Không sai, đã bể bọn họ. Cố lên, cố lên. Ma cát chỉ cần lần này Kim Hoa thắng lợi, hoạt náo viên, ta cho ngươi soạt một cái hỏa tiễn. Hoàng Tuấn nhìn màn ảnh, lần này thi đấu có thể nói là lòng tranh hổ đấu. Này hoành tân thủy thủ thực lực rất mạnh, không ba năm thời điểm, liền đem Kim Hoa không hai đá bạo. Hiện tại trải qua mười mấy năm, cũng không biết hai đội giữa trình độ làm sao. Bất quá ta tin tưởng, lần này Kim Hoa nhất định có thể đủ báo thù rửa hận, tàn sát xỉ nhục Hoạt náo viên 6666. Vừa suýt chút nữa đem hoạt náo viên cho chém chết, may là hoạt náo viên ổn định. Ma các, lần này nếu là không thắng, ta trực tiếp ăn bay liệu. Mà ngay tại lúc này, Hoàng Tuấn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía kim hoa huấn luyện viên tịch bên kia, nhất thời hơi nhúng mày, hình như là thật không dám xác định tựa như. Hoạt náo viên, ngươi cái quái gì vậy làm gì vậy, ống kính làm sao không động chút nào. Đúng đấy, hoạt náo viên, ngươi được không được, đừng vẫy nước ca. Nhanh cho chúng ta nhìn tình huống chung quanh, trực tiếp, có ở hay không. Hoàng Tuấn thật giống phát hiện cái gì tựa như, không phải, đoàn người mau mau giúp ta nhìn, cái kia ngồi ở trên ghế giáo luyện người, có phải là Lâm Đại Sư, tại sao ta cảm giác giống như vậy đây? Cái gì? Lâm Đại Sư? Hoặc náo viên, đừng nói nhảm, ống kính nhắm ngay, để ta dùng thiên lý nhãn coi trộm một chút. Thời khắc này, Hoàng Tuấn đem ống kính nhắm ngay phương xa. Cơ mờ nở, xa như vậy thấy thế nào a? Rơi ạ. Hoặc Náo viên, ngươi liền không thể mua phía trước phiếu mà, không phải mua được phía sau, hiện tại ngay cả một người cũng không nhìn thấy rõ. Hoàng Tuấn cũng là một mặt không biết gì hơn, trách ta lạc. Không trách ngươi, còn có thể trách ai. Bất quá nhìn đại thể đường viền, thật giống đúng là Lâm đại sư, nhưng là không quá chắc chắn. Đừng xem, bắt đầu tranh tài. Lúc này, hiện cuộc tranh tài chính thức bắt đầu rồi. chương 1066, ta năng lực phản ứng rất mạnh. Kim Hoa đội các cầu thủ. Giờ khác này lộ vẻ dị thường hưng phấn. Đội trưởng Vương Phi, càng là gọi nói, đều xốc lại tinh thần cho ta đến, cho Lâm Đại Sư nhìn một nhìn tinh thần của chúng ta. Được. Các đội viên cũng là hưng phấn không lấy, hiện trường không chỉ có rất nhiều chống đỡ bọn họ những người hái mộ đang quan sát, mà thần tượng của bọn hắn Lâm Đại Sư cũng ở hiện trường nhìn. Đây nếu là con thua, thật là xin lỗi tất cả mọi người. Đồng thời bọn họ cũng biết, không ba năm thời điểm, lão Tiền bối nhóm cái kia một hồi thua cầu, tạo thành ảnh hưởng to lớn. trực tiếp để hiện trường hoàn toàn nổ vì lẽ đó lần này bọn họ vô luận như thế nào đều phải thắng tàn sát sỉ nhục nô u lan cầm trong tay cơ xí có chút hưng phấn cố lên lâm phạm nhưng là ngồi ở chỗ đó ánh mắt nhìn tình huống hiện trường có lúc không khí này nhưng là để người có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào nô chạch giờ khắc này hiển nhiên cũng là có chút sốt sáng dù sao dù cho các cầu thủ làm tốt tất cả chuẩn bị không tới thời khắc cuối cùng hắn này tâm liền không cách nào thả lỏng hoàng tuấn vẫn ở trên khán đài cầm điện thoại di động tiến hành trực tiếp bất quá hắn ánh mắt vẫn nhìn phương xa cái kia huấn luyện viên tịch bởi khoảng cách qua xa đúng là thấy không rõ lắm rốt cuộc là có phải hay không lâm đại sư lúc này hắn phát hiện bên cạnh một tên béo cầm trong tay kính viễn vọng nhìn không khỏi vỗ bà vai anh em kính viễn vọng cho ta mượn nhìn món đồ được không được 5 giây liền tốt được lão thiết không thành vấn đề tên béo đem kính viễn vọng đưa tới hoàng tuấn cầm lấy kính viễn vọng liền hướng về huấn luyện viên tịch nhìn lại Làm nhìn đến nơi nào bóng người thời gian, lập tức đem mấy thứ còn cho tên béo, sau đó quay về trực tiếp gọi nói, ta thấy rõ, cái kia trên ghế giáo luyện thực sự là Lâm Đại Sư. Cái gì? Thực sự là Lâm Đại Sư, mẹ nhà nó, Lâm Đại Sư dĩ nhiên cũng tới xem so tài, hơn nữa còn ngồi đang huấn luyện viên tịch, này châu bò à? Ta đi, bất quá bây giờ là thi đấu thời khắc, chúng ta mau mau trước tiên xem so tài, đợi lát nữa tranh tài kết thúc, hoặc náo viên có thể phải đi đem Lâm Đại Sư tìm tới. Đúng đấy, Lâm Đại Sư đến rồi, chúng ta bây giờ cũng không thể đem trọng tâm đặt ở trên người hắn, mà là hiện trường thi đấu tương đối trọng yếu. Hoàng Tuấn áp chế trong lòng kinh hỷ, cũng biết hiện tại phải làm gì, đó chính là đem tình huống hiện trường trực tiếp cho hết thệ các thủy quân. Mà đúng lúc này, trang diện phát sinh ra biến hóa. Cơ mờ nờ, hoành tân thủy thủ đội này thế tiến công quá mạnh, ta đi, suốt gôn, nhất định phải bảo vệ. Kim Hoa Thủ Môn đang nhìn đến tình huống như vậy thời điểm, tinh thần đột nhiên căng thẳng lên. Nhìn thấy cầu bay tới thời gian, đột nhiên hướng về bên phải nhào tới. Ẩm. Bả vai cùng cây cột lẫn nhau kịch liệt va lên, ma quả bóng kia cũng là bị đánh bay ra ngoài, nhưng là cái này còn không có kết thúc. Hoành tân đội ngũ lần thứ hai đem cầu cấp được, đột nhiên một cước quất tới. Nguyên bản bả vai đụng vào cột cửa thủ môn, đột nhiên nhào tới, nhẫn nhịn đau nhức, đem cầu ôm vào trong lòng. Tiếng còi. Nô Trạch manh đứng lên, biểu tình trên mặt rất là dao lo lắng, hắn không nghĩ tới lúc này mới thi đấu mười mấy phút. Dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy. Nô U Lan, Lâm ca, không xong, thủ môn bị thương. Lâm Phạm xứng sở, ngược lại cũng đúng là không nghĩ tới, cuộc so tài này không bao lâu, dĩ nhiên bị thương, này cũng quá nhanh đi. Hừng, vừa cái kia cầu góc độ thật sự là quá xảo quyệt. Nô U Lan xem ở trong mắt, cảm giác này mở đầu có chút không tốt lắm. Hoàng Tuấn cầm điện thoại di động trực tiếp, mẹ nhà nó, lao thiết cửa, không ổn, cửa này đem đang so thi đấu mười mấy phút thời gian, bị thương. đây chính là muốn xảy ra chuyện cợt mờ nở, này rời ạ ổn định a muôn ngàn lần không thể thua a trận banh này nào quá tốt rồi thế nhưng này bị thương nhưng là xong đời trên ghế khán giả cũng là đột nhiên trầm mặt xuống sau đó có người dẫn đầu hô to nhất thời lần thứ hai đem khí thế nói tới hoành tân thủy thủ đội bóng nhìn thấy tình huống này cũng đều là nợ nụ cười bọn họ lần này lại đây có thể đến có chuẩn bị thế muốn lại một lần nữa đem kim hoa đội ngũ nghiền ép lên đi trên ghế giáo luyện nô trạch sắc mặt có chút khó coi vậy phải làm sao bây giờ lâm phàm nghi hoặc nói nô huấn luyện viên làm sao vậy nô trạch lâm đại sư ngươi không biết vốn là có trừ bị thế nhưng cái kia một cái ngày hôm qua cảm bạo 40 độ cao đốt hiện tại này một cái lại bị thương này đi đâu tìm nhân thủ nguyên bản theo nô trạch cái này còn có thể chống đỡ một hồi nhưng là không nghĩ tới vận khí hư hỏng như vậy bây giờ lại gặp chuyện không may lâm phàm nhìn nô trạch hơi hơi không quá khẳng định nói Nếu không, ta giúp ngươi đi tới chống đỡ một hồi a, Nô Trạch sững sở, ánh mắt nhìn về phía Lâm Đại Sư Lâm Đại Sư, ngươi được Lâm phàm gật đầu Lẽ ra có thể được, nếu như là để cầu bất tiến cầu cửa Này không có độ khó gì Phản ứng của ta lực khá mạnh Nô Trạch vốn là muốn nói Lâm Đại Sư ai, này không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy Một cái hợp cách thủ môn Nhưng là được có rất nhiều nhân tố a, Nhưng là bây giờ tình huống này Cũng là gấp vô cùng Mới vừa từ cái kêu bên trong biết được, cửa này đem lại đem bả vai xương đầu đụng nước mở vá. Này cái quái gì vậy có thể thật là khiến người ta hết trô nói rồi. Tốt, tốt, Lâm Đại Sư, ngươi mau mau đi theo ta đổi quần áo một chút hút. Ngựa chết cho rằng ngựa sống chữa bệnh, chỉ có thể để Lâm Đại Sư thử một lần. Đi tới phòng thay quần áo, Lâm Phàm nhìn trong tay số một áo thể thao, sau đó cười cợt, không nghĩ tới chính mình một cái liền nghiệp dư đều không phải là túc cầu ngớ ngẩn, còn có thể đi gác cổng. bất quá ngấm lại cảm giác không sai, chỉ cần là để cầu chớ vào cửa là được. này dưới cái nhìn của hắn, thật đơn giản a. hiện trường bây giờ là tạm dừng, mà toàn trường thì lại là có chút tiến tĩnh, một ít những người mê đá banh cũng là cú lên. làm sao bây giờ, trưng bày bị thương, cao hùng tỏa nhiệt, này cái quái gì vậy thật giống không thủ môn đi. đúng đấy, lần này được nguội. cợt mơ nở, không muốn a, đây nếu là nguội, lòng ta đây bên trong có thể không chịu nổi a. ồ, có người ra sân. ai số một đây là người nào à này ngôi trạch lại là từ nơi nào tìm đến thay thế bổ sung không phải thủ môn đều không ở mà ai không có nói rồi ta luôn cảm giác năm nay kim hoa rất là không thuận mấy lần trước không phải cái này gặp sự cố ngay tại lúc này thủ môn gặp sự cố hơn nữa còn hai cái đều gặp sự cố liền người dự khuyết cũng bị mất Ngày này không được à gây như vậy yếu ta cảm giác trận banh này quất tới có thể hay không tiếp được ai xong đời ta cũng không dám nhìn Ngươi toán cái gì à, ta nhưng là trốn lớp sang đây xem, nếu bị thua, ta đêm nay phải đi nhảy hoàng phổ giang. Nô Ú Lan nhìn Lâm Ca, cũng là một mặt không biết gì hơn, Lâm Ca, ngươi thật giỏi. Lâm Phàm gật đầu, nên được, thử xem đi. Kim Hoa đội các cầu thủ, nguyên bản cũng không biết nên làm gì bây giờ, nhưng là đột nhiên, nhưng phát hiện có người mặc số một áo thể thao đi lên, nhưng khi nhìn người tới thời điểm, nhưng là triệt để trận tròn mắt. Lâm Đại Sư, ngươi làm sao đi lên? Đội trưởng Vương Phi kinh ngạc nói, Lâm Phàm cười nói, không phải không người mà, ta trên tới giúp các ngươi. Vương Phi trầm mặc chốc lát, được rồi, Lâm đại sư, ngươi yên tâm, đợi lát nữa chúng ta nỗ lực, tuyệt đối sẽ không để đối phương đem cầu đà đến. Lâm Phàm cười cợt, không có chuyện gì, bắt đầu tranh tài, đi thôi, bảo vệ cửa này cũng không có vấn đề. Vương Phi không có nói thêm cái gì, áp lực trong lòng tăng gấp bội, tuyệt đối không thể nhiên cùng đối phương lần thứ hai suất ôn, không phải vậy lấy Lâm đại sư kỹ thuật. E sợ khó lấy phòng thủ. chương 1067, nay cái quái gì vậy ở đâu ra? Người thủ môn bị thương, tạm dừng thay đổi người, để hiện trường rất nhiều người đều cảm giác lần này muốn bi kịch, mà đối với đổi đi lên người, bọn họ cũng là hiếu kỳ, không biết rốt cuộc là ai sao. Nhìn xa xa, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng là bọn hắn chỉ hy vọng, này phía sau thay thế bổ sung đi lên người, có thể đáng tin một chút đi. Ít nhất có thể đủ đem cầu môn bảo vệ, chớ làm mất cầu. các phóng viên quay chụp tình huống hiện trường kim hoa đội người thủ môn bị thương đây chính là hết sức tín hiệu không tốt này bắt đầu còn cũng không lâu lắm liền xuất hiện ở đây tình huống thật sự để người cứu tâm ồ kỳ quái không phải nói kim hoa đội một cái khác người thủ môn ngã bệnh mà như vậy cái này là ai quay chụp tổ người nghi ngờ hỏi nói không biết ta đem ống kính cắt qua đi nhìn một chút rốt cuộc là ai làm nhiếp ảnh tổ người đem ống kính cắt qua đi phóng đại thời gian cái kia chụp người đột nhiên một trận Ánh mắt hướng về phương xa nhìn một chút, sau đó lại nhắm ngay ông kính. Lần này, hắn xác định, sau đó giống kêu lên. mờ nở. Thế nào lại là hắn? Đồng nghiệp chung quanh bị thanh âm này sợ hết hồn, "Ngươi cái quái gì vậy có bệnh à? Têu la om sòm làm gì?" "Không phải a, cái kia người thủ môn là Lâm đại sư." Đồng nghiệp một mặt không biết gì hơn, "Cái gì? Ngươi nói cái gì? Người thủ môn là Lâm đại sư? Ngươi cái quái gì vậy đùa giỡn ta đâu a?" "Không có." ngươi không tin chính mình đến xem, nhìn nhìn rốt cuộc là có phải hay không Lâm Đại Sư. Đồng nghiệp khẳng định không tin, ngươi cho ta hạ xuống, ta tự mình tới nhìn, ngươi này con mắt gì, còn Lâm Đại Sư đây, Lâm Đại Sư còn ở phố Vân Lý bán bánh cầm tay đây, còn đặc biệt sao người thủ môn là Lâm Đại Sư, không có đi qua huấn luyện, này thủ ở hạ. Sau đó trực tiếp bỏ lên, phủi một chút đồng nghiệp, sau đó tự mình đi gặp, qua vài giây, hắn đần độn chuyển qua đầu, nhìn người kia, thực sự là Lâm Đại Sư. Ừ. Người kia gật đầu, cũng là có chút trận tròn mắt. Hắn không nghĩ tới này, Kim Hoa đội người thủ môn dĩ nhiên là Lâm Đại Sư, nay cái quái gì vậy không phải đùa dẫn à? Xong đời. Làm sao vậy? Lần này Kim Hoa đội là phải thua, này Lâm Đại Sư nơi nào sẽ gắt cổng a Chờ biết môn này còn chưa phải là dường như vô chủ phong ốc, muốn vào đến liền đi vào a Không thể nào. Sẽ không. Chính ngươi nhìn ngô Trạch hắn đều tê liệt trên ghế ngồi, gương mặt sinh không thể yêu. Nói vậy cũng là biết lần này phải xong đời, vì lẽ đó liền để Lâm Đại Sư đi tới chơi một chút, không phải vậy ngươi nói cho ta biết đây là vì cái gì. Dù cho ngô Trạch chính mình lên sân khấu, cũng so với Lâm Đại Sư tốt. Hai người thảo luận, đối với cái này tình huống, bọn họ đã là chịu phục, không nghĩ tới sẽ là Lâm Đại Sư lên sân khấu, đây không phải là đùa giỡn là cái gì. Hoàng Tuấn cầm điện thoại di động trực tiếp, sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên huấn luyện viên tịch, nhưng là không có tìm được Lâm Đại Sư thân ảnh. không khỏi rơi vào mơ hồ. Lâm Đại Sư đi nơi nào? Làm sao không có người? Trực tiếp giữa nước hưu nhóm, giờ khác này cũng là một mảnh kêu rên. Còn có thể đi đâu, nhất định là về nhà, trận banh này không có cách nào nhìn, không nhìn, hoặc náo viên, chính ngươi chậm rãi trực tiếp đi, ta thì không muốn nhìn xuống. Ta cũng là, đợi lát nữa thảm trạng không đành lòng nhìn thẳng A, vì tâm thái của ta, ta phải không nhìn. Trong phòng cứu thương, người thủ môn hô, ta còn được đích, để ta đi tới. Không phải vậy đội ngũ chúng ta không có người thủ môn. Bác sĩ, ngươi đừng động, ngươi này cánh tay xương đầu đã cái khe, hơn nữa đội ngũ đã có người thủ môn thế thân lên, lên rồi. Người thủ môn xứng sở, làm sao có khả năng, đội ngũ chúng ta liền hai cái người thủ môn, ta bây giờ đang ở nơi này, một cái khác na bệnh, từ đâu tới còn có thể có A. Bác sĩ, có A, vừa lâm đại sư lên rồi, mặc số một quần áo. A. Người thủ môn nghe lời này một cái, nhất thời bối rối, lâm đại sư đi tới. Đây không phải là hồ đồ ạ. Hiện trường, Lâm Phạm đứng ở nơi đó, nhìn bên kia không ngừng tập kích bất ngờ mọi người, cũng là có chút thẻ nhạt, trận banh này chính ở chỗ này bay đây, chuyển tới chuyên lui, cũng không biết lúc nào mới có thể đá tới đây, không sẽ là một cuộc tranh tài hạ xuống, một lần cũng sẽ không đến đây đi. Vương Phi chạy, đều cho ta đem người nhìn cho rõ, muôn ngàn lần không thể để đối phương đem cầu tiến nhập chúng ta phía sau, không phải vậy Lâm Đại Sư căn bản phòng không thủ được. Biết rồi, đội trưởng ngươi cứ yên tâm đi, Lần này chính là liều mạng, cũng phải đưa bọn họ cho coi chừng. Các đội viên giống nói, bọn họ biết hiện tại người thủ môn là Lâm Đại Sư. Tuy rằng bọn họ biết Lâm Đại Sư ở những khác lĩnh vực rất lợi hại, thế nhưng ở túc cầu phương diện này, bọn họ thật vẫn sẽ không tin tưởng Lâm Đại Sư sẽ lợi hại đi nơi nào, đặc biệt là này các cổng, không phải là đùa giỡn. Cương đại phản ứng thần kinh, đó là át không thể thiếu. Hơn nữa còn được có thân thể cường tráng, bởi vì nghề nghiệp cầu thủ một cước này đã xuống đi. Trận banh này sức mạnh nhưng là không nhất thế ta. Coi như là bọn họ cũng không dám dùng thân thể để che cầu, dù sao thật sự rất đau, có lúc đá phải phần eo, đều có thể đem eo đá đoạn, dù sao chuyện như vậy, cũng không phải chưa từng xảy ra. Đột nhiên, trang diện phát sinh ra biến hóa. Vương Phi kinh hãi, không được, nhanh theo tới, trận banh này muốn qua đi. Hoành Tân Thủy thủ đội cầu thủ, trong nháy mắt đem cầu chặn đi qua, bay thẳng đến Kim Hoa đội cầu môn kéo tới. Hơn nữa bởi vì người thủ môn thay đổi. Kim Hoa đội phòng thủ cũng hoàn toàn rối loạn, tất cả mọi người đi phía trước hướng về, bắt đầu tranh cướp cầu. Thời khắc này, muốn trở về thủ, cái kia hoàn toàn cũng đã không còn kịp rồi. Hoành Tân thủy thủ các cầu thủ, nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên tăng tốc độ, trực tiếp kéo ra khoảng cách rất lớn. Dẫn bóng cầu thủ, đột nhiên nhấc chân, đem cầu chuyển cho trước mặt đồng đội. Trên ghế khán giả khán giả toàn bộ cụ kết tâm. Cơ MN, song đời, đột phá, Hoành Tân thủy thủ bọn họ đột phá, rời Lần này là cũng bị tiến cầu Đó là hoành tân thủy thủ tạ nạ cả Hino Nhưng là bạo lực suốt gôn cầu thủ đại biểu A Nghe nói hắn một cước rút ra Lực lượng này nhưng là không đơn giản Cho dù là tiếp nhận Cũng sẽ tuột tay Xong đời, các ngươi nhìn Cái tên này tốc độ biến nhanh hơn Kim Hoa đội người còn đang phía sau tốt xa mười mấy mét đây Chuyện này căn bản là không đội kịp Mẹ nhà nó Cái kia người thủ môn tình huống thế nào Làm sao vào lúc này Còn ngây ngốc đứng ở nơi đó hắn không biết làm tốt nhào cầu tư thế à? chuyên nghiệp người thủ môn nào cầu phương hướng kỳ thực cũng là nhìn đối phương nhất chân tư thế thế nhưng này đối với thật nhiều người thủ môn tới nói này thần kinh căn bản là theo không kịp bởi vậy chỉ có thể đánh cược ta đi rất gần còn không mau phòng thủ còn ngây ngốc đứng ở nơi đó ta rời ạ nếu như bị người tiến cầu ta cần phải đánh chết hắn hoành tân thủy thủ cầu thủ tạ nạ cả hì nộ nhìn thấy này kim hoa đội người thủ môn không chút phản ứng nào có Trong lòng nhất thời nở nụ cười lạnh Xem ra là bị khí thế của chính mình dọa sợ Hoặc là biết mình là người nào Biết coi như chống đối Cũng không có một chút tác dụng nào Ẩm Đại lực vô lê Tạ nạ cả hỉ nổ dưới chân cầu Dường như đạn pháo giống như Đột nhiên hướng cầu môn bay tới mươi 1068 Thật giống lần thứ hai trải nghiệm một hồi Trên ghế giáo luyện Nô Trạch trực tiếp hạ thấp xuống đầu Hối tiếc Xong đời Thật sự xong đời Mười mấy phút đã bị người tiến cầu Ta quả thực thẹn đối với những người mê đá banh tín nhậu A. Nếu như lần thứ hai bại bởi hoành tân thủy thủ, ta dù cho tự nhận lỗi từ trước, cũng khó có thể được tha thứ. Hắn bây giờ tâm tư đau, đối với Lâm Đại Sư có thể hay không tiếp được cầu, hắn đã không ôm ấp ý nghĩ. Quả banh này viên hắn biết, ta nạ cả Hino, Nhật Bản rất mạnh cầu thủ, thuộc về Nhật Bản hy vọng ngôi sao, hơn nữa hắn còn có một cái danh hiệu, chính là bạo lực thần. Một cước rút ra cầu, sức mạnh rất lớn, cho dù là tuyển thủ nhà nghề. coi như tiếp nhận cũng không chịu nổi trận bóng này chuyển tới sức mạnh vương phi hai tay cầm lấy đầu đã tuyệt vọng thậm chí không dám nhìn một màn kế tiếp hắn biết đợi lát nữa chính là toàn trường thổn thức tiếng làm mất đi một cầu muốn bảo về thật sự thật quá khó khăn đặc biệt là đối phương phòng thủ như vậy thiên ý vô phùng muốn muốn ghi bàn hoàn toàn chính là đang nằm mơ a nhưng là đợi đã lâu hiện trường vẫn một mảnh an tĩnh phảng phất thời gian đều cấm chỉ là tiến cầu mà vương phi không dám nhìn có lẽ là hiện trường các cầu thủ đã không cách nào tha thứ bọn họ toàn bộ lặng lẽ không lên tiếng coi như là bỏ qua đi đột nhiên trên ghế giáo luyện nô ú lan hoan hô a lâm ca thật là lợi hại nô chạch thở dài hơi khiêng đầu nhưng khi nhìn thấy trước mắt một màn thời điểm hai mắt đột nhiên mở to phảng phất là thấy quỷ cợt mờ nở thời khắc này toàn trường sôi trào chống đỡ kim hoa đội người đều đứng lên châu bò châu bò liền hai chữ này Vang vọng toàn trường Vương Phi nghe được thanh âm này Cũng là nghi ngờ Đây rốt cuộc là tình huống thế nào Đều đã bị người tiến cầu Này trâu bỏ ở nơi nào a Nhưng khi hắn ngẩng đầu thời điểm Nhưng phát hiện Lâm Đại Sư duỗi thẳng dành tay Mà tay kia bên trong Bất ngờ chính là cầm lấy một cái cầu Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra Trên ghế khán giả cơn mờ nở Ngươi vừa nhìn thấy trận bóng này không có giới ạ Nhận cũng quá đẹp đi Nào chỉ là đẹp đẽ a Quả thực bá đạo được không được ta cho rằng này người thủ môn đã bị sợ choáng váng nhưng là sao có thể nghĩ đến cái tên này dĩ nhiên trực tiếp dôi thẳng tay trái liền cái quái gì vậy đem cầu cho tiếp được trận bóng này tốc độ rất nhanh trong nháy mắt công phu mà thôi cái tên này rốt cuộc là cái gì phản ứng thần kinh này cũng có thể phản ứng lại đây nay số một người thủ môn rốt cuộc là ai vậy tuyệt đối không phải chúng ta quen biết ở trong ấn tượng của ta thật giống không có như thế ngưu bức tồn tại đi chân tâm châu bò vừa không phải người ta không muốn động mà là căn bản là không có cần phải động, bởi vì chỉ cần giơ tay là được. Hiện trường triệt để bạo phát ngoại trừ tiếng hoan hô, đối với bọn hắn tới nói, vừa tình cảnh đó, có thể để cho bọn họ thổi cả đời. Đại lực vô lê tạ nạ cả hỉ nộ nhìn thấy của mình cầu bị đối phương này người thủ môn cho tiếp nhận, ánh mắt bên trong cũng là lập lệ không dám tin vẻ mặt. Đặc biệt là đối phương cái kia dễ như chở bàn tay liền đem chính mình này một cầu cho tiếp được, càng là bị hắn vô cùng lực xung kích. Đội trưởng, Lâm Đại Sư cũng quáng yêu. Vương Phi ha to miệng, hoàn toàn sợ ngây người. Hoàng Tuấn Trận tròn mắt, nước hữu nhóm, vừa các ngươi nhìn rõ ràng là cái gì tình huống không có. Ta trước mắt, không thấy quá rõ ràng. Ta đi, ta cái quái gì vậy thấy được, thế nhưng ngươi này ống kính không cao rõ à, nhìn mơ mơ màng màng. Tư thế kia qua tuấn tú. Không nghĩ tới thật sự tiếp nhận, cái này người thủ môn rốt cuộc là ai vậy, khẩn cầu biết ta. Trên ghế giáo luyện, Nô ú lan cười, Nô huấn luyện viên thấy được chưa, ta lâm ca nhưng là rất lợi hại. Không phải là gác cổng sao, rất đơn giản có được hay không. Nô trạch trận mắt mắt mồm sau đó phản ứng lại, đột nhiên đứng lên vỗ tay, đồng thời cũng là trà sát một hồi mồ hôi chán, thật sự quá dọa người. Còn thật sự cho rằng sẽ bị tiến cầu, bây giờ nhìn lại, thực sự là mù lo lắng. Lâm Đại Sư, bên này. Lúc này, Vương Phi lập tức chạy về phía phương xa gọi nói. Lâm Phàm cảm giác này một cầu không có độ khó gì, ở trong mắt hắn rất chậm, liền cung ốc xin di động tựa như... Sau đó nhìn thấy cái kia sút gôn vận động viên còn đứng ở đó bên trong, cũng là gật đầu cười cợt. Sau đó căn cứ trên TV thường thường xuất hiện một màn, đó chính là trực tiếp một cước đem cầu đá bay. Ẩm! Này người thủ môn châu bò, đại lực vụt bóng A. Xem ra lần này tấn công hết sức. Trên ghế khán giả khán giả thảo luận kịch liệt, nhưng đột nhiên, nhưng là ngây ngẩn cả người. Bởi vì cái kia dưới cái nhìn của bọn họ rất là ngư bức người thủ môn, một cước trực tiếp đem cầu đá phải không trùng. Hơn nữa trận bóng này còn đang tăng lên. Tình huống thế nào? Cầu đây. Không biết ta, vừa một cước kia đem cầu đá đi đâu rồi. Không biết ta, ta cũng đang tìm đây, còn giống như ở trên trời đi. Ngươi cái quái gì vậy có bệnh à, cái này cần cái gì chân, còn một cước đá tới bầu trời đến bây giờ đều không rơi xuống đến, có phải là thẻ máy bay? Vương Phi nguyên bản đang đang chạy nhanh, nhưng là đột nhiên, phát hiện cầu bay lên trời, còn mai một đi, cũng là ngừng lại, ánh mắt có chút không biết gì hơn. Lâm Phạm ngẩng đầu, cợt mờ nở, thật giống dùng chút khí lực, đem cầu đá trời cao. Bên ngoài sân ngô Trạch cũng là ngẩng đầu, cầu đi đâu rồi? Thời khắc này, nguyên bản còn đang tràng địa thượng chạy trốn các cầu thủ, toàn bộ ngừng lại, không có cầu còn đá cái gì, cầu đây. Trọng tài lúc này đứng tại chỗ, cũng là gương mặt không biết gì hơn, tình huống thế nào, trận bóng này đi đâu rồi? Nay người thủ môn đá một cước, làm sao lại đem cầu đá không còn? Đang lúc này, không có ai gọi nói. Cầu xuống. nguyên bản đều đang chầm chậm nghỉ ngơi các cầu thủ vừa nghe thấy lời ấy từng cái từng cái ngầm đầu chỉ thấy không một người trong cầu đột nhiên hướng về phía dưới rơi đến người trên khán đài triệt để sôi chảo cờ mờ này người thủ môn rốt cuộc là ai vậy một cước này cũng quá mạnh đi đem cầu đều đá phải không trùng đến bây giờ mới rơi xuống đây là muốn rõ ai ta hiện tại chỉ muốn biết này người thủ môn rốt cuộc là ai cầu cầu các ngươi nói cho ta biết đi không biết ta nếu như biết Ta cái quái gì vậy còn hỏi ngươi. Lâm Phạm đứng ở nơi đó, cảm giác mình vừa một cước có chút nặng, đợi lát nữa khẳng định được cẩn trọng một chút, không thể dùng khí lực lớn như vậy. Mà lúc này, Vương Phi bọn họ cướp được cầu, tuy rằng không biết trận bóng này vừa đi nơi nào, nhưng là bọn hắn bây giờ ý nghĩ duy nhất, chính là nhất định phải tiến vào một cầu. Sông A. Trang diện lần thứ hai tiến nhập gây cấn tột độ. Hiện trường khán giả hoàn toàn hoan hô, dù sao vừa cái kia một cầu, đã để cho bọn họ thấy được hy vọng bọn họ hy vọng kim hoa đội lần này có thể thắng lợi lâm phàm đứng ở nơi đó phát giang đốc đột nhiên cảm giác tốt vô vị này gác cổng chỉ có thể nhìn bọn họ chơi vừa loại cảm giác đó cũng thực không tồi cũng là hy vọng nếu như còn người đến nữa suốt gôn vậy cũng có thể trải nghiệm một chút đang lúc này phương xa một cái chân to vô lê đem cầu từ bên kia đá tới mà ở lâm phàm đây thì có một vị huỳnh tân thủy thủ đội viên ở khi thấy trận bóng này thời điểm cũng là đột nhiên đuổi theo cơ hội tới đây không người. Trước 1069, tuyệt vọng. Cơ mở nở. Tình huống thế nào, tại sao lại bị người bắt được cơ hội sút gôn? Rời ạ, lần này kim hoa đội trạng thái không được a. Không phải, là đối phương thê tiến công quá mạnh mẽ. Này một cầu không biết có thể hay không bảo vệ. Không biết, bất quá này tạ nạ cả hỉ nộ tại sao còn nơi đó, không sẽ là vừa liền không có chạy về đi. Cái kia đem cầu cướp được hành tân cầu thủ hô một tiếng, đem cầu truyền đến tạ nạ cả hỉ nộ trước mặt. Tạ nạ cả hỷ nộ phản ứng lại, nhìn thấy kim hoa đội cầu thủ còn đang hướng về bên này kéo tới, cũng là trợn quát một tiếng, hắn muốn tàn sát xỉ nhục, hung hăng đem cầu đẩy mạnh đối phương trong cửa. Trên ghế giáo luyện ngô Trạch hai tay nắm chặt, lâm đại sư, cố lên a, này một cầu có thể nhất định phải tiếp được. Người trên khán đài đều nín thở, bọn họ hiện tại cũng lo lắng hết sức, tuy rằng vừa cái kia một cầu rất là đẹp đẽ, nhưng là bọn hắn có thể không dám hứa chắc, vừa cái kia một cầu có phải là kỳ tích? Ẩm! Tạ nạ cả Hino đột nhiên vô lê, này một cầu ẩn chứa hắn toàn bộ sức mạnh, bay thẳng đến cầu môn kéo tới. Lâm Phàm nhìn thấy này một cầu, bước chân chuyển nhúc nhích một chút, lần thứ hai đưa tay ra. Lại cạch, đem cái kia nhanh như thiểm điện cầu cho trộm vào trong tay. Châu bò, hiện trường lần thứ hai bạo phát ra tiếng hoan hô, lần này tất cả mọi người nhìn thật sự, dù sao trên một cầu, có người không có thấy rõ, thế nhưng lần này, nhưng là rõ ràng vạn phần. Đẹp đẽ, nô trạch hưng phấn cực kỳ. Cảm giác mình nhặt được bảo, hay hoặc giả là vận khí vô cùng tốt. Nguyên bản không có ôm có bao nhiêu hy vọng Lâm Đại Sư, dĩ nhiên cho hắn vô cùng hy vọng. Tạ nạ cả Hino đã tròn váng, đây đã là hắn lần thứ hai suốt gôn, nhưng là ở nhà này hỏa trước mặt, dĩ nhiên để hắn nhất thời có loại cảm giác vô lực. Không thể, nhất định không thể, đối phương nhất định là vận khí tốt. Vương Phi lần thứ hai nhìn thấy tình huống này thời điểm, cũng là hưng phấn lên, cảm giác Lâm Đại Sư thật sự quáng yêu. Chỉ là đột nhiên, hắn sợ ngây người. Lâm Đại Sư muốn làm gì? Thời khắc này, không chỉ một mình hắn sợ ngây người, liền ngay cả người trên khán đài cũng là như thế. Ta đi, này người thủ môn muốn làm gì, trận bóng này chẳng lẽ cũng cầm không vững không thành? Rời ạ, tại sao ta cảm giác là mình chủ động đem cầu đưa cho đối phương A? Không thể nào, nay chẳng lẽ chính là thiên ý không thành, nhất định phải Kim Hoa đội thua trận lần này thi đấu? Lâm Phàm còn muốn lại trải nghiệm một hồi, nhận banh cảm giác. Sau đó trực tiếp đem cầu nhẹ lung lay ném tới tạ nạ cả hì nổ dưới chân của. Đến, lại cho ngươi đá một cầu. Tạ nạ cả hỉ nổ không biết đối phương làm sao sẽ đem cầu ném qua đến, thế nhưng cơ hội như thế, làm sao có thể không bắt được, không chút do dự, chính là một cước vô lê. Ẩm. Lâm Phạm rất đơn giản đem cầu cho tiếp nhận, sau đó cảm giác vẫn là không thái quá nghiện. Đến, trở lại một cầu. Cầu lại bị hắn ném ra, đến, dưới chân của đối phương. Tạ nạ cả Hino ngây ngẩn cả người, hắn phát hiện đây không phải là đối phương sai lầm, thật giống liền là cố ý giống như vậy, nhìn dưới chân cầu, lại nhìn một chút đối phương. Đột nhiên rít gào một tiếng, một cước cốt tới. Ẩm. Cầu lại bị tiếp nhận, hơn nữa vẫn là như vậy dễ như ăn cháo. Tạ nạ cả Hino hoàn toàn ngây ngẩn cả người, sao có thể có chuyện đó, mình tại sao khả năng một cầu đều đã không vào đi, này người thủ môn rốt cuộc là tình huống thế nào, tại sao mỗi một lần đều có thể đem chính mình cầu cho tiếp được. Không thể, đây tuyệt đối với không thể. Lệch cạch, cầu lại lăn xuống lại đây, vẫn là yên tĩnh nằm dưới chân. Người trên khán đài toàn bộ há to miệng, từng cái từng cái hai mặt nhìn nhau. Ai bấm ta một hồi, ta đây không phải là nằm mơ đi, này người thủ môn rốt cuộc là ai vậy, này cũng quá kiêu ngạo đi, trực tiếp đem cầu ném qua, để đối phương tiếp tục đá, này đến bao lớn dũng khí, bao nhiêu tự tin, mới có thể như vậy. Không nằm ngộng, này tuyệt đối không phải nằm mơ, này cái quái gì vậy chính là sự thực a. vừa mấy cầu 4 cầu vẫn là 5 cầu ta đã quên mất ngược lại ta liền thấy này người thủ môn trực tiếp đưa tay liền đem cầu tiếp được thậm chí không có có một tia do dự a nguyên bản hướng về đây chạy tới vương phi đám người dĩ nhiên cũng đứng ngay tại chỗ chuyện như vậy bọn họ là thật sự lần thứ nhất xem qua đội trưởng lâm đại sư đây là làm gì vậy vương phi đần độn lắc đầu không biết ta cũng không biết lâm phàm nhìn đối phương lại cho người đá một cầu a ta nạ cả hỉ nổ giống giận hắn cảm thấy một loại xấu hổ cảm giác sau đó đột nhiên một cước rút ra dưới chân cầu thật giống biến hình tựa như đột nhiên hướng về cầu môn kéo tới nay một cầu phản phất là triệt để sử dụng lực lượng của toàn thân tốc độ nhanh chóng để người chố mắt ngoắt mồm lạch cạch tạ nạ cả Hino nhìn thấy này một cầu lần thứ hai bị đối phương dễ như trở bàn tay đỡ lấy thời gian cả người đều giống như mộng như vậy đột nhiên ngã quỳ trên mặt đất hai tay cầm lấy cỏ xanh chính mình đá nhiều lần như vậy Dĩ nhiên một cầu cũng không có tiến vào, hắn cảm thấy một loại sâu sắc xỉ nhục a. Lâm Phàm trong tay cầm lấy cầu, lần này hắn cũng sẽ không dùng chân đá, mà là đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, phát hiện Kim Hoa cầu thủ ở đối phương lãnh địa, mà Hoành Tân thủy thủ các cầu thủ, phảng phất đều ngẩn ra giống như vậy, nhìn cái kia quỷ dưới đất tạ nạ hì hino. Như cùng bọn họ không tin đá nhiều lần như vậy, một cầu cũng không có tiến vào. Lâm Phàm cánh tay về phía sau, sau đó nhắm ngay phương xa cái kia cầu thủ, đột nhiên ném một cái Này một cầu, dĩ nhiên so với chân đá còn muốn mánh, bay thẳng đến hậu trường bay đi. cợt mờ nở. Này người thủ môn rốt cuộc là ai vậy, này ném bóng cũng quá cái quái gì vậy xa đi. Rời ạ, ta xem mấy thập niên cầu, lần này là để ta nhìn nhất không biết gì hơn một hồi, e sợ sau đó vĩnh viễn cũng sẽ không xảy ra hiện tình huống như thế đi. Các ngươi nhìn, nay một cầu cái quái gì vậy là muốn bay đi nơi nào. Ta đi, dĩ nhiên đi thẳng đến đối phương quê nhà. cái kia đứng ở đối phương lão cửa nhà cầu thủ còn cái gì đều không có phản ứng lại đây không trung liền có một cầu rơi vào dưới chân của hắn vương phi nhìn lâm đại sư lại nhìn một chút phương xa khoảng cách này cũng quá kinh khủng đi mà hoành tân thủy thủ các cầu thủ cũng là bối rối hình như là không có phản ứng lại đây giống như vậy ngây ngốc đứng tại chỗ thậm chí ngay cả một chút khả năng phản ứng cũng không có này chuyện gì xảy ra vừa vẫn còn ở nơi này cầu làm sao đột nhiên đã bị vứt đã đi đâu lúc này Trên ghế khán giả khán giả đứng lên, gầm to. Dọn ra hướng về, ngươi cái quái gì vậy suốt con A. Dọn ra bắn rọi cửa. Dọn ra bắn rọi cửa. Dọn ra hướng về đứng tại chỗ, khi ánh mắt nhìn thấy dưới chân cầu thời gian, cũng là hoàn toàn phản ứng lại. Cơ mơ nờ, này cái quái gì vậy hay là ta nhận thức túc cầu à Tuy rằng trong lòng rất là cơ nờ, nhưng là bây giờ cầu ngay ở dưới chân, đây nếu là không đá, nhưng là phung phí của trời A. Sau đó cũng không quản không hỏi, trực tiếp dẫn banh. Nhìn về phía đối phương người thủ môn, đột nhiên một cước rút ra. Cho ta tiến vào đi. Hoành tân thủy thủ người thủ môn ngây ngẩn cả người, nhưng khi phản ứng lại thời điểm, nhưng là kinh hại đến biến sắc, đột nhiên hướng cầu đến phương hướng nào tới. Nhưng rất là tiếc đối, vô hụt. Tiến vào. Trong phút chốc, hiện trường hoàn toàn sôi trào. chương 1070, đệ nhất thế giới. Đẹp đẽ, tiến cầu, thật sự là quá đẹp. Nay người thủ môn cũng quá hổ đi. Nếu là trước kia Kim Hoa đội để hắn đến làm người thủ môn, làm sao có khả năng sẽ có bại trận, sợ là sớm đã nghiền ép toàn bộ túc cầu giới. Không sai, hơn nữa dự tính xấu nhất, cũng chính là thế hòa, không có gì ghê gớm. Thật sự là quá kinh khủng, lần này đến xem cầu, thật sự là quá đáng giá. Ha ha, cái kia chút ngu ngốc, ta để cho bọn họ tới xem bóng, bọn họ còn chưa tới, hiện tại bỏ lỡ hiện trường thoải mái nhất thời khắc, ta nhìn bọn họ phải hối hận cả đời. Trên ghế khán giả khán giả, sôi trào, rốt cục tiến cầu, nhưng là bọn hắn biết, này một cầu công lao, cũng đều là cái kia người thủ môn. Nếu như không phải cái kia người thủ môn, muốn muốn ghi bản, nhất định chính là nằm mơ. Một người nghiền ép tất cả mọi người khí thế, thật sự là quá mạnh mẽ. Lúc này, nô trạch đều hưng phấn bắt đầu run rẩy, nhiệt huyết sôi trào, thật sự là nhiệt huyết sôi trào a. Một lần này thi đấu, tuyệt đối muốn nổ tung, thật sự quá mạnh mẽ. Trên ghế khán giả, Hoàng Tuấn cầm điện thoại di động tay. cũng bắt đầu bắt đầu run rẩy hắn đột nhiên phát hiện cuộc tranh tài này quá cái quái gì vậy huyền ảo nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn căn bản cũng không dám tin tưởng lâm phàm ngược lại có chút nhàm chán vừa giữ mấy lần cửa cái cảm giác này cũng không tệ lắm thế nhưng thể nghiệm mấy lần phía sau liền không nhiều lắm hứng thú hơn nữa hắn cũng phát hiện mình không phải là quá thích hợp đá bóng bởi vì sẽ phá hủy này loại cực tốt vận động bất kỳ một cuộc tranh tài hắn lạc thú ngay ở cùng có thua có thắng cạnh tranh kịch liệt Nếu như bất kỳ một cuộc tranh tài đều không có bất ngờ, vậy thì thật sự quá không thú vị. Hoành Tân thủy thủ huấn luyện viên, nhìn tình huống hiện trường đã hoàn toàn trợn tròn mắt, lập tức gọi tạm dừng, một lần nữa làm riêng chiến thuật. Bất quá khi các cầu thủ mạnh mẽ tiến công mấy lần, triệt để sau khi thất bại, cái kia huấn luyện viên liền hoàn toàn bối rối, trực tiếp ngồi ở chỗ đó không nói câu nào, phảng phất đã bỏ đi chống lại. Thời khắc này, đối với Hoành Tân thủy thủ các cầu thủ tới nói, bọn họ minh bạch, Kim Hoa đội cầu môn có thiên thần ở phòng thủ. Bất kể thế nào đá, đều khó mà công phá. Lâm Phàm cũng không biết mình nhận bao nhiêu lần cầu, ngược lại đối phương sút gôn thời điểm, hắn cũng có đem cầu ném qua, để đối phương lại bắn cửa mấy lần. Nhưng rất là tiếc nuối, không có một lần thành công. Tranh tài kết thúc, 50. Như vậy chiến tích đối với Hoành Tân Thủy Thủ tới nói, bọn họ không cách nào thiết bị, lần này lại đây, bọn họ nhưng là ôm đem đối phương nghiền ép ý .E. a, Nhưng là bây giờ, lại bị người đánh thành bộ dáng này. Tranh tài kết thúc một khắc đó. Hiện trường khán giả sôi trào lên. Vương Phi cùng các đồng đội đột nhiên vọt tới, đem Lâm Phàm thổi phồng lên, "Lâm đại sư, ngươi thật sự quá mạnh mẽ. Ta vọt tới chưa từng thấy mãnh liệt như vậy người thủ môn." Bọn họ đều biết, nếu như không phải Lâm đại sư, trận này thắng thua thật sự rất khó nói. Có thể là có Lâm đại sư phía sau, bọn họ cuộc tranh tài này thắng thực sự là quá ung dung. Đến cuối cùng, bọn họ căn bản không yêu cầu trở về thủ, trực tiếp chính là chờ ở đối phương lãnh địa. Hơn nữa mỗi một lần Lâm Đại Sư đều không phụ sự mong đợi của mọi người, đem cầu tiếp được, sau đó đem cầu ném tới. Lâm phàm nợ nụ cười, được rồi, thả ta xuống đi, ta cũng là thủ cửa mà thôi, cái này cần phân vẫn là dựa vào chính các ngươi. Vương Phi, Lâm Đại Sư, ngươi lời nói này cũng quá khiêm nhường, nếu như không phải ngươi, chúng ta muốn được phân, thật sự vô cùng khó khăn. Huấn luyện viên bữa tiệc, nô trạch mau mau lập tức lên trước, gương mặt vẻ cảm kích, Lâm Đại Sư, thật sự rất cảm tạ ngươi. bất quá ngươi này gác cổng học từ ai vậy a cũng quá mạnh đi lâm phàm cười cũng là bất đắc dĩ này gác cổng còn muốn học tập không thành đây không phải là dựa vào năng lực phản ứng mà lâm đại sư nếu không ngươi đừng bán bánh cầm tay đến khi chúng ta người thủ môn đi ta tin tưởng chỉ cần có ngươi ở vị này gì thi đấu chúng ta đều sẽ không thua nô trạch hưng phấn nói nói lâm phàm nô huấn luyện viên đây là quên đi ta cũng không có làm cầu tình ý nghĩ nô Ú lan quay chung quanh ở lâm phàm bên người trong lòng cũng là tràn đầy tự hào vốn là muốn mang Lâm Ca đến xem trận bóng nhưng là không nghĩ tới Lâm Ca chính mình trực tiếp ra sân hơn nữa còn cho nàng mang đến một hồi không gì sánh kịp không người nào có thể đạt đến gác cổng Thịnh Yến được rồi chúng ta trở về đi thôi chơi cũng chơi thoải mái cũng gần như nên về rồi nô trạch bọn họ rất là không muốn còn muốn cùng Lâm Phàm cố gắng tán gẫu một chút đặc biệt là các cầu thủ càng là không muốn dù sao vừa cái kia một hồi trận bóng E sợ sẽ là bọn hắn đời này đã thoải mái nhất, an tâm nhất một hồi. Bởi vì bọn họ căn bản không cần cân nhắc phòng thủ sự tình, chỉ cần nghĩ tất cả biện pháp tiến công là được. nay loại cảm giác bị, e sợ đi qua lần này, sau đó cũng sẽ không có. Làm Lâm Phàm cùng Nô Hữu Lan sau khi rời đi. Vương Phi thở dài một tiếng, nếu như Lâm Đại Sư thật sự đến chúng ta đội bóng là tốt rồi. Nô Trạch bởi lúc trước quá mức hưng phấn, đúng là không nghĩ tới nhiều như vậy, sau đó suy nghĩ một chút cũng phải hiểu. Đập đập Vương Phi bả vai. Được rồi, đừng suy nghĩ, Lâm Đại Sư không tham gia, cũng là vì chúng ta nghề này nghiệp tốt, vừa các ngươi có thể đều thấy được, liền Lâm Đại Sư thực lực này, e là cho dù là thế giới hàng đầu cầu thủ, cũng đừng muốn vào một cầu. Vương Phi gật đầu, hừng, cái này đích sắc không phải tự đại, lấy Lâm Đại Sư thực lực như vậy, thế giới hàng đầu cũng vô dụng thôi, e sợ liền không ai có thể đem cầu bắn vào Lâm Đại Sư cầu môn. Lúc này, các phóng viên phong một dạng kéo tới. Đối với cái này chút phóng viên tới nói, bọn họ hiện tại chính là muốn phỏng vấn Lâm Đại Sư A Nô vấn luyện viên, Lâm Đại Sư đây? Nô Trạch rời đi, Lâm Đại Sư sớm liền rời đi. Một tên phóng viên bất đắc dĩ, ai nha, vẫn là đến chậm, vừa còn muốn phỏng vấn một hồi Lâm Đại Sư, không nghĩ tới di nhiên rời đi. Nô vấn luyện viên, vừa Lâm Đại Sư lên sân khấu làm người thủ môn, ngươi thấy thế nào? Ngươi cho rằng Lâm Đại Sư thực lực thế nào? Các phóng viên hỏi, Nô Trạch không có suy nghĩ nhiều, rất mạnh Đặc biệt cường. Vậy cùng thế giới hàng đầu thủ môn thế nào? Phóng viên hỏi. Nếu như là người khác, hắn có lẽ sẽ nói không biết, hoặc là còn cách biệt quá lớn, nhưng là bây giờ, hắn chỉ muốn ăn ngay nói thật. Lâm Đại Sư là thế giới hàng đầu, cũng là đệ nhất thế giới, theo ta được biết bây giờ hàng đầu thủ môn, không có một vị sánh được Lâm Đại Sư. Nô trạch nói nói. Mà chung quanh các đội viên, hướng về huấn luyện viên nháy mắt, phảng phất là đang nói, thấp điều động, này thấp hơn điều động a Nô Trạch tự nhiên biết tình huống này, thế nhưng hắn cũng chỉ là ăn ngay nói thật, lâm đại sư thực lực, thật sự quá mạnh mẽ. Lấy hôm nay nhìn thấy tình huống, hay là gọi là thủ môn chi thần, cũng không phải là quá đáng. Các phóng viên đem tình cảnh này ghi chép xuống, nhưng là trong lòng bọn họ cũng là tán thành, nô huấn luyện viên không có nói khoác, cũng không có nói ngoa. Bọn họ đều là thể dục phóng viên, xem qua không ít thi đấu. Thế nhưng giống hôm nay như vậy một màn, cũng là bọn hắn đời này lần thứ nhất xem qua. E sợ dù cho qua mấy chục năm, cũng không cách nào quên. mươi 1071, thật sự thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Trên đường trở về, Lâm Phạm lái xe, mà một bên Ngô U Lan nhưng là gương mặt hưng phấn, Lâm ca, ngươi cũng thật lợi hại. Vẫn được đi. Lâm Phạm khiêm tốn nói, kỳ thực, ta cảm giác ta đây là đang bắt nạt người, ngươi nói có phải không? Ngô Ú Lan gật đầu, thật giống rất là tán thành giống như, ta cũng như vậy cảm giác, ngươi không thấy. Sau đó hoành tân thủy thủ đội người. đều không còn khí lực, coi như cầu bị đoạt tới, kim hoa đội người cũng là đứng tại chỗ nghỉ ngơi, chờ ngươi đem cầu ném qua, tình cảnh đó nhìn của ta đều cười chết, lâm phàm cũng là cười cận, tình cảnh đó hắn cũng cảm giác thấy hơi không công bằng, nhân gia hoành tân thủy thủ đội người bỏ tới chạy đi, đều mệnh chết đi được, mà kim hoa đội đúng là tốt, trực tiếp ngay ở nhân gia địa bàn nghỉ ngơi, hơn nữa trận bóng này còn sẽ chính mình lại đây, nay từ thể lực trên cũng đã mạnh mẽ nghiền ép người khác, đến cuối cùng làm sao còn so với. Nô U Lan, Lâm Ca, chờ ngày mai, đây nhất định sẽ vỡ tổ. Chủ yếu đây không phải là trực tiếp, nếu như là chuyển trực tiếp lợi, như vậy hiện tại cũng đã khủng khiếp. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, ai, vốn chỉ muốn khiêm tốn sinh sống, mở một gian của hàng nhỏ, làm một chút bánh cầm tay, này bây giờ biến thành như vậy tử, cũng là để cho người bất đắc dĩ quên đi, tùy tiện đi, coi như là cho đoàn người vui vui một chút. Nô U Lan lưỡi đầu, nhìn Lâm Phàm, vẻ mặt có chút không biết gì hơn. Phản phất là không có phản ứng lại đây, thậm chí cảm giác lời nói này đi ra, làm sao quái dị như vậy đây? Thấp điều động. Nếu như lâm ca cái này còn toán khiêm tốn lời, như vậy trên thế giới này, liền thật sự không ai đe điều. Buổi tối, Kim Hoa xệ bạ bên trong, phi thường náo nhiệt. Như bức người thủ môn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không dám để người tin tưởng. Cái này thiếp mời rất hot, hơn nữa còn bị thêm tinh, bên trong có video chặt đồ, bất quá do dự cách quá xa. Căn bản thấy không rõ lắm, nhưng đại khái tình huống vẫn có thể thấy rõ. Cơ mờ nở, thực sự là châu bò nổ tung. Đây là từ cái kia bộ phim bên trong cắt ra, tiến cử lên, ta đi xem xem, này đặc hiệu làm lợi hại. Trên tổ tiết, ngươi ngốc à, đây cũng không phải là phim, đây là hôm nay Kim Hoa đội cùng hoành tân thủy thủ giữa thi đấu tình huống. Mẹ nhà nó, ngươi đừng gạt ta, ta cái quái gì vậy không đọc sách nhiều, rất dễ dàng tin tưởng ngươi. Đây là thật, ta hôm nay ngay ở hiện trường. Nhìn của ta đều một mặt không biết gì hơn, nếu như không phải chính ta bấm một cái, ta cũng cảm giác mình là đang nằm mơ. Có người hay không biết, này người thủ môn là ai a, cũng quá mạnh đi. Đúng đấy, kim hoa đội có mạnh mẽ như vậy người thủ môn, tại sao vừa bắt đầu không phái ra, không sẽ là bởi vì vấn đề nội bộ, bị chen ép đi, cuối cùng hết cách rồi, mới để người ta ra trợ. Đúng, rất có thể, này gác cổng mạnh mẽ như vậy, sau đó kim hoa đội có như vậy người thủ môn. còn cái quái gì vậy có ai có thể được phân. Xin cho phép ta, trích dẫn bốn chữ, khủng bố như vậy. Đi lên, chúng ta đi kim hoa đội block phía dưới nói rõ một chút, nếu như sau đó không để này người thủ môn ra trận, chúng ta liền không nhìn. Đúng, đi lên. Thời khắc này, một nhóm lớn những người mê đá banh, tràn vào đến rồi kim hoa đội block phía dưới, yêu cầu công bố này người thủ môn, còn có sau đó để này gác cổng ra trận, vì là đội bóng thắng trận. Đồng thời khác một cái thiệp, cũng đưa tới không ít người quan tâm. ta nghe nói này người thủ môn là lâm đại sư ta cũng không biết thật giả ta cũng là nghe người khác nói Cỏ, có bị bệnh không này cũng có thể mù mấy cái nói ra nếu như là lâm đại sư ta trực tiếp ăn bay liệu không sai đừng nói nhảm này là chuyện không thể nào ta cũng thừa nhận lâm đại sư rất lợi hại nhưng muốn nói đến các cổng chớ chê ừ, này là chuyện không thể nào ai hiện tại người nào đều có thể mở tổ tiên thỉnh cầu đi chủ vội vàng đem này tiếp mời cho thủ tiêu đi đúng đấy chớ chê ừ. đối với kim hoa đội fan bóng đá tới nói ngày này là hưng phấn bởi vì bọn họ thắng trận banh nhưng mà này còn không phải điểm mấu chốt mấu chốt nhất chính là thắng cũng quá bá đạo hoàn toàn chính là một đường nghiền ép lên đi căn bản không cho đối phương bất cứ cơ hội nào cái kia người thủ môn quả thực tiểu như cùng như thần hướng về cầu môn bên kia vừa đứng bất kể là ai xuất gôn, đều cái quái gì vậy chặn lại ở ở ngoài hơn nữa hoành tân thủy thủ đội tạ nạ cả hì nổ xuất gôn nhiều lần như vậy thậm chí ngay cả một cầu cũng không có tiến vào Đồng thời người thủ môn còn cố ý đem cầu ném qua, để đối phương nhiều suốt gôn mấy lần, nhưng vẫn là vô dụng. Nay đối với bất kỳ người nào tới nói, đều là một cái không cách nào thừa nhận đả kích. Chỉ là bất kể đối với người khác mà nói, như thế nào, đối với bọn hắn tới nói, tình cảnh này nhìn chính bọn họ nhiệt huyết sôi trào, cũng không biết nói cái gì. Nô Trạch hiện tại đang ở tham gia tiệc khánh công, gọi điện thoại cho Lâm Đại Sư thời điểm, Lâm Đại Sư đã nghỉ ngơi, trực tiếp đứng tới. nay để hắn rất bất đắc dĩ. khi thực hắn là rất muốn để Lâm đại sư tiếp bóng đội vui đùa một chút, nhưng nghĩ tới Lâm đại sư bận rộn như vậy, còn chưa tính. Bất quá hắn thật sự rất tò mò, Lâm đại sư rốt cuộc là tình huống thế nào, làm sao sẽ lợi hại như vậy, này giữ cửa năng lực, thật sự là quá mạnh mẽ có được hay không? Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đi tới, nô trạch, ngươi nói thực sự là Lâm đại sư. Nô trạch nhìn người trước mắt này, đây là đội bóng ông chủ lớn, sau đó gật đầu, hừng, thật sự Hôm nay người thủ môn chính là Lâm Đại Sư, nếu như chúng ta đội bóng có thể có Lâm Đại Sư, ta không dám nói thêm cái gì, đánh vào cúp thế giới cũng không thành vấn đề. Phải dựa vào một mình hắn. Người đàn ông trung niên rõ ràng không tin. Nô Trạch nếu như Lâm Đại Sư thật đến, này thật sự rất có thể, bởi vì Lâm Đại Sư gác cổng thật sự là quá mạnh mẽ, e là cho dù thế giới hàng đầu cầu thủ, cũng đừng muốn phá cửa. Hắn xem như là thật lòng nhìn. nếu như là một hai cầu, hắn còn thật không dám như vậy bảo đảm. Thế nhưng nhiều như vậy cầu coi như thế giới hàng đầu thủ môn, cũng tuyệt đối không thủ được. Thế nhưng Lâm Đại Sư liền giữ được, hơn nữa thủ còn phi thường ung dung, liền cùng không có sử dụng sức khỏe lớn đến đâu tựa như. Nếu như Lâm Đại Sư lấy ra toàn bộ thực lực, cái kia được bao kinh khủng, dù sao cũng thật sự khó có thể tưởng tượng. Người nói mời Lâm Đại Sư lại đây, có khả năng hay không tính? Người đàn ông trung niên có chút ý kiến. Không thể, nếu như là người khác, chúng ta tuyệt đối có thể mời đi theo, nhưng đây là Lâm Đại Sư. hắn là tuyệt đối không khả năng nô trạch tiếc nuối nói nói đồng thời cũng là bất đắc dĩ tốt như vậy gác cổng kỹ thuật dĩ nhiên không tập trung vào trong đó nếu quả như thật tập trung vào e sợ thế giới bảng xếp hạng đều phải phát sinh biến động đệ nhất thế giới này danh hiệu biết bao bá đạo hoành tân thủy thủ bên kia các cầu thủ toàn bộ nằm trong tân quán mỗi một người đều phờ phạt. đối với bọn hắn tới nói hôm nay liền cùng tựa như thấy quỷ đặc biệt là tạ nạ cả hino, nội tâm càng là lần bị đả kích khổng lồ Cái kia canh giữ ở cầu môn ra hỏa, giống như một bóng tối giống như vậy, ở trong lòng lái đi không được. Hắn đều quên chính mình tổng cộng đá bao nhiêu chân, dù cho dùng hết khí lực toàn thân, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thật sự thật là làm cho người ta tuyệt vọng. chương 1072, đường xung động, kích động là ma quỷ. Ngày mai, báo thể thao tin tức trắng trận đưa tin. Hôm qua Kim Hoa đội cùng hành Tân Thủy thủ đội trong đó, bạo phát làm người xanh mục kết thiệt một màn. Thần bí người thủ môn. Dĩ nhiên là hắn. Nô Trạch nói, hắn là đệ nhất thế giới, không người nào có thể so với. Đây là trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua một cuộc tranh tài, quá trình để vô số người hoài nghi này hay là bọn hắn quen thuộc thi đấu à. Lâm Đại Sư, van cầu ngươi đừng chua trảng, ngươi đến cùng còn biết cái gì, cùng nhau nói ra đi. Người đàn ông này có lẽ sẽ trở thành hoành tân thủy thủ đội bóng tối. Những tin tức này lúc đi ra, vô số không nhìn cầu người, đều bị hấp dẫn, bởi vì này tiêu đề lên không sai. Rất là bá đạo, rất có để người điểm đi vào ý nghĩ. Dân trên mạng nhóm đang nhìn đến tin tức này thời điểm, mỗi một người đều vỡ tổ. cợt mờ nở. Ai tới nói cho ta biết, này rốt cuộc là thật hay giả? Lâm Đại Sư. Này cái quái gì vậy tuyệt đối đừng đùa giỡn ta, thiệt giả? Ngày hôm qua tranh tài người thủ môn là Lâm Đại Sư. Sao có thể có chuyện đó, Lâm Đại Sư làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ở nơi đó? Đây là thật, Nô Trạch đều chính mồm thừa nhận. Bất quá cái này có chút bá đạo đi, đệ nhất thế giới, quá kiêu ngạo. Trên tổ tiên, ngươi là không có đi hiện trường nhìn, nếu như ngươi đi, ngươi liền biết, cái này có phải hay không lừa lối, mà là bá đạo. tệ bạ, diễn đàn, vào đúng lúc này, đều ở đây lưu chối lâm đại sư sự tình. Đặc biệt là cái kia từng cái từng cái động thái đồ, càng bị vô số người lấy ra sửa chữa, tăng thêm văn tự. Tỷ như lâm phàm đem cầu ném tới tạ nạ cả hì nổ dưới chân cái kia một tấm, trực tiếp phối hợp văn tự Lại cho ngươi một lần cơ hội biểu hiện. Các loại hình ảnh bị dân trên mạng nhóm lấy ra chơi đùa, còn phát đến rồi mỗi cái trong đám trực tiếp quyết tán ra. Một ít không chú ý những chuyện này dân trên mạng nhóm đang nhìn đến những này động thái đồ thời điểm cũng đều rất hiếu kỳ, không biết những này hình ảnh là từ nơi đó lấy được, đã vậy còn quá lôi sáng. Nhật Bản hệ thống, Hoành Tân thủy thủ dĩ nhiên thua, cái này không thể nào. Thi đấu ta xem, cái kêu hoa hạ người thủ môn thật sự quá kinh khủng, nhất định chính là Đại Ma Vương. Là hắn, lại là hắn. Có ý gì? Người này bóng bàn cũng rất lợi hại, trực tiếp đem chúng ta quán quân cho đánh bể, hiện tại cũng còn không có tỉnh táo lại, này người hoa cũng quá kinh khủng đi. Chúng ta muốn kháng nghị, người này rõ ràng chính là mở ô tô, hắn đây là ở phá hoại quy tắc của trò chơi. Không sai, nếu như sau đó có hắn thi đấu, ta cũng sẽ không nhìn, nguyên do bởi vì cái này ra hỏa chính là một cái ma quỷ. Đối với Nhật Bản những người mê bóng đá tới nói, bọn họ là thật sự không thể tin được. Bọn họ yêu thích đội bóng lại bị nhân ra cho đánh thắng. Hơn nữa bọn họ đã so sánh thi đấu tiến vào trực tiếp, xem song tranh tài người, trong lòng cũng đã không muốn nói chuyện, cảm giác quá mất mặt, đồng thời mất mặt đều ném đại phát. Phố Vân Lý. Lâm Phàm chờ ở trong cửa hàng, thương gia các lao bản vây tới. Cậu chủ nhỏ, người đây là muốn nghịch thiên A. Lao lương vẻ mặt khuyết đại, hắn tin tức này cũng nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới cậu chủ nhỏ dĩ nhiên như vậy bá đạo, trực tiếp đi đá bóng, hơn nữa còn sáng lập ký tích. Tin tức này trên nói như thế nào? Đệ nhất thế giới thủ môn, so với trên thế giới đứng đầu thủ môn đều cường đại hơn cực kỳ, đây chính là một loại vinh quang A. Lâm Phạm cũng là bất đắc dĩ thở dài, không nghĩ tới chuyện này cũng thật là đưa tới hoành động to lớn, bất quá cũng may các phóng viên đầy đủ nệ tình, biết mình rất bận, vì lẽ đó cũng không đến phỏng vấn chính mình. Chỉ là ý tưởng này còn không có tồn tại bao lâu, một màn kinh người xảy ra. Lâm Đại Sư Phương Sa, một quần ký người gánh ông kính tập kích giết tới. Trung quanh các thị dân nhìn thấy tình huống này, cũng là một mặt không biết gì hơn, này cái quái gì vậy cũng quá hổ đi. Nhớ người quả thực liền cùng phong một dạng bao phủ đi. Cơ mờ nở, này cái quái gì vậy vừa khen các ngươi vài câu, các ngươi đều cái quái gì vậy giết tới, sau đó cũng không tiếp tục khích lệ các ngươi, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Lâm Phàm trong lòng cờ mở nở, không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Trong phút chốc, các phóng viên đem mặt tiền cửa hàng cửa trận lại, những này nhớ người đều là thể dục nhớ người. không phải bình thường phỏng vấn của mình bắt quái tin tức nhớ người. Lâm Đại Sư, xin hỏi ngươi là thế nào sẽ giữ cửa? Lâm Đại Sư, ngươi là muốn liên tục chiến đấu ở các chiến trường giới thể dục à? Các phóng viên đều điên rồi, mồm năm miệng mười hỏi, có càng là trực tiếp bỏ đến trên bàn, hận không thể ôm lấy Lâm Phàm bắt đuổi. Chớ đẩy, chớ đẩy, đều ổn định. Lâm Phàm gọi nói, bước chân vẫn lui về phía sau đi. Hán đời này ai cũng không sợ, thế nhưng chỉ sợ những ngày nhớ người, vì tin tức. có thể chắc là sẽ không nghĩ nhiều như thế. Nhìn vị này, nhiều cái quái gì vậy thanh tú, đều từ dưới mặt bỏ tới rồi, đây là vì tin tức, các loại biện pháp đều thi triển ra a. Nhìn lại một chút một vị kia, trực tiếp lấy thân thể cường tráng, chen mở một cái khe, đây là muốn liều mạng đâu a. Trung quanh thương gia các lão bản, vội vàng lùi mở, đối với tình huống như thế, bọn họ duy trì một loại, việc không liên quan đến chúng ta tỉnh, các ngươi chơi nét mặt của các ngươi. Bọn họ gặp rất nhiều lần nhớ người, thế nhưng lần này tới nhớ người đều có chút xa lạ hơn nữa nhìn tên cũng coi như là hiểu đây đều là thể dục nhớ người lâm đại sư đang lúc này phương xa lại truyền tới âm thanh chỉ thấy một bầy bát quái giải trí nhớ người bao phủ tới đặc biệt là trong đó có nhớ người nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng cợt mờ nờ chúng ta tới đã muộn, bị bọn họ cho dành trước các anh em cùng ta sống a lâm phàm nhìn thấy tình huống này đều hoàn toàn bối rối này là muốn làm gì đây các ngươi đây là muốn thượng thiên không thành con cái quái gì vậy một bầy giết tới cũng không sợ đem tiệm của ta mặt phá hủy đều cho ta đừng nhúc ních lâm Phàm cũng không suy nghĩ nhiều như vậy vì an toàn của mình trực tiếp giống lưỡng nói thậm chí còn ẩn chứa một điểm nho nhỏ thực lực thanh âm này rất nhiều nhớ người bên thai nổ mở sợ chính bọn họ cũng là sửng sốt một chút gọi thẳng khủng bố sau đó mỗi một người đều ngoan ngoan đứng ở nơi đó ánh mắt kinh ngạc nhìn lâm đại sư bọn họ không nghĩ tới lâm đại sư giọng đã vậy còn quá lớn đều đưa bọn họ gây kinh hãi Lâm Phạm giơ tay lên, các vị nhớ người các đồng chí, đều lùi đến bên ngoài, chúng ta có vấn đề từng cái từng cái hỏi, hôm nay liền đến cái đơn giản buổi họp báo tin tức được không được. Các ngươi nhìn, các ngươi dáng dấp như vậy, căn bản phỏng vấn không được, hơn nữa rất dễ dàng phát sinh đạp sự kiện, nếu như thật bị thương đến người, thật đúng là không có lợi lắm. Lâm Phạm nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói nói, xem như là dẫn dắt một hồi tình huống hiện trường. Các phóng viên gật gật đầu, cảm giác Lâm Đại Sư nói có đạo lý. trong đó bị kẹp ở trong đám người nhớ người, cũng là hô to một tiếng, nhường một chút, ta không thở được. Thời khắc này, các phóng viên đều tới bên ngoài thối lui. Lâm phàm nhìn thương ra các lão bản, đều đi chuyển điểm gây đến, cho các vị nhớ người các đồng chí ngồi xuống, chúng ta có việc cố gắng nói, đừng xung động, kích động là ma quỷ. Hắn là thật sợ. Đối với sự tình ngày hôm qua, hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Trước 1073, ngươi không cảm giác ngươi quá kiêu ngạo mà. Thương gia các lao bản đem ghế nhựa tử đã lấy tới, giải trí bắt quay các phóng viên đúng là một chút không có khách khí, trực tiếp đem cái ghế lấy tới, để tốt, tuân thủ trật tự ngồi xuống. Bọn họ cùng Lâm đại sư có thể quen thuộc, hơn nữa cùng Thương gia các lao bản cũng là cực kỳ quen thuộc. Lâm đại sư cũng đã đã nói như vậy, vậy khẳng định được làm như vậy, bởi vì Lâm đại sư nhất định sẽ cho bọn họ phỏng vấn cơ hội. Thế nhưng đối với thể dục các phóng viên tới nói, bọn họ rất ít cùng Lâm Phạm đánh liên hệ, bởi vậy mỗi một người đều không có ngồi. Thậm chí cảm giác như vậy có chút không được, bất quá khi nhìn thấy giải trí bắt quái phóng viên đều ngồi xuống, cũng là một mặt không biết gì hơn. Một tên giải trí phóng viên liếc nhìn đối phương một chút, các ngươi làm sao không ngồi à, các ngươi không ngồi làm sao để Lâm Đại Sư trả lời vấn đề, vừa nhìn liền biết, các ngươi cùng Lâm Đại Sư không có đánh qua mấy lần liên hệ. Đúng đấy, chúng ta cùng Lâm Đại Sư quan hệ có thể thiết, này phỏng vấn đều là chuyện thường như cơm bữa, một tháng không đến cái bảy, tám về, đều cảm giác cả người không thoải mái. thể dục các phóng viên nghe những câu nói này có chút kinh ngạc sau đó cũng xách ghế ngồi xuống lâm phàm thở phào nhẹ nhõm rốt cục thu xếp ổn thỏa sau đó đứng ở nơi này chút phóng viên trước mặt được rồi nói cẩn thận phỏng vấn vậy thì phỏng vấn có vấn đề từng cái từng cái hỏi đừng làm loạn cũng chớ gấp lần này ta khẳng định cho các ngươi cơ hội xung quanh một ít các thị dân cũng là cắn hạt dưa đối với chuyện như vậy bọn họ cũng nhìn quen không trách đặc biệt là thường tới nơi này các thị dân Cũng không biết gặp qua bao nhiêu lần phóng viên đến, đến rồi. Ngược lại bọn họ đều biết, cậu chủ nhỏ cùng phóng viên trong đó có thể là có thêm không thể phân chia liên hệ. Báo thể thao phóng viên lên tiếng, Lâm Đại Sư, xin hỏi ngươi có muốn liên tục chiến đấu ở các chiến trường giới thể dục? Lâm Phàm lắc đầu, không có, không có liên tục chiến đấu ở các chiến trường giới thể dục ý nghĩ. Hắn có tật xấu tiến nhập giới thể dục, cái này cần nhiều lụy nhân, còn không bằng đàng hoàng mở cửa hàng thoải mái đây. Lúc này, có một em gái phóng viên đặt câu hỏi. Lâm đại sư, xin hỏi ngươi định thế nào? Ngô Trạch huấn luyện viên nói, hắn nói ngươi là thế giới hàng đầu thủ môn, hơn nữa còn là đệ nhất thế giới. Ngươi cho rằng này có hay không cho ngươi mang đến áp lực, còn là nói Ngô Trạch huấn luyện viên là ở thổi phồng ngươi. Vấn đề này có chút chiều sâu, bất quá hắn cũng không nghĩ tới Ngô Trạch dĩ nhiên cho mặt mũi như vậy, cho mình đánh giá cao như thế. Hơn nữa chính mình mặc dù là một người khiêm tốn, nhưng là mình cũng không phải yêu thích người nói láo. Hơn nữa nhân gia Ngô huấn luyện viên đều đã nói như vậy. Chính mình lại phủ nhận, không phải để người ta ngô vấn luyện viên không hề có một chút mặt mũi mà, vì lẽ đó hơi hơi suy tính một chút, Lâm Phàm quyết định cho một câu trả lời rõ ràng. Đối với cái kia nữ tính phóng viên tới nói, cảm giác Lâm Đại Sư là đang suy tư làm sao huyện chuyển biểu thị, chính mình còn chưa tới trình độ đó, dù sao mỗi người ở ống kính trước, đều sẽ phi thường khiêm tốn, cũng coi như là một loại mỹ đức. Chỉ là đột nhiên, khi nàng nghe được Lâm Đại Sư trả lời thời gian, nhưng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Lâm Phạm rất là nhận thức thật nói, vấn đề này, kỳ thực ngô trạch huấn luyện viên nói cũng phải đúng, ta mặc dù không có gia nhập giới thể dục, thế nhưng đi qua lần này thi đấu, ta cảm giác gác cổng rất đơn giản, ta đều không có phát huy ta thực lực chân chính, nếu như nói là đệ nhất thế giới, ta cũng là thừa nhận, dù sao ta người này không thích nói dối, có lúc quá khiêm tốn chính là dối trá. Thời khắc này, toàn trường yên lặng như tờ, không có một người nói chuyện. Trung quanh thương gia các lão bản rất là bình tĩnh gật đầu. Cảm giác cậu chủ nhỏ nói không có nửa điểm tật xấu, này nói đều là lời nói thật, ngẫm lại cậu chủ nhỏ còn giống như trước, bọn họ an tâm. Nếu như cậu chủ nhỏ đột nhiên khiêm tốn, bọn họ cũng đều thật sự sợ, cậu chủ nhỏ có phải là đã trải qua chuyện gì, thậm chí ngay cả tính cách cũng thay đổi. Châu bò. Giải trí các phóng viên hoan hô, bọn họ cùng Lâm Đại Sư nhưng là cực kỳ quen thuộc, tự nhiên biết Lâm Đại Sư hạ người gì. Ở trong lòng bọn họ bên trong, Lâm Đại Sư chính là trí tuệ cùng đẹp trai kết hợp thể. làm người sùng bái nhân vật. Vấn đề này, bọn họ cũng cảm giác Lâm Đại Sư trả lời rất tốt, hơn nữa bọn họ cũng có thể cảm giác được, Lâm Đại Sư kỳ thực đã hết sức khiêm nhường. Có thể là đối với thể dục các phóng viên tới nói, câu trả lời này, đã hoàn toàn để cho bọn họ ngậm bước. Lâm Đại Sư, đối với mới vừa trả lời, ngươi không có cảm giác quá mức tự đại à? Một tên nam tính phóng viên hỏi, hắn cảm giác Lâm Đại Sư câu trả lời này quá tự đại. Cái gì gọi là gác cổng rất đơn giản? Đây căn bản cũng không phải là chuyện đơn giản có được hay không. Cho tới cái gì đó không có phát huy thực lực chân chính, dưới cái nhìn của bọn họ, cái này có chút quá khoác lắc thành phần. Lâm phàm lắc đầu, vị này phóng viên đồng chí, trả lời qua vấn đề, cũng không cần truy cứu tiếp, chuyện này xác thực như vậy. Chịu phục, cái kêu phóng viên không lời nào để nói, chỉ có thể lắc đầu kỹ ghi hình. Lúc này, lại một danh ký người giơ tay, Lâm Đại Sư, xin hỏi, người gác cổng lợi hại như vậy? tại sao không đi làm người thủ môn nếu như đúng là như ngươi nói như vậy ngươi là đệ nhất thế giới nhất định có thể dẫn đội ngũ hướng đi cao hơn đỉnh cao vấn đề này cũng là tất cả phóng viên đều muốn hỏi dù sao nói lợi hại như vậy tại sao chính là không đi đây ở trong này nhưng là là để người không nghĩ ra lâm phạm cười vị này phóng viên đồng chí ngươi vấn đề này kỳ thực hỏi rất tốt ta tại sao không đi tham gia chính quy thi đấu cũng là bởi vì ta cảm giác ta không có thể tham gia lời còn chưa nói hết Phóng viên vội vàng hỏi nói, Lâm Đại Sư, nếu như lấy thực lực của ngươi, sẽ có rất nhiều đội bóng hoan nên ngươi. Không phải, ngươi nghe ta nói hết lời. Lâm Phạm khoát tay, túc cầu là một hạng rất tốt hoạt động, liền cùng khác so với thi đấu giống như, có thua có thắng mới thú vị. Nếu như ta đi tham gia nghề nghiệp thi đấu, như vậy này liền không có gì đáng xem rồi, bởi vì có ta thủ cửa, chắc là sẽ không bị người ta đá tiến vào bất kỳ một cầu, mà ta chỉ sợ cũng phải đem cái này hoạt động làm hỏng rơi. Cho nên để cái này hoạt động, ta là tuyệt đối sẽ không tham gia. Cơ mờ nở. Thể dục các phóng viên ha to miệng, bọn họ chưa từng nghe qua, lớn lối như thế. Đây nếu là báo chí đi ra ngoài, không phải là muốn hủ chết người mà. Châu bò. Giải trí các phóng viên phòng lên trường, cảm giác Lâm Đại Sư nói quá tốt rồi. Có một tên phóng viên hỏi nói, Lâm Đại Sư, ngươi không cảm giác, nói như ngươi vậy, quá mức hung hăng à. Lâm Phàm nhìn tên này phóng viên, đây không phải là hung hăng, mà là ăn ngay nói thật. Ta y thuật lợi hại không? Thế nhưng ta sẽ không đi làm bác sĩ, ta vẽ vời lợi hại không? Thế nhưng ta sẽ không đi làm họa sĩ, của ta quốc thuật lợi hại không? Thế nhưng ta sẽ không đi làm võ thuật gia, bởi vì ta không muốn phá hư những này ngành nghề, những này ngành nghề có thể hình thành bây giờ quy mô, hết sức không dễ dàng. Thể dục các phóng viên nghe nói những này trả lời, đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Mà giải trí tin tức nhóm cũng là gật đầu, Lâm Đại Sư nói rất có lý, không có nửa điểm tật xấu. Bọn họ đối với lần này tin tưởng không nghi ngờ. Bọn họ vẫn theo dõi Lâm Đại Sư, đối với Lâm Đại Sư có bao nhiêu châu bỏ, bọn họ nhưng là lòng biết rõ. chương 1074, này cái quái gì vậy không đúng. Từng cái từng cái vấn đề xuống, thể dục các phóng viên, chân tâm không muốn nói nhiều, cảm giác câu trả lời này quá mức kinh khủng. Cuối cùng, thể dục các phóng viên bại lui, đã hoàn toàn phục. Giải trí các phóng viên nhìn thể dục phóng viên rời đi, cũng là lắc đầu. Những người này thật sự thật không thể giải thích Lâm Đại Sư. Đúng đấy, bọn họ nếu như biết Lâm Đại Sư tình huống cụ thể, liền biết Lâm Đại Sư nói là biết bao chính xác. Chúng ta nên vì Lâm Đại Sư đánh cuộn, trả lời quá tốt rồi. Lâm Phạm nhìn giải trí các phóng viên còn không có ly khai, cũng là nghi hoặc, các ngươi là muốn làm gì. Lần này là thể dục tin tức, các ngươi cũng sẽ không muốn đưa tin chứ. Kha kha, Lâm Đại Sư, lời nói này, chỉ cần là tin tức, vậy chúng ta liền sẽ đưa tin. Bất quá vừa vấn đề đều bị bọn họ cho hỏi, ngươi liền tùy tiện theo chúng ta phiếm vài câu." Nói phét, nói chút gì?" Một tên phóng viên nói nói. "Bọn họ phỏng vấn Lâm Phàm số lần thật sự là nhiều lắm, mỗi một lần phát sinh tin tức đều sẽ có bọn họ tồn tại, vì lẽ đó cũng quen rồi." "Được rồi." Lâm Phàm cũng là bất đắc dĩ, đã như vậy, cái kia chỉ một lần tính nói xong được rồi, cũng coi là cho những phóng viên này một câu trả lời. Làm các phóng viên đều sau khi rời đi, hắn chính là thở phào nhẹ nhõm. Thương ra các lão bản nhưng là nở nụ cười, cậu chủ nhỏ, ngươi những câu nói này nhưng là đem cái kia chút thể dục phóng viên dọa cho bối rối, e sợ đều nghĩ đến ngươi là đang khoác lác. Lâm Phạm run lên vai, cái kia có thể làm sao? Ta cũng không có khoác lác à, nói đều là lời nói thật, có lúc người này nói thật đi, không ai tin, nói lao đúng là đều tin. Những ngày tháng này cũng là không có cách nào qua. Ha ha ha ha, đoàn người đều nở nụ cười. Đối với chuyện như vậy, bọn họ đã sớm tập mãi thành quen. Trở lại trong cửa hàng, Nô Ú Lan nằm nhoài ở chỗ này chơi điện thoại di động. Lâm Phàm tò mò hỏi nói, chơi gì vậy? Nô Ú Lan, Lâm ca, ta ở mua phiếu đâu, ta nghĩ tiệm chúng ta bên trong có phải là tổ chức đó một lần hoạt động à, tỉ như đi ra ngoài du lịch gì gì đó. Điền thần côn vừa nghe đến có việc động, đó là sáng mắt lên, đề nghị này tốt, ta phi thường tán thành. Triệu Trung Dương cũng là cười hì hì nói, kỳ thực ta cũng muốn đi ra ngoài chơi, chúng ta đều không có từng đi ra ngoài. Vẫn hết sức an tĩnh Ngô Thiên Hà cười nói, ta cũng tuổi đã cao, đi ra ngoài một chút, cũng là bông lỏng một chút. Lâm Phàm nhìn đoàn người đều đồng ý, sau đó suy nghĩ một chút, vậy được, vậy thì đi chứ. Ú Lan, ngươi chọn một địa phương tốt, đến lúc đó chúng ta liền xuất phát, không sinh sống hơi hơi lui về phía sau đi một hồi, đừng như vậy gấp Nô Lan nghe lời này một cái, nhất thời cười vui vẻ, tốt, tốt. Nàng không nghĩ tới Lâm Ca thật sự đồng ý, tâm tình này cũng là mỹ mỹ. Lâm Phạm cười cận. Mặt tiền cửa hàng mở đến bây giờ, xác thực không có cùng đoàn người nhóm ra ngoài chơi quá. Đây đối với một lão bản tới nói, là rất không đúng, nhất định phải mang công nhân đi ra ngoài đùa giỡn một chút, đó mới là tốt ông chủ a. buổi tối, thiên gia vạn hộ, đều ở xem TV. Nào đó gia đình. Ồ, oh, ba, điều động thể dục tần nói, chúng ta xem thi đấu bóng đá. Nhi tử nói nói. Nhi tử, ngươi bình thường không phải là không thích xem những này sao. Nhi tử nói nói, ba, Người này cũng không biết đi, lần này thi đấu nghe nói có lâm đại sư tham gia, hơn nữa còn rất trâu, được nhìn nhìn cho rõ ràng ngưu tới trình độ nào. Mặt đối với con trai yêu cầu, nhất định là phải đồng ý, sau đó điều động một hồi tần nói, nhìn này rốt cuộc là tình hình gì. Tình huống như thế phát sinh ở các nhà các nhà, bởi vì tin tức trắng trợn tuyên truyền, tất cả mọi người trong lòng đều hiếu kỳ vô cùng, không biết cuộc so tài này rốt cuộc là tình hình gì. Tuy rằng không có đi hiện trường, nhưng nhìn nhìn tiết mục cũng là không sai a. Trên Internet, đêm nay thể dục đài liền phát hình, hơn nữa trên Internet cũng có trực tiếp bình đài ở chuyến phát tin, đoàn người đều chuẩn bị xong hạt dưa bia không có. Đã biết kết quả tranh tài, nhưng là hứng thú của ta vẫn rất cao, bởi vì ta ngược lại muốn xem xem, này Lâm Đại Sư làm người thủ môn rốt cuộc có bao nhiêu nghiêu. Cuộc tranh tài này bị người bầu thành lịch sử thậm chí tương lai, đều không sẽ xuất hiện thi đấu, ta rất có hứng thú a Ta cũng là, không nghĩ tới Lâm Đại Sư dĩ nhiên làm người thủ môn. Đây thật là suýt chút nữa đem ta cho hù chết. Ha ha, nghĩ đến hoành tân thủy thủ đội bị đánh thành như vậy, ta chỉ muốn cười. Thời khắc này, bắt đầu tranh tài, tất cả mọi người ngồi trồm hôn ở nơi đó nhìn, trước mười mấy phút đúng là hết sức bình thường, không có gì ghê gớm, thế nhưng làm người thủ môn thời điểm bị thương, tất cả mọi người biết, trọng điểm sắp tới. liền ngay cả trận đấu người hướng dẫn, âm thanh cũng bắt đầu bắt đầu run rẩy, hiển nhiên là đã biết tình huống ở phía sau. Nguyên bản lúc trước Chung quy chúng củ giảng giải cũng không có bao nhiêu cảm xúc mãnh liệt, thế nhưng vào đúng lúc này, người hướng dẫn thanh em đột nhiên tràn đầy vô cùng sức chiến đấu. Trước TV khán giả, Kim Hoa đội người thủ môn rốt cục kết quả, hiện tại, xì xì. Xem tranh tài khán giả, một cái nước phun ra ngoài, này cái quái gì vậy rốt cuộc là người nào mới, làm sao Kim Hoa đội người thủ môn bị thương, hương phấn như thế, cũng không sợ bị người cho đánh chết ta Tiết mục như cũ, mà nguyên bản xem tranh tài các thị dân. Còn cùng các bằng hữu lẫn nhau thảo luận Thế nhưng làm đến rồi phía sau phía sau Tất cả mọi người yên lặng như tờ Há to miệng, trận mắt ngoan mộm Liên vẹ mặt như thế Vẫn duy trì đến tranh tài kết thúc Vẫn không có khôi phục như cũ Đầy đủ qua sắp tới 5 phút đồng hồ Hoặc người 10 phút mới có người phản ứng lại Mà này phản ứng lại câu nói đầu tiên là cợt mờ nở Sau đó mỗi một người đều điên cuồng tràn vào Đến trên internet, trực tiếp mở thiếp lên tiếng Bởi vì này dưới cái nhìn của bọn họ quả thực liền cùng tựa như thấy quỷ khủng bố thật sự là quá kinh khủng đối với bọn hắn tới nói nếu như không phải tận mắt nhìn thấy bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng hơn nữa ở trong mắt bọn họ lâm đại sư biểu hiện dường như quỷ thần giống như vậy tại hắn gác cường hạ muốn tiến vào một cầu đều là đang nằm mơ thậm chí bọn họ bây giờ trong lòng chỉ có một ý nghĩ đó chính là tạ nạ cả hỷ nộ thật sự thật đáng thương bởi vì này ra hỏa suốt gôn nhiều lần như vậy cuối cùng trực tiếp tan vỡ quỷ gối trên cỏ cũng bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Ngày thứ hai, thể dục tin tức môn tướng ngày hôm qua phỏng vấn Lâm Đại Sư tin tức cho báo cáo ra, đại đa số đều là cho rằng Lâm Đại Sư quá mức tự đại, tiến hành mặt bên phê bình. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, đây nhất định sẽ bị người mắng ra bay liệm đến. Thế nhưng để thể dục tin tức các phóng viên chuyện không nghĩ tới xảy ra. Đến cuối cùng dĩ nhiên là bọn họ bị người mắng ra bay liệm, hơn nữa bình luận còn hết sức làm cho người ta không nói được lời nào. Lâm Đại Sư nói không thật xấu. chính là đệ nhất thế giới a Ai nha, Lâm Đại Sư lại cái quái gì vậy khiêm nhường, ngày hôm qua thi đấu ta xem, vũ trụ đệ nhất cũng không quá đáng. Trên lầu, nói rất có lý, ta cũng nghĩ như vậy. Những này thể dục ký giả hội sẽ không biết ta, này người ta nô vấn luyện viên ánh mắt liền là không tệ, liếc mắt xem thấu cả rồi Lâm Đại Sư khả năng của. Đệ nhất thế giới, thực chí danh quy, sẽ chờ người khác tới khiêu chiến. mươi 1075, đạp đi tới. Phố văn Lý. Lâm Phạm đang cùng Vương Minh Dương thông điện thoại, ta nói lao thiết, ngươi là quá châu a, ở phóng viên trước mặt cũng không biết khiêm tốn một hồi. Trong điện thoại, Vương Minh Dương cười nói nói, tin tức này hắn chính là nhìn, cảm giác thấy hơi bá đạo, đây nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ không nói như vậy. Lâm Phạm cười, vẫn được đi, cũng cứ như vậy, đúng rồi, sự tình thế nào rồi, có làm đi. Vương Minh Dương thở dài, ngươi lao muốn làm sự tình, ngươi nói ta có thể không cấp cho ngươi thật sao? Yên tâm đi, đang đang lộng. Bất quá yêu cầu một chút thời gian, có vài thứ còn phải đi qua phê duyệt mới được. Lâm Phàm, được, chỉ cần làm xong, tuyệt đối cho ngươi một cái vui mừng thật lớn. Hả? Đúng rồi, ngươi không phải nói chuẩn bị cho hoán nguyệt ca khúc mới mà, ta nhìn gần nhất vậy thì gần đủ rồi, hiện tại của nàng chuyên tập, ở internet cũng không xê xích gì nhiều, nhân khí cũng không thể vẫn dựa vào bài hát cũ để duy trì, được chơi đùa điểm ca khúc mới. Vương Minh Dương nói nói. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, Ngược lại gần nhất cũng không có chuyện gì, được, không thành vấn đề, ta tới đem ca khúc viết xong, ngày mai đưa cho ngươi. Hai người hàn huyên một lát sau, liền cúp điện thoại. Hiện tại đối với Lâm Phàm tới nói, chuyện quan trọng nhất chính là Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi sự tình, bất quá này phòng nghiên cứu trung quy còn cần một chút thời gian, đồng thời một ít vật liệu, chính mình cũng đều viết rõ rõ ràng rằng, lấy vương minh dương khả năng của, nên vấn đề không có bao lớn. Ca khúc Cố gắng suy nghĩ một chút nên chơi đùa gì đó ca khúc tốt đây. Hắn hiện tại này trong đầu toàn bộ ca khúc, hoàn toàn liền là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, bất quá vẫn là muốn tuyển chọn một hồi. nô hoán nguyệt cũng đích sắc là thế giới giải trí hết thể ca sĩ hâm mộ nhất tồn tại, đừng bởi vì được một bài kinh điển ca khúc có thể là nghĩ hết biện pháp, nhưng là đối với nàng mà nói. Nhưng có lâm đại sư như vậy đại hậu thuẫn chịu đựng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cũng là để cho người khác cảm thấy thương cảm. Phi nguyệt công ty giải trí Lúc này ở bên trong phòng họp, một đám người ngồi ở chỗ đó, mà ở đám người kia bên trong, nhưng là có một vị trẻ tuổi em gái, biểu hiện cao ngạo ngồi ở chỗ đó, người chung quanh cũng là thảo luận. Công ty này ở thế giới giải trí vẫn là rất cường đại, nâng lên không ít đỏ thâm ca sĩ, ở giới ca hát bên trong, có rất mạnh tạo tinh năng lực. Lúc này, ngồi ở chủ vị một người đàn ông nhìn về phía bên kia tuổi trẻ em gái, vương mỹ điểm, ca khúc chọn lựa xong à. Những này trong ca khúc, có hay không thích? Vương Mỹ điểm tướng mạo luôn vui vẻ, cười nói, Trần Tổng, ta đã chọn lựa xong, cảm giác những này ca khúc, rất thích hợp ta. Trần Tổng cười nói, thích hợp liên tốt, những này ca khúc có thể cũng là tìm chuyên nghiệp đại sư sáng tác, người khác muốn lấy được, cũng đều không có cái này năng lực. Vương Mỹ điểm cười, đối với cái này chút ca khúc nàng vô cùng yêu thích, hơn nữa cũng cảm giác những này ca khúc đều là kinh điển ca khúc. Trần Tổng nhìn về phía một người khác, quan hệ xã hội chuẩn bị xong chưa, tạo thế nhất định phải chơi đùa lớn nhất. hấp dẫn người nhất trần tổng yên tâm đi đã đều chuẩn bị xong chúng ta nghĩ đến mấy cái này đề tài người xem nhìn một cái nào tương đối thích hợp phụ trách lẫn lộn người đem án kiện liệt lấy ra cung cấp trần tổng kiểm tra trần tổng nhìn một chút này cái thứ nhất không quá được cảm giác là ở đạp ngô hoán nguyệt đi tới e sợ sẽ đưa tới ảnh hưởng không tốt thứ hai ngược lại là có thể mười tên hàng đầu đại sư liên thủ sáng tác đúng là một cái tốt cực đầu cái này có thể người thứ ba không được đừng dẫm lâm đại sư Người này hết sức tà môn, không thể trêu chọc. Vương Mỹ Điểm đi tới, chờ ở phía sau mặt nhìn, Trần Tổng, ta cảm giác này cái thứ nhất có thể à, ta cảm giác chính ta cũng không so với Ngô hoán nguyệt kém bao nhiêu, nàng không phải là so với ta xuất đạo sớm mà, ta cảm giác cái thứ nhất hết sức thích hợp. Trần Tổng nhìn Vương Mỹ Điểm, lại nhìn một chút cái thứ nhất, sau đó suy tư một chút, hửm, nói cũng có đạo lý, ngươi nói được, vậy thì như thế đến đây đi. nay mặc dù có chút nguy hiểm, Thế nhưng có thể mau hơn giận lên đến, hơn nữa những này kinh điển ca khúc, cái kia căn bản là không có bất cứ vấn đề gì. Vương Mỹ điểm lật đầu, rất là thỏa mãn, cái kia Ngô Hoán Nguyệt nàng biết, không phải là so với nàng số may mà, lấy thực lực của chính mình, đặt đến đối phương, căn bản là không có bao nhiêu khó xử. Lẫn lộn người một bên nói, "Trần tổng, kỳ thực Lâm đại sư cái này tin tức, chúng ta có thể thử một chút, dù sao người xem, Lâm đại sư thời gian dài như vậy cũng không có cho Ngô Hoán Nguyệt viết qua bài hát mới." Phải nói là hết thời, chúng ta mượn cái này, nhất định là không thành vấn đề. Trần tổng gật đầu, hừng, nói có đạo lý, thời gian dài như vậy, Nô Hoán Nguyệt cũng không có bài hát mới. Hiển nhiên là Lâm Đại Sư không có viết xuất mãn ý ca khúc. Chúng ta liền nói Lâm Đại Sư là hết thời, nhưng không đối với hắn tiến hành nhân thân công kích. Coi như là Lâm Đại Sư fans cũng bắt chúng ta hết cách rồi, để nhìn chúng ta một chút ca khúc làm sao. Cái kia chút fans nhất định sẽ lại đây nghe, nếu như mười cái bên trong có thể chuyển hóa một cái. Vậy chúng ta cũng chính là kiếm. Lời. Đúng, chân Tổng này nói quá đúng rồi, ta cũng nghĩ như vậy. Lẫn lộn nhân viên cười nói, hắn cũng cảm giác cái biện pháp này rất tốt, tuy rằng có thể sẽ đưa tới một ít mắng, thế nhưng đây cũng có cái gì, cũng không nhìn một chút hiện tại bao nhiêu minh tinh, vì để chính mình lần thứ hai giận lên đến, chuyên môn tìm việc tỉnh lẫn lộn chính mình. Vương Mỹ điểm rất là tự tin cười, ta tin tưởng mình, ta nhất định có thể đủ so với ngô hoán nguyệt còn có hồng. chân Tổng cùng lẫn lộn nhân viên đối diện tướng cười, Này vương Mỹ điểm là một cái nào đó tranh tài quán quân, sau đó bị bọn họ cho ký hẹn xuống, xem như là ngôi hoán nguyệt hậu bối, hơn nữa dưới cái nhìn của bọn họ, này vương Mỹ điểm thực lực hay là rất tốt. Xung quanh những người khác nhìn tình huống hiện trường, cũng không nói gì nhiều. Này vương Mỹ điểm được trần tổng đại lực nâng đỡ, cũng là bởi vì sự quan hệ giữa hai người, không phải bình thường. Không phải vậy công ty nào, sẽ đối với người mới như vậy. Bất quá bọn hắn không thừa nhận cũng không được một chuyện. chính là cái kia Ngô Hoán Nguyệt hiện tại vẫn tất cả đều bận rộn đập tivi, phim truyền hình, hoàn toàn chính là đem hát sự nghiệp bỏ qua một bên. Hơn nữa Lâm đại sư cũng không có cho Nô Hoán Nguyệt từng ra chuyên tập, thật giống liền không có tin tức tựa như dưới cái nhìn của bọn họ, đây chính là Lâm đại sư hết thời. Nô Hoán Nguyệt fans quần thể đều tại nơi đó, cũng không có thiếu fans đang chờ bài hát mới, thế nhưng lâu dài không có bước phát triển mới bài hát, này để những người hái mộ các loại đều có chút không thể chờ đợi. Bởi vậy, bọn họ nhìn chúng tình huống này Chuẩn bị kỹ càng tốt đem ngồi hoán nguyệt fans cho kéo qua một bộ phận. Đương nhiên tình huống như thế, cũng là yêu cầu bọn họ lẫn lộn, còn muốn ở trên Internet tạo một trận cực đầu. Phố Văn Lý. Rốt cục viết xong. Lâm Phạm nhìn này 10 tấm giấy nội dung, cũng là hài lòng nở nụ cười. Những này ca khúc, nhưng là không dễ chọn chọn A. Ở nhiều như vậy trong ca khúc, muốn muốn tuyển chọn ra thích hợp, cũng thật là đủ không dễ dàng. Sau đó trực tiếp đem 10 tấm giấy ném vào trong ngăn kéo, chờ đến mai, cho Vương Minh Dương đưa qua. Mà đối với người khác mà nói, giá trị ngàn vàng 10 bài hát, liền như thế không được coi trọng vứt ở đây, cũng là để cho người cờ mở nở. Chứ 1076, trực tiếp mở full. Ngày mai, trên Internet các loại tin tức xuất hiện, thậm chí blog đầu đề cũng bị người cho mua lại. Phi nguyệt công ty giải trí vì cho vương Mỹ điểm lót đường, cũng là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Một ít lên nét dân trên mạng nhóm, nhìn thấy Internet tin tức thời điểm, cũng là sức sở, không biết rõ tin tức này là tình huống thế nào. Nô Hoán Nguyệt không ra chuyên tập, Lâm Đại Sư hết thời, để cho chúng ta trở mong Vương Mỹ Điểm album mới. Mười vị hàng đầu Đại Sư liên thủ sáng tác ca khúc, sắp ra đời. Vương Mỹ Điểm thanh âm cùng Nô Hoán Nguyệt so với so sánh đứng lên, bất phân cao thấp. Một đời mới giới ca hát tân tinh Vương Mỹ Điểm, đem đẩy ra album mới. Cơ mờ này tình huống thế nào? Những tin tức này làm sao trong một đêm toàn bộ nhô ra, đây là muốn đạp Lâm Đại Sư cùng Nô Hoán Nguyệt không thành. Ha ha, nhà của chúng ta đẹp ngọt thật sự quá cường đại. Cái gì lâm đại sư, cái gì ngô hoán nguyệt, toàn bộ đánh chết, không giữ lại ai. Ngô hoán nguyệt đã lâu chưa từng sinh ra chuyên tập, lâm đại sư không sẽ là thật sự hết thời đi. Nói láo đây, sao có thể có chuyện đó? Ngô hoán nguyệt không có ra chuyên tập, đó là bởi vì ở đập phim truyền hình, nơi nào có thời gian. Lên sợi đây, ta nhìn chính là không có tốt ca khúc, các ngươi ngẫm lại lâm đại sư trước đây lấy ra nhiều như vậy tốt ca khúc, chỉ sợ cũng là đem gốc gác cho móc giống đi. Bất quá này vương mỹ điểm là ai a? các người có ai nhận thức à? vào internet tìm một cái là tốt rồi, này là người mới tốt thanh em mới một mùa quán quân, phần vẫn là rất nhiều. phố văn lý, Làm lâm phàm làm tốt bánh cầm tay, ngồi ở chỗ đó lúc nghỉ ngơi, nhưng phát hiện ngô ưu lan nhìn điện thoại di động, rốt cuộc lại nhìn tức rồi, trong lòng cũng là nghi ngờ. ưu lan, người đây cũng nhìn cái gì, đem mình nhìn tức giận. hắn là thật hiếu kỳ, không biết vậy là cái gì tin tức, đem ngô ưu lan nhìn thành bộ dáng này, thật đúng là rất kỳ quái. Lâm ca, ngươi nhìn tin tức này, đây không phải là đạp hoán nguyệt còn ngươi nữa lên đài sao. Nô Ú Lan vội vàng đem điện thoại di động lấy tới, đặt ở Lâm Phàm trước mặt. Lâm Phàm nhìn tin tức, vẻ mặt cũng là muôn màu muôn vẻ, cảm giác thật cái quái gì vậy thần kỳ, thậm chí có thể nói là ta cái đại cái ránh. Này cái quái gì vậy hoàn toàn chính là nằm cũng bên trong súng. Những người này có chút hung hăng a. Lâm Phàm cảm thán nói nói, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên cũng bị người lấy ra đạp, thật đúng là rất thần kỳ. Nô Ú Lan gật đầu, này nào chỉ là hung hăng, nhất định chính là hung hăng đến cực hạ. Lâm ca, ngươi nhìn này vương Mỹ điểm lọc, nàng lại vẫn cho fans hồi phục, nói đúng là ngươi đã không xong rồi, đã không thể cho Ngô Hoán Nguyệt sáng tác tốt ca khúc, ngươi nhìn. Nô Ú Lan chỉ vào màn hình nói nói. Lâm Phạm nhìn, này trong bình luận mặt có thể là thật rất có ý tứ. Phần thần tượng, ngươi nói Lâm Đại Sư có phải hay không không xong rồi, mà Ngô Hoán Nguyệt cũng biết mình không có tốt ca khúc. cho nên mới phải đi đập phim truyền hình còn có phim vương mỹ điểm đúng suy đoán của ngươi là đúng lâm đại sư đã sáng tác ca khúc đều còn có thể thế nhưng hắn đã sáng tác không ra trước kia ca khúc mà ta lần này nhưng là có 10 tên đại sư liên thủ sáng tác kinh điển ca khúc qua một thời gian ngắn liền ra tới hy vọng ủng hộ một chút fans hừng, ta nhất định sẽ ủng hộ bất quá lâm phàm nhìn thấy chính mình một ít fans cũng là qua bên kia mở văng đồng thời hắn cũng nhìn thấy thủy quân đại tổng quản thân ảnh Ở bình luận khu bên trong, anh Dũng Thiện Chiến giận phun. Tuy rằng đã bị người vây quanh, thế nhưng là không một chút nào hoang mang, rất là ung dung đột phá trùng với ép Lâm Phàm không có để ý những này, mà là đem trong ngăn kéo ca khúc lấy ra, ta trước tiên đi ra ngoài một chuyến. Nô U Lan, Lâm Ca, ngươi đây là đi nơi nào? Lâm Phàm vẩy vẩy trang giấy trong tay, đây là ngày hôm qua viết ca khúc, hiện tại được đưa đến Vương Minh Dương bên kia đi, không nghĩ tới làm chuyện gì, liền đến tin mới gì, thật đúng là rất kỳ quái. Triệu Trung Dương cười lớn, chờ những này ca khúc đi ra, đối phương e sợ cũng phải không biết gì hơn. Điền thần côn lắc đầu, trên thế giới này, như thế còn có người sẽ cùng ngươi phân cao thấp à, này không phải là mình ở không đi gây sự à. Lâm Phàm cười cận, không nói thêm gì, trực tiếp lái xe, hướng về Vương Minh Dương xuất phát. Đông Hàn Tập đoàn Vương Minh Dương nhìn trên internet tin tức, cũng là khó chịu hết sức à, này phi nguyệt công ty giải trí hắn là biết đến, hơn nữa còn có tiếp xúc. Sau đó trực tiếp gọi điện thoại đi qua. Ta nói Trần Tổng, ngươi này liền hơi quá đáng đi. Vương Minh Dương khai môn kiến sơn nói nói. Trần Tổng kinh ngạc nói, Vương Tổng, ngươi này nói ta đây sao nghe không hiểu. Cái gì quá phận. Vương Minh Dương, còn cùng ta giả bộ, Internet tin tức chính ngươi không biết. Không phải ta nói ngươi, ngươi không cảm giác này đạp người khác tin tức rất nguy sao. Trần Tổng phản ứng lại, há, nguyên lai Vương Tổng nói chính là những này à, những tình huống này ta cũng không biết à. Chỉ là những này ta có thể không có bất kỳ đạp của người nào ý tứ, này nhưng đều là hiểu lầm a Người cái quái gì vậy, có thể hay không nói tiếng người, ngươi cái thằng chó này, thậm chí ngay cả huynh đệ ta cũng dẫm. Người cái quái gì vậy có phải muốn chết hay không a ngươi cái này cầu vợ. Vương Minh Dương vừa bắt đầu còn có thể giữ được bình tĩnh, nhưng là bây giờ, trực tiếp chính là ở trong điện thoại chửi ầm lên, đó là một chút mặt mũi cũng không cho. Chân Tổng sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, Vương Tổng, người có ý gì? Ngươi làm sao mắng người? ngươi này tố chất quá thấp đi. Thấp mẹ ngươi, cái tên nhà ngươi sau đó đừng cái quái gì vậy bị ta thấy, không phải vậy đánh cho ngươi răng rơi lấy đất, còn cái quái gì vậy lẫn lộn nói huynh đệ ta không xong rồi, ta nhìn ngươi là mắt chó đôi ngủ Vương Minh Dương tận tình giận phun, đối với những người này, hắn cảm giác không phun, này trong lòng liền không thoải mái a. Tuy rằng này phi nguyệt công ty giải trí có như vậy chút lợi hại, thế nhưng hắn cũng không sợ, muốn tới thì tới, còn có thể ai sợ ai a? Lạy cạch Đối phương trực tiếp cúp điện thoại, phảng phất là không chịu được Vương Minh Dương này giận phun khẩu khí. Hừ, coi như ngươi treo nhanh, không phải vậy không phải phun ngươi không đất dung thân. Vương Minh Dương nhìn điện thoại di động, sau đó trực tiếp không nhìn, chỉ là đối với chuyện này, hắn chính là có chút tức giận, không nghĩ tới có một ngày cũng sẽ bị người dâm ở trên đầu, cảm giác này nhưng là để người rất khó chịu a. Đối phương nếu như nói Ngô hoán nguyệt lui ra giới ca hát gì gì đó, hắn còn có thể nhịn. nhưng là bây giờ dĩ nhiên nói thẳng chính mình lao thiết không xong rồi này cái quái gì vậy có thể liền không thể nhịn không đem đối phương phun ra bay liệng chính mình liền không gọi vương minh dương lúc này lâm phàm đi tới minh dương ngươi đây là làm gì vậy rất xa liền nghe được ngươi đang phun người vương minh dương nghe được câm thanh nhất thời vui vẻ lao thiết ngươi đã tới nhanh tới đây những người này thật sự là quá càng rỡ vừa bị ta trực tiếp giận văng lâm phàm cười ai việc này chậm rãi đừng nóng vội Hoán Nguyệt lúc nào trở về? Vương Minh Dương nói nói, ngày mai trở về, cái kia ca khúc thế nào rồi? Lâm Phàm, ta cái quái gì vậy tối hôm qua suốt đêm đuổi ra ngoài, nhưng là đem ta mệt chết đi được, mau mau để mở, để ta ngồi một hồi nghỉ ngơi một chút. mươi 1077, cái này ta nhìn ngươi vẻ mặt là có thể nhìn ra. Đến, đến, Đại Lão mời ngồi, tiểu nhân đấm bóp cho ngươi một hồi. Vương Minh Dương cười, mau mau để mở, để Đại Lão ngồi ở trên ghế. Sau đó hai tay trống ở ghế tựa trên lưng, ngón tay đầu nắm bắt, đại lão, thoải mái không? Lâm Phàm gật đầu, hừng, vẫn được đi, chính là tay có chút thổ giác. Vương Minh Dương nhướng mắt, được rồi à, quá mức phân sẽ không tốt, ta lớn như vậy đại lao đấm bóp cho ngươi, ngươi lại vẫn ghét bỏ tay thô, ta cho ngươi biết, ta đây tay nhưng là kim thủ. Lâm Phàm không nói nhảm, trực tiếp đem trang giấy lấy ra, cho ngươi, ngắm nghĩa cẩn thận, tổng cộng 10 bài hát, để hoán Nguyệt cố gắng luyện tập một hồi, hát tốt một chút. Vương Minh Dương vừa nhìn thấy những này ca khúc, đó là hương phấn mau mau nhận lấy, bất quá liếc mắt nhìn, cũng xem không hiểu phía trên là cái gì, mau mau lấy điện thoại ra, đem nhân sĩ chuyên nghiệp gọi tới. Hiện tại này đông hán tập đoàn nhân sĩ chuyên nghiệp cũng không ít, dù sao này mình tinh cũng không phải chỉ có Ngô hoán nguyệt một cái, bình thường một ít nhỏ ca sĩ, vẫn còn cần ca khúc. Rất nhanh, một vị nhân sĩ chuyên nghiệp đến rồi, khi thấy lâm Phàm thời điểm, cũng là khách khí hô một tiếng. Dù sao Lâm Đại Sư ở tại bọn hắn trong nghề uy danh vẫn rất lớn, ai chẳng biết nói Lâm Đại Sư sáng tác ca khúc, đều là kinh điển ca khúc, hơn nữa một năm chính là một đống lớn đi ra, quả thực dọa chết người. Ngươi mau mau nhìn, ta lao thiết sáng tác những này ca khúc như thế nào. Vương Minh Dương đem ca khúc đưa tới, đây nếu là nhân sĩ chuyên nghiệp đều kinh hãi, cái kia liền là thứ tốt thật sự. Đương nhiên, hắn không phải là không tin tưởng lâm phạm, mà là hắn thân là người ngoài nghề, nhất định phải nhìn thấy nhân sĩ chuyên nghiệp thần sắc khiếp sợ. mới có thể cảm giác mình này huynh đệ có ngon. Thời khắc này, ánh mắt của hắn khóa chặt ở nhân sĩ chuyên nghiệp trên mặt, cẩn thận quan sát, tranh thủ không bỏ qua bất luận cái nào vẻ mặt. Nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn hết sức cẩn thận, thế nhưng vẻ mặt này từ từ liền có gì đó không đúng, bắt đầu nhẹ hứa lên. Lâm Phàm đối với lần này đúng là không hề có một chút để ở trong lòng, hắn đối với mấy cái này ca khúc, vẫn là rất có lòng tin. Cũng không lâu lắm, Vương Minh Dương cũng thu hồi ánh mắt, hắn đã thấy hắn muốn vật nhìn. Liên nhân sĩ chuyên nghiệp đều lộ ra vẻ khiếp sợ, như vậy thì đã đã nói rõ, những này ca khúc hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Đại Sư, Vương Tổng, chuyện này. Nhân sĩ chuyên nghiệp khiếp sợ lên tiếng, bất quá này lời còn chưa nói hết, lại bị Vương Minh Dương cắt đứt, ta đã biết ngươi muốn nói gì, ngươi có thể đi bận rộn, để mọi người chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai hoán nguyệt trở về, làm cho nàng làm quen một chút, là có thể bắt đầu viết bài hát. Nhân sĩ chuyên nghiệp cảm giác này trong lòng có rất nhiều lời muốn nói. thế nhưng đột nhiên nhưng chặn ở trong cổ họng không cách nào buộc phát ra thế nhưng hết cách rồi chỉ có thể rời đi nhưng là nội tâm của hắn thật sự chấn kinh rồi bởi vì này chút ca khúc thật sự quá tốt rồi dưới cái nhìn của hắn nếu như để hắn đến viết hắn là tuyệt đối không viết ra được tới đây loại ca khúc hay là cả đời đều không nhất định có thể viết ra làm người sau khi rời đi vương minh dương vũ lâm phàm bả vai lão ca ta là bội phục ngươi lâm phàm đúng là rất bình tĩnh cảm giác cái này không có gì Này khâm phục cũng không phải một hai ngày, quen thuộc liền tốt, không có chuyện gì ta liền đi trước, người đây chính mình quyết định. Vương Minh Dương lôi kéo Lâm Phạm, đừng à, vội vã như vậy làm gì, hiện tại này trên internet tin tức, ta nhìn đều nổi nóng đây, ta phải phản kích tới. Người muốn làm sao phản kích? Lâm Phạm nhưng là biết Vương Minh Dương người này, nếu phải phản kích, vậy khẳng định khủng khiếp chứ, bất quá cũng không đáng kể, lần này toán là người khác chủ động chọc đầu đến, đến rồi. Vương Minh Dương sờ lên cằm. Cái này cần để ta cố gắng suy nghĩ một chút, này Vương Mỹ điểm đèn tối lịch sử gì gì đó, trực tiếp bái ra xem một chút, bất quá có chút làm lỡ thời gian, quên đi, hay là trực tiếp công bố, chúng ta Lâm Đại Sư lại viết 10 bài hát đi ra được rồi. Theo ngươi, ngươi vui vẻ là được rồi, bất quá đừng quá thổi. Lâm Phàm nói nói, sau đó cũng không có lại đây lưu lại, trực tiếp rời đi. Vương Mỹ điểm nhìn trên internet tin tức còn có của mình log, không khỏi lộ ra nụ cười. Một lần này lẫn lộn hết sức thành công. Tuy rằng blockchain trên có không ít người lại chửi mình, thế nhưng những này đối với nàng mà nói, không có bất kỳ ảnh hưởng. Muốn trở thành một đại minh tinh, nếu như ngay cả điểm ấy năng lực chịu đựng cũng không có, vậy còn không như đảng hoàng thỏa đáng một người bình thường đây. Huống hồ những này phun người của mình, như thế nào, này nhưng đều là lưu lượng, vì chính mình tăng cường nhiệt độ. Hiện tại nhưng là một đêm bạo nổ hỏa tốt thời đại, cũng không nhìn một chút có bao nhiêu đều là một đêm bạo nổ, trở thành nổi tiếng người tâm phúc. Bất quá những người tâm phúc kia. nàng là coi thường quá thời hạn có tác dụng trong thời gian hạn định rất nhanh bởi vì bọn họ chỉ là bởi vì một chuyện nào đó mà hồng không có đến tiếp sau chuyện chống đỡ chẳng mấy chốc sẽ dập tắt ở trên internet chỉ là nàng có thể không giống nhau nàng là phải làm ca sĩ xuất đạo hơn nữa còn phải có người làm nóng thổi phồng chỉ cần đem tiếng tăm in ra cái kia trên căn bản liền không thành vấn đề nhìn những ngày bình luận tuy rằng rất khó nghe thế nhưng là để người hết sức thoải mái cơ mơ nay thật rời ạ không biết xấu hổ Lẫn lộn có thể đến mức độ này, quả thực đáng sợ. Liên ngươi cái quái gì vậy cùng ngôi hoán nguyệt so với, ngươi có không uống thuốc a? Trên tổ tiết, ngươi nếu như lại phun nhà ta đẹp ngọn, ta với ngươi liều mạng. Ha ha, nào tàn phấn thật là đáng sợ, một cái tự mình xào hồng ra hỏa, lại dám nói Lâm Đại Sư, ta cái quái gì vậy nhìn ngươi thạch vô trí. Lâm Đại Sư cũng là các ngươi có thể dựa vào lẫn lộn à? Cái gì Lâm Đại Sư, cái gì Ngô hoán nguyệt, ở nhà chúng ta vương mỹ điểm trước mặt, chính là cất chó. chính là đang ghen tị nhà chúng ta đẹp mọi người. Trên tổ tiết, ngươi bao lớn. Làm sao vậy? Lao tử bao lớn mắc mớ gì đến ngươi, nói cho ngươi biết, Lao tử hôm nay 12 tuổi, có loại đến ta trường học, Lao tử chém chết ngươi. Châu bò. Vương Mỹ điểm nhìn những này bình luận, trong lòng đắc ý, nhìn, chính mình liền 12 tuổi fans đều có, thật sự là thật là vui. Từ thi đấu đoạt giải quán quân, nàng liền kèm theo không ít fans, hơn nữa ở blockchain, cũng thường thường đập một ít khiêu gợi bức ảnh cũng là đưa tới rất nhiều fans. Nay đối với nàng mà nói, hấp dẫn fans thật sự là quá đơn giản. Hơn nữa đối với Ngô hoán nguyệt tiếp viện fans 7, nàng đã từ lâu để người rót vào trong đó. Ngô hoán nguyệt fans tiếp viện 7. Ai, không biết hoán nguyệt lúc nào ra album mới, nhân ra vương mỹ điểm đều ra chuyên tập. Vương mỹ điểm là ai a? Nàng chính là một cái hát cùng Ngô hoán nguyệt ngon giống vậy nghe, nghe nói một lần này chuyên tập là 10 vị đại sư liên hợp sáng tác, chất lượng đặc biệt cao, ta hiện tại cũng có chút mong đợi. Thiên giả. Vậy ta cũng muốn nhìn một chút, bất quá Hoán Nguyệt đến cùng lúc nào ra chuyên tập A, ta nhưng là chờ thật là lâu, đều nhanh không chờ được. Ai, Hoán Nguyệt hiện bận đóng phim, phim truyền hình kiếm nhiều tiền đây, nơi nào có thời gian hát cho chúng ta nghe A. Thời khắc này, vô thanh vô tức rót vào đã bắt đầu. mươi 1078, này có vấn đề. Trong siêu thị, Lâm Phàm mua bao thuốc lá, tuy rằng không quá thường thường hút thuốc, thế nhưng tình cờ cũng tới trên một cái. 14 khối. Ông chủ nói nói. Lấy ra một tờ 20, sau đó lại từ bên cạnh đem ra một bình sữa bò, gần nhất yêu cầu bồi bổ thân thể. Trở lại một bình ngày thư sữa bò. Lâm Phàm nói nói, tháo rỡ ra, uống một hớp, nhất thời cảm giác có gì đó không đúng, sau đó lại nhấp một hớp, cẩn thận thưởng thức một hồi, lại cảm thấy không đúng. Chủ quán ông chủ nghi hoặc nhìn trước mắt khách này người, trong lòng cũng là lẩm bẩm, người này không sẽ là có tật xấu đi, một bình sữa bò, còn có thể hét ra lý lẽ gì đi ra không thành. lâm phạm hơi nhúng mày ông chủ này sữa không đúng a chủ quán ông chủ nhìn lâm phạm cũng là bất đắc dĩ luôn cảm giác người nọ là muốn người giả bị đụng có cái gì không đúng lâm phạm lắc đầu bên trong có đồ vật vượt chỉ tiêu Cơ mờ nở chủ quán ông chủ nghe lời này một cái suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài ngươi cái quái gì vậy sao không nói sữa bỏ xú rơi đây dĩ nhiên nói vượt chỉ tiêu này miệng so với máy móc còn mạnh hơn a bất quá đối với ông chủ tới nói Này loại người không dám chê, quên đi, quên đi, cho ngươi thêm một bình những khắc sữa, Ngông châu, quốc sản. Lâm phàm tháo rỡ mở, uống một hớp, này sữa không thành vấn đề, thế nhưng này sữa có vấn đề. Ông chủ nghe nói như thế, đã không biết nói gì, cái gì có vấn đề, không có vấn đề, này hai loại sữa có một len sợi vấn đề à. Ngươi không sẽ là tìm đến gốc chứ. Này hai loại sữa, ta bán đến mấy năm, ngươi nói cho ta biết, nơi nào có vấn đề. Lâm phàm lắc đầu. sau đó lại từ giá hàng trên đem ra một bình ngày thư sữa bò, tháo rỡ mở uống một hớp cẩn thận thưởng thức còn cố ý trầm mặc chốc lát lại nhiều uống vào mấy ngụm có vấn đề này sữa có vấn đề tiểu điếm ông chủ nhìn người này thậm chí đều cầm điện thoại di động lên chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh sát hắn cảm giác người này nếu không phải là bệnh thần kinh nếu không phải là đến người giả bị đụng thậm chí trong đầu cũng đang suy nghĩ chẳng lẽ là hiện tại lại ra mới nhất người giả bị đụng phương thức không thành trước kia là xe chạm Đứa nhỏ chạm, chưa bệnh chạm, hiện tại lại cái quái gì vậy kéo dài ra sữa đục vào. Ông chủ, nhà này ngày thư là công ty nào? Lâm Phạm hỏi. Tiểu điếm ông chủ cảnh giác nhìn Lâm Phạm, đây là một nhà ngày xí nghiệp công ty, người muốn làm gì? Lâm Phạm móc ra một tấm hồng phiếu, để lên bàn một cái, ta nắm nảy một dương ngày thư. Lúc này, có gia trưởng mang theo đứa nhỏ tiến vào, ông chủ, đến một dương ngày thư sữa bò. Được rồi. Ông chủ nói nói. Chờ chút. Lâm Phạm mở miệng nói ngăn cản, sau đó nhìn hướng ra dài, đừng mua ngày thư, này sữa có vấn đề, uống đối với thân thể không tốt. Ông chủ có chút tức giận, ta nói ngươi tiểu tử này, ngươi có tìm đến gốc, ta đây sữa có cái gì không tốt. Lâm Phạm xua tay, ta không phải nói ngươi sữa có vấn đề, mà là nói sản xuất này sữa sưởng có vấn đề, ai nha, quên đi, quên đi, mua đi, một dương sữa uống người không chết, lập tức các ngươi liền biết rồi. cợt mờ nở. Ông chủ nghe lời này một cái. Nhất thời nổ, có loại muốn đem cái tên này giết chết kích động, dĩ nhiên nói một dương uống người không chết, đây không phải là làm ta sợ khách hàng à. Mà người gia trưởng kia nghe lời này một cái, cũng là ngây ngẩn cả người, ông chủ, cái kia cho ta đến Mông Châu đi. Nghe được khách hàng lời này, ông chủ tâm thái hỏa hoãn một hồi, đồng thời hắn xin thể nếu như cái tên này nói này sữa cũng có vấn đề, vậy thì thật muốn cùng đối phương liều mạng. Nhìn thấy tiểu tử kia rời đi, ông chủ hùng hùng hổ hổ, bệnh thần kinh. Đừng để ta lại nhìn tới ngươi. Mẹ, người anh kia hình như là Lâm ca ca. Đứa nhỏ lôi kéo mụ mụ tay nói nói. Gia trưởng nghi ngờ hỏi nói, cái gì Lâm ca ca? Đứa nhỏ, chính là Lâm đại sư à, chúng ta lão sư nhưng yêu thích hắn, ngày ngày cho chúng ta nhìn lầm ca ca bức ảnh. Tiểu điếm ông chủ lập tức phủ quyết, cái này không thể nào, Lâm đại sư làm sao có khả năng như thế chi trướng. Gia trưởng cũng là gật gật đầu, cảm giác tiểu điếm ông chủ nói rất có lý. Lâm Đại Sư làm sao có khả năng sẽ như vậy trí trướng, sau đó mua một dương mông yêu, mang theo đứa nhỏ, hài lòng rời đi. Phố Vân Lý Điền Thần Côn nhìn thấy Lâm Phàm mang theo một dương sữa bò đã trở về, đó là lập tức nhiệt tình lên trước, ai nha, tiểu tử ngươi còn biết mua đồ trở về a không nói, ta còn thật chiếc hát, mau mau cho ta một bình. Lâm Phàm cũng không có ngăn cản, để Điền Thần Côn đi hủy đi. Rất nhanh, Điền Thần Côn đắc ý cầm lấy một bình sữa bò, hít một hơi, thoải mái vô cùng. Chẳng qua là khi ánh mắt nhìn đến Lâm Phàm thời điểm, nhưng là sức sở. Tiểu tử ngươi làm gì vậy? Sữa bò cũng không thể như thế lãng phí a. uống một hớp phun một ngụm, đây là làm gì? Lâm Phàm nhìn điền thần côn, thần côn, ngươi có hét ra cái gì không đúng không có? Không đúng. Điền thần côn sững sở, nhìn một chút trong tay sữa bò, sau đó lại hít một hơi, không có a, ngọt ngào, bổ thân thể đây. Lâm Phàm có hơi hơi nếm thử một miếng, sau đó đem sữa bò để lên bàn, lắc đầu nói. không đúng cảm giác này vàng chân khuẩn gây men độc tố vượt chỉ tiêu hơn nữa cực kỳ còn không phải bình thường nhiều lắm có hai trăm vàng chân khuẩn gây men độc tố là cái gì ngọn ý Điền thần côn không có nghe được rõ ràng có nặng nghề hít một hơi chính là sẽ trí ung thư đồ vật trí ung thư tính rất mạnh lâm Phàm bình tĩnh nói nói xì xì Điền thần côn nghe lời này một cái đột nhiên há mồm đem sữa bỏ phun ra ngoài lao lương đi ngang qua đây nhìn thấy điền thần côn ngoài miệng có màu trắng nồng nặc đồ vật cũng là kinh hãi không dám tin tưởng nói thần côn ai cái quái gì vậy mất trí bắn tới trong miệng ngươi điền thần côn không có để ý lao lương mà là bên trong đi tới lâm phàm trước mặt tiểu tử ngươi không có hổ nhân ngươi làm sao thưởng thức đi ra lâm phàm liếc mắt nhìn thần côn ngươi đây không phải là phí lời mà ta là ai ta là lâm đại sư lão lương gặp điền thần côn không có để ý chính mình cũng là hiếu kỳ làm sao vậy các ngươi đây là làm gì vậy điền thần côn nói nói lao lương Tiểu tử này nói này, ngày thư trong sữa có đồ vật vượt chỉ tiêu. Đây là nhãn hiệu nhật, Lâm Đại Sư, người mua nhãn hiệu nhật đồ vật làm gì? Lao lương nghi ngờ hỏi nói. Lâm phàm tiện tay nắm, uống một hớp, cảm giác có gì đó không đúng, liền lại uống vào mấy ngụm, vẫn là cảm giác không đúng, vì lẽ đó liền mua một giương trở về, nhìn là ta hảo giác, vẫn là này vốn là có vấn đề. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lâm phàm lại lấy ra 5 bình, mỗi một bình uống vào mấy ngụm. Đều có vấn đề A không phải ta uống cái này có vấn đề. Nô Ú Lan kinh ngạc nói, Lâm ca, ngươi đây sẽ không là lầm đi, dù sao người này làm sao thưởng thức đi ra. Lâm Phàm lắc đầu, rất là tự tin nói, tuyệt đối không có vấn đề, đúng làn nếm ra được. Sau đó lấy điện thoại di động ra, đùng đùng ấn xuống. Lâm ca, ngươi làm gì thế đây? Triệu Trung Dương vội vàng hỏi. Lâm Phàm, phát đến blog lên à, để đoàn người chú ý một chút, đồng thời nói cho chất kiểm tổng cục một tiếng. Triệu Trung Dương, Lâm Ca, này cũng không thể tóc dối bởi, nếu như là ảo giác của ngươi, ngươi nhưng là phải thua pháp luật trách nhiệm, hơn nữa ngươi là đại về phần rất nhiều, thuộc về biểu đạt, rất nghiêm trọng, có thể phải ngồi 10 tháng. Lâm Phạm xua tay, ta đối với mình rất tin tưởng, chuyện như vậy không thể chờ, không phải vậy còn không biết có bao nhiêu người không biết đây. Thời khắc này, Lâm Phạm đem nội dung biên viết xong, trực tiếp phát ra. Len Ken, Triệu Trung Dương lập tức đưa điện thoại di động lấy ra. Khi thấy Lâm ca phát những ngày thời gian, nhưng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Này cái quái gì vậy đùa lớn rồi. Mặc dù là nhật sĩ nghiệp công ty, nhưng cũng không thể chơi như vậy bảy mươi 1079, hắn đây là không muốn sống nữa đi. Lâm ca, ngươi đây là muốn trêu trọc xảy ra chuyện lớn. Triệu Trung Dương một mặt không biết gì hơn nhìn Lâm Phạm, hắn hiện tại cũng đã trợn tròn mắt. Ngày thư sữa bỏ là ngày sĩ nghiệp công ty, hàng năm nộp thuế, đều rất khủng bố, bởi vậy hết sức bị chính phủ coi trọng. Hiện tại Lâm ca trực tiếp ở blog đã nói này ngày thư sữa bò có vấn đề, như vậy nếu như tạo thành ảnh hưởng tồi tệ, Lâm ca quan này điều khiển nhất định là không chạy thoát được đâu. Lâm phàm rất là bình tĩnh, hắn tin tưởng mình, chính mình miệng này nhưng là thân miệng, hơn nữa chiếm được võ hiệp đại phân loại chi thức sau, đã đạt đến vô lậu chi thể, bất luận là đồ vật gì tiến nhập trong cơ thể, đều sẽ phân giải thành các loại dinh dưỡng. Thế nhưng uống cạn cái này giữa thời điểm, nhưng phát hiện tình huống này không được bình thường. Độc này tố muốn ở trong cơ thể mình tích lũy xuống, đợi đến khổng lồ thời điểm buộc phát ra, bởi vậy trực tiếp giết chết, không chút lưu tình. Đây không phải là ta trêu chọc đại sự, mà là bọn hắn trêu chọc xảy ra chuyện lớn, ta đây là đang nhắc nhở còn chúng, phải chú ý. Lâm phàm nói nói. Nô Ú Lan há to miệng, Lâm ca, việc này thật sự có là như vậy hả? Dưới cái nhìn của nàng, nếu như không phải như vậy, ngoại trừ vấn đề, có thể thật không đơn giản, tuy rằng Lâm ca trong xã hội địa vị rất cao. thế nhưng này ngày thư cũng là xí nghiệp lớn đồng thời lâm ca phèn nhân số có thể không phải bình thường nhiều lắm có thể nói rất là đáng sợ này truyền bá ra ngoài tạo thành ảnh hưởng cái kia là khổng lồ cỡ nào nếu như kết quả cuối cùng là lâm ca sai lầm nhận thức như vậy đây cũng là bịa đặt dựa theo tình huống tới nói nhưng là phải sẽ bị hình phạt hơn nữa còn được tiến hành bồi thường lao trần từ một bên đi tới lại nhìn tới điển thần côn miệng phun sữa bỏ thời điểm hắn có thể liền rất hiếu kỳ các ngươi đây là đang làm gì đó Lão Lương vội vàng đem Lão Trần kéo tới, Lão Trần, ngươi tới tốt, ngươi nói mau nói, cậu chủ nhỏ dĩ nhiên tại trên phát ra nghiêm trọng như vậy tin tức, đây nếu là làm không cẩn thận, nhưng là xảy ra đại sự. Lão Trần hơi nghi hoặc một chút, thậm chí có chút không biết gì hơn, cảm giác vẻ mặt của mọi người hình như là gặp chuyện kinh khủng gì tựa như. Đại sự gì? Lâm Đại Sư có thể có chuyện gì? Lão Lương không nói thêm gì, trực tiếp đưa điện thoại di động lấy ra, ngươi xem một chút, đây chính là cậu chủ nhỏ vừa phát. Chuyện này có thể không thể xung động như vậy. Lao Trần nhìn điện thoại di động, khi thấy này block thời điểm, nhưng cũng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Lâm Phàm, khẩn cấp thông báo, khẩn cấp thông báo, ngày thư sữa bỏ vàng chân khuẩn gây men độc tố siêu tiêu 200%, đây chính là rất mãnh liệt trí ung thư vật, vì tự thân khỏe mạnh suy nghĩ, xin mời quảng đại các thị dân, tuyệt đối đừng mua, còn có mau mau chuyển đi, để càng nhiều người biết. Cậu chủ nhỏ, người đây là từ nơi nào có được tin tức? Lao Trần sững sờ hỏi. Hắn là thật không thể tin được. Lâm Phàm chỉ chỉ miệng, lại uống một hớp, ta đây là thưởng thức được, tuyệt đối có vấn đề, tin tưởng ta, sẽ không sai. Xì xì. Lao trần suýt chút nữa phun ra một cái lao huyết, hắn bây giờ là hoàn toàn bối rối nguyên bản còn tưởng rằng cậu chủ nhỏ sẽ nói ra những lý do khác, thế nhưng giờ khắc này nghe được lời nói này, hắn là thật không tin. Cậu chủ nhỏ nói cái gì, bình thường đi ra. Cơ mơ nở, nay đừng nói phía ngoài các thị dân, coi như là bọn họ quen thuộc như thế Cũng khó có thể tin tưởng được a Người này làm sao có khả năng thưởng thức đi ra. Không được, không còn kịp rồi. Lâm ca ngươi này hơi đánh bạc một chút tử đã bị người chuyển đi mấy vạn lần. Này cũng quá nhanh đi. Nô U Lan nhìn điện thoại di động, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nàng đã bị lâm ca những người hái mộ dọa sợ. Lúc này mới mấy phút ta e sợ cũng là mười phút. Dĩ nhiên đã bị chuyển đi mấy vạn lần. Đây nếu là một canh giờ, thậm chí một ngày sau, còn chưa phải là muốn hủ chết người. trên internet Cơ mờ nở. lâm đại sư nói thật hay giả a đúng đấy ta bây giờ đang ở uống ngày thư sữa bò nhìn thấy này blog sợ hai đến ta đều lập tức ném đi ta tới cho mọi người phổ cập khoa học một chút đi vàng chân khuẩn gây men độc tố bị thế giới vệ sinh tổ chức xác định vì là một loại trí ung thư vật độc tính so với thạch tín đại lục 8 lần chỉ đứng sau thịt độc mốc tố là đã biết ngấm mốc chúng độc tính mạnh nhất vì lẽ đó các vị bú sữa mẹ bạn trên mạng xin mời các ngươi hảo hảo ước lượng một hồi trên tổ tin, Ngươi cái quái gì vậy đừng dọa người a! ta đã lập tức đem nhà ta ngày thư sữa bỏ toàn bộ ném đi. Ồ, ta chính là muốn hỏi, Lâm Đại Sư là làm sao mà biết được? Cái này còn dùng biết. Lâm Đại Sư cao đoan như vậy nhân sĩ, làm sao có khả năng không biết, ngược lại ta là vô điều kiện tin tưởng Lâm Đại Sư. Ngươi cái này cũng có chút não tàn phấn tiềm chất, chúng ta được có của mình suy nghĩ, Lâm Đại Sư nói này có vấn đề, vậy ít nhất được nắm ra chứng cứ, này vu khống, có thể để ai tin tưởng đúng hay không? Không sai, cái này đích xác yêu cầu chứng cứ, hơn nữa chuyện như vậy có thể không phải tùy tiện nói, này ngày thư nhưng là công ty lớn, hơn nữa Lâm Đại Sư vẫn là nhân vật công chúng, sức ảnh hưởng khá lớn, nếu như sự tình là quá đen, như vậy là yêu cầu thua pháp luật trách nhiệm. Ở Lâm Phàm đem này, blog phát lúc đi ra, nhất thời đưa tới hoành động to lớn, dù sao này dưới cái nhìn của bọn họ, nhưng là so với chuyện khác còn muốn nổ tung, còn kinh khủng hơn, thậm chí để người cảm thấy sợ hãi. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Đại Sư dĩ nhiên sẽ hướng lên trời thư sữa bỏ ra tay, bất quá chuyện này, bọn họ cũng không biết này trong đó rốt cuộc là tình huống thế nào, thậm chí ngay cả chứng cứ cũng không có, này sẽ rất khó để người phục chúng. Phi Nguyệt Công ty Giải Trí Vương Mỹ điểm đang đang ghi âm, làm đem một ca khúc thu lại xong xuôi phía sau, cũng là hài lòng đem thiết bị lấy xuống, nàng không cần nghe cũng biết, chính mình biểu hiện rất hoàn mỹ. Tốt, rất tốt. Bên ngoài, Trần Tổng vỗ tay, mang trên mặt ý cười. Này Vương Mỹ Điểm dưới cái nhìn của hắn, rất hoàn mỹ, bất kể là buổi tối, vẫn là trong công tác, đều rất để nhân man ý. Trân Tổng, ta đây vẫn được chứ? Vương Mỹ Điểm cười nói, đâu chỉ vẫn được, ta nhìn chính là hoàn mỹ. Trân Tổng nói nói, sau đó vô Vương Mỹ Điểm bả vai, cái gì cũng không dùng nghĩ, cố gắng viết bài hát, chờ chuyên tập sau khi đi ra, ngươi chính là hợp nhất. Vương Mỹ Điểm nghe nói như thế, nhất thời lộ ra nụ cười sán lạ, bọn nàng, nàng chờ thời khắc này. nhưng là đợi rất lâu rồi bất quá bây giờ khoảng cách mục tiêu cuối cùng còn có một chút khoảng cách thế nhưng nàng tin tưởng không tốn thời gian dài nàng là có thể thay thế được nô hoán nguyệt ồ lúc này trần tổng nhìn điện thoại di động khi thấy trên internet xuất hiện tin tức thời gian nhưng là hơi nhún mày sau đó lộ ra nụ cười này lâm đại sư là đang tự tìm đường chết ta vương mỹ điểm rất nghi ngờ không biết trần tổng nói là ý gì trần tổng làm sao vậy trần tổng đưa điện thoại di động đưa tới nụ cười trên mặt nhưng là rực rỡ hết sức, chính ngươi nhìn, chuyện này nếu như làm không cẩn thận, nhưng là phải gặp vận rủi lớn. Vương Mỹ Điểm nghi ngờ nhìn lại, khi thấy tin tức này thời điểm, cả người đều bối rối, phảng phất là nhìn thấy gì chuyện không dám tin. Hắn lại dám ở trên internet phát những này, hắn đây là không muốn sống nữa đi. Chương 1080, hoàn toàn đùa lớn rồi. Vương Mỹ Điểm một mực nghĩ, các nàng cầm Lâm đại sư cùng Ngô Hoán Nguyệt đi lên dẫm, nhất định sẽ đưa tới bất mãn, hoặc là người trong cuộc rất bất mãn. Thế nhưng khi thấy tin tức này thời điểm, nhưng là có chút bối rối. Này lâm đại sư không với bọn hắn kêu gạo, dĩ nhiên cùng thiên thư sữa bò kêu gạo, này cái quái gì vậy đầu vóc giật đi. Hơn nữa này thiên thư sữa bò có thể không phải bình thường xí nghiệp, mà là xí nghiệp lớn, có thể là dễ treo như vậy mà, đồng thời nhìn này lâm đại sư phát là cái gì. Dĩ nhiên nói thiên thư sữa bò có vấn đề, đây hoàn toàn chính là trí mạng tính dư luận, làm một không được, nhưng là sẽ đem chính mình bồi đi vào. Có biện pháp? vừa lúc đó, trần Tổng kinh ngạc thốt lên một tiếng, nghĩ tới một biện pháp hay. Vương Mỹ điểm nghi hoặc nhìn trần Tổng, biện pháp gì? trần Tổng cười nói, chúng ta lập tức trợ giúp Thiên Thư, theo ta được biết, Thiên Thư bây giờ phát ngôn viên hợp đồng đã đến kỳ, nếu như chúng ta có thể bắt lại, đối ngươi như vậy sự nghiệp sẽ có lớn hơn chỗ tốt, dù sao đây chính là tùy ý có thể thấy được quảng cáo A, có thể rất lớn đại tăng cường ngươi lộ ra ánh sáng độ. Vương Mỹ điểm nghe nói như thế, trong lòng cũng là vui vẻ, thế nhưng nàng cảm giác này thật giống có gì đó không đúng. Trần Tổng, này thiên thư phát ngôn viên hợp đồng không phải là dễ cầm như vậy, ta hiện tại tiếng tâm cũng không lớn, người khác làm sao sẽ bởi vì ta lên tiếng ủng hộ, liền chọn ta làm hình tượng phát ngôn viên. Trần Tổng tự tin nở nụ cười, yên tâm, chuyện này ta tới xử lý liền tốt, ngươi chỉ cần lên tiếng ủng hộ, còn có tốt nhất đập một cái video, ở tất cả mọi người không phản ứng kịp thời điểm, lên tiếng ủng hộ thiên thư, đồng thời đối với Lâm Đại Sư, tiến hành phê bình. Hừng, tốt, này không có cái gì độ khó. vương mỹ điểm nợ nụ cười tình huống như thế giải quyết rất dễ không có bất kỳ độ khó hơn nữa dưới cái nhìn của nàng nếu như có thể đem chuyện nào đưa vào hoạt động tốt e sợ lấy được báo lại nhưng là rất không bình thường a đông hàn tập đoàn vương minh dương hài lòng nhìn những này ca khúc nhưng khi nhìn thấy trên tin tức thời gian hắn nhưng là hoàn toàn bối rối chính mình lao thiết đây là muốn làm gì vậy mới từ chính mình đây ly khai liền cái quái gì vậy gặp phải này đại sự đến đặc biệt là trong đó dung sau khi xem xong Hắn cũng không biết nên nói những gì. Nếu như việc này cuối cùng được chứng minh là vu hám lời, như vậy cái này coi như thật sự phiền thoái, dù cho chính mình lao thiết trong xã hội địa vị cao đến đâu, vậy cũng phải trả pháp luật trách nhiệm. Một cú điện thoại trực tiếp hô đi qua. Ngươi làm gì thế đâu a việc này tình huống thế nào? Vương Minh Dương kinh ngạc thốt lên nói. Lâm Phàm không có tình huống thế nào a ta nói đều là sự thực, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng uống, bất quá ngươi nếu là không sợ, ngươi có thể uống. Vương Minh Dương bối rối, thậm chí có chút xem không hiểu, không phải, ngươi này là làm sao mà biết được, ngươi chừng nào thì lại bắt đầu nghiên cứu những thứ này. Không phải ta làm sao nghiên cứu, ta từ ngươi bên kia sau khi rời đi, đi tiểu điếm mua một gói thuốc lá, thuận tiện mua bình sữa, nhưng là này uống một hớp, sao có thể nghĩ tới đây sữa có vấn đề. Lâm Phàm rất là lạnh nhạt nói nói, không chút nào cảm giác, lời này cho Vương Minh Dương tạo thành bao nhiêu tấn công dữ dội. Vương Minh Dương cầm điện thoại, cả người đều không lời có thể nói. Hắn không nghĩ tới chính mình lao thiết gì như nói, đây là uống được. Cơ mơ nở. Này cái quái gì vậy nhưng là xảy ra đại sự. Nguyên bản hắn là còn lớn tiếng hơn gào thét, lao thiết đừng xung động. Nhưng giờ khắc này, hắn bình tĩnh nói, ca, chúng ta đem lọc bôi bỏ đi, hoặc giả nói là bị người đạo hào cũng được, chuyện này không có chứng cứ, sẽ xảy ra án mạng. Lâm Phàm gật đầu, hừng, ta biết, vì lẽ đó ta mới chịu phát ra, nếu như không nói ra, cũng không biết lúc nào mới có thể bị người phát hiện. Yên tâm đi, ta làm việc ngươi yên tâm, ta nhưng là uống không ít miệng, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, ngươi cho là ta sẽ như vậy làm. Bất đắc dĩ, không biết làm sao. Vương Minh Dương nói với Lâm Phàm rất nhiều lời, ý tứ chỉ có một, đó chính là ổn định, tuyệt đối đừng kích động. Thế nhưng để hắn bất đắc dĩ chính là, chính mình này lao thiết, căn bản cũng không nghe hắn lời a Cuối cùng không có phiếm vài câu, liền cúp điện thoại. Phố Vân Lý. Lâm Phàm lắc đầu cười cận, chính mình không chắc chắn, có thể mở cái miệng này. bất quá hắn cũng rõ ràng chuyện như vậy rất khó để người tin tưởng thế nhưng hắn không hoảng hốt chân tướng vĩnh viễn đều sẽ tới mà bây giờ chỉ cần đem tin tức này khuyết tán ra cũng đã đủ rồi siêu thị một đôi tình lữ đang ở mua đồ làm cầm lấy một dương thiên thư sữa bỏ thời điểm đi ngang qua người nhưng làm mở miệng nói các ngươi còn dám mua này sữa bỏ a thình nhân nghi hoặc nhìn đối phương làm sao vậy nay sữa bỏ còn có thể có vấn đề gì không thành người qua đường các người mau mau nhìn lâm đại sư blog lâm đại sư nói rồi này sữa bỏ có vấn đề lớn trí ung thư vật siêu tiêu hội thương tổn khỏe mạnh a tình nhân sửng sốt phảng phất là không nghĩ tới chuyện này sau đó mau mau lấy điện thoại di động ra cẩn thận liếc mắt nhìn cũng thật là a cái kia không mua vẫn là mua những khác ông chủ ở nơi đó nhìn nhất thời cũng lên này không có chứng cứ nói không chắc là lời đồn tình nhân xua tay quên đi hay là trước không mua loại này lâm đại sư tất cả nói Nói không chắc chính là thật, ta còn là không mạo hiểm. Ông chủ nhìn này đôi tình nhân cũng là lắc lắc đầu, nơi nào có vấn đề, mẹ kiếp, này lời đồn hại chết người a. Tình huống như thế đã từng xảy ra nhiều lần, vừa bắt đầu hắn còn nghĩ hoặc, những người này là làm sao vậy, làm sao đều không mua thiên thư, sau đó mới biết, nguyên lai còn có chuyện như vậy sao. Người qua đường hảo ý khuyên cáo, ông chủ, ta kiến nghị ngươi vội vàng đem những này sữa cho lui về cho hạng bán buôn, lâm đại sư nói có vấn đề, vậy khẳng định có vấn đề. Hơn nữa hiện tại, chỉ cần là xem qua Lâm Đại Sư blog, cũng sẽ không mua. Ông chủ nhìn người qua đường, cũng là một mặt không biết gì hơn, sau đó mở điện thoại di động lên tin nhắn gờ giúp, phát hiện đồng hành trong đám, đều là đang nói chuyện này. Ta đi, nay tình huống thế nào, ta đây sữa đều không bán ra được. rơi ạ, người tới đều không mua này sữa, coi như mua, cũng không lâu lắm, cũng lui về, ta đây đều bối rối. nay Lâm Đại Sư tình huống thế nào a không có chứng cơ sự tình làm sao cũng có thể nói lung tung a không nói, ta trước tiên đem hàng cho lui, này không bán được, cũng là nát ở trong tay a. nhìn thấy trong đám tình huống, hắn cũng không biết nên làm gì, mà hắn không biết chính là, này hạng bán buôn cũng là bối rối, tất cả đều là lùi khoản, này để hắn làm sao có thể tiếp thụ được? Sau đó cũng mau mau gọi điện thoại cho thay quyền, bọn họ đều không bán được, nhất định là đưa đến mặt trên đi tới. ngày mai, lâm phàm cái này block lên men tốc độ rất nhanh, ngay ở ngày hôm qua, cũng đã chuyển tới các đại trong đám diễn đàn. Thệ bạ chờ chút tất cả đều là, làm cho trong một đêm, thật giống toàn quốc đều biết. Mà trên Internet, tin tức ở hôm nay cũng xuất hiện. Thiên thư sữa bỏ vàng chân khuẩn gây men độc tố siêu tiêu 200%, thật hay giả. Lâm Đại Sư hô hào dân trên mạng nhóm, đừng mua thiên thư sữa bỏ. Một ngày, toàn quốc rung động, dân trên mạng nhóm từ chối mua thiên thư sữa bỏ, một người thật sự có lực ảnh hưởng lớn như vậy sao? Không có bất kỳ chứng cứ nào, có hay không thuộc về lời đồn, này đánh đổi đem sẽ phi thường khổng lồ. Tin tức xuất hiện, triệt để đem sự tình cho làm lớn, coi như là toàn quốc đều biết, cũng không quá đáng. chương 1081, chúng ta cũng không nghĩ tới A. Phi Nguyệt Công ty Giải trí Vương Mỹ điểm sớm liền suốt đêm chuẩn bị kỹ cảng, một cái video trực tiếp phát đến rồi trên. điểm mở video, là Vương Mỹ điểm buổi tối sinh hoạt. Thiên thư sữa bỏ đáng tin cậy, mỗi trước buổi tối uống một bình, đối với thân thể, đối với giấc ngủ đều có chỗ tốt cực lớn, còn Lâm Đại Sư nói thiên thư sữa bỏ có vấn đề. ta xem là vô hại hy vọng mọi người tin tưởng thiên thư mà tùy ý vô hại đem thừa bị luật pháp trừng phạt trong video vương mỹ điểm cầm trong tay thiên thư sữa bò mị mị uống một hớp lớn hơn nữa uống còn rất mê hoặc làng lơ diễm màu trắng sữa bò nhỏ ở trên ngôi để vô số dân trên mạng nhóm nhìn chằm chằm không chớp mắt gọi thẳng này cái quái gì vậy là ở hướng dẫn bọn họ dân trên mạng nhóm ngồi không yên chống đỡ đẹp ngọt sao có thể có chuyện đó sẽ có vấn đề thiên thư ta uống hết đi gần 10 năm chưa bao giờ có bất kỳ bệnh trạng Này Lâm Đại Sư tuy rằng đáng giá người khác tôn kính, thế nhưng cũng không thể tùy ý vô hại những khác xí nghiệp A Đúng đấy, ta tốt muốn trở thành đẹp ngọt trong tay cái kia một bình sữa bò. ủng hộ vô điều kiện đẹp ngọt, ta mỗi thiên duy nhất sinh hoạt chính là lật xem đẹp ngọt blog, nhìn có hay không mới nhất động thái. Không có ai ra mặt ngăn lại Lâm Đại Sư này loại không chứng cơ vô hại, chỉ có nhà ta đẹp ngọt một người đứng ra, liền loại thái độ này, nhất định phải chống đỡ. Hiện tại kẻ ngu si thật sự là nhiều lắm, người khác nói cái gì nên cái gì. Lâm Đại Sư hắn là thần A, nhân gia chất kiểm tổng cục không biết, liền hắn biết, hắn có biết không cũng bởi vì hắn ngôn luận, tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn, nhà ta chính là thay quyền thiên thư sữa bỏ, hiện tại bởi vì chuyện này, cũng không biết tổn thất bao nhiêu tiền, ta cho là chuyện này Lâm Đại Sư yêu cầu chịu trách nhiệm hoàn toàn. Đỉnh trên tổ tí, ta chính là không ưa tùy tiện vô hại người khác, tuy rằng này thiên thư là ngày xí nghiệp, thế nhưng chúng ta qua lâu rồi phân thanh đích niên đại, này thiên thư ở hoa hạ, nhưng là cho vô số người cung cấp cương vị. Nếu như có chuyện gì xảy ra, dẫn đến những người này không có công tác, vậy này Lâm Đại Sư nhưng là là tội khôi họa thủ lớn nhất. Trên tổ tiết, nếu như Lâm Đại Sư nói là sự thật làm sao bây giờ? Không thể, đừng cả nghĩ quá rồi, liền hắn họ Lâm lợi hại, chất kiểm tổng cục toàn bộ kẻ ngu si, liền điểm ấy cũng không thấy không thành. Nếu ta nói, hắn lần này xem như là làm đại phát, chờ xem, này họ Lâm, chẳng mấy chốc sẽ hối hận, đến lúc đó, nhất định sẽ tìm trăm nghìn loại lý do giải thích. Này không có quan hệ gì với chính mình. Đại lượng dân trên mạng nhóm tràn vào đến rồi Vương Mỹ Điểm blog phía dưới, tiến hành thảo luận, đồng thời thảo luận sự tình, cũng đều là liên quan với lần này Thiên Thư sữa bỏ sự kiện. Vương Mỹ Điểm nhìn blog trên tình huống, khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó từ trên giường đứng lên, ngồi ở trên ban công, cầm điện thoại di động trong tay, lại bắt đầu phát blog, nàng cảm giác lần này, nàng là đứng ở chính nghĩa một phương. Thiên Thư sữa bỏ công ty nhưng là ra thị trường công ty, rất là khổng lồ. Cơ bản nắm trong tay toàn quốc 45% sữa bò ngành nghề, ngoại trừ mông lưu này một ít loại cơ lớn xí nghiệp, căn bản không người có thể với bọn hắn chống lại. Nhưng mà này còn là một nhà xí nghiệp bên ngoài, ở Hoa Hạ đã có một thời gian, thuộc về thâm căn cố đế, há lại là một cái họ lâm là có thể tùy tiện chèn ép tồn tại. Này đến sau cùng tình huống làm sao, chỉ cần là người tinh tưởng không cần nghĩ cũng đều biết, này họ lâm xong đời. Kiện cáo được ăn, bồi thường được cho, Lao cũng phải ngồi chồm hôn một hồi. Suy nghĩ kỹ một chút, đây hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Lưu Hiểu Thiên đang đang bận rộn, điện thoại vang lên, làm tiếp thông điện thoại thời điểm, sắc mặt nhưng là biến đổi, phản phất là không dám tin tưởng. Không thể à, Lâm Đại Sư tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cố vu hại thiên thư, ta chỗ này cũng không thể vô duyên vô cố đã bắt người. Cú điện thoại này dĩ nhiên là người ở phía trên đánh tới, dĩ nhiên là phải đem Lâm Đại Sư mời đi theo, điều động tra một chút, này đối với Lưu Hiểu Thiên tới nói, đây hoàn toàn liền là chuyện không thể nào. Hắn có thể sẽ không tin tưởng Lâm Đại Sư sẽ vô duyên vô cố vu hại người khác. Không được, việc này Lâm Đại Sư mặc dù không có chứng cứ, thế nhưng thiên thư sữa nghiệp cũng không có chứng cứ chứng minh bỏ của bọn hắn sữa không có vấn đề. Nếu như chất kiểm tổng cục đem kiểm nghiệm báo cáo lấy ra, chứng minh Lâm Đại Sư là vô hại, ta lập tức điều động, không phải vậy ta không thể như thế làm. Đây không phải là che chở, mà là sự thực, Nam chứng có người nói. Lưu Hiểu Thiên trực tiếp đem chuyện phía trên cho cứng rắn chống lại. Điện thoại này cũng không phải là Thượng Hải người gọi tới, mà là thủ đô bên kia điện thoại. Có hơi phiền phải A. Cúc điện thoại phía sau, Lưu Hiểu Thiên cảm giác đầu hơi lớn, sau đó suy nghĩ một chút, trực tiếp cho Lâm Đại Sư gọi điện thoại đi qua. Lâm Đại Sư, chuyện này ngươi có chứng cứ sao? Hắn hiện tại muốn biết nhất, chính là chuyện này đến cùng có chứng cứ hay không, nếu như không có chứng cứ, vậy thật muốn xảy ra chuyện, hắn nhưng không hy vọng đem Lâm Đại Sư mời đi theo. Có chứng cứ à, cái kia chứng cứ ở đâu? Chuyện này đưa tới ảnh hưởng hơi lớn, mặt trên cũng bắt đầu làm áp lực. Cái gì? Ngươi uống được, cái này không có đo lường chứng cứ, ai nha, ta Lâm đại sư a, ngươi đây là muốn làm ra chuyện lớn gì à? Lưu Hiểu Thiên là thật bồi rối, hắn không nghĩ tới Lâm đại sư dĩ như nói, chứng cứ này là uống được, này cái quái gì vậy làm sao có khả năng uống ra được, đây không phải là đùa nghịch người mà. Ở trong mắt hắn bên trong, Lâm đại sư nhưng là người rất chứng trạng, làm sao có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy? Không được. Được phải đi một chuyến mới được, chuyện này, vô luận như thế nào, cũng không thể để Lâm đại sư khư khư cố chấp tiếp tục đi, không có chứng cứ dưới tình huống, cũng không thể loạn như vậy chơi à. Thiên thư sữa nghiệp công ty, giờ khác này các cao tầng đang ở mở họp. Lạch cạch Một người đàn ông tuổi trung niên sau khi đi vào, trực tiếp đem một phần văn kiện lắc tại trên mặt bàn, sắc mặt tâm trầm đáng sợ, ai tới nói cho ta biết, sự tình ngày hôm qua, tại sao hôm nay mới phát ra tiếng, các ngươi có biết không? Ngày hôm qua mang đến cho chúng ta nhiều ảnh hưởng lớn à? Người phía dưới không biết nên nói cái gì. Lao tổng, chuyện này chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy, trong một đêm, phát triển tới mức này. Đúng đấy, cái kia Lâm Đại Sư đến cùng muốn làm gì, chúng ta thật giống không trêu vào hắn đi. Mọi người mồm năm miệng mười nói, đều lộ vẻ rất tức tối, thật giống bị người hiểu lầm rất là khó chịu giống như vậy. Bọn họ cũng là không nghĩ tới này. Lâm Đại Sư dĩ nhiên như vậy gan lớn, dám to gan bịa đặt. Còn này sữa bỏ đến cùng có vấn đề hay không, bọn họ không biết, những thứ này đều là phía dưới sản xuất sự tình. Bọn họ chỉ cần vừa sản phẩm tiêu thụ ra đi, đồng thời quản lý một ít công ty chuyện lớn. Bất quá kiểm tra đều quá quan, nay họ lâm còn đang bên ngoài biểu đặt, chuyện này nhất định phải nghiêm túc xử lý. Người đàn ông trung niên hừ một tiếng, cũng đều ngồi làm gì. Có phải là còn muốn ta dạy cho các ngươi làm thế nào? Mọi người nghe nói như thế, toàn bộ gật đầu, không nói thêm gì, chuyện này. Bọn họ khẳng định biết nên làm như thế nào. Hơn nữa chuyện này còn nhất định phải mau mau giải quyết, bằng không đem sự tình phát triển đến đã xảy ra là không thể ngăn cản thời điểm, vậy cũng chính là thật phiền toái. Chương 1082, chuyện này nhưng là hãm hại. Phố Văn Lý. Lâm Phàm ngồi ở trong cửa hàng, đối với internet tình huống, hắn tự nhiên là biết đến, bất quá chính mình nếm ra được, đúng là không tốt lắm phục chúng, vì lẽ đó hắn đang nghĩ tự mình có phải hay không nên đi tìm một cái bộ ngành liên quan kiểm nghiệm một hồi. Điền thần côn lúc này một mặt không biết gì hơn, tiểu tử ngươi bây giờ còn ngồi yên à, chuyện này ngươi liền thật sự không nghĩ biện pháp giải thích một chút, ngươi này bloc phát ra ngày thứ hai liền đã khiến cho ảnh hưởng lớn như vậy, chuyện này nếu là không tốt dễ giải quyết, nhưng là xảy ra đại sự. Lâm phẳng cười, ta đây không phải là đang nghĩ biện pháp mà, bất quá chuyện này không thể gấp, nhất định phải từ từ đi mới được, ta chuẩn bị mang theo sữa bò đi kiểm thử xem. Chờ đo lường đi ra, không liền vấn đề gì đều giải quyết rồi. Cái kia còn không mau, ta đều cảm giác này internet sự tình, muốn vỡ tổ. Điền thần côn nhìn internet tình huống, đó là sợ mất mật hết sức à, cả. cảm giác tiểu tử này hoàn toàn chính là đang đùa một cái siêu cấp lớn sự tình. Hơn nữa nếu như giải quyết không được, thật là có độ khả thi rất lớn, đem chính mình cho bồi đi vào. Gấp cái gì, đợi lát nữa. Lâm Phàm đúng là không có chút nào gấp. Mặc dù bây giờ trên Internet tình huống đối với mình tới nói, không phải quá hữu hảo, thế nhưng hắn không có chút nào hư, ngược lại đây chính là sự thực, còn có thể bị người cho đổi trắng thay đen không thành. Lúc này, điện thoại văng lên, là xa lạ điện báo. Này, vị nào? Lâm Phạm tiếp thông điện thoại, bất quá dưới cái nhìn của hắn, cú điện thoại này nên thiên thư xí nghiệp sữa đánh tới. Xin chào, chúng ta nơi này là thiên thư xí nghiệp sữa bộ tư pháp, hiện tại tập đoàn chúng ta muốn chính thức khởi tố người. đối với ngươi ở trên internet tỏa ra không thật ngôn luận đã đối với thiên thư xí nghiệp sữa tập đoàn tạo thành ảnh hưởng cực lớn hy vọng ở sự tình vẫn không có triệt để lại một lần nữa khuyết đại cắt bỏ blog trên bất kỳ ngôn luận đồng thời ở blog trên chăm chú nhận lỗi mang tốt tài liệu cá nhân đi tự thú bên đầu điện thoại kia nam tử âm thanh lạnh nhạt nói nói lâm phàm nghe nói như thế cũng là sướng sở, chờ chút ngươi là thiên thư xí nghiệp sữa bộ tư pháp đúng ngươi thân là trên internet nhân vật công chúng tùy ý ở internet bịa đặt đối với công ty ta đã tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng thiên thư xí nghiệp sữa bộ tư pháp người nói nói lâm phàm ta nghĩ ngươi lầm chính các ngươi bên kia có vấn đề hay không chính các ngươi trong lòng không có năm chắc mà ta khuyên các ngươi tốt nhất vội vàng đem bán ra sản phẩm toàn bộ triệu hồi đồng thời tiến hành hội chiêu đãi ký giả xin lỗi đem sự tình ảnh hưởng cho tới nhỏ nhất nếu như các ngươi còn cứng rắn chống đỡ xuống đem sẽ khiến cho ảnh hưởng to lớn đến lúc đó các ngươi hối hận cũng không kịp Dù sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Bên đầu điện thoại kia người trầm mặc, phản phất là không nghĩ tới Lâm Đại Sư dĩ nhiên sẽ nói ra nếu như vậy. Sau đó qua một quãng thời gian, trong điện thoại người lên tiếng. Ngươi là thật không biết hối cải sao. Ngươi đây là thuộc về nghiêm trọng địa đặt, phạm vi truyền bá rộng khắp. Lâm Phạm Đình chỉ lời của đối phương, ta cho rằng là các ngươi nên cố gắng điều động tra một chút tình huống cụ thể. Ta chỉ là một bú sữa mẹ người, hết ra sữa của các ngươi có vấn đề mà thôi. Lại cảnh. đối phương cúp điện thoại thiên thư xí nghiệp sữa bộ tư pháp làm nam tử này đem điện thoại đi đời phía sau chung quanh đồng thời vây quanh thế nào nay lâm đại sư nói thế nào có phải là lập tức bị sợ muốn bôi bỏ ngôn luận bất quá coi như bôi bỏ cũng vô dụng chuyện này đã tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng nam tử kia lắc đầu không phải hắn dĩ nhiên còn không biết hối cải cho rằng là tập đoàn chúng ta xảy ra vấn đề được rồi nếu như vậy chúng ta nên lưu đủ lên khởi tố đối phương cáo hắn bịa đặt Để hắn trả giá sở hữu đánh đổi Hiện tại này hệ thống thời đại thịnh hành Mỗi người đều là trên internet tắt ra Có thể biên soạn bất kỳ cố sự Nhưng có cố sự có thể không phải tùy tiện viết vớ vẩn Hắn đây là đưa tới trọng đại vấn đề Nhất định phải nghiêm ngặt xử lý Những người này có khi là biết Lâm Đại Sư Có đối với Lâm Đại Sư cảm giác cũng không tệ lắm Thế nhưng đi qua chuyện này Bọn họ đột nhiên phát hiện Này Lâm Đại Sư có đôi khi là không phải đầu óc cũng không bình thường Nay loại không có chứng cứ sự tình dĩ nhiên cũng dám phát ra, chẳng lẽ liền không biết, sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng à. Thiên thư xí nghiệp sữa chính thức, cũng trực tiếp phát biểu thanh minh, đối với này sự tình coi trọng trình độ cực cao, đồng thời cũng sẽ duy quyền, để biệu đặt người trả giá thật lớn, đồng thời còn nói rõ, thiên thư sữa bỏ là đi qua yêu cầu nghiêm khắc sản xuất ra, tuyệt đối sẽ không xuất hiện những vấn đề này. Khi này thanh minh lúc đi ra, tự nhiên đưa tới rất nhiều người quan tâm, một ít những khác xí nghiệp, cũng là lên tiếng trợ giúp. Còn có một chút bị thiên thư xí nghiệp sữa tài trợ tiết mục, cũng là thanh minh chống đỡ, đối với tung tin vịt Lâm Đại Sư, tiến hành rồi lời lẽ đanh thép phê bình. Điên thân côn, vừa là thiên thư xí nghiệp sữa người gọi điện thoại tới. Lâm Phạm gật đầu, đúng đấy, bộ tư pháp, để ta đàng hoàng đem nội dung xóa, thuận tiện để ta đi tự thú. Triệu Trung Dương một mặt không biết gì hơn nhìn Lâm Phàm Lâm Ca, việc này chúng ta đừng đùa, nếu như có chứng cứ, tốt nhất liền mau mau lấy ra đi. không phải vậy chuyện này sẽ càng náo càng lớn, đến lúc đó, nhưng là thật vua hố. Nô Ú Lan cũng là gấp nói, Lâm ca, ngươi mau nhìn xem ngươi blog, ngươi những người hái mộ đều ở phía dưới muốn ngươi vội vàng đem chưng cứ lấy ra, không phải vậy bọn họ cũng sợ mất mật, vì ngươi cảm thấy lo lắng. Hừm, biết rồi, đợi lát nữa ta liền vậy dạng này phẩm đi đo lường, bất quá không nên à, chuyện như vậy nơi nào còn dùng ta, nên có người đi kiểm chắc mới là a Lâm Phàm nói nói, đang lúc này, Phương xa chuyển đến âm thanh. Một bầy các phóng viên lại hướng về phố Vân Lý kéo tới. Lâm Phàm nhìn thấy những thân ảnh kia thời điểm. Cũng là gương mặt không biết gì hơn. Này các phóng viên tới làm gì? Tin tức này không đều là đã đi ra à? Cái này còn đến phỏng vấn chính mình. Thật giống liền không có cần thiết này đi. Các phóng viên vội vội vàng vàng tới rồi. Đối với chuyện này, bọn họ nhưng là rất coi trọng. Lâm Đại Sư, ngươi blog có phải là bị người cho đạo hảo? Một vị phóng viên trực tiếp gọi nói. phảng phất là ở để lâm phảng có cơ hội xuống đài dù sao này loại bị người đạo hào tình huống vẫn là rất thường gặp tuy rằng đối với mấy người tới nói này rất có thể là động tác võ thuật thế nhưng để dân trên mạng nhóm tin tưởng nên không có vấn đề gì lâm phảng không có có a ta không có có chồng a những thứ này đều là chính ta phát ta đi phóng viên nghe lời này một cái nhất thời bất đắc dĩ trong lòng cũng là điên cuồng nhổ nước bọn ta lâm đại sư a như thế tốt xuống đài cơ hội người dĩ nhiên không quý trọng vậy chuyện này có thể cũng có chút phức tạp. Lâm phàm đem còn dư lại nửa hòm sữa bò sách lên, sau đó hướng về ngoài cửa đi đến, ta đi ra ngoài trước, các ngươi trông trường tiệm, việc này các ngươi yên tâm, ta nhưng là hết sức tin tưởng mình, này sữa vốn là có vấn đề. Điền thần côn bọn họ nhìn này Lâm phàm trong lòng cũng thở dài, bọn họ cũng hy vọng sự tình sẽ là như vậy, không phải vậy nhưng là thật sự hãm hại. Trước 1083, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Phóng viên, Lâm Đại Sư Ngươi đây là đi nơi nào? Hiện tại trên Internet mới đoán được, bọn họ đến nơi này chính là muốn nhìn một chút Lâm Đại Sư rốt cuộc là nói như thế nào, bọn họ cùng Lâm Phạm quen thuộc như vậy, tự nhiên cũng không hy vọng Lâm Đại Sư có chuyện gì xảy ra. Bất quá một lần này đối thủ có chút mạnh mẽ, hơn nữa còn không có bất kỳ chứng cứ nào, đây không phải là hướng về trên lưới thương va mà, nếu như Lâm Đại Sư nói chuyện này là cái hiểu lầm, tỉ như hảo bị người ta cho trộm. Mặc kệ người khác có tin hay không, bọn họ là nhất định sẽ tin tưởng, ai để cho bọn họ như thế thích Lâm Đại sư đây. Lâm Phàng cười, sách trong tay nửa hòm sữa bò, đây không phải là đều phải chứng cứ mà, ta hiện tại đi kiểm thử xem, chờ đo lường kết quả đi ra, chứng cứ này cũng đã tới rồi. Các phóng viên ngốc trệ, Lâm Đại sư, chơi đùa đến bây giờ, ngươi vẫn không có chứng cứ à? Cái này không có chứng cứ, ngươi là thế nào biết, này sữa có vấn đề? Có chứng cứ à? Chính ta uống rất nhiều bình, ta có thể hét ra đến, thế nhưng ta nói những này, Các ngươi khẳng định cũng không tin, vì lẽ đó ta hiện tại đi kiểm thử xem, đem chứng cứ lấy ra. Lâm Phàm nói nói, một luồng gió thổi tới. Các phóng viên đứng tại chỗ, cũng đã trận tròn mắt, phảng phất là nghe được chuyện kinh khủng gì. Đây là bọn hắn lần đầu tiên nghe được, có người nói uống sữa tươi, có thể uống gặp sự cố tới. Nếu là như vậy, cái kia còn có thể là ai sẽ tin tưởng, e là cho dù là người ngu, cũng sẽ không tin tưởng. Dưới cái nhìn của bọn họ, lần này Lâm Đại Sư có thể phải nguội. thuần nữa còn không phải bình thường lạnh. Nếu như xác thực thuộc về tung tin vì lợi, này ngồi tù là khẳng định. Dù sao này địa vị xã hội cao đến đâu, cũng không có một chút tác dụng nào a. này thiên thư sĩ nghiệp sữa cũng tuyệt đối sẽ không giảng hòa, nhất định là chết cắn lâm đại sư, không để cho luận ra, e sợ đều không thể biểu hiện ra xí nghiệp lớn uy phong. Lâm phàm nhìn các phóng viên đều ngây ngốc đứng ở nơi đó, cũng là lắc đầu cười. Được rồi, kỳ thực hiện tại không có gì hay phỏng vấn, chẳng bao lâu nữa. Chứng cứ này liền ra tới Sau đó các phóng viên nhìn Lâm Đại Sư ly khai Hai mặt nhìn nhau Tại sao ta cảm giác Lâm Đại Sư lần này Có thể phải bị kỳ ta Đúng đấy, ta cũng cảm giác Chuyện này đã náo động đến rất nghiêm trọng Thiên thư sĩ nghiệp sữa đã trực tiếp bắt đầu hành động E sợ không bao lâu nữa Liền muốn thượng pháp viện Hơn nữa chuyện này nghiêm trọng như vậy Cảnh sát chỉ sợ cũng phải hành động Ngươi nói cảnh sát sẽ đến bắt Lâm Đại Sư à? Cái này hả, cảm giác độ khả thi không là rất lớn Dù sao Lâm Đại Sư cũng không là người bình thường, cái này còn phải xem tình huống cụ thể. Các ngươi tin tưởng, Lâm Đại Sư là trực tiếp uống được à? Tại sao ta cảm giác này càng ngày càng nguy hiểm? Các phóng viên lẫn nhau thảo luận, đối với chuyện này, bọn họ cũng cảm giác sự tình phát triển có chút kinh khủng, thật sự rất khó để người tin tưởng Lâm Đại Sư nói tình huống. Hơn nữa hiện tại toàn quốc các nơi tình huống cũng không dây, cũng không biết nói có bao nhiêu người kháng nghị, này mười mấy chữ văn tự, hình thành lực phá hoại. Thật đúng là muốn hủ chết tất cả mọi người. Bao nhiêu siêu thị các lão bản, Hoán Thanh Năm nói. Có người muốn trả hàng, thế nhưng thiên thư xí nghiệp sữa bên kia không cho phép trả hàng. Nguyên nhân là, đây là lời đồn, thế nhưng này không lùi hàng, bò của bọn hắn sữa cũng bán không được a Sau đó đông đảo các phóng viên rời đi nơi này. Lưu Hiểu Thiên lái xe đến rồi, làm đến rồi trong tiệm thời điểm, cũng trực tiếp gọi nói, Lâm Đại Sư. Lâm Đại Sư. điện thần côn đi tới người đến, người khác không ở. Vừa đi ra, Lưu Hiểu Thiên sững sở, không khỏi có chút nóng nảy, hắn đi cái nào. Mang theo sữa bò đi kiểm tra, Lưu đồn trưởng, ngươi nói chuyện này sẽ không có chuyện gì chứ. Điền thần quân hỏi, Lưu Hiểu Thiên vẻ mặt rất là nghiêm nghị, chuyện này nếu có chứng cứ xác thực, chắc chắn sẽ không có chuyện. Nhưng nếu như không có chứng cứ, chỉ sợ cũng được xảy ra chuyện lớn, lúc trước hắn không có bất kỳ chứng cứ nào. Người ở phía trên đã hạ chỉ lệnh, muốn xin mời Lâm Đại Sư đi điều động cha một chút, thế nhưng bị ta đỡ được. Nhưng nếu như vẫn không có chứng cứ, chỉ sợ cũng thật sự không ngăn được. Nghiêm trọng như thế. Điên thần côn trận tròn mắt, đúng là không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến mức độ này. Lưu hiểu thiên gật đầu, hừm đây là chuyện rất nghiêm trọng, giải quyết không được, là phải ngồi tù, ai. Làm lưu hiểu thiên sau khi rời đi, nội u lan trái tim nhỏ cũng là ủm ủm nhúc nhích. ba Lâm ca không có chuyện gì chứ. Nàng có chút hoang mang lo sợ, không phải nàng không tin Lâm ca, mà là chuyện này thật sự hơi dò người. Nô Thiên Hà khí định thần nhàn ngồi ở chỗ đó, lộ ra ý cười, không có chuyện gì, không cần lo lắng. Bây giờ hắn ở trong cửa hàng cho phổ thông các thị dân đoán mệnh, một loại đều là nói ba phân, lưu bảy phân, thực lực hay là rất cường đại, mà hắn nhìn lâm Phàm tướng mạo, nhưng là nhìn không thấu, làm sao có khả năng sẽ có chuyện, cho nên nói, hắn tin tưởng, chuyện này căn bản sẽ không tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Nô Ú Lan nghe được lời của phụ thân, cũng là thở phào nhẹ nhõm, hoặc có lẽ bây giờ chính là yêu cầu an ủi mà thôi. Đo lường cục. Lâm Phạm nhấc theo sữa bò tiến vào. Đo lường cục người nhìn thấy Lâm Phạm. Đó là lập tức lên trước. Hiện tại ai chẳng biết nói Lâm Đại Sư à. Hơn nữa tin tức gần đây. Có thể là có chút nổ tung. Một tên công nhân viên lên trước. Lâm Đại Sư. Có cái gì phải rút? Lâm Phạm cười. Ta đây là đến mời hỗ trợ kiểm thử xem này sữa bò. Công nhân viên nhìn thấy này sữa bò. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một nói. Lâm Đại Sư. ngươi nói chuyện này không sẽ là thật sao lâm phạm Các ngươi kiểm thử xem là được, nếu như không phải thật, ta có thể lại muốn đi nhà tù ngồi sổm, ngẫm lại đã lâu lắm không có đi tới, ngược lại có chút hoài niệm. À ha! Công nhân viên một mặt không biết gì hơn, này cũng là lần đầu tiên gặp phải hoài niệm phòng giam người, này dưới cái nhìn của hắn, có thể chính là có chút bá đạo. Này đo lường phải cần bao lâu mới có thể đi ra ngoài? Lâm Phạm hỏi. Công nhân viên vốn định nói, này chí ít yêu cầu một tuần, thế nhưng ngẫm lại, đây chính là Lâm Đại Sư. Hơn nữa hắn hiện tại cũng là rất muốn biết, đây rốt cuộc là tình huống thế nào. Ngày mai, Lâm Đại Sư, ngày mai sẽ có thể đi ra. Lâm phàm nghe đến nơi này, cũng là hài lòng gật gật đầu, ngày mai đi ra cũng không phải chậm. Này thiên thư xí nghiệp sữa chẳng lẽ là thật sự không biết mình này sữa bỏ là tình huống thế nào không thành. Chờ chứng cứ đi ra, liền để đối phương biết, chuyện này thì biết bao nghiêm trọng. Sau đó từ đo lường cục đi ra, đây không phải chất kiểm tổng cục, thế nhưng Thượng Hải nơi này cũng không phải bình thường chất giám cục. Kiểm tra sữa bò, nhất định là không có bất cứ vấn đề gì. Làm lúc đi ra, Nô Hoán Nguyệt điện thoại đến rồi. Lâm ca, ngươi không sao chứ? Nô Hoán Nguyệt biết được tin tức này thời điểm, cũng đã bối rối, còn cái kia chút ca khúc, đều tạm thời buông xuống. Lâm phẳng cười, không có chuyện gì, ngươi cái kia chút ca khúc, có hay không luyện tập? Nô Hoán Nguyệt, Lâm ca, hiện ở ta nơi này nơi nào còn có tâm tình luyện tập ca khúc ca, ta nghe Vương Tổng nói, việc này nếu như giải quyết không được, ngươi biết ngồi tù. Nghe hắn nói mỏ, ta đây có thể không nắm chắc cả. Được rồi, ngươi cẩn thận luyện tập ca khúc, cái gì đó vương mỹ điểm ngay cả ta đều dẫm, ngươi có thể phải giúp ta báo thù mới được. Hắn là không có có đem này sữa bỏ sự tình để ở trong lòng, đây cũng chỉ là tiện tay mà làm mà thôi. mươi 1084, chúng ta muốn triệt để xong đời. Ngày mai, dân trên mạng nhóm, Lâm Đại Sư phải xong đời, ta hiện tại tòa án công tác, nghe nói chúng ta đây đã thụ lý. Lần này nếu như Lâm Đại Sư vẫn chưa thể nắm ra chứng cớ như vậy được xảy ra đại sự. Không thể nào. Cái này có gì sẽ không, Lâm Đại Sư không có bất kỳ chứng cớ nào, chính là phải thua, hơn nữa thua phía sau, còn rất có thể muốn đi ngồi tù ngược lại ngồi Ai, Lâm Đại Sư rốt cuộc là tình huống thế nào à, tại sao sẽ ở blog trên phát những câu nói này, hắn không biết chuyện này thì biết bao nghiêm trọng à. Nhân gia chất kiểm tổng cục cũng không có nói này, thiên thư xí nghiệp sữa có vấn đề, vậy đã nói rõ đây là hợp cách. ta nhìn đây hoàn toàn chính là tự tìm đường chết ta có thể là lâm đại sư cảm giác cuộc sống này qua quá thuận lợi cho nên muốn tìm cho mình điểm lạc thú đi bất quá ta cảm giác chuyện này hẳn là sẽ không đến ngồi tù nghiêm trọng như vậy mức độ dù sao lâm đại sư cũng không là người bình thường làm xảy ra nhiều chuyện như vậy tình nhiều nhất cũng chính là xin lỗi còn có bồi thường đi hiện tại thật nhiều cái xí nghiệp đều ủng hộ thiên thư xí nghiệp sữa liền ngay cả một ít đài truyền hình cũng là nghiêm khắc phê bình lâm đại sư hành vi đã tạo thành nghiêm trọng địa đạt Cơ Nờ, các người mau đi xem một chút Lâm Đại Sư blog, cái tên này lại làm xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Thời khắc này, vô số dân trên mạng nhóm nhìn thấy Lâm Phạm blog thời gian, nhưng là hoàn toàn bối rối, có thể nói là cả người đều trận tròn mắt. Lâm Phạm, thiên thư xí nghiệp sữa sản phẩm nghiêm trọng không hợp cách, đã ảnh hưởng ta khỏe mạnh, vì lẽ đó ta đã khởi tố, yêu cầu thiên thư xí nghiệp sữa bồi thường thân thể khỏe mạnh ví dụ. Cơ Nờ, Lâm Đại Sư đây là làm gì vậy? Đây cũng quá để người nghĩ không thông đi. Xem không hiểu, chân tâm xem không hiểu này thao tác. Đây là ta biết Lâm Đại Sư mà, tại sao ta cảm giác có chút Lâm Đại Sư đột nhiên thay đổi ra bắt đi. Đây sẽ không là nghiên cứu ra mới người giả bị đụng đi, cũng chính là sữa chạm. Mẹ nhà nó, thật là có đạo lý. Một ít đứng ở thiên thư xí nghiệp sữa người bên kia, nhìn thấy Lâm Phàm này block thời điểm, cũng đều chơ chén nở nụ cười, dưới cái nhìn của bọn họ. Này Lâm Đại Sư chính là mạnh miệng, đều đến lúc này. Còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc Còn đang trên Internet cố làm ra vẻ Chuyện này bọn họ nhìn rồi Cái họ này dừng nếu như không trả giá thật lớn Đó thật đúng là gặp quỷ sống Một ít tin tức các phóng viên Cùng lâm đại sư quan hệ rất tốt Vì lẽ đó gần nhất cũng không có đưa tin tin mới gì Thế nhưng nơi khác phóng viên cũng Có thể không quan tâm những chuyện đó Ngược lại chỉ cần là tin tức Vậy thì toàn bộ lộ ra ánh sáng Đặc biệt là câu nói này Cũng là bị mỗi cái đại vây nhóm chuyển đi Mà một ít dân trên mạng nhóm nhìn thấy tình huống này thời điểm, cũng đều giữ vững trầm mặc. Ta là Lâm Đại Sư Phèn S. đối với chuyện này, ta duy trì trung lập, ở không có có chứng cứ lúc đi ra, ta sẽ không đứng thành hàng. Ai, tại sao ta cảm giác Lâm Đại Sư đây là ở vùng vây dây chết, điều này cùng ta trước đây gặp phải Lâm Đại Sư, thật sự hết sức không giống nhau à? Ồ, các ngươi có hay không quan tâm, Vương Mỹ Điểm muốn xuất album mới, Nô Hoán Nguyệt cũng phải ra eo album mới, hơn nữa này chuyên tập vẫn là Lâm Đại Sư tự mình cầm đao. Các ngươi liền không chờ mong à. Chờ mong cái giám, chuyện này không có giải quyết, ai sẽ chờ mong à. Nếu như Lâm Đại Sư là tung tin vịt lời, như vậy ta cũng phải thoát phấn. Bài hát này khúc không chú ý cũng được. Phi Nguyệt Công ty giải trí. chân Tổng ngồi ở chỗ đó, nhìn tin tức, không khỏi nở nụ cười. Nguyên lai like cái tên này là vì tuyên truyền mới chuyên tập. Bất quá ta không thể không nói, người này đầu góc không bình thường. Chỉ cần hơi có chút đầu góc, cũng sẽ không dùng chuyện như vậy lẫn lộn chính mình. Hiện tại e sợ cũng phải đem mình tiếp tiến vào Vương Mỹ điểm cười, thực sự là làm ta sợ muốn chết, nguyên bản ta thấy này block thời điểm, ta đều không biết mình có thể không thể so được quá đối phương, nhưng là bây giờ xem ra, này Lâm Đại Sư cũng phải tự thân khó bảo toàn. Trân Tổng, yên tâm đi, không sao rồi, hắn đây là tự mình đào mộ phần, đi vào bên trong nhảy, ai cũng không ngăn được, đúng rồi, ta lấy danh nghĩa của ngươi cúng ngàn hòm thiên thư sữa bỏ cho vùng núi Nhi Đồng. Vương Mỹ điểm nhìn điện thoại di động, sau đó nhìn không ai. trực tiếp ở Trần tổng mặt trên hôn một cái, ta thấy được, hiện tại thật nhiều dân trên mạng đều ở phía dưới nói ta có thiện tâm, sẽ dốc toàn lực ủng hộ ta album mới. Ha ha, Trần tổng cười lớn, yên tâm, những này nhưng là hấp phấn tốt nhất thủ đoạn, ta cũng thuê không ít thủy quân, bắt đầu cho ngươi tạo thế, đồng thời cùng Thiên thư xí nghiệp sữa bên kia cũng đã đạt thành nhận thức chung, nói điều kiện xong, một lần này hình tượng phát ngôn viên, cơ hội của ngươi rất lớn. Nghe nói như thế, Vương Mỹ Điểm hoàn toàn trở nên hưng phấn. Nàng không nghĩ tới chính mình cất cánh tốc độ sẽ nhanh như vậy, nếu quả như thật thành công, khoảng cách như vậy thành công, nhưng là tiến hơn một bước. Thiên thư xí nghiệp sữa. Này lâm đại sư thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, xem ra chuyện này không xử lý đến cùng, thật cho là chúng ta là dễ khi dễ. Một vị tương quan người phụ trách, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đối với việc này sau khi ra ngoài, toàn quốc các nơi đều truyền đến tin tức, sữa bò đỉnh trệ tiêu thụ, các thị dân bởi vì dư luận nguyên nhân, không mua sản phẩm. Này để cho bọn họ cũng gấp. Đối với cái này loại tung tin vịt ra hỏa, bọn họ cũng là không thể nhịn được nữa. Thiên thư xí nghiệp sữa đo lường bộ ngành, một vị công nhân viên nhìn trong tay đo lường số liệu, sắc mặt biến hóa rất lớn, hình như là không thể tin được. Làm sao vậy? Một vị khắc công nhân viên nhìn thấy đồng nghiệp một mặt không biết gì hơn cầm đo lường tờ khai, cũng là hiếu kỳ hỏi, không biết làm sao vậy? Muốn xảy ra chuyện. Cầm đo lường tờ đơn công nhân viên, nhìn trên tờ đơn số liệu. sắc mặt đều thay đổi kinh khủng, phảng phất là thấy quỷ giống như vậy, thậm chí hắn không nghĩ ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, làm sao xảy ra hiện này loại số liệu? Có chuyện, hắc, đây chính là xảy ra vấn đề rồi, cái kia Lâm Đại sư đều không biết là nghĩ thế nào, dĩ nhiên nói bỏ của chúng ta sữa có vấn đề, chúng ta mỗi một kỳ hàng, có thể cũng là muốn kiểm tra bộ phận, chúng ta đều không có đo lường xảy ra bất cứ vấn đề gì, liền hắn dựa vào cái gì có thể đo lường đi ra? Nhìn cái gì chứ? tờ đơn này có gì đáng xem cái kia công nhân viên nhìn thấy đồng nghiệp còn ngây ngốc răng dấp cũng là có chút bất đắc dĩ trực tiếp đem tờ khai lấy tới liếc mắt nhìn sau đó chuẩn bị đem tờ khai thu nhưng là ngón này động tác vừa làm một nửa nhưng đột nhiên dừng lại lại sẽ tờ khai cầm lên cẩn thận nhìn thậm chí còn rủi rủi con mắt hình như là cảm giác nhìn lầm rồi giống như vậy thế nhưng cái kia số liệu chút trong sạch nắm tờ đơ tay cũng bắt đầu bắt đầu run rẩy cái này có phải hay không đo lường sai lầm Sao lại có thể như thế nhỉ, ngươi nói đúng không? Đồng nghiệp lắc đầu, không phải, ta đây bởi vì tò mò, vì lẽ đó kiểm tra bộ phận trên một kỳ hàng, không được, này thật có vấn đề, phải mau thông báo đi tới, không phải vậy chúng ta muốn ngược lại xui xẻo. Cái kia lần trước làm sao không có kiểm tra bộ phận đến? Đó là tỷ lệ có hiểu hay không, chúng ta là kiểm tra bộ phận, có thể là chúng ta vận khí quá tốt, năm đến không có vấn đề một bình, nhanh, thông báo lãnh đạo, không phải vậy chúng ta muốn hoàn toàn xong đời. Trước 1085, nguyên lai Lâm Đại Sư như thế tốt. Chất giáng cục Công nhân viên cầm trong tay tờ khai, ánh mắt bên trong tiết lộ ra không dám tin vẻ mặt, sau đó nhìn trước mắt Lâm Đại Sư, cả người đều nằm ở không biết gì hơn trạng thái. Hắn không phải khiếp sợ thiên thư xí nghiệp sữa có vấn đề, mà là khiếp sợ Lâm Đại Sư ở không có bất kỳ khí giới dưới sự giúp đỡ, rốt cuộc là làm sao biết nói này trong đó là có vấn đề. Lâm Đại Sư. Công nhân viên mở miệng nói. Hả? Lâm Phàm nghĩ hoặc, sau đó cười vô đối phương bà vai, đa tạ a, cực khổ rồi. Công nhân viên lắc đầu, Lâm đại sư, ta chính là muốn hỏi, ngươi đây rốt cuộc là làm sao mà biết được? Hắn đã bị khiếp sợ không lời chống đỡ, thậm chí cũng không biết nên nói những gì, chỉ cảm thấy tất cả những thứ này thật sự là quá không thực tế. Hơn nữa nhìn trên internet tình huống, chẳng lẽ đúng là dùng miệng thưởng thức được không thành? Thế nhưng đây cũng quá không khoa học đi, người làm sao có khả năng dùng miệng là có thể thưởng thức đi ra? Lâm Phạm rất là cười nhạt, ta không phải ở nói trên internet mà, chính là uống ra vấn đề. Lâm Đại sư, ngươi cũng đừng dọa ta, người này làm sao có khả năng dùng miệng là có thể cảm giác được này vấn đề trong đó. Công nhân viên lập tức lắc đầu, đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng là như vậy. Ai? Lâm Phạm bất đắc dĩ thở dài, này không tin mình, cũng là để hắn rất khó khăn a. Bất quá bây giờ được rồi, đo lường tờ khai đi ra, nói cách khác chứng cứ đã có, này thiên thư sĩ nghiệp sữa rốt cuộc là tình huống thế nào. Này rõ ràng chính là mình có thể chó đo lường đi ra ngọn ý, còn không phải không tin. Nhất là bây giờ, này trên Internet xảo kịch liệt bao nhiêu. Lâm Đại Sư, vấn đề này, ta liền không hỏi, thế nhưng, này nếu như công bố ra ngoài, đối với thiên thư xí nghiệp sữa tới nói, chính là sấm xét giữa trời quang, thậm chí có thể sẽ đem một cái xí nghiệp hủy diệt, từ đó làm cho rất nhiều người thất nghiệp, Ngươi nói cái này có phải hay không được lén lút giải quyết. Công nhân viên nói nói, hắn đúng là lo lắng cái này. dù sao đây là loại cỡ lớn xí nghiệp nếu như nếu có vấn đề nhưng là sẽ ra đại sự lâm phàm kinh ngạc nhìn công nhân viên ngươi làm sao sẽ loại nghĩ gì này a nay chẳng lẽ còn có thể có vấn đề gì không thành công nhân viên xứng sở cũng không có cảm giác ý nghĩ của chính mình có vấn đề gì dù sao cái này cũng là vì tất cả mọi người tốt không muốn nhìn thấy xấu nhất một mặt mà thôi vấn đề cũng lớn lâm phàm nhìn tờ đơn trong tay ngươi muốn à, là bọn hắn trọng yếu vẫn là vô số dân chúng nhóm trọng yếu. huống hồ này thiên thư sĩ nghiệp sữa đánh khẩu hiệu chính là đứa nhỏ uống thiên thư, thân thể bội nhi bổng. Nếu như không bóc mặc, cái này cần bao nhiêu hải tử uống này loại siêu tiêu sữa bò, chẳng lẽ ngươi là muốn để những hải tử này đến rồi mười mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi, liền thân mắc ung thư chứng. Công nhân viên vừa nghe thấy lời ấy, nhất thời vội vàng xua tay, không có có, ta làm sao có khả năng sẽ có ý nghĩa như thế. Lâm Phạm cười, ngươi này làm rất tuyệt Sớm một ngày đem đo lường tờ khai đi ra, cũng chính là cứu vớt càng nhiều người, này thiên thư sĩ nghiệp sữa vẫn nói ta vu hại bọn họ, nói ta ở bịa đặt, ta bệnh thần kinh mỗi ngày không có chuyện gì, bịa đặt bọn họ, hiện tại này đo lường tờ khai đi ra, nhìn bọn họ làm sao còn nói. Sau đó lâm phàm cùng công nhân viên hàn huyên vài câu sau, liền rời khỏi nơi này. Hắn hiện tại liền muốn lập tức đem tờ khai phóng tới blockchain, để càng nhiều người nhìn thấy. Mà chất kiểm tổng cục bên kia, lại xảy ra loại chuyện như vậy thời điểm. cũng là lập tức ra tay điều tra. Chủ yếu là chuyện này ảnh hưởng quá, thiên thư xí nghiệp sữa là lao hàng hiệu, bởi vậy đối với bọn họ sản phẩm, bọn họ cũng rất tín nhiệm, một loại đều là kiểm tra đối phương đưa tới hàng mẫu đo lường. Đồng thời, này đo lường cũng đích sắc không có vấn đề, nhưng là bây giờ lầm đại sư ở trên internet nói có vấn đề, bọn họ cũng không thể nắm này trước kia đo lường tờ khai, nói rõ tình huống này không thành vấn đề. Cuối cùng, cũng là phái người đi bên ngoài mua có sẵn đến kiểm tra bộ phận, Giờ khắc này, đo lường bên trong, một đám người trận mắt hốc mồm đứng tại chỗ, cái kia một tờ đơn để lên bàn, không ai dám lấy tay đi nắm. Bởi vì chuyện này hậu quả, bọn họ không gánh vác được. Làm sao bây giờ? Một tên đo lường nhân viên mở miệng nói, trên mặt sợ sệt vẻ, vừa xem hoàn toàn không có, chuyện này, bọn họ là yêu cầu chịu trách nhiệm hoàn toàn. Trước đây đo lường số trời sữa nghiệp đưa tới hàng mẫu, không hề có một chút vấn đề, thế nhưng ở bên ngoài mua một bình trở về đo lường sau. nhưng phát hiện xảy ra vấn đề lớn. Này vàng chân khuẩn gây men độc tố thật sự nghiêm trọng vượt chỉ tiêu, cái này hoàn toàn liền là phi thường không hợp cách sản phẩm a. Chuyện này làm sao biết? Mấu chốt là, này không phải chúng ta đo lường đi ra, mà là Lâm đại sư đo lường đi ra, nếu như này sự tình bộc lộ đi ra ngoài, đó chính là chúng ta thất trách, chính là của chúng ta trách nhiệm a. Một người đàn ông đều nhanh hỏng mất, toàn bộ tâm đều thật lạnh thật lạnh, thậm chí ngay cả muốn tự tử đều có. Công bố đi. Chỉ có công bố mới có thể cứu lại, nếu như chúng ta còn do dự không quyết định, chờ đến sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản thời điểm, thật là xong đời. Bọn họ nơi này là tổng cục, nếu như ngay cả bọn họ cũng không biết lời, như vậy thì là thất trách. Làm sao công bố? Chẳng lẽ bây giờ nói này có vấn đề không thành? Lúc này, chất kiểm tổng cục lãnh đạo vội vội vàng vàng tiến vào, trực tiếp cầm lấy tờ khai liếc mắt nhìn, trong lòng cũng là muốn làm chàng phung người, thế nhưng ngấm lại vẫn là quên đi. Đây là bọn hắn sai lầm, đối với thiên thư xí nghiệp sữa qua nhiều năm như vậy chất lượng quá mức tín nhiệm, đồng thời cũng không có đầy đủ coi trọng. Lãnh đạo, làm sao bây giờ? Một tên công nhân viên hỏi. Bọn họ hiện tại cũng là hoang mang lo sợ à, trước đây chính là bọn họ đo lường, hiện tại xảy ra chuyện như vậy, nếu như điều tra đến, bọn họ cũng chịu không nổi. Lãnh đạo trầm mặc chốc lát, công bố, xin lỗi, bởi vì chúng ta công tác sai lầm, cùng đối với thiên thư xí nghiệp sữa tín nhiệm, dẫn đến xảy ra chuyện như vậy. Nhưng là lãnh đạo, nếu như chúng ta nói như vậy lời, chúng ta sẽ bị dân trên mạng nhóm mắng chết. Lãnh đạo trừng mắt một cái, ngươi là muốn bị dân trên mạng nhóm mắng chết, vẫn là đem chuyện nào áp chế lại. Chuyện này là tự chúng ta đo lường đi ra, có lẽ sẽ cân nhắc đến ảnh hưởng, lén lút giải quyết chuyện này. Nhưng là bây giờ, ngươi cho rằng Lâm Đại Sư hắn không có chứng cứ à? Công nhân viên, nếu như Lâm Đại Sư có chứng cứ, tại sao còn không có công bố ra? Đần độn, có thể thật là đần. Lâm Đại Sư đây là đang chờ chúng ta tỏ thái độ có hiểu hay không? Chúng ta là chất kiểm tổng cục, nếu như chúng ta đều không có kiểm tra ra, như vậy ngươi nói sự tình sẽ như thế nào? Sau đó dân trên mạng nhóm còn có thể tin tưởng chúng ta mà, vì lẽ đó, nhanh đi thông cáo. Lãnh đạo vội vàng nói, sau đó cũng là thở dài, tuy rằng không có cùng Lâm Đại Sư đánh qua liên hệ, nhưng không nghĩ tới này Lâm Đại Sư lại có thể nghĩ tới nhiều như vậy, sau đó nếu như có cơ hội, nhất định phải ở trước mặt cố gắng cảm tạ một hồi. Các nhân viên làm việc nghe được lời nói này, cũng đều gật gật đầu, thì ra là như vậy, đồng thời đối với Lâm Đại Sư cũng là rất cảm kích, không nghĩ tới còn có thể chiếu cố được bọn họ cảm giác bị. Bất quá nếu như Lâm Đại Sư biết, tuyệt đối sẽ nói, thật đặc biệt sao muốn quá nhiều, ta cũng chỉ là vừa bắt được đo lường tờ khai mà thôi. mươi 1086, ngươi đây là độc hại ai đó a? Thiên thư xí nghiệp sữa tổng bộ. Các ngươi cái quái gì vậy? Tương quan người phụ trách nhìn thấy trước mặt tờ khai thời gian. Đều có chút sung huyết não, sắc mặt đỏ chót, trong mắt lập lòe vẻ giận dữ. Các công nhân viên run lầy bầy, không dám nhìn thẳng lãnh đạo, lần này là bọn họ vua hố. Chúng ta đây cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Công nhân viên nhỏ giọng nói nói, cái này không thể trách bọn họ a, muốn trách thì trách vận khí quá tốt, kiểm tra bộ phận đến tốt đẹp. Nhưng là không có khả năng a. trước đây đều không sao tỉnh làm sao lần này sẽ có chuyện đây. Ở trong này rốt cuộc là cái kia nói tự xảy ra vấn đề. Hoặc là cái nào độ ngành xuất hiện tham ô tình huống, dẫn đến cuối cùng sản phẩm phát sinh ra biến hóa. Không nghĩ tới. Vậy làm sao không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy? Lãnh đạo nổi giận, lớn tiếng gầm thét lên, hận không thể đem trước mắt mấy tên này nuốt. Đột nhiên, hắn phát hiện đây hoàn toàn chính là bọn họ chính mình tại đào hầm đi vào bên trong nhảy a. Không được, nhất định phải cứu lại, không phải vậy thật sự sắp không còn kịp rồi. Cũng không đợi những công việc này nhân viên là dạng gì tâm thái. Hắn trực tiếp cầm điện thoại lên cho Lâm Đại Sư gọi điện thoại đi qua. Lâm phàm đang ở thao tác điện thoại di động, chuẩn bị đem này đo lường tờ khai phát đến Internet. Nhưng lúc này, điện thoại vang lên, cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp thông điện thoại. Này, vị nào? Bên đầu điện thoại kia người, âm thanh rất là ôn nhu hình như là biết làm chuyện bậy giống như vậy. Lâm Đại Sư, chào ngài, ta là thiên thư xí nghiệp sữa mã quốc phú, chuyện này là nguyên nhân của chúng ta, là của chúng ta sơ sẩy. Ngài xem cái này có thể không thể cứ tính như vậy, chúng ta lập tức để người đi đem các loại hàng thu hồi lại được, ngài thấy có được không? Lâm Phàm nghe đến mấy câu này, nhất thời nở nụ cười, vấn đề này, ngươi để ta rất khó làm a. Mã Quốc Phú hiện tại không thể ra sức, thế nhưng vô luận như thế nào, đều phải ổn định, không thể để chuyện này chơi đùa vỡ. Lâm Đại Sư, cho cái cơ hội, này Phạm sai lầm cũng là chúng ta không nghĩ tới, ngươi nhìn như vậy được thôi, chúng ta biết gần nhất ngài chịu đến trên internet quấy dày. Chúng ta đồng ý bồi thường tổn thất tinh thần, chỉ hy vọng Lâm Đại Sư có thể dơ cao đánh khẽ, liền như vậy quên đi. Chuyện này tự chúng ta để giải quyết, ngài thấy có được không? Không được. Lâm Phàm trực tiếp từ chối nói. Bên đầu điện thoại kêu mã quốc phú đột nhiên sương sở, Lâm Đại Sư, ngài cũng là nhân vật công chúng, chúng ta cái này cũng là loại cỡ lớn xí nghiệp, sau này cũng là sẽ có liên hệ, ngài như vậy cũng không cần thiết đúng hay không? Tất yếu, này thật sự hết sức tất yếu, huống hồ ta không phải nhân vật công chúng. Ta chỉ là một mở cửa tiệm, chỉ là bởi vì người biết tương đối nhiều mà thôi. Lâm Phàm nói nói. Ngươi, Mã Quốc Phú hiện tại cũng không biết nên nói cái gì, nhưng là bây giờ mệnh môn bị đối phương bắt được, kiên cường lời, khẳng định là chuyện không thể nào. Ngài nói đi, ngài đến cùng muốn thế nào? Lâm Phàm suy nghĩ một chút, không muốn thế nào, ta phải được vì là quần chúng phụ trách ta, ta phải đem này đo lường tờ khai công bố ra mới được, nha, đúng rồi, ta không thể hàn huyên với ngươi. ta cảm giác hàn huyên với ngươi càng nhiều hoàn toàn chính là lãng phí thời gian liền ta với ngươi nói chuyện trời đất trong khoảng thời gian này cũng không biết có bao nhiêu người uống bỏ của các ngươi sữa treo à. Lệ cạch mã quốc phú nghe được điện thoại cái kia đầu truyền tới âm thanh bận trong khoảng thời gian ngắn đứng ở nơi đó hoàn toàn choáng váng chất kiểm tổng cục ngay vừa mới rồi trực tiếp đem đo lường tờ khai phát ra đồng thời cũng tiến hành rồi khắc sâu tự mình kiểm điểm dân trên mạng nhóm nhìn thấy tình huống này thời điểm cũng là hoàn toàn bối rối Phảng phất là thấy quỷ. Chất kiểm tổng cục lãnh đạo cũng là quan sát trên Internet tình huống, khi thấy Lâm Đại Sư cũng theo sát phía sau đem đo lường tờ khai phát ra sau, cũng là thở phào nhẹ nhõm. đồng thời với bọn hắn nghĩ giống như, Lâm Đại Sư quả nhiên là đang chờ bọn hắn. Cảm động, cảm kích. Hắn cũng không biết làm như thế nào cảm tạ Lâm Đại Sư, đây hoàn toàn chính là ở chiếu cố bọn họ a. Lâm phàm nhìn trên Internet tình huống, cũng là sức sở, tốc độ này có thể thật khá nhanh. Không nghĩ tới chất kiểm tổng cục đã vậy còn quá mau đem đo lường tờ khai phát ra ngoài. Dân trên mạng nhóm. Nguyên bản bọn họ đều ở đây trên internet thảo luận chuyện này. Dù sao chuyện này nhưng là rất nghiêm trọng. Hơn nữa vẫn không có chứng cứ. Này để cho bọn họ cũng không biết nên tin ai. Cơ MN nở. Các ngươi nhanh đi nhìn chất kiểm tổng cục blog. Bọn họ đem đo lường tờ khai phát ra ngoài. Lâm Đại Sư cũng phát ra ngoài. Đây hoàn toàn chính là một chiếc một A. Mẹ nhà nó. Không thể nào. Này thiên thư sĩ nghiệp sữa thật sự có vấn đề, ta nhưng là uống đã mấy ngày a. Ta đi, ta kiến nghị ngươi nhanh đi bệnh viện rửa ruột, không phải vậy ngươi liền muốn mắc bệnh ung thư. Cút thô, hù doa ai đó, dạ dày của ta hấp thu công năng rất kém cỏi, đợi lát nữa liền sẽ bài tiết ra ngoài, sẽ không hấp thu. 666. Là Mã Quốc Phú nhìn thấy chất kiểm tổng cục vọng lại thông cáo thời gian, cả người hắn đều bối rối, đối với hắn mà nói, hiện tại chỉ có một ý nghĩ, cái kia chính là thật xảy ra chuyện lớn. Hơn nữa e sợ vẫn không có cứu vãn đường sống. Mà khi thấy Lâm Đại Sư phát sinh này blog thời điểm, nội tâm của hắn phảng phất có một đám lửa muốn buộc phát ra. Đời ít ít cờ mở rời ạ. Hắn là thật quá hận, nếu như không phải cái này Lâm Đại Sư, chuyện này, căn bản sẽ không biến thành như vậy. Vương Mỹ Điểm đang ở nhà bên trong uống sữa bò, đồng thời suốt blog, đối với mình tương lai, nàng tràn đầy tự tin, số trời sữa nghiệp muốn làm cho nàng hình tượng phát ngôn viên, mà đang nhìn blog bình luận, toàn bộ đều là chống đỡ của nàng. Này làm cho nàng cảm giác, cuộc sống đỉnh cao tức sắp đến. Ồ, đây là cái gì? Lúc này, Vương Mỹ điểm nhìn một cái bị điên cuồng đăng lại blog. Thiên thư xí nghiệp sữa bị đo lường ra vàng chân khuẩn gây men độc tố siêu tiêu 200%, chứng cứ ngồi vững, chất kiểm tổng cục ra mặt xin lỗi. Phúc! Vừa uống một hớp, vẫn không có nuốt xuống, nhưng trực tiếp một cái phun ra ngoài, gương mặt trắng nõn, cũng là thay đổi tái nhận. Chí ung thư vật siêu tiêu. Vương Mỹ điểm nhìn trong tay, uống rất là mỹ vị sữa bò. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng là hoàn toàn trận tròn mắt, sau đó phảng phất là thấy quỷ giống như vậy, đem đồ chơi này ném tới trong thùng rác. Làm sao có khả năng, làm sao sẽ biến thành như vậy, cái này không thể nào đi. Nàng không thể tin được hiện tại chuyện xảy ra, làm sao có khả năng sẽ siêu tiêu, cái này nhất định là nơi nào có vấn đề a Bất quá khi nàng nhìn thấy blog bình luận thời điểm, cũng triệt để bối rối Ha ha ha, vương Mỹ điểm sướng hay không sướng, độc sữa uống có phải là rất vui vẻ. Ngươi cái quái gì vậy dĩ nhiên cúng ngàn hòm đến vùng núi, ngươi đây là muốn độc hại vùng núi Nhi Đông A, ngươi này cầm thú. Ma cát, lâm đại sư đều nói có độc, ngươi còn cái quái gì vậy quật cường, ngươi người này làm sao lại như thế bướng bình đây. Vua hố, làm chuyện này lúc đi ra, liền thấy ngươi liều mạng cho thiên thư xí nghiệp sữa quét hết cảm giác, dẫn đạo nhân nhóm tin tưởng thiên thư xí nghiệp sữa, chuyện bây giờ đi ra, ngươi muốn làm thế nào. Còn để cho chúng ta ủng hộ ngươi chuyên tập, quả thực nằm mơ. Ta đi. Ta dĩ nhiên không có có tin tưởng Lâm Đại Sư, ta cái quái gì vậy thật hối hận a. Thời khắc này, Vương Mỹ điểm nhìn trên tình huống, cũng là hoàn toàn tròn váng. Trước 1087, đây là muốn uống chết ta đâu a. Phố Vân Lý. Lâm Phạm đã trở về, Điền Thần Côn nhóm lập tức đưa hắn đem vây lại. Ta đi, Lâm Ca, ngươi cái này quá treo đi, ngươi này thật có thể thưởng thức đi ra. Triệu Trung Dương đã phục sát đất, thậm chí ngay cả quỷ lệ tâm tư đều có. Hắn là thật không dám tưởng tượng. Này thật sự có người có thể dựa vào miệng nếm ra được, này cái quái gì vậy rốt cuộc là cái gì miệng, dĩ nhiên có thể có mạnh mẽ như vậy công năng. Lâm Phàm bình tĩnh quát tay, vẫn được đi, không cần quá kích động, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, ta đối với các ngươi cũng không nhiều lắm yêu cầu, sau đó đừng dễ dàng hoài nghi ta. Nhất định, nhất định, sau đó cũng không dám nữa hoài nghi. Triệu Trung Dương lập tức gật đầu, hắn hiện tại mới hiểu được, mình là ngu xuẩn cỡ nào, dĩ nhiên sẽ hoài nghi Lâm Ca, thật sự là quá không nên. Nô U lan nhìn thấy tình huống này cũng là thở phào nhẹ nhõm bất quá nghĩ đến chuyện này cũng là bất đắc dĩ lâm ca ngươi nói này thiên thư xí nghiệp sữa xí nghiệp lớn như vậy làm sao sẽ xảy ra sản xuất những này không phù hợp yêu cầu sữa bỏ hơn nữa lại vẫn có thể đi vào thị trường lâm phàm cười cận này ai biết ta không còn được chớ suy nghĩ quá nhiều ngược lại chuyện này đi ra tự nhiên sẽ có người giải quyết thương gia các lão bản cũng vây tới nhìn về phía lâm phàm ánh mắt đều thay đổi không giống nhau phản phất là đối xử một cái như thần. Cậu chủ nhỏ, người đây cũng quá ngưu bước đi. Đúng đấy, dĩ nhiên thật sự chính là, bất quá cũng còn tốt, ta là kiên quyết tin tưởng cậu chủ nhỏ, cho nên đối với thiên thư xí nghiệp sữa, ta là ngăn chặn. Ha ha ha, ta thời internet thật là nhiều người đều đối với cậu chủ nhỏ ôm ấp thái độ hoài nghi, thậm chí còn có không có nghe từ, còn trực tiếp mua, thật sự là quá không sáng suốt. Cậu chủ nhỏ, sau đó không bận rộn uống bú sữa mẹ, nhìn còn có cái nào không phù hợp quý củ. Chúng ta đều đem nó phong tới Internet. Không sai. Lâm Phàm nghe đến mấy câu này, không khỏi nở nụ cười, cảm giác đoàn người ý tưởng này đều rất tốt à, bất quá này trên thị trường nhiều như vậy sữa, là muốn uống chết người lâu à. Được rồi, được rồi, các ngươi không làm việc nữa à, này cửa hàng đều không đi chiếu khán, đều đuổi chặt chẽ tản đi đi. Lâm Phàm quát tay, chuyện này nguyên bản chính là một chuyện nhỏ mà thôi. Hơn nữa hiện tại chất kiểm tổng cục cũng ra mặt. Này thiên thư xí nghiệp sữa khẳng định được chịu đến nghiêm ngặt điều tra. Nhìn một chút trên tình huống, chất kiểm tổng cục đúng tay, mà thiên thư xí nghiệp sữa ở vào thời khắc này, cũng ngay lập tức, phát ra thông cáo. Chính là sẽ đối với những sản phẩm này tiến hành triệu hồi. Mà trên Internet dân chúng, cũng là giận phun, bọn họ không nghĩ tới này thiên thư xí nghiệp sữa dĩ nhiên thật sự có vấn đề, không công làm thường tổn bọn họ tin tưởng thiên thư xí nghiệp sữa trái tim. Đối với thiên thư xí nghiệp sữa người mà nói, Lâm Đại Sư chỉ sợ sẽ là số một của bọn họ đại địch. Bất quá không sợ hãi, bị người không ứa liền không ứa chứ, ngược lại chuyện này, mình làm một điểm không sai. Lên keng. Vương Minh Dương điện thoại đến rồi, sau đó trực tiếp chuyển được. Minh Dương làm sao vậy? Lâm Phàm hỏi. Bên đầu điện thoại kia Vương Minh Dương trầm mặc, sau đó mở miệng nói, lao thiết, là ta hiểu lầm ngươi, ta dĩ nhiên còn chưa tin, thực sự là. Ai? Lâm Phàm nở nụ cười, ngươi có bệnh à, liền này chuyện hư hỏng. Còn cứ gọi điện thoại cho ta, bất quá như thế nào, ta đây miệng có lợi hại hay không? Lợi hại, lợi hại, phục sát đất ta. Vương Minh Dương nói nói. Lâm Phạm cùng Vương Minh Dương tùy tiện tán gấu một chút, sau đó liền cúp điện thoại. Này cái xí nghiệp là ra thị trường công ty, ở Hoa Hạ đã thâm căn cố đế, bất quá ra chuyện này, cũng là cố gắng gõ một hồi bọn họ. Cũng là để nhà này ngày xí nghiệp rõ ràng, cố gắng sản xuất đồ vật, dân chúng sẽ chống đỡ. Nhưng nếu như có vấn đề... đây tuyệt đối là không có ai chống đỡ quốc nội một ít loại cỡ lớn sữa nghiệp tập đoàn đang nhìn đến chuyện này thời điểm cũng đều là sức sở không nghĩ tới thiên thư xí nghiệp sữa dĩ nhiên thật sự có vấn đề tuy rằng chuyện này không phải phát sinh trên người bọn họ thế nhưng dưới cái nhìn của bọn họ cái này cũng là nhất định có liên lụy quan hệ xuất hiện vấn đề thế này nhưng là sẽ để dân chúng đối với sữa nghiệp sản sinh không tín nhiệm ý nghĩ cho rằng sẽ không có an toàn sữa nghiệp tình huống như thế nhất định phải trở nên coi trọng Ngày mai, Lâm Phàm cùng bình thường giống như đi tới phố Vân Lý, trên Internet sự tình hắn đã không thèm để ý, mà hắn hiện tại nghĩ sự tình, chính là ngôi hoán nguyệt bài hát này khúc thu lại thế nào rồi. Cho tới cái kia vương mỹ điểm, hắn đúng là không có có để ở trong lòng, trải qua chuyện này, chỉ sợ cũng là bị mắng không xong rồi. Điên thần côn ngồi ở cửa, hút thuốc, đột nhiên nhìn thấy phương xa một đám người, nhất thời kinh ngạc thốt lên nói, không xong, các phóng viên lại tới nữa rồi. Tình huống thế nào? Lâm Phạm nghe nói như thế, nhất thời có chút không biết gì hơn, không biết chuyện gì xảy ra, này các phóng viên tại sao lại đến, đến rồi, chuyện này không phải đã giải quyết rồi mà. Lâm Đại Sư Rất xa, liền truyền đến các phóng viên tiếng hoan hô. Lâm Phạm đi tới cửa tiệm, nhìn về phía phương xa, các phóng viên gánh đầu camera, vội vội vàng vàng chạy tới, hơn nữa ở các phóng viên bên người, dĩ nhiên còn có một vài người, những người này gánh sữa bỏ, bước đi như bay, biểu hiện có chút kích động, hình như là đang chờ mong chuyện gì. Ai, đối với cái này chút phóng viên, hắn đã vô lực, dù sao thường thường trên tin tức, thật sự có chút không hay lắm chứ. Lúc này, các phóng viên đi tới Lâm phàm trước mặt, mang trên mặt vẻ hưng phấn, Lâm Đại Sư. Lâm phàm bất đắc dĩ, ta nói các ngươi mỗi ngày có phải là không tìm được tin tức, chúng ta tuy rằng quen, nhưng cũng không thể ngày ngày phỏng vấn ta. À. Các phóng viên cười, Lâm Đại Sư, lần này có thể không phải chúng ta tới tìm ngươi. Lâm phàm sững sở, đó là ý gì? Các phóng viên tự hào cười nói. chúng ta đây là bị dân trên mạng nhóm xin nhờ trước tới tìm người, đối với an toàn khỏe mạnh sữa bò dân trên mạng nhóm vô cùng coi trọng vì lẽ đó lần này không chỉ là chúng ta còn có các nhà sữa nghiệp mang theo nhà mình sản phẩm lại đây chính là đến để lâm đại sư nếm thử nhìn những này sữa có phải là hợp cách a lâm phàm ngây ngẩn cả người phảng phất là không biết này cái quái gì vậy lại là đùa cái gì động tác võ thuật lúc này một người đàn ông tuổi trung niên mang theo một dương sữa đi ra lâm đại sư Chào ngài, ta là mông như ma đô doanh nghiệp đại lý, những này sữa là ta ở phóng viên chứng kiến hạn, tùy tiện tìm một nhà siêu thị mua, hiện tại mang tới, chính là cho Lâm Đại Sư nếm một chút, nhìn chúng ta một chút sữa làm sao, đồng thời này cũng sẽ bị phóng tới trên internet. Lại có một cô gái xông ra, Lâm Đại Sư, ta là ý lợi sữa bỏ doanh nghiệp đại lý, cái này cũng là ta từ trong siêu thị tùy tiện chọn, tuyệt đối không phải cố ý chuẩn bị, công ty chúng ta chuẩn bị mời mọc Lâm Đại Sư khi chúng ta sữa bỏ kiểm nghiệm viên. Sau đó chúng ta định kỳ đều sẽ cho Lâm đại sư đưa sữa bò lại đây, nếu như uống gặp sự cố, nhưng là ở blog trên chúng ta, chúng ta liền sẽ ngay lập tức kiểm tra. Chờ chút. Lâm Phàm càng nghe càng là mơ hồ, các ngươi đo lường sữa bò, tìm chuyên nghiệp cơ cấu không được sao, tìm ta làm gì a? Các phóng viên gọi nói, bởi vì dân trên mạng nhóm hiện tại liền tin tưởng ngươi, nhưng khác không tin a. Lâm Phàm. Chương 1088, ta có phải hay không được thu đại ngôn phí? Hắn là không nghĩ tới còn xảy ra chuyện như vậy. Sữa bò đo lường viên. Chỉ tin tưởng ta, để cho ta tới thưởng thức sữa bò. Này động tác võ thuật có chút sâu hơn à, chẳng lẽ sau đó chính mình liền ngày ngày ở trong cửa hàng uống sữa tươi, sau đó đến internet lời bình, nếu như đúng là như vậy, nhưng là thật sự có điểm không đúng. Lâm Phạm nhìn mọi người, các ngươi chuyện này. Sẽ tan. Đang lúc này, mông nhu doanh nghiệp đại lý, trực tiếp đem sữa bò tháo rỡ mở, lấy ra một bình, xuyên vào ống hút. sau đó đưa tới lâm phàm trước mặt lâm đại sư ngài nếm một chút chúng ta này sữa bò cũng đều là đi qua chuyên nghiệp nuôi trồng bò sữa sản xuất ra nhưng là quốc nội lương tâm sữa nghiệp lâm phàm nhìn đối phương một mặt mong đợi vẻ mặt hình như là chính mình không uống liền sẽ làm bị thương lòng của người ta cuối cùng hết cách rồi trực tiếp cầm lên uống một hớp nam tử một mặt mong đợi nhìn lâm đại sư thế nào tuyệt đối không có vấn đề chứ chúng ta những này nuôi nấng bò sữa cỏ khâu trên đều là đi qua nghiêm ngặt chọn lựa tuyệt đối sẽ không tăng thêm bất kỳ với thân thể người thai hại vật chất. Hừng, rất tốt, không thành vấn đề. Lâm phàm gật đầu, nhưng cũng đích xác thật lòng thưởng thức một hồi. Hô, Hồ. mông như doanh nghiệp đại lý nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ta đã nói rồi, chúng ta này tuyệt đối không phải thiên thư sĩ nghiệp sữa có thể so, chúng ta nhưng là lương tâm sĩ nghiệp. Các phóng viên cũng là đem tình cảnh này cho quay chụp hạ xuống. Bọn họ tuy rằng không biết Lâm Đại Sư này miệng rốt cuộc là làm sao thưởng thức, Thế nhưng đi qua thiên thư xí nghiệp sữa chuyện này, bọn họ nhưng là tin tưởng hết sức. Ý lợi doanh nghiệp đại lý, cũng là mau mau tháo dỡ mở nhà mình sữa, đưa cho Lâm Đại Sư. Lâm phàm một mặt không biết gì hơn đứng ở nơi đó, uống một hớp, gật đầu nói, hửm, không thành vấn đề. Nữ tử nợ nụ cười, ta cũng nói, nhà của chúng ta sản phẩm, cũng tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Lâm Đại Sư, ngài có thể trở thành là chúng ta chuyên nghiệp đo lường nhân viên ạ. Bình thường không cần đi làm. chúng ta sẽ đúng hạn đem mới nhất sản xuất sữa bỏ lấy mẫu đưa tới nếu có bất cứ vấn đề gì ngươi có thể trực tiếp ở blog đã nói chúng ta là hết sức đồng ý tiếp bị phê bình lâm Phạm nhìn đối phương cảm giác việc này đùa hơi lớn a không có này cần phải chứ nữ tử lập tức lắc đầu tất yếu tổng bộ bên kia cũng là ý này đối với lâm đại sư chuyên nghiệp thưởng thức chúng ta tổng bộ dị thường tin tưởng lâm Phạm trừng mắt nhìn cảm giác việc này còn thật cái quái gì vậy thần kỳ hết thể đều là bởi vì uống một hớp sữa đưa tới cho tới bây giờ tình huống này đúng là liền chính hắn đều không nghĩ tới à đến phiên chúng ta còn có ta phía sau doanh nghiệp đại lý nhóm cũng là chen lấn gọi nói hình như là không trải qua lâm đại sư thưởng thức qua bọn họ này xưa tựu không được đến tín nhiệm của người khác tựa như các phóng viên ở một bên quay chụp đối với tình huống như thế bọn họ cũng là lần đầu tiên từng thấy cảm giác thật cái quái gì vậy quá thần kỳ thần kỳ đến, đến rồi làm người đều không thể tin được mức độ bất quá suy nghĩ một chút cũng phải Lâm đại sư như thế như bất người, phát sinh chuyện nhỏ này, chẳng lẽ còn có thể có vấn đề gì không thành? Bọn họ cũng là ở một bên quay trụ, yên lặng đem một đoạn này tình huống cho ghi chép xuống. Trung quanh thương gia các lão bản cũng là vây tới. Ai a, sau đó cậu chủ nhỏ này sữa bỏ nhưng là không thiếu được. Đúng đấy, sau đó chúng ta muốn uống sữa tươi, chỉ cần đến Lâm đại sư đây nắm là được. Chúng ta phố vân Lý hiện tại nhưng là càng ngày càng đỏ phát hỏa, không biết các ngươi có chú ý đến hay không? Ta đã sớm chú ý tới, khách tới càng ngày càng nhiều, hơn nữa thật nhiều đều là từ chỗ khác tới được. Ta nghe nói, chúng ta phố Vân Lý đã bị bầu thành, đến Thượng Hải Du Ngoạn, át tới một trong những địa phương. Lần trước có người ra giá trăm ngàn một năm, thuê ta chỗ này mặt tiền của cửa hàng, ta không có đồng ý, hơn nữa coi như giá cả cao đến đâu, ta cũng sẽ không đồng ý. Chúng ta phố Vân Lý có thể náo nhiệt như vậy, đó cũng đều là bởi vì Lâm Đại Sư, nếu như Lâm Đại Sư không coi ở đây. Chúng ta phố Vân Lý cũng sẽ không như vậy náo nhiệt. Chúng thương ra các lão bản thảo luận, đối với với cuộc sống bây giờ, bọn họ là thật sự quá thỏa mãn. Dù sao ở bên cạnh họ, có thể là có thêm như thế nhất tôn đại thần tờ rồ bảo vệ bọn họ. Thậm chí để cho bọn họ có gan, đời trước nhất định là cứu vớt thế giới, mới có thể có thể ở phố Vân Lý, cùng Lâm Đại Sư trở thành hàng xóm. Qua một quãng thời gian rất dài, các phóng viên rời đi, những này doanh nghiệp đại lý cũng rời đi. Mà lưu lại nhưng là hơn 10 dương sữa bò. Nhìn những ngày sữa bò, hắn đều có chút mộng, không biết giải quyết như thế nào những ngày sữa bò. Chính mình đây cũng không phải là bán sữa bò a. Điền thần côn nở nụ cười, tâm tình rất là mỹ hảo, xem ra, này sau đó sữa bò là uống bao nhiêu có bấy nhiêu. Triệu Trung Dương lái trực tiếp, trực tiếp thời gian nước hưu nhóm cũng đều là trận tròn mắt, bọn họ khi nào gặp tình cảnh thế này, vẫn luôn ở tầng trên đường đánh chạm đất 666. Dù sao chỉ có như vậy, mới có thể để cho bọn họ phát tiết khiếp sợ trong lòng a. lâm phạm cảm giác tất yếu đem các loại sữa bò giải quyết sau đó nhìn mọi người chung quanh các ngươi ai muốn sữa bò liền mau mau lấy này trông để ở chỗ này được uống tới khi nào mới có thể uống xong thương gia các lão bản đều bắt đầu cười lớn cậu chủ nhỏ ngươi đây thật là thật lợi hại đúng đấy ta sống tuổi lớn như vậy còn chưa từng gặp tình huống như thế lâm phạm nhìn mọi người trong lòng cũng là lẩm bẩm đừng nói các ngươi chưa từng thấy coi như là chính ta cũng là hôm nay mới gặp a ngày mai Tin tức tất cả đi ra. Trên Internet dân chúng, cũng đều thảo luận đứng lên. Mông như an toàn, mọi người có thể yên tâm uống. Ý lợi cũng an toàn. Hừm, Lâm Đại Sư đều nói an toàn, vậy khẳng định là không thành vấn đề, mẹ kiếp, thực sự là dọa chết người. Mông như blog trang chủ tuyên ngôn cũng cải biến. Lâm Đại Sư đều nói an toàn sữa, có thể yên tâm dùng để uống. Ý lợi, chúng ta là lương tâm xí nghiệp, Lâm Đại Sư đều nói sữa tốt, tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. dân trên mạng nhóm nhìn thấy tình huống này thời điểm cũng đều bối rối ta làm sao đột nhiên cảm giác lâm đại sư thật giống bị người bán đi tựa như đúng đấy những xí nghiệp này cũng quá cái quái gì vậy tặc đi bất quá này có thể thấy được những xí nghiệp này vẫn là rất có quyết tâm chống đỡ quốc sĩ, sau đó liền uống ngông hưu được rồi thiên thư trước hết không uống chậm rãi phố vân lý triệu trung dương nhìn thấy này blog trên tin tức thời gian cũng là bắt đầu cười lớn lâm ca ngươi xem một chút những này Ngươi một hồi trở thành nhiều như vậy ra sữa nghiệp tập đoàn hình tượng phát ngôn viên, đây chính là bao nhiêu người đều hâm mộ không hết ta. Lâm Phàm nhìn trên tình huống, cũng là mò cái đầu, cũng không biết nên nói như gì. nay ta có phải hay không được tìm bọn họ thu lấy đại ngôn phi A? Triệu Trung Dương gật đầu, hừm, nếu như ngươi mở miệng lời, bọn họ khẳng định được trả thù lao A. Điên thân côn, thế nhưng nhân ra không phải mỗi tháng đều cho ngươi đưa mười mấy hòm sữa bỏ mà, đây không phải là đại ngôn phi à? Ta đi. Lâm ca như thế to bắp đùi, liền này mười mấy hỏng sữa bò là có thể đã phát ta. Triệu Trung Dương nói nói. Lâm Phàm lắc đầu, cũng không muốn những chuyện này, hiện tại này trong dạ dày đều là sữa bò vị, đều có điểm muốn nói. Sau đó cũng không tiếp tục bú sữa mẹ. chương 1089, ta đây xin lỗi Hiệp hội A. Chuyện về sau, thì không phải là Lâm Phàm cần thiết quảng, thiên thư xí nghiệp sữa chuyện xảy ra, có quốc gia bộ ngành quản lý, đồng thời đối với hậu quả của chuyện này tiến hành xử lý. bất quá hắn xem như là nhìn ra rồi thiên thư sĩ nghiệp sữa lần này không chết cũng phải lột ra dù sao đây là một nhà sĩ nghiệp lớn thâm căn cố đế ở dân chúng trong lòng địa vị rất sâu hiện tại đột nhiên ra chuyện này khẳng định tạo thành ảnh hưởng cực lớn quốc sản sữa nghiệp nhóm bản đại sư cũng chỉ có thể đến giúp các ngươi nơi này còn dư lại liền nhìn chính các ngươi cái kia chút quốc sản sữa nghiệp để hắn thưởng thức nếu như hắn không muốn thưởng thức ai cũng chỉ huy hắn không được nhưng ngẫm lại còn chưa tính coi như là vì nước sản xuất một phần lực Chỉ là không nghĩ tới uống được cuối cùng, thật sự có loại cảm giác muốn nói, nếu không phải là hắn ổn định, tại chỗ đều có thể đem sữa cho phun ra ngoài. Vương Mỹ Điểm nhìn thấy tình huống này thời điểm, đều hoàn toàn bối rối, nàng đầu tiên nghĩ tới chính là, chính mình hình tượng này phát ngôn viên, e sợ cũng đổ xuống sông xuống biển. Bây giờ thiên thư xí nghiệp sữa xảy ra loại chuyện như vậy, nơi nào còn sẽ quan tâm những chuyện này. Làm gọi điện thoại cho Trần Tổng thời điểm, Vương Mỹ Điểm là thật trận tròn mắt, Trần Tổng ngự khi có loại bất đắc dĩ. Hiển nhiên là chuyện này đã không có đường sống vẹn toàn, làm cho nàng cố gắng đem ca khúc trò thu lại tốt. Đồng thời nàng cũng nghe được một loại ý tứ, đó chính là trần tổng đối với nàng cùng Ngô hoán nguyệt giữa tranh cướp, hiển nhiên cũng đã không coi trọng. Không được, ta Vương Mỹ Điểm làm sao có khả năng sẽ thua bởi Ngô hoán nguyệt. Vương Mỹ Điểm trong lòng bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, sau đó trực tiếp bắt đầu ở trên phát bình luận, chỉ là này bình luận mới ra đến, liền tao thụ vô tình đả kích. Vương Mỹ Điểm, chuyên tập đang ở thu lại bên trong. Mọi người có thể nhất định phải thật tốt ủng hộ ta, thương các ngươi, sao sao đát. Trong ngay mắt, dân trên mạng nhóm ở phía dưới bình luận. Đừng sao sao đát, sẽ không ủng hộ ngươi. Ma cát, gieo vạ vùng núi đứa nhỏ, quả thực không bằng cầm thú a. Lâm đại sư tự tay thao đao mải ca khúc, há lại là ngươi cái gì đó mười vị đại sư có thể so sánh, hơn nữa Ngô Hoán Nguyệt âm thanh vốn cũng không sai, không cần nhìn, cơ bản đánh thắng ngươi. Vương Mỹ Điểm nhìn thấy những này bình luận, trong lòng một cái giận huyết suýt chút nữa phun ra ngoài. bất quá khi nhìn thấy phía dưới bình luận thời gian nhưng là không khỏi nở nụ cười chí ít dưới cái nhìn của nàng hay là có người chống đỡ của nàng chẳng qua là khi sau khi thấy mặt một đoạn văn thời điểm nhưng là lại cũng không thể nhịn được nữa trên tổ tít các ngươi một bầy xúc sinh đẹp ngọt tốt như vậy cô gái các ngươi làm sao có thể nói như vậy đẹp ngọt ngươi yên tâm ngươi chuyên tập không chỉ phải ủng hộ còn muốn ủng hộ mạnh mẽ ngươi ưu tú như vậy ca sĩ ưu tú như vậy em gái làm sao có thể không chiếm được chống đỡ đây ngươi yên tâm Chỉ cần ca khúc vừa ra tới, ta lập tức đi tới Nam đạo bản, còn cái kia Nô Hoán Nguyệt, ta liền mua chính bản, yên tâm, tuyệt đối chống đỡ. Phúc. Vương Mỹ điểm nổi giận, thậm chí đều có loại muốn đưa điện thoại di động cho đập chết kích động, hai tay nắm thật chặt điện thoại di động, trong mắt lập lòe vẻ giận dữ. Lâm Đại Sư, Ngô Hoán Nguyệt, ta và các ngươi không để yên. Nhưng đây cũng chỉ là trong lòng nàng không phục mà thôi, còn để cho hai người trả giá thật lớn, này cơ bản liền cùng đang nằm mơ tựa như... cơ bản không có cái gì độ khả thi. đương nhiên chuyện như vậy lâm phàm tự nhiên cũng không để ở trong lòng. tuy rằng hắn tự nhận là kẻ thù cũng không nhiều, dù sao mình như thế thân mật nhưng là phải tan vỡ một cái. vậy này kẻ thù có thể thật không phải bình thường nhiều lắm, thậm chí có thể nói là do người. phố văn lý lâm phàm nhận được một cú điện thoại, điện thoại này là thượng hải võ thuật hiệp hội Ngưu hội trưởng lưu đại gia đánh tới. lâm hội trưởng a gần nhất qua vẫn tốt chứ? trong điện thoại chuyển đến Lưu Hội trưởng thanh âm nghe được thanh âm này Lâm Phạm đều có chút ngượng ngùng này trở thành thượng hải võ thuật hiệp hội phó hội trưởng sau thật giống đều không có qua bên kia đi qua cũng vẫn treo cái danh hiệu còn trắng nắm tiền lương thậm chí lúc sau tết còn thu rồi hiệp hội bên kia đưa tới niên kỷ hàng ai nha nghĩ tới đây này đẹp trai trẻ tuổi mặt càng là ngượng ngùng như Hội trưởng ta còn được Lão ra ngài nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta Lâm Phạm lúng túng cười chính mình này thật là có chút không nên a dù cho đánh cái không đi hiệp hội nhìn cái kia cũng là chuyện tốt ngưu hội trưởng cười không có gì chính là ngày kia có một hồi côn lôn sơn võ thuật giao lưu hội khi đó hậu thiên nam địa bắc đều sẽ có người lại đây chúng ta thượng hải võ thuật hiệp hội cũng có người đi qua bất quá ta này tuổi tác cao chạy hết nổi rồi vì lẽ đó hy vọng lâm hội trưởng có thể mang một đội dẫn dắt những tiểu tử này nhóm đi gặp một chút các mặt của xã hội lâm phạm vừa nghe là việc này đúng là suy nghĩ một chút hắn không quá muốn đi ra ngoài chạy bất quá Lưu hội trưởng đều tự mình gọi điện thoại tới rồi hơn nữa bình thường cũng không có đi tìm chính mình chuyện gì nếu như lại đem cho đẩy xuống khả năng thật sự có chút không tốt lắm được thân là hiệp hội một phân tử tự nhiên được cho hiệp hội ra một phần lực bất quá có cần hay không lên đài lâm phạm hỏi Lưu hội trưởng không cần không cần chúng ta đây chính là khách quý đi hiện trường nhìn một chút mà thôi không dùng tới đài lâm phạm gật đầu Không lên sàn liền tốt, dù sao này lên ải, cũng chính là khi dễ người, có chút không tốt. Bất quá trong lòng cũng lẩm bẩm, rốt cuộc là tên nào tổ chức, này những địa phương khác không chọn, bị chọn ở Côn Lôn Sơn, thật rời hạ có bệnh, xa như vậy, còn lạnh như vậy, đi qua bị khổ. Ngưu hội trưởng, ngươi yên tâm, chuyện này ta tiếp, liền mang theo chúng tiểu nhân đi gặp một chút các mặt của xã hội, cái kia tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Phàm cười nói, ngưu hội trưởng, vậy thì tốt, cái kia tất cả những thứ này, Nhưng là xin nhờ Lâm hội trưởng, chỉ là có lúc trở lại thăm một chút, đoàn người nhưng là rất nhớ người, đặc biệt là Vương Vân Kiệt Vương chủ ủy, nhưng là rất nhớ nhung người a Vương Vân Kiệt. Ai vậy? Lâm Phạm sững sở, thật giống không quá nhớ danh tự này. như hội trưởng nợ nụ cười, chính là trước đây cùng ngươi phát sinh mâu thuẫn, bị ngươi đánh một trận tơi bởi Dương Thị Thái Cực quyền chuyên nghiệp ủy viên hội chủ ủy Vương Vân Kiệt. Hắn A. Lâm Phạm nghĩ tới, không phải là trước đây chính mình mới vừa vào hiệp hội thời điểm. cho mình dạy dỗ cái kia bảy người bạn nhỏ hạ chướng ngại ra hòa mà hắn vẫn còn ở hiệp hội a như hội trưởng cười vừa trở về không bao lâu bị tạm thời cách chức xử lý chịu không ít khổ cũng khác sâu nhận thức được chính mình sai lầm vốn là muốn đi phố vân lý tìm ngươi thế nhưng hắn sợ sẽ đi tới bị ngươi lại đánh một lần vì lẽ đó vẫn không dám đi chỉ là hy vọng có thể cùng ngươi chân thành nói lời xin lỗi lâm Phạm nợ nụ cười tính toán một chút oan gian nên khởi không nên buộc việc này đều qua nếu như thật sửa lại Ta liền tha thứ hắn, dù sao ta cũng không phải mưu ngâu người có phải là. Đúng, Lâm hội trưởng thế nào lại là người nhỏ mọn đây? Như hội trưởng cười nói. Sau đó hai người hàn huyên một hồi, liền cúp điện thoại, đối với cái này một lần côn luôn được, coi như là đi ngắm phong cảnh. Hiệp hội bên kia. Như hội trưởng nhìn một bên Vương Vân Kiệt, nghe được đi, Lâm Đại Sư không có để ở trong lòng. Vương Vân Kiệt nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cảm tạng như hội trưởng, ta đã biết được sai lầm của mình. Hối cải để làm người mới. Vậy thì tốt, người luyện võ, tính khí táo bạo điểm không có chuyện gì, nhưng này độ lượng được đại. Như hội trưởng giáo dục nói. Vâng, là. chương 1090, ai nha, đó không phải là Lâm hội trưởng mà. Lâm ca, ngươi này là muốn đi đâu? Nô Ú Lan hỏi, mới vừa điện thoại nàng nghe được, thật giống như là muốn đi cái gì côn lôn sơn. Lâm Phạm run lên vai, võ thuật hiệp hội để ta dẫn dắt người đi côn lôn sơn, tham gia cái gì giao lưu hội. Ta đây gia nhập hiệp hội đều không có làm sao đi qua, đáp ứng, đi côn luôn sân nhìn. Bất quá, không phải ta nói, này tổ chức lần này giao lưu hội người, thật là có tật xấu, thời tiết này, chạy bên kia đi, không phải khổ thân sao. Hắn là thật chịu phục, ngươi nếu như chọn cái thái sơn, hoàng sơn gì, đều có thể hiểu được, nhưng chọn địa phương xa như vậy, nhưng là thật sự xem không hiểu, bất quá quên đi, coi như là đi ra ngoài đi bộ một vòng đực rồi. Điên thần côn vừa nghe, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Ta có thể hay không đi? Lâm Phạm nhìn Điền Thần Côn, không khỏi nở nụ cười. Được, ngươi nếu như muốn đi, có thể đi, dẫn ngươi đi gặp gỡ các mặt của xã hội. Ai nha? Này cái gì các mặt của xã hội à? Tình huống như thế, ta nhưng là thấy nhiều rồi. Trước đây ta cùng phụ thân ta vào nam ra bắc, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, cái gì đệ nhất thiên hạ quyền, đệ nhất thiên hạ đao chờ chút, đều đánh rồi, không nhiều lắm uy tứ. Điền Thần Quân hồi tưởng lại lấy trước kia loại năm tháng vàng son, đó là tự hào tràn đầy. mà chờ hắn thành niên, học một tay thật tài tỉnh thời điểm, bi kịch xảy ra. Theo người ta quyết đấu, vừa đem nhân ra đánh thổ huyết, cảnh sát đến đến rồi, trực tiếp còn liền mang đi, Quảng các ngươi là làm gì vậy, ngược lại lén lút ẩu đả chính là trái pháp luật. Đi qua mấy lần phía sau, điền thần côn cũng là sợ, phát hiện này một thân võ nghệ, thực sự là cái quái gì vậy hưởng công học, theo người ta ẩu đả trước, phải làm tốt bị cảnh sát mang đi chuẩn bị tư tưởng. Cho tới cái gì đó giấy sinh tử, hoàn toàn chính là lắc lư người. Trước đây hắn gặp người khác ký rồi giấy sinh tử, hắn còn đi hiện trường nhìn, cuối cùng hắn đều đi tham gia cái kia đem người đánh chết cao thủ bắn chết vui vẻ đưa tiện biết. Trang diện kia, nhưng là thê thảm hết sức. Nô Ú Lan cũng là rất mong đợi, lâm ca, ta có thể hay không đi, ta cũng muốn đi xem nhìn. Được, vậy thì cùng đi chứ. Lâm Phạm cảm giác này quen nhiều người, nhưng là náo nhiệt, còn thật không biết muốn đi bao lâu. Nô Thiên Hà cười nói, ta ngay ở trong cửa hàng trông cửa được rồi, ta này ra đầu. Đi tới chỗ kia có thể không chịu được ba Nơi đó đích sắc không tốt bị Nô Ú Lan nói nói Triệu Trung Dương đúng là hưng phấn vạn phần Này loại giao lưu hội Ta đều xưa nay chưa từng thấy đây Ta cũng phải đi, thuận tiện cho ta nước hưu nhóm Nhìn giữa cao thủ xó chiêu Lâm phàm gật đầu Được, cái kia đoàn người liền cùng đi được rồi Cái kia hôm nay này cửa hàng trước hết đóng cửa đi Về đi thu thập một chút đồ vật Ngày mai ngươi phải xuất phát Ngày kia chính là giao lưu hội Điền thần côn đã xa cách giang hồ rất nhiều năm, bây giờ muốn đi tham gia này giao lưu hội, đó là rất hưng phấn. Triệu Trung Dương đó là chưa bao giờ từng thấy chuyện như vậy, nay hiện tại muốn nhìn thấy đại tràng diện, đó là càng thêm rất hưng phấn. Cho tới Ngô ưu Lan, hoàn toàn chính là muốn cùng Lâm Phạm ra ngoài xem xem thế giới bên ngoài. Mà đối với Lâm Phàm tới nói, như hội trưởng mở miệng, chính mình cũng không tiện cự tuyệt, không phải vậy hắn không có khả năng đi chỗ kia à. Võ thuật hiệp hội. Lâm Phàm lái xe. Tới nơi này nhìn tình huống, đã lâu đều không có tới, cũng không biết thế nào rồi. Dừng xe ở bãi đậu xe, sau đó hướng về cửa đi, bảo an nhìn người tới, vốn là muốn ngăn trở, tìm tới thân phận, tuy nhiên lại trong nháy mắt kịp phản ứng. Lâm hội trưởng, bảo an hưng phấn gọi nói, hắn từ năm trước liền làm việc ở nơi này, tự nhiên biết, hiệp hội phó hội trưởng chính là Lâm đại sư, bây giờ nhìn thấy Lâm đại sư, hắn đều không thể tin được, không nghĩ tới đợi thời gian dài như vậy. Dĩ nhiên thật sự nhìn thấy lâm đại Sử đến, đến rồi. Chào ngươi. Lâm Phàm cười gật gật đầu, cùng bảo an hỏi thăm một chút. Mà bảo an nhất thời gương mặt hạnh phúc, lâm bầm lồ bầu, ai nha, lâm hội trưởng cùng ta chào hỏi, thật sự quá hạnh phúc. Đối với tình huống như thế, lâm Phạm cũng là rất bất đắc dĩ, cảm giác đối phương có chút quá mức phấn khởi. Cuối cùng cũng không nói gì nhiều, trực tiếp đi vào hiệp hội. Nhìn hai bên một chút, phát hiện hiệp hội biến hóa thật lớn, lấy trước kia chút cũ kỹ khí tài toàn bộ thay thế Liền ngay cả mặt đường đều giống như tân trang qua, đồng thời nhà kia tường mặt đều quét mới qua, làm cho người ta một loại sạch sẽ, tràn ngập sức sống cảm giác. Này theo Lâm Phạm, đây mới là một cái võ thuật Hiệp hội, phát dương tinh thần địa phương A. Trên đường, không ít người ở trò chuyện với nhau. Ồ, ngươi nhìn người bên kia, làm sao cảm giác giống như Lâm Hội trưởng. Ngươi nhìn lầm rồi đi, Lâm Hội trưởng nhưng là rất lâu cũng không có đến Hiệp hội, hiện tại nhưng là ở phố Văn Lý. Không phải. Ta bảo đảm không có coi nhìn lầm, Lâm hội trưởng bức ảnh cũng còn treo ở trên hành lang, tuyệt đối không sai. Vậy ngươi gọi một hồi, nhìn xem người ta để ý tới hay không ngươi? Lâm hội trưởng. Lâm phàm cảm thụ được nơi này bầu không khí, lúc này nghe có người gọi mình, không khỏi chuyển đầu nhìn tới, sau đó nhìn thấy một đám người đứng ở nơi đó, đối với mình chỉ chỉ trỏ trỏ, cũng cười, chào các ngươi. Nên phải đến hồi phục thời điểm, đám người kiếp nhưng là hoàn toàn hưng phấn. Ta đi, đúng là Lâm hội trưởng A. Lâm hội trưởng đến hiệp hội. Một đám người vội vội vàng vàng chạy tới, sau đó vây quanh ở lâm phàm bên người, một tên trong đó mặc quần áo luyện công nam tử hưng phân nói, lâm hội trưởng, ta nhưng là rốt cục đưa ngươi trở đến. Lâm phàm cười, chờ ta làm gì, có cái gì đợi lâu. Quần áo luyện công nam tử lấy điện thoại di động ra, muốn cùng lâm phàm tự đập, lâm hội trưởng, ta mới gia nhập hiệp hội không bao lâu, bình thường ngày ngày đến, chính là muốn thấy được ngươi, không nghĩ tới rốt cục bị ta cho chờ đến. hắn tới nơi này thời điểm nhưng là nghe qua nơi này truyền thuyết lâm hội trưởng một người trực tiếp đem chọn cái trong hiệp hội chủ ủy nhóm toàn bộ cho đẩy ngang hơn nữa còn không hề có một chút do dự cho tới chuyện nguyên nhân cũng là bởi vì một bầy tàn liên bên kia hài tử thi đấu hạng mục bị vô duyên vô cố hủy bỏ này để lâm hội trưởng rất là tức giận trực tiếp ở văn phòng đại náo một hồi đem cái kia chút chủ ủy đánh từng cái từng cái kêu cha gọi mẹ ôm đầu chống chuỗi mặc dù không có tận mắt thấy thời điểm đó cảnh tượng thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, tuyệt đối rất là thê thảm. Lâm Đại Sư Giang Phi nhìn thấy bên kia một bóng người, vừa bắt đầu còn thật không dám xác nhận, nhưng khi nhìn thấy mặt mũi của đối phương thời gian, nhưng là lập tức có thể xác định, sau đó hưng phấn đi tới, Lâm Đại Sư, đúng là người A. Giang lão Ca, đã lâu không gặp A, làm sao không đến phố Vân Lý tìm ta vui đùa một chút. Lâm Phạm nhìn người tới, nhất thời nợ nụ cười, này Giang Phi nhưng là người quen cũ, trước đây mới đến hiệp hội thời điểm. Đối phương đối với mình nhưng là chăm sóc vô cùng. Giang Phi nhìn Lâm Đại Sư bị một đám người vây quanh, sau đó khoát tay, đều làm gì chứ, còn không mau đi làm chuyện của chính mình. Lâm Đại Sư đến Hiệp hội, sau đó cơ hội gặp mặt còn rất nhiều. Không có chuyện gì, đập điểm bức ảnh. Lâm Phàm nói nói. Hiệp hội người cũng là hưng phấn cực kỳ, sau đó soạt soạt chụp hình mảnh, cũng không có tiếp tục quấy giày tiếp, từng cái từng cái hài lòng rời đi. Trước 1091, ta tại sao có thể là loại người như vậy? Giang Phi nhìn thấy Lâm Phàm, lộ vẻ rất là hưng phấn, "Lâm đại sư, lần này đi Côn Lôn Sơn hành trình, nhưng là thật sự khổ cực ngươi. Ngươi không đi?" Lâm Phàm kinh ngạc hỏi. "Đi a." Giang Phi nói nói, "Lần này Côn Lôn Sơn hành trình, tuy rằng đối với chúng ta chuyện gì, thế nhưng thân vi quốc thuật một phần tử, chúng ta cũng phải dẫn đội đi thổi phồng một hồi chẳng, dù sao cái này cũng là võ thuật giữa giao lưu thịnh điển. Lần này là ai tổ chức, làm sao sẽ nghĩ đứng lên ở Côn Lôn Sơn, xa như vậy?" không có chút nào thuận tiện lâm Phàm lắc đầu cảm giác rất bất đắc dĩ giang phi đối với chuyện này cũng là bất đắc dĩ địa điểm này chúng ta cũng oán giận quá bất quá nhân ra câu nói đầu tiên đem chúng ta làm cho á khẩu không trả lời được nói cái gì luyện công phu nếu như ngay cả điểm ấy đều không chịu nổi vậy còn luyện cái gì vì lẽ đó cũng không có nói thêm cái gì cho tới tổ chức mới nhưng là một nước thuật giao lưu trung tâm tổ chức cái tổ chức kia hết sức khổng lồ cơ bản bao hàm các nơi trên thế giới luyện võ nhân sĩ Hơn nữa chuyển thừa cũng rất lâu, 1925 năm sáng lập đến bây giờ cũng có một đoạn thời gian rất dài. Lâm Phạm gật gật đầu, đối với việc này cũng sẽ không hỏi tới, chỉ phải đi là được, còn là cử hành, cũng là không chút nào để ý. Đi, ta đi gặp một chút như hội trưởng, này cũng có một quang thời gian rất dài không thấy lão nhân ra ông ta. Lâm Phạm cười nói, cùng Giang Phi hai người, hướng về trong hiệp hội mặt đi đến. Này đã lâu không có tới, đều hơi nhớ nhung. Dù sao năm đó đây cũng là để lại rất sâu hồi ức. Ồ, oh. lúc này, Lâm Phạm dừng bước, nhìn phía trước bóng người kia, mà bóng người kia cũng nhìn thấy Lâm Phàm, đột nhiên khẽ run lên, hình như là nhìn thấy gì đại người quen tựa như. Vương Vân Kiệt đứng ở nơi đó, nhìn phía trước người trẻ tuổi kia, trong đầu liền nhớ lại năm ngoái chuyện xảy ra. Đám người bọn họ bị người trẻ tuổi này, nhấn ở trong phòng làm việc ma sát, thân là hiệp hội cao thủ, lại bị người một người treo lên đánh, chuyện này với bọn họ tới nói. có thể là có thêm đả kích rất mạnh mẽ ngay từ đầu không phục đến cuối cùng bị đối phương chỉnh tan vỡ còn từ hiệp hội nghỉ việc vừa bắt đầu hắn là thật hết sức phẫn nộ thế nhưng bình tĩnh lại tâm tình sau này tâm cũng nhận được cung dùng thật giống hiểu chút gì giang phi nhìn vương văn kiệt mở miệng gọi nói vương chủ ủy lâm phạm nhìn đối phương khoe miệng lộ ra nụ cười vương chủ ủy tốt đã lâu không gặp gió này thải như cũ làm sao nhìn thấy người liền không nhận ra trong điện thoại như hội trưởng đã đem sự tình nói rõ hắn cũng không thể nào thấy được nhân ra còn bày gương mặt nếu sự tình đều đã qua như vậy thì cố gắng trò chuyện một hồi lời này nói thế nào không phải là không đánh nhau thì không quen biết mà đánh qua phía sau ân đoán cũng là chấm dứt vương vân kiệt đứng ở nơi đó chốc lát sau đó đi tới đưa tay ra vẻ mặt chân thành lâm hội trưởng chào ngươi chuyện lúc trước là lỗi của ta ta cũng sâu sắc kiểm điểm hy vọng không cần để ở trong lòng lâm phạm đưa tay ra cùng đối phương nắm tay. Không có chuyện gì, đều chuyện lúc trước, ta cũng là kích động hơi có chút, ở hiệp hội không có cho các người mặt mũi, còn chớ để ở trong lòng. Đây là phải, nếu như không phải là bởi vì chuyện kia, ta nghĩ ta cũng sẽ không nghĩ rõ ràng, trước đây lúc còn trẻ, ta cũng không phải như vậy, chỉ là tuổi tác cao, này tâm thái cũng là thay đổi, hiện tại có thể bị lâm hội trưởng thức tỉnh, cũng là vui mừng. Vương Vân Kiệt nói nói, sau đó nghĩ đến một lần này côn lôn sơn hành trình, cũng là mở miệng nói, Lần này, liền khổ cực Lâm hội trưởng dẫn đội. Lâm phẳng cười, nơi nào, được rồi, liền không đứng ở chỗ này, đi ngưu hội trưởng bên kia xem một chút đi. Được. Vương Vân Kiệt cũng cười, đối với Lâm hội trưởng người này, hắn là thật chịu phục, nhất là bây giờ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy liên quan với Lâm hội trưởng tin tức. Hắn đột nhiên phát hiện, trước đây quen biết Lâm hội trưởng, hiện tại chạy tới cao hơn địa phương. Giang Phi nhìn hai người tình huống, cũng là nợ nụ cười, trong hiệp hội bộ hài hòa. mới có thể để hiệp hội càng thêm hương thịnh, cái này cũng là hắn phi thường đồng ý thấy một màn. Văn phòng, ngưu hội trưởng nhìn thấy lâm đại sư xem ra, nhất thời nở nụ cười, đến, đến, đều đuổi chặt chẽ ngồi, lâm hội trưởng có thể tới một lần hiệp hội nhưng là không dễ dàng à, ta láo giả, có thể rất tốt quý trọng mới được. Nghe lời này một cái, lâm Phẳng cũng có chút bất đắc dĩ, như hội trưởng, này thật ngượng ngủng, ta mang theo hội trưởng danh hiệu, lại không làm sao tới quá, đối với này danh hiệu, ta đều ngượng ngủng. Nếu không ta còn là làm thông thường thành viên được rồi. Đừng, tuyệt đối đừng, ngươi người này không có tới, nhưng là danh tiếng ở A. Hiện tại chúng ta này hiệp hội đó là vui vẻ sung sướng. Người khác vừa nghe Lâm Đại Sư là nơi này phó hội trưởng, vậy cũng là tín nhiệm hết sức. Lâm hội trưởng đối với hiệp hội công hiến, nhưng là khủng khiếp. Như hội trưởng nói nói, cái này cũng là hắn không nghĩ tới, không có nhớ đến một người danh tiếng, lại có thể cho hiệp hội mang đến không cùng một dạng hiệu quả, nếu như không phải thân thân thể sẽ. Hắn là không thể tin được. Lâm Phạm nợ nụ cười, đúng là không nghĩ tới sẽ là như vậy. Như hội trưởng, lần này côn lôn sơn hành trình, chúng ta chủ yếu là làm gì? Chính là qua bên kia quan sát là được. Như hội trưởng gật đầu, đúng đấy, chúng ta là hiệp hội phân bộ, thuộc về Thượng Hải bên này, cũng tiếp được mời. Chúng ta đi bên kia, cũng không chiếm được coi trọng, ta chỉ muốn từ ngươi dẫn đội, mang theo một ít hiệp hội người mới đi gặp một chút các mặt của xã hội, rộng rãi một hồi tầm mắt. Há, thì ra là vậy. Lâm Phạm gật đầu, cũng coi như là rõ ràng, bọn họ đi qua, chỉ sợ cũng là nạp mặt tiền của cửa hàng. Như hội trưởng nói tiếp nói, kỳ thực chúng ta hiệp hội tình cảnh cũng là có chút lung túng, một ít võ thuật Trung Hoa môn phái, bọn họ cũng không lọt mắt chúng ta hiệp hội người đâu, nhưng chúng ta là quốc gia công nhận tổ chức, không quản bọn họ tổ chức cái gì hoạt động, đều là lượn quanh không ra. Một lần này mấy quy mô lớn là mới, có ba mọi người, tứ đại môn làm chủ, còn lại còn có các loại chính mình chuyển thừa môn phái tổ chức. thuộc về một hồi thịnh điện, hơn nữa còn là toàn thế giới phạm vi tính, thuộc về chân chính võ thuật gia giao lưu hội. Như hội trưởng nói nói, Lâm Phàm đối với cái này cái gì ba mọi người, tứ đại môn đúng là không nhiều lắm hứng thú, bất quá nếu là kẻ chạy cờ, cái kia chính là nói rõ không có chuyện gì. Này dù sao, cũng là không tệ, có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Bọn họ lần này đi qua, liền tương đương phải đi du lịch được rồi. Như hội trưởng nói tiếp nói, lần này từ Giang Phi, Vương chủ ủy dẫn dắt một ít mới vào hiệp hội người đi. Lâm hội trưởng ngươi thân là lãnh đạo, liền chiếu cố nhiều một hồi bọn họ, đến nơi đó, trẻ tuổi nóng tính người tương đối nhiều, nếu như phát sinh xung đột, công phu của ngươi cao nhất, có thể bảo vệ bọn họ, lòng ta đây bên trong cũng yên tâm. Thời khắc này, Lâm Phàm nở nụ cười, ngưu hội trưởng, ngươi không sẽ là bởi vì xem ở ta có thể đánh, cho nên mới để ta đi đi. Như hội trưởng biến sắc, làm sao có khả năng, này là chuyện không thể nào, Lâm hội trưởng. ngươi cũng không thể đèm ta lão già muốn trở thành loại người như vậy, ta đây là thật không đi được, không phải vậy ta đi ngay. Ha ha ha. Lâm Phạm nở nụ cười, được, được, ngài như hội trưởng mở miệng, ta sao có thể không đi có phải là, cái kia ngày mai sẽ sân bay tập hợp, phía ta bên này cũng mang mấy người, là ta công nhân, cũng dẫn bọn họ đi gặp một chút các mặt của xã hội. Được. mươi 1092, này chính là cao thủ khí tức. Ngày mai, sân bay. Triệu Trung Dương cầm điện thoại di động mở ra trực tiếp 666 hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây A Dương ca đã vậy còn quá sớm trực tiếp Ồ đây là nơi nào Dương ca chẳng lẽ là muốn đi ra ngoài du lịch không thành ống kính chuyển động mẹ nhà nó Lâm đại sư cũng ở Dương ca các ngươi này là muốn đi đâu a nữ thần của ta cũng ở a Tuy rằng nữ thần là Lâm đại sư mới có thể ngâm nước thế nhưng cũng không ảnh hưởng nữ thần ở ta trong lòng địa vị ta đi Thần côn này nụ cười trên mặt có chút sán lạn a không sẽ là lâm đại sư rủi ro, mang bọn ngươi đi ra ngoài đùa bỡn đi. Triệu Trung Dương đối với điện thoại di động gọi nói, lao thiết nhóm, lần này nhưng là chuyện lớn, côn Lôn Sơn có hiểu hay không? Chúng ta bây giờ liền là muốn đi nơi đó, nơi đó nhưng là phải chủ sự một hồi, loại cực lớn, toàn thế giới phạm vi võ thuật giao lưu hội, chúng ta thân là lâm ca công nhân, được mời, đi vào xem lễ, bất quá thân cho các ngươi dương ca. khẳng định cũng phải để các ngươi cố gắng gặp gỡ các mặt của xã hội, vì lẽ đó yên tâm, chờ đến Côn Lôn Sơn, ta biết toàn bộ hành trình trực tiếp. Nước hưu nhóm, nghe được lời nói này, đều hưng phấn lên. Cơ mờ nờ ngư bức, vẫn còn có bực này thịnh thế, nhất định phải ngắm nghĩa cẩn thận, cái gì cũng không nói, lệ vật đi lên, để dương ca dẫn dắt chúng ta, hướng đi không biết lĩnh vực. Rất kích động a bất quá từ Thượng Hải đến Côn Lôn Sơn, chặng đường này có thể là có chút xa, khẳng định được cụ dùng kỳ Nơi đó nhưng là nắm giữ cánh cửa địa ngục Côn Lôn Sơn A, đây rốt cuộc là ai như vậy châu bò, dĩ nhiên đem hoạt động tổ chức ở nơi đó, nghe một chút đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào, để người khó có thể nhận bị A. Dương ca, lễ vật đi lên, tuyệt đối đừng quên trực tiếp, để cho chúng ta cũng gặp gỡ các mặt của xã hội mới được. Triệu Trung Dương nhìn trực tiếp thời gian màn đạn, cũng là hài lòng, đối với cái này chồng sống động, hắn chính là rất mong đợi. Lâm ca nói, đây là võ thuật gia nhóm tụ tập địa phương. Cũng không biết ở trong này có người hay không sẽ hàng long thập bắt trưởng, cựu Dương thần công gì. Yên tâm đi, có Dương ca ở, còn có thể để cho các ngươi không nhìn thấy này thịnh thế không thành. Không nói, đợi lát nữa phải lên phi cơ, này máy bay cũng phải bay một quãng thời gian, có thể thật là khiến người ta đủ mệt. Triệu Trung Dương nói nói. Đóng lại trực tiếp. Triệu Trung Dương, Lâm ca, chúng ta lúc nào đăng ký? Lâm Phạm nhìn đồng hồ, chờ một chút, chờ hiệp hội người lại đây, là có thể xuất phát. Lúc này, Giang Phi mang người đến rồi, lâm hội trưởng. Lâm Phàm nhìn người tới, không khỏi nở nụ cười, đến, đến rồi, chúng ta có thể đi lên phi cơ. Lần này hiệp hội, để Giang Phi cùng Vương Vân Kiệt mang theo một quần tiểu sững sờ đầu đến, lại Lâm Phàm dẫn đầu bảo vệ bọn họ, đối với cái này một ít sững sờ đầu tới nói, muốn đi côn lôn Sơn, này để cho bọn họ nhưng là hưng phấn non nửa ngày. Dù sao nơi đó, bọn họ cũng không đi qua, bất quá nghe nghe đồn, nơi đó nhưng là rất kinh khủng. Hơn nữa lần này hoạt động Là như vậy Long Trọng, e sợ nếu như không phải hiệp hội lời, bọn họ cả đời cũng không thể có cơ hội tham dự vào trong đó. Người đều đến đông đủ. Lâm Phàm hỏi. Đều đến đông đủ, cũng có thể lên phi cơ. Giang Phi nói nói. Mà phía sau cái kia một ít sững sờ đầu nhìn Lâm Phàm, đó cũng là sùng bái hết sức. Bọn họ tự nhiên biết Lâm Đại Sư, đồng thời tiến nhập hiệp hội phía sau, cũng biết Lâm Đại Sư chính là bọn họ hiệp hội phó hội trưởng, này dưới cái nhìn của bọn họ. Điều này thật sự là quá cái quái gì vậy tự hào. Bây giờ bọn họ một đôi đôi mắt to nhìn, lập lòe vẻ sùng bái, nếu như không phải Giang Phi cùng Vương Vân Kiệt ở đây, sợ là sớm đã xông tới muốn ký tên. Đi, xuất phát. Lâm Phạm vung tay lên, dẫn một đám người, hướng về bên trong đi đến. Qua hồi lâu. U rủn kỳ sân bay. Một khoang máy bay cắt ra bầu trời, từ bầu trời rơi xuống. Triệu Trung Dương nhìn đồng hồ, ta đi, dĩ nhiên bay 5 tiếng, này cái quái gì vậy thật đúng là rất khủng bố. Hơn nữa đến Côn Luân Sơn, còn có một ngàn cây số đường, cái này còn chỉ có thể lái xe đi. Ai, đám người kia, tổ chức hoạt động liền tổ chức, cần phải tìm những này địa phương cất chim cũng không có. Lâm phàm trong lòng cũng là điên cuồng nổ nước bọn. Hiện tại cũng đã tới, muốn trở về, trên căn bản đã là chuyện không thể nào. Đồng thời hắn cũng coi như là rõ ràng, như hội trưởng tại sao đừng tới, nơi này, chỉ sợ sẽ là được nửa cái mạng bỏ ở nơi này. Giang Phi đi tới Lâm phàm trước mặt, Lâm Đại Sư. Bây giờ là một giờ, chúng ta đi ăn cơm trưa, sau đó được ngồi xe đi côn lôn sơn địa giới, nơi đó có người sẽ tiếp đại chúng ta. Hửm, được. Lâm Phạm gật đầu, chặng đường này, Giang Phi quen thuộc, hắn chỉ cần đi theo quá tới là được. Triệu Trung Dương mở ra trực tiếp, bắt đầu báo cáo hành trình, đồng thời quay chụp tình huống chung quanh. Lúc này, làm ống kính nhắm ngay điền thần côn thời điểm, nhưng phát hiện thần côn vẻ mặt rất là nghiêm túc, này để hắn chính là rất nghi hoặc, đụng vào mấy lần. Thần côn. ngươi làm gì thế đây Điền thần côn rất là nghiêm túc ta đã khiếu rắc đến rồi cao thủ khí tức có cao thủ phía trước mặt mấy tiếng đi ngang qua đây khí tức triệu trung dương sững sở quay về không trung ngửi mấy cái không có a ngươi có mắc lỗi ngươi mới mắc lỗi đây ta điển mẫu người tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy đối với mùi là mẫn cảm nhất ngươi nhìn chân này in nhất định là cường giả lưu lại Điền thần côn chỉ trên mặt đất một cái bùn nhau ba tạo thành chân in nói nói ngươi có bị bệnh không Triệu Trung Dương hết trô nói rồi, cảm giác thần côn đi tới nơi này liền cái quái gì vậy không bình thường. Lúc này, một cái bác gái cầm cái chổi lại đây, phiền phức nhường một chút, này kỳ quái, một tên ăn mày đều đi máy bay, còn đầy chân bùn, thật là. Điên thần côn hứng thú, ngươi nghe một chút, ta nói gì, này chính là cao thủ có hiểu hay không, không nói phô trường, bây giờ lớn như vậy rầm rộ, nhất định là muốn trọng xuất giang hồ. Lâm Phạm nhìn hai người, các ngươi làm gì vậy, đi rồi, trước tiên đi ăn cơm. cơm nước xong được lên đường. Ồ, oh. triệu trung dương ứng với hò hét, sau đó nhìn trực tiếp, lao thiết nhóm, các ngươi đừng xem thần côn bình thường rất bình tĩnh, kỳ thực ta hiện tại xem như là nhìn ra rồi, hắn chính là một cái bệnh thần kinh, một ly khai phố vân lý liền phát bệnh. Điền thần côn ôm triệu trung dương cổ, đem ống kính nhắm ngay mình, các ngươi đừng nghe tiểu tử này phí lời, ta Điền mẫu người tung hoành giang hồ mấy chục năm, tuyệt đối không thể phạm sai lầm, có hiểu hay không? Lâm Phạm nhìn hai người này, trực tiếp lắc đầu. Mà ngô ưu lan nhưng là đi theo ở lâm Phàm bên người, kéo lâm ca cánh tay, hướng về đi ra bên ngoài. Ra sân bay. Điền thần côn cùng Triệu Trung Dương đùa giỡn, cái này còn không có bước ra chân, đã bị người ôm lấy. Hai vị ông chủ, xin thương xót, cho ít tiền đi. Một tên ăn Mày, một mặt thảm sắc nhìn hai người. Triệu Trung Dương sững sở, này sân bay làm sao có khả năng sẽ có ăn Mày, sau đó hỏi nói, ngươi là đi máy bay tới được. ăn Mày gật đầu, đúng đấy. Ha ha. triệu trung dương nhất thời bắt đầu cười lớn móc ra 50 khối trực tiếp cho ăn mày sau đó nhìn về phía điền thần côn thần côn châu Bỏ, này chính là cao thủ a điền thần côn nghe lời này một cái lại nhìn một chút bên cạnh ăn mày ngươi ăn mày cười lộ ra hát nha ông chủ giàu to thưởng điểm đi chương một đều liên quan đến một chút mọi người đơn giản ăn xong một bữa cơm liền trực tiếp xe tải hướng về côn Lôn sơn đi tới đối với đi tới nơi này nơi xa xôi mọi người đều hiếu kỳ vô cùng dù sao này nhưng là bọn họ đã từng sẽ không tới xa xôi địa phương thậm chí cả đời đều không nhất định sẽ đến dù sao hoa hạ khổng lồ như thế rất nhiều nơi ở người xem ra đều là thần kỳ vô cùng địa phương nhưng là rất nhiều người cũng sẽ không đến xem thử mà là ưa thích xuất ngoại du lịch nay trong đó có lẽ có người là muốn gặp chỗ bất đồng nhưng càng nhiều hơn chính là vì ở bằng hữu vòng giả vờ cun liền là đơn giản như thế mà thôi Điền thần côn dầu di không vui Hắn cảm giác mình bị lừa gạt. Triệu Trung Dương cầm điện thoại di động, đem ống kính nhắm ngay Thần Côn, cười hướng trực tiếp Thời Gian Thủy Quân nói nói. Đoàn người nhìn một chút ta. Thần Côn hiện tại tâm tình nhưng là rất nguy, hắn trong lòng cao thủ, dĩ nhiên là đi máy bay tới nơi này ăn xin ăn mày. Đi sang một bên, chớ phiền ta. Điền Thần Côn phất phất tay, không muốn nói chuyện với Triệu Trung Dương, hắn hiện tại không có chút nào vui vẻ, cái này cùng hắn nghĩ không giống nhau. Trước đây phụ thân dẫn hắn đi ra ngoài sông Sáo Giang Hồ thời điểm. Càng là cao cấp, sạch sẽ địa phương, nếu như xuất hiện không hợp nhau người, như vậy người này, tuyệt đối là cao thủ. Bởi vậy ở phi trường, hắn nhìn thấy một cái bùn dấu chân thời điểm, mới có ý nghĩ như thế. Nhưng là bây giờ xem ra, đây là thời đại biến hóa, nghề nghiệp cũng là đa dạng hóa. Lâm Phạm nhắm mắt nghỉ ngơi, lần này lại đây, cảm giác không có chuyện lớn gì, bất quá như thế chỗ thật xa, hơn nữa lại là võ thuật giao lưu hội, tới đều là các nơi trên thế giới chân chính đại lao, khó tránh khỏi sẽ không phát sinh xung đột. Như hội trưởng hiển nhiên cũng là sợ sẽ xuất hiện tình huống như thế, cho nên mới phải xin nhờ chính mình làm làm người phụ trách, dẫn đội ngũ lại đây. Lúc này, hắn cảm giác có người ở chạm cánh tay của hắn, sau đó mở mắt ra, nhìn thấy một cái tiểu tử một mặt sùng bái nhìn mình, ngược lại cũng đúng là cười nói. Làm sao vậy? Tiểu tử kia tuổi tắc cũng là 18-19 tuổi, còn hết sức non nớt, nhưng là bởi vì luyện võ, thân thể rất cường tráng to lớn, nhìn thấy được rất là hòa bác. Lâm hội trưởng ngài sẽ cái nào công phu tiểu tử tò mò hỏi hắn đã sớm muốn hỏi thế nhưng dọc theo đường đi hắn đều không có dám mở miệng nhưng là bây giờ ngồi ở trên xe cũng có chút không nhịn được muốn hỏi rõ hắn trong hiệp hội nghe qua đồn đại biết lâm hội trưởng rất lợi hại nhưng bình thường lâm hội trưởng đều là ở phố vân lý bán bánh cầm tay còn có làm cho người ta xem bệnh liền không có ở võ thuật thượng biểu phát hiện qua trương tiểu minh ngươi hỏi thế nào lâm hội trưởng thẳng như vậy trắng vấn đề giang phi chừng mắt một cái cảm giác năm nay thành viên đều có chút không biết lớn nhỏ bất quá còn thật đừng nói hắn kỳ thực cũng là hết sức muốn biết tuy rằng biết lâm hội trưởng rất lợi hại nhưng bọn họ vẫn là rất muốn biết lâm hội trưởng hiểu võ thuật trung hoa phân loại rốt cuộc là cái gì lâm phàng cười giang phi không có chuyện gì cái này cũng không phải là đại sự gì muốn nói hiểu bao nhiêu vấn đề này ngược lại có chút khó có thể trả lời đều có chút liên quan đến đi a trương tiểu minh ngây ngẩn cả người lộ vẻ có chút không dám tin tưởng thậm chí cảm giác lâm hội trưởng không sẽ là đang khoác lắp đi. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, có thể tinh thông một môn, cũng đã rất khó, này cũng có liên quan đến có thể cũng có chút khủng bố, thậm chí không quá thực tế. Giang Phi ho nhẹ một tiếng, trong lòng cảm giác lâm hội trưởng này là không muốn nói nhiều, tùy tiện tìm cái lý do lấp liếm cho qua. Được rồi, lâm hội trưởng cũng đã nói rồi, các ngươi cũng liền không cần hỏi, nghỉ ngơi thật tốt, chặng đường này còn có chút xa, chờ đến côn lôn sơn bên kia, tuyệt đối đừng gây sự. Có nghe hay không? Giang Phi nhắc nhở những thành viên này nói. Vương Vân Kiệt tiếp theo nói, này Côn lôn sơn bên kia, ngư long hôn tạp, đồng thời đều là luyện võ, có tính nết hết sức hướng về, phát sinh ẩu đả, cũng là chuyện thường, chúng ta lần này lại đây chủ yếu là thổi phồng cái chẳng, nhìn tình huống. Biết rồi. Các thành viên gật đầu, đối với một lần này giao lưu hội, bọn họ nhưng là rất mong đợi lâu à. Bọn họ có thể được hiệp hội chọn chúng lại đây, đó là thật thật là vui, thậm chí có thể nói là hương phấn. Dù sao này loại rầm rộ, người bình thường cả đời cũng không thể gặp một lần. Vậy lần này giao lưu hội có phải là rất nguy hiểm? Trương Tiểu Minh tò mò hỏi, hắn hiện tại đầy đầu đều ở đây hào tưởng nơi đó tình huống đến cùng làm sao, có phải là cùng trên TV thấy như vậy? Nguy hiểm không thể nói được, chỉ cần an thủ bản phận là được, gặp người đừng theo người ta phát sinh mâu thuẫn. Hơn nữa hiện tại thời đại này, cũng là xã hội pháp trị, sẽ không xuất hiện các ngươi nghĩ tới cái kia loại đánh chết người gì gì đó, coi như phát sinh ma sát. cũng chính là bị thương ra thịt. Giang Phi nói nói. Các thành viên lắng nghe, sau đó cũng gật đầu, xem như là hiểu. Bọn họ gia nhập hiệp hội học tập công phu, đó cũng là cường thân kiện thể, có lúc cũng sẽ thấy việc nghĩa hăng hái làm, còn theo người ta ẩu đả gì gì đó, vậy hay là đừng suy nghĩ. Đem người đả thương nhưng là phải phụ trách, không chỉ có muốn đền tiền, nếu như nghiêm trọng, còn phải ngồi tù. Thật sự cho rằng học chút công phu, là có thể tùy tiện ra tay giáo hấn người nữa à. Bây giờ mọi người nhưng là rất tinh minh. Bọn họ nhớ có người bằng hữu học một chút công sức, liền cảm giác mình trâu bỏ rầm rầm, theo người ta phát sinh mâu thuẫn, vậy cũng là dùng quyền đầu giáo dục người khác. Bất quá bọn hắn bằng hữu kia, cũng cũng biết lưu thủ, không dám hạ nặng tay, một loại đều là đem nhân ra đánh đau, sẽ không đem nhân ra đả thương. Nhưng là sau đó, cái kia bị đánh người, sử dụng công nhân cụ cho cánh tay mình đến rồi một hồi, trực tiếp đánh thành gãy xương, sau đó báo cảnh sát đi bệnh viện. Cuối cùng này sự tình cũng không cần nói, đền tiền, còn phải ngồi trồn hôm nhà tù, cũng là một loại buồn khổ sự tình, đồng thời cũng giáo dục bọn họ, đừng đánh nhau, nếu như thật muốn đánh chống giả vợ cun, trước tiên đem tiền chuẩn bị xong, sẽ đem ngồi trồn hôm phòng giam tư tưởng làm tốt. Đừng đến lúc đó, tiêu cha gọi mẹ hối hận, đó thật đúng là mất mặt. Xe sóc này, đoàn người đều ngủ không được, thế nhưng khi thấy Lâm Đại Sư một người, mông đầu ngủ say thời điểm, bọn họ cũng là bội phục vô cùng, cảm giác là thật tâm yêu. Bất quá cảnh sắc bên ngoài, cũng từ từ tốt nhìn, mọi người lấy điện thoại di động ra, chụp hình mảnh, phát đến bằng hữu vọng. Triệu Trung Dương trực tiếp một lát sau, cũng sẽ không trực tiếp, dù sao đoạn đường này thổi cổ họng đều có chút khẳng khẳng. Sau đó cùng lâm phạm giống như, trực tiếp đem mũ một mang, mạnh mẽ để chính mình ngủ. Mãi cho đến ngày thứ hai, sáng sớm. Xe ngừng lại. Đến rồi. Giang Phi hương phấn nói nói. Các thành viên thở phào nhẹ nhõm, này ngồi xe đều mệt chết đi được, có trực tiếp đứng lên. Rồi vương người sau đó nhìn tình huống bên ngoài cũng là thán phục nói hoa wow. thật là đẹp các ngươi nhìn một bên có thành viên chỉ vào phương xa cái kia mơ mơ hồ hồ bị bạch tuyết bao trùm núi lớn hương phấn giống nói dưới cái nhìn của bọn họ tất cả những thứ này thật sự quá nguy nga lâm phạm mở mắt ra mở rộng gân cốt một chút tân tân khổ khổ tập kích bất ngờ có thể coi là đến mục đích lâm hội trưởng chúng ta xuống xe đi nơi này là côn lôn sơn chấn nhỏ nạp xích này Tham gia giao lưu hội người, cũng gần như đều ở nơi này, chúng ta đây cũng có người sẽ tiếp đại chúng ta. Giang Phi nói nói. Ừm. Lâm phàm gật đầu. Trước 1094, cái này cũng có chút nóng nảy Một đám người đứng ở nơi đó, nhìn tình huống chung quanh, đúng là lộ vẻ lung tung không có mục đích. Giang Phi nhưng là ở một bên, điện thoại liên lạc, sau đó cúp điện thoại, đi tới Lâm phàm trước mặt, Lâm hội trưởng, đợi lát nữa đã có người tới tiếp đại chúng ta. Ừm. Lâm phàm gật gật đầu. này trấn nhỏ mặc dù không lớn nhưng là bây giờ cái này thật đúng là là người ta tấp nập hơn nữa còn có rất nhiều xe buýt ngừng dựa vào nơi đó hiển nhiên rất nhiều người đều đã đến này giao lưu hội khi nào thì bắt đầu lâm phạm hỏi giang phi buổi chiều bắt đầu đến chiều nay kết thúc nô u lan tới gần lâm phạm lâm ca ngươi không lạnh à không lạnh a lâm phạm cười nói nói dỡn nếu như hắn còn cảm rất lạnh như vậy đúng là gặp quỷ sống bất quá này côn lôn sơn Hắn cũng không có tới qua, ghi chép nói rõ, đây là hoa hạ đệ nhất thần sơn, có rất nhiều truyền thuyết thần thoại, mà hàng năm người tới nơi này, cũng có rất nhiều, bất quá cũng có rất nhiều người chết ở chỗ này, đồn đại nơi này là cánh cửa địa ngục. Chỉ là những này thật hay giả, cũng không biết được, ngược lại hiện tại khoa học giải thích, những thứ này đều là bởi vì tự nhiên nhân tố đưa tới. vừa lúc đó, một người đàn ông tuổi trung niên từ xa mới đi tới. Thượng Hải võ thuật hiệp hội chứ. Giang Phi lập tức lên trước, đúng. Đúng, ngươi chính là Trần Tuấn, Trần Tiên sinh đi. Trần Tuấn cười gật đầu, tất cả đi theo ta đi, các ngươi dừng chân cũng đã giải quyết rồi, vốn là ở chỗ này chờ các ngươi, nhưng là mới vừa có chút việc, ngượng ngùng a, Không có chuyện gì. Giang Phi cười, sau đó chào hỏi phía sau thành viên. Một đám người đi trên đường, hướng về phía trước xuất phát. Triệu Trung Dương cầm điện thoại di động trực tiếp, lao thiết nhóm, hiện tại chúng ta đã đến, các ngươi không nhìn không biết, này vừa nhìn tuyệt đối giật mình, người tới. thật sự là nhiều lắm. trực tiếp thời gian nước hưu nhóm nhìn thấy tình huống chung quanh thời điểm cũng đều là thán phục cực kỳ, phảng phất là mở ra tân thế giới. Ẩm. lúc này triệu trung dương cùng đi ngang qua người đụng một cái, bất quá cũng không để ý, đứng lại. cái kia bị triệu trung dương đụng tới người, nhất thời nghiêm ngặt quát một tiếng, hai mắt có chút hung ác, ngươi vừa đụng tới ta, không biết nói tiếng xin lỗi à? xem ra là cần muốn dạy dỗ một chút. nay vừa dứt lời, nắm đấm liền hướng về triệu trung dương kéo tới. mà triệu trung dương nhìn thấy quyền này đầu tập kích lúc tới cũng là ngây ngẩn cả người không nghĩ tới người này một lời không hợp đánh liền người đây cũng quá dọa người đi lạch cạch lâm phàm lên trước hơi hợt đem nắm đấm tiếp được ngự khí bình tĩnh nói quá nóng này đi chạm thử phải đánh người tham mở tục tăng nam tử giấy giụa thế nhưng nắm đấm thật giống bị kẹp lấy giống như muốn động đậy cũng không nổi trần tuấn nhìn thấy tình huống này nhất thời cả kinh vội vã tiến lên ai nha đường xung động đều bị kích động sau đó nhìn về phía lâm phàm vội vàng nói mau mau thả mở đây đều là hiểu lầm hiểu lầm lâm phàm buông lỏng ra đối phương nằm đấm mà cái kia nam tử thô lô nặn nặn nằm đấm phát hiện nắm đấm đều bị nắm đỏ cũng là hung hăng trợn mắt nhìn một chút lâm phàm sau đó lạnh rên một tiếng trực tiếp rời khỏi nơi này trần tuấn lắc đầu ai nha làm sao cùng hắn phát sinh xung đột đây đó là mánh hổ quyền truyền thường người thuộc về cha quyền thứ 8 đường quyền thuật rất là lợi hại may là không có có phát sinh xung đột không phải vậy thật là không thể tưởng tượng nổi giang tiên sinh ngươi phải trông coi cẩn thận người của ngươi à người nơi này có thể đều không dễ trọng phát sinh đánh nhau nhưng là không thể tưởng tượng nổi trần tuấn nói nói giang phi cười cợt đây là chúng ta lâm hội trưởng trần tuấn nghe nói như thế sắc mặt hơi phát sinh biến hóa sau đó lộ vẻ có chút lúng túng hóa ra là lâm hội trưởng ngượng ngủng tha thứ ta mắt vụt về lâm phàng khoác tay người ở đây đều như thế táo bạo không phải Chính là người này tương đối táo bạo, chúng ta còn không nói những thứ này, nhanh đi dừng chân địa phương đi, ta đem các ngươi an bài xong liền mang bọn ngươi đi an điểm tâm, nếu như muốn đi côn lôn sơn nhìn lên nhìn ta có thể mang bọn ngươi đi xem xem. Trần Tuấn hiển nhiên cũng thì không muốn ở vấn đề này trên, dây dưa tiếp. Lâm Phàm cũng không nói gì nhiều, đúng là liếc mắt nhìn cái gì đó manh hổ quyền truyền thường người, cũng là lắc lắc đầu, như thế táo bạo, còn có thể sinh long hoạt hổ sống đến bây giờ, đích thật là không dễ dàng. Hay là đây chính là thực lực cao cường, không người dám trêu tượng trưng đi. Triệu Trung Dương hiển nhiên là bị mới vừa trận thế do sợ, dù sao này chuyển trực tiếp cố gắng, cũng bởi vì theo người ta chạm thử, sẽ bị người đánh, này cái quái gì vậy nói ra cũng nói không thông a Lâm ca, này cái quái gì vậy thực sự là quá doa người. Triệu Trung Dương nói nói. Lâm phẳng cười, không có chuyện gì, cách thần côn gần một điểm, bảo đảm không ai thương ngươi. Hán. Triệu Trung Dương nhìn vẻ mặt tự tin điền thần côn. hiển nhiên là có chút không quá tin tưởng a làm sao vậy điền thần côn nhìn triệu trung dương vẻ mặt này nhất thời khó chịu nói xem thường người a ta điển mẫu người một tay bắt quái trưởng sử xuất thần nhập hóa liền vừa tên kia có thể ở trong tay ta chống đỡ ba chiêu coi như ta thua trần tuấn nghe được lời nói này không khỏi lắc lắc đầu cảm giác những người này cũng thật là yêu thích khoát lác vừa đây chính là mánh hổ quyền truyền thường người công phu cường vô cùng không phải là đùa giỡn Nô ú lan nhìn xung quanh những người kia Hiển nhiên cũng là có chút sợ sệt, trực tiếp kéo Lâm Phàm cánh tay, tới gần gần, nếu như xảy ra chuyện gì, cái kia cũng có lâm ca bảo vệ. Đi thôi. Lâm Phàm nói nói, cảm giác chỗ này thật đúng là có chút ý tứ, có thể nói là chân chính ngư long hôn tạp. Các nơi trên thế giới người đều có, ngược lại cũng đúng là rầm rộ. Sư Minh, làm sao sắc mặt đỏ chót, làm sao vậy? Lúc này, một người thanh niên hỏi, không có gì, vừa ở trên đường đường đến một cái mắt ngủ. Cái kia nam tử thô lỗ sắc mặt bất thiện nói nói, sau đó khoát tay háo một cái, không nói, đi, đi bãi phòng một hồi lao tiền bồi nhóm, chúng ta manh hổ quyền lần này được hiện lộ tài năng. Lần này tới tham gia giao lưu hội người đâu, chỗ cần đến đều rất đơn giản, nếu không phải là dùng võ đồng nghiệp, nếu không phải là chứng minh công phu của chính mình. Mà đối với rất nhiều người tới nói, hiện tại thời đại không đau, cũng không cạnh tranh ai là số một, một loại đều là dùng võ đồng nghiệp, rộng rãi giao thiệp, dừng chân địa phương rất tốt. Này ngược lại là lâm phạm không nghĩ tới, nguyên bản, hắn cho rằng này dừng chân địa phương sẽ rách nát, nhưng là thẳng tới đây, hắn mới phát hiện, tất cả những thứ này đều là hắn cả nghĩ quá rồi. Lúc xế chiều, giao lưu hội bắt đầu rồi. Bất quá đúng là không có gì đặc sắc, chính là ba mọi người, tứ đại môn còn có một chút trọng yếu vô số phân loại chuyển thừa người lên đài nói chuyện. Mà lần này giao lưu hội tôn chỉ cũng rất rõ ràng. Đó chính là phát dương võ thuật, dùng võ đồng nghiệp, võ đức phục người, không phân biên giới. Dù sao lần này tới có thể không đơn thuần là hoa hạ, thậm chí toàn bộ thế giới các nơi võ thuật ra đều có tới tham gia, dù sao đây là bao nhiêu năm mới có thể tổ chức một lần giao lưu hội. Tự nhiên là đưa tới rất nhiều người quan tâm. chương 1095, cao thủ chính là như thế tiêu ngạo. Ngày mai, Giang Phi thật sớm liền đã tỉnh, ai cá gõ cửa, khi đi tới lâm hội trưởng nơi này thời điểm, cũng là nhỏ giọng gọi nói, lâm hội trưởng, bắt đi à. Giao lưu hội lập tức phải bắt đầu rồi. Mở cửa. Lâm Phàm mặc chỉnh tề, cười nói, sớm là tốt rồi, bọn họ thế nào rồi. Cũng đã thông báo qua, hiện tại cũng đã rời giường rửa mặt. Giang Phi lộ vẻ rất là hưng phấn, hiển nhiên là chờ biết giao lưu hội, để hắn chờ mong đã lâu. Lâm Phàm tuy rằng đối với chuyện này không nhiều hứng thú lắm, thế nhưng nhiều người như vậy tụ chung một chỗ giao lưu hội, khẳng định để người có chút nhỏ hưng phấn. Lúc này, tất cả mọi người mở cửa, có người tối hôm qua hưng phấn một đêm, giờ khác này rốt cục chờ tới hôm nay. Chuyện này làm sao có thể để cho bọn họ không hưng phấn đây? Giang Phi vỗ tay, "Được rồi, tất cả đi theo ta, bất quá nhớ kỹ, ngàn vạn chớ đi rời rạc, nếu như tẩu tán, trở về đến khách sạn, nơi nào đều không nên chạy loạn, có nghe hay không?" "Nghe được." Các thành viên rất hưng phấn, bọn họ chờ mong lần này, nhưng là đợi rất lâu rồi. Làm xuống lầu dưới thời điểm, phát hiện trên đường phố đã có rất nhiều người hướng về phương xa đi đến, phi thường náo nhiệt, đều đang giao lưu với nhau. Người này cũng thật là nhiều. Triệu Trung Dương cầm điện thoại di động, trực tiếp tình huống hiện trường, mà đối với trực tiếp thời gian nước hưu nhóm tới nói, bọn họ cũng là chờ mong vạn phần. Dù sao này loại trận thế, bọn họ lúc nào gặp à, quả thực kích động lòng người có được hay không? Điền thần côn nhìn Triệu Trung Dương, cũng được rồi, đừng đi lạc, ta nhìn ngươi tiểu tử này có một bộ muốn ăn đòn mặt, còn thật sợ sệt ngươi bị người đánh một trận tơi bời. Cắt! Triệu Trung Dương liếc mắt nhìn Điền thần côn, thế nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi, đi theo ở Điền thần côn bên người. vẫn là rất có cảm giác an toàn. Nô Ú Lan nhưng là kéo Lâm phàm cánh tay, đúng là không có chút nào sợ, ngược lại chỉ cần ở lầm ca bên người, nàng liền cái gì cũng không sợ. Vị trí của chúng ta, là ở nơi nào? Lâm phàm hỏi. Giang Phi nhìn một chút trong tay ra trận khoán, chúng ta hẳn là ở hàng thứ nhất, dù sao chúng ta là hiệp hội, chính phủ nhận chứng cơ cấu, vì lẽ đó lần này giao lưu hội, đối với chúng ta vị trí sắp xếp, vẫn là tương đối trọng yếu, dù sao sau khi trở về, ta cũng phải viết báo cáo. Báo cáo một lần này tình huống. Nay cảm tình tốt, vậy ta đây trực tiếp, cũng có thể chuyển trực tiếp càng thêm rõ ràng. Triệu Trung Dương cười, lộ vẻ rất là hưng phấn. Trong nơi này được rồi, kỳ thực cái này cũng là được thừa gánh phong hiểm, nếu như tỉ thí thời điểm, nhân ra binh khí trong tay đột nhiên tuột tay, hoặc giả người đột nhiên bay ra, không tránh kịp, còn không phải là tự mình xui xẻo mà. Giang Phi cười nói nói. a Triệu Trung Dương một mặt không biết gì hơn, ta đi, còn có thể gặp nguy hiểm. Sau đó mau mau quay về trực tiếp thời gian nước hữu nhóm gọi nói. Lao thiết nhóm, các ngươi có thể đều nghe được à, lần này trực tiếp, ta nhưng là liệu lĩnh nguy hiểm cực lớn, đừng nói ta không cho ngươi nhóm trực tiếp tốt, dù sao công việc này động có thể không an toàn. 6.666 Dương ca cố lên, lễ vật cho ngươi đi lên. Sợ vãi kẻ rồi, ta dám xin thể, đây là ta xem qua nhất là thịnh đại giao lưu hội, ta cũng không biết còn có nhân vật như vậy. Đúng đấy, võ thuật giao lưu hội. Đây cũng không phải là chúng ta, ở trên TV thấy như vậy. Đối với nước hưu nhóm tới nói, đó là rất hưng phấn, cảm giác lần này còn thật khủng khiếp, chỉ sợ là muốn nhìn thấy ẩn sĩ cao nhân xuất hiện. Leo một ít đường, cuối cùng đã tới hiện trường, mà hiện trường kiểm tra, đích sắc rất nghiêm ngặt, trên căn bản đi vào, cũng phải đi qua đo lường. Mà dù cho lại táo bạo người, gặp phải tình huống như thế, cũng đều là đàng hoàng tiếp bị kiểm tra. Hàng thứ nhất, Lâm Phàm đám người ngồi xuống, phía trước nhưng là một cái to lớn võ đài, Cái lôi đài này rất lớn, dài rộng có ít nhất 10 mét tả hữu, cũng coi như là để người có thể rất lớn triển khai thân thủ. Phương xa một ít trên mặt đài, thì lại là đang ngồi mấy người, hơn nữa những người này, tuổi tác lớn đa số đều rất lớn, mặc quần áo luyện công, tinh thần nhìn thấy được rất tốt. Giang Phi ghé vào lâm phàm bên người, lâm hội trưởng, chính là mấy vị kia ba mọi người, tứ đại môn người, lần này giao lưu hội, chính là bọn họ cử hành, bất quá bọn hắn một loại đều là từng người truyền thừa. Không có gia nhập hiệp hội gì gì đó. Lâm Phạm hướng về phương xa nhìn lại, cũng là gật gật đầu. Đợi lát nữa có phải là phải đánh đỡ? Lâm Phạm hỏi. Giang Phi thẹn thùng, hội trưởng, đây không phải là đánh nhau, đây là luật bàn, giao lưu. Ha ha. Lâm Phạm nở nụ cười, đúng, đúng, giao lưu, bất quá này trao đổi sẽ là hình dáng gì? Hắn hiện tại có thể là tò mò hết sức, dù sao này loại giao lưu hội tới đều là cao thủ, khẳng định rất là kịch liệt, đại thể nhìn một chút. đến hiện trường người có ít nhất mấy trăm người hơn nữa ngày hôm qua thấy cái kia mãnh hổ quyền truyền thường người dĩ nhiên cũng ở tại bên trong cái kia mãnh hổ quyền truyền thường người cũng là thấy được lâm phạm nhất thời hơi nhướng mày hừ một tiếng phiết đến rồi một bên hiển nhiên sự tình ngày hôm qua còn ghi nhớ trong lòng bên trong điện thần côn nhìn tình huống hiện trường không khỏi sợ hãi than đứng lên ta ai a không nghĩ tới còn có đại sự như vậy ta trước đây làm sao lại không biết đây hắn không nghĩ tới Vẫn còn có như vậy hoạt động, nếu như sớm biết, vậy trước kia khẳng định sẽ tới thăm gia Nơi nào dùng đến đến bây giờ? Rất nhanh, có một vị lão người đi ra. Giang Phi vội vàng giới thiệu nói, vị kia là đại thánh cửa tư cách dài nhất một vị truyền thường người, một tay đại thánh quyền thi triển nhưng là rất lợi hại. nay đại thánh quyền cũng xưng là hầu quyền, từ khấu 4 sáng chế, sau đó từ đồ đệ cảnh hải phát dương quang đại, này cảnh hải đem hầu quyền, thái tổ quyền, hình ý quyền, bát quái. Thái cực chờ công phu thông hiểu đạo lý, đi vu tôn thiến, sáng lập đại thánh phách quả cửa, cũng ngay tại lúc này đại thánh cửa. Giang Phi thẳng thắn nói, đối với những kiến thức này, cũng là tiện tay nằm đến, hiện nhiên là từng làm thâm hậu công khóa. Trên đài lão người, ôn quyền, mặc dù tuổi tác lớn hơn, thế nhưng âm thanh vang rội, trung khí mười phần, lại trên đài tự giới thiệu, sau đó cũng là kính giới đài tất cả mọi người. Hoàng Nho Trung Lâm Phàm nghe được cái tên này, ngược lại cũng đúng là gật gật đầu. Không nghĩ tới còn thật có thể nhìn thấy chân chính võ thuật Trung Hoa truyền thường người, bất quá thả đến bây giờ thời đại này, võ thuật Trung Hoa cũng là không thực dụng, dù sao không phải là lấy trước kia loại hoác loạn nổi lên bốn phía thời đại. Thần Côn, đánh thắng được không? Lâm Phàm cười hỏi. Điền thần Côn nhìn đối phương, đánh thắng được, chẳng qua nếu như đối phương trẻ lại cái 10 năm, ta cảm giác ta hy vọng không lớn, nhưng là bây giờ, 10 chiêu có thể đánh sợ. Thổi. Một bên triệu Trung Dương lộ vẻ rất là hưng phấn. Nghe được Điền Thần Côn lời này, trở lại đầu nói, nhân ra lớn như vậy nhân vật, thực lực khẳng định rất mạnh, ngươi còn mười chiêu đây. Ngươi đừng không tin. Điền Thần Côn trừng mắt một cái triệu trung dương, hắn phát hiện tiểu tử này, làm sao lại cùng hắn tranh cãi đây. Lâm phẳng cười, Thần Côn không phải là khoác lác, này cũng thật là. Hắn một chút là có thể có thể thấy, Thần Côn xác thực so với người ta lợi hại, bất quá nhân ra nếu như tuổi nhỏ hơn một chút, ngã xuống đất rất có thể chính là Thần Côn. Điền Thần Côn dương dương tự đắc. phủi một chút triệu trung dương liền không nói thêm gì nữa cao thủ chính là cao ngạo như thế chương một nghìn ngươi có gan liền lên đến a liên tiếp bộ quy trình đi qua giao lưu hội cũng coi như là chính thức bắt đầu rồi người ở dưới đài lộ vẻ cũng là dục già dục dịch rất là hưng phấn dù sao vào lúc này bọn họ nhưng là đợi rất lâu rồi lúc này lại có một tên lão người lên đài cùng cái kia hoàng nho trung đáp người đứng đầu hai người ở trên đài giật giật Tuy rằng nhìn thấy được tuyệt không kịch liệt, thế nhưng đây cũng là thử thách chân thực công phu thời điểm. Bất quá cũng là điểm đến thì ngưng. Phía dưới có thể từng người tới người, lần này dùng võ đồng nghiệp, điểm đến thì ngưng. Hoàng Nho Trung mở miệng nói, sau đó hai người đi xuống đài, chuyện còn lại, liền giao cho người ở dưới đài. Bắt đầu rồi. Giang Phi Hưng phân nói, hiệp hội các thành viên, cũng là như thế, trước mắt tình huống này, nhưng là để người kích động vạn phần, còn thật không biết, cuối cùng sẽ biến thành hình dạng gì. Nghiêm môn quyền, đồng minh, còn xin chỉ giáo. Lúc này, một người đàn ông đi lên đài, hướng về bốn mặt chắp tay. Giang Phi giới thiệu nói, đây là hồ bắc bên kia truyền thống quyền thuật, đến nay đã có hơn 300 năm lịch sử, bất quá nghiêm, cửa truyền hệ phiến phước, này đồng minh xem ra là chính thống, thực lực rất mạnh. Trung quanh các thành viên thật lòng lắng nghe, quyền pháp này đều chưa từng nghe tới a. Này người bình thường tự nhiên là không biết, dù sao chúng ta quốc nội lưu chuyển xuống võ thuật phân loại rất nhiều, mặc dù có chưa từng nghe tới. nhưng không có nghĩa là chúng nó không lợi hại dù sao hiện tại rất nhiều lưu hành võ thuật đều có hấp thụ những này quyền pháp tinh hoa giang phi giờ khắc này hiển nhiên dường như bách sự thông giống như vậy đối với cái này chút người khác chưa quen biết quyền thuật rõ như lòng bàn tay điền thần côn cũng là gật đầu hắn tuy rằng lợi hại trước đây khi còn bé cùng phụ thân gặp qua không ít cao thủ nhưng là đối với những này phân loại hắn cũng không quá hiểu dù sao không có, có đi qua chuyên nghiệp truyền thụ người có hay không lúc này thần côn nhìn lâm phàm hỏi lâm phàm cười cợt biết Khoan lác điền thần côn nói nói không tin thì thôi lâm phàm lắc lắc đầu từ khi có võ hiệp đại phân loại tri thức phía sau sẽ không có hắn sẽ không đổ vật lúc này lại có một người đàn ông đi lên này triệu gia quyền triệu tứ triệu trung dương đối với điện thoại di động nhỏ giọng nói lao thiết nhóm hiện tại lại có người lên này đợi lát nữa hiển nhiên là muốn làm các ngươi có hay không kích động ngược lại ta đã hết sức kích động Làm sao này hai loại quyền pháp, ta đều chưa từng nghe tới a Đừng nói ngươi chưa từng nghe tới, ta cái quái gì vậy cũng chưa từng nghe tới. Ta hiện tại đang ở tìm tòi, này không tìm tòi không biết, lục soát một chút còn thật giật mình. Chúng ta hoa hạ quyền pháp cũng thật là đủ nhiều, đa dạng, có truyền thừa lịch sử nhưng là lâu đời hết sức. Xem ra những thứ này đều là không thế nào xuất hiện ở nhân vật công chúng trong mắt quyền pháp a Đây không phải là phí lời mà, đây mới là cao thủ có được hay không? Lúc này... Trên võ đài nhất thời phát sinh ra biến hóa, hai người giao thủ, đối với người tới xem náo nhiệt tới nói, này đánh cũng thật là kịch liệt, mà đối với đồng hành tới nói, nhưng cũng là không điểm đứt đầu, dù sao cái này không có trên dưới chi phân, có chỉ là tán đồng, còn có nhìn có hay không chỗ thích hợp, thật là lợi hại. Hiệp hội thành viên nhóm thán phục nói, cảm giác này đánh quá kịch liệt, với bọn hắn trước đây đã gặp nhưng là không có chút nào giống như A. Giang Phi nhìn cũng là không điểm đứt đầu. hắn khẳng định không cách nào cùng những người này so với dù sao hắn luyện đều là cường thân kiện thể cũng không giống như trên đài những người kia công phu của bọn họ cũng đều là chân chính truyền thừa xuống đồ vật có thể giết người dù sao hiện tại thời đại khác nhau võ thuật không có rơi nếu như không thể để đại chúng thiết bị như vậy rất khó sinh tồn cho nên bây giờ lưu truyền ở bên ngoài một loại đều không sát thương lực có chỉ là cường thân kiện thể mà thôi rất nhanh trên lôi đài tranh tài kết thúc nghiêm môn quyền đồng minh hơn một chút Giữa hai người đúng là không có bất kỳ không phục, ôm quyền phía sau, liền cùng xuống đài. Ba ba ba. Người ở dưới đài phòng lên trưởng. Trên đài cái kia chút lão người cũng cười gật đầu. Ta mánh hổ quyền, chính binh, có ai muốn tới cùng ta tranh tài một phen? chính binh đi tới trên đài, hướng về người phía dưới gọi nói. Ta đi, chính là tên kia muốn đánh ta. Triệu Trung Dương nhìn thấy trên đài người kia, không khỏi kinh hô lên. Mà đúng lúc này, chính binh nhìn một vòng, trực tiếp đi tới, đứng ở trên đài. Tay chỉ lâm Phàm nghe nói ngươi là võ thuật hiệp hội, tới, cùng ta đỏ sức một trận Lâm phạm quát tay, không cần, chúng ta hiệp hội chỉ là tới xem một chút, không lên sàn tranh tài. Hừ, nhát gan. Trịnh binh khinh thường nói nói. Mà xung quanh người ở dưới đài, cũng là xì xào bàn tán. Những người kia là hiệp hội. Trịnh binh đều khiêu khích bọn họ, dĩ nhiên không dám lên đài. Ngươi ngốc à, trịnh binh cái tên này tráng cùng như tựa như, chúng ta cũng không muốn đánh. Càng không cần phải nói những này chỉ dùng để cường thân kiện thể hiệp hội, đây nếu là đi tới, còn không bị đánh hộp máu. Ai, ai đây đi tới muốn bị đánh à, chính binh cái tên này ra tay không có nặng nhẹ, gãy xương, đều có khả năng. Đều không hiểu nổi, chúng ta này loại giao lưu hội, cần phải đem hiệp hội những người ngoài này gọi tới đây làm gì, quả thực bất đắc dĩ. Điền thần côn nghe được cái tên này khiêu khích như vậy, cũng không phải có thể chịu, tiểu tử, đừng quá càng hắn rỡ, lao già ta với ngươi luyện một chút. Trịnh Binh liếc mắt nhìn Điền Thần Côn, trực tiếp xem thường xua tay nói, được chưa, trưởng thành, ta còn sợ sệt một quyền đem ngươi đánh chết, dưới đài đợi. Sau đó cũng không để ý thải Điền Thần Côn sắc mặt có bao nhiêu phẫn nộ, mà là nhìn xung quanh, liền không ai dám đánh với ta à? Ta tới. Đang lúc này, một tên da rẻ hơi hơi đen nam tử nói nói, mà mà giọng nói chuyện có chút quái dị, nhìn thấy được liền không giống như là người Hoa. Chính Binh nhìn người nọ, nhất thời khinh thường nở nụ cười, nước Thái. Đến. Xem ta như thế nào đánh ngươi. Dưới đài mấy người, nhìn thấy trịnh binh ngông cùng như vậy, cũng là lớp đầu. Này cũng thực sự là quá trẻ tuổi nóng tính, bất quá đối với giữa hai người này thi đấu, bọn họ đúng là rất mong đợi. Dù sao đều là sức mạnh đụng nhau tuyển thủ. Sa mã, xin chỉ giáo. Thái quyền sa mã, thái độ đoan chính, ngươi và ta điểm đến thì ngưng, dùng võ đồng nghiệp, không nên đả thương hòa khí. Cái nào phí lời nhiều như vậy, nhanh. Trịnh binh bẻ bẻ cổ, trực tiếp lên tay. hướng về xa mã đánh tới trên khán đài hoàng nho chung lắc đầu này mánh hổ quyền trịnh binh có chút thịnh khí lăng nhân không tốt người chung quanh cũng là gật đầu giang phi nhìn chàng thượng người kia nhỏ giọng nói cái tên này thực sự là quá đáng người tới nơi này đều là võ thuật đại sư võ đức cao thượng đồng hành giữa thi đấu thuộc về giao lưu đây thực sự là nem chúng ta giới võ thuật mặt tiểu tử này còn nói ta già rồi ta muốn là đi tới đã sớm đánh nga hán điền thần côn thở phỉ phò nói nói Cũng không lâu lắm, cái kia quyền thái tay, trực tiếp bị trịnh binh thẳng thắn thoải mái một quyền, trực tiếp bước đến bên đài, sau đó bị một cước đá vào ngực. Cút xuống đi. Sa mã rơi đến dưới đài, bởi vì đau đớn, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Lâm phàm giơ tay, đem này sa mã chống đỡ, không có sao chứ. Sa mã thấy có người chống đỡ chính mình, cảm giác vừa hết sức chỗ đau, không giải thích được có chút chuyển biến tốt, cũng là gật đầu, cảm tạ, không có chuyện gì. Phi, thứ độ gì, kém như vậy. Chính binh nổ ra cục đầm, rất là coi thường nói nói. Lâm Phàm trong mày, ngươi người nọ là không là có chút quá đáng, đồng hành giao lưu, tất yếu xuống tay nặng như vậy sao? Có còn hay không một chút võ đức? Chính binh vừa xoay người lại, nghe được lời nói này, nhưng là chuyển qua đầu, làm sao? Ngươi không phục, liền lên đến A, nhìn ngươi này kinh sợ dạng, cũng không dám, liền đừng nói nhảm. Ai? Lâm Phàm đứng lên, hoạt động thân thể một chút, cũng được, vậy thì so một lần đi. tiết kiệm người khác nói Thượng Hải hiệp hội nhu nhược. Chương 1097, đại sư lên đài không phải bình thường. Những người dưới đài, nhìn thấy tình huống này, cũng đều sợ ngây người, từng cái từng cái châu đầu ghé thai thảo luận. Nay Thượng Hải hiệp hội người, thật vẫn dám lên chẳng a? Chính binh cái tên này ra tay, nhưng là không nặng không nhẹ, này hiệp hội người có thể có cái gì chân thực công phu, còn không bị một quyền đánh ra nội thương, nếu không mau mau ngăn cản đi, đừng đến cuối cùng náo ra chuyện gì đi ra. Đúng đấy. Bất kể nói thế nào, này hiệp hội đều là chính phủ công nhận đơn vị, cũng coi là cho chúng ta ở trong xã hội lan truyền võ thuật bộ ngành. Nếu như đả thương người ta người, thật sự không tốt lắm. Ta nhìn vẫn là quên đi, nhân ra đây là tự nguyện lên đài, ngươi còn có thể khiến người ta xuống sao? Mặt mũi này mặt hướng về cái nào thả? Chúng ta người luyện võ, trước đây nổ ra cái vã, đều có thể đánh một mất một còn, càng không cần phải nói cái này liên quan đến bộ mặt vấn đề. Điều này cũng đúng, bất quá này hiệp hội người, quá không biết nhịn. còn thật sự cho rằng đây là chơi đùa cho người bình thường nhìn biểu diễn võ thuật a này nhưng là chân chính võ thuật nhưng là sẽ đánh chết người a nghe con mới sinh không sợ cọc các ngươi nhìn người trẻ tuổi kia trắng bạch tịnh sạch mu bàn tay trắng mịn vừa nhìn thì không phải là người luyện võ e sợ cũng chỉ biết một ít cho mèo này loại người thành phố lần điểm tội cũng tốt chí ít sau đó có thể đối với chúng ta những này võ thuật chân chính ra có lòng tính nghệ từng theo hầu tới hiệp hội thành viên giờ khác này cũng là lo lắng hết sức vương chủ ủy Lâm hội trưởng đi tới, không có sao chứ. Cái này, Vương Vân Kiệt còn thật không biết trả lời như thế nào, nay có vấn đề hay không thật sự khó nói, liền trên đài tên kia, coi như là hắn, cũng không phải là đối thủ của người ta à. Cho tới lâm hội trưởng này mà, hắn đương nhiên biết lâm hội trưởng rất lợi hại, nhưng là bây giờ tình huống này thật vẫn không tốt đẹp gì nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía Giang Phi, phảng phất là ở hỏi dò, cái này nắm như thế nào. Giang Phi nhìn thấy lâm hội trưởng lên đài, cũng là sững sờ. hắn không nghĩ tới lâm hội trưởng dĩ nhiên thật sự lên đài này cái quái gì vậy nhưng là phải xảy ra chuyện bọn họ lần này lại đây chính là nạp làm khán giả trong nháy mắt nhớ ghi hình một hồi tình huống hiện trường sau khi trở về tốt làm phát biểu đừng nhìn ta ta đây cũng không biết nói thế nào giang phi lắc đầu hắn là thật không biết nên nói thế nào à lâm hội trưởng thực lực bọn họ là biết đến đó là thật là lợi hại nhưng là bây giờ cái kia tuyển thủ cũng là không kém điền thần côn ở một bên rêu dao lên Kiền đảo cái tên này, để cái tên này biết quá kiêu ngạo là hậu quả gì. Triệu Trung Dương cầm điện thoại di động, đem ống kính nhắm ngay võ đài. Lao thiết nhóm, đều nhìn cho kỹ, chúng ta Lâm Đại Sư đã lên đài, căn cứ suy đoán của ta, nhiều nhất 3 giây đồng hồ, đối phương tuyệt đối phải ngã điện. 666. Lâm Đại Sư xem ra là không thể nhịn được nữa, muốn xuất ra chân thực công phu, cố gắng giáo dục đối phương làm người, cái tên này thực sự là quá càng rỡ, đánh thắng nhân ra thì thôi. Lại vẫn nhục nhã nhân ra. Không sai, tuy rằng nhân ra là người ngoại quốc, có thể nhìn thấy chúng ta người mình thắng hết sức tự hào, nhưng là bây giờ, một chút cũng tự hào không nổi, mặt đều cái quái gì vậy bị hắn cho mất hết. Lễ vật đi lên, chỉ cần Lâm Đại Sư cố gắng giáo dục người này làm người, đợi lát nữa tới một cái nữa đại lễ vật. Bất quá Lâm Đại Sư sẽ không bị người cho làm nằm út sấp đi, ta đây hết sức hoài nghi à. Trên tổ tiết, người này nằm mộng đây, Lâm Đại Sư có thể bị người khô nằm út sấp. Nếu như thật sự có tình huống như thế phát sinh, ta ngược lại lập an bay liệng ngươi có tin hay không? Nô Ú Lan cũng là nắm chặt béo mập nằm đấm, lộ vẻ rất là hưng phấn. Giang Phi nhìn thấy tình huống này, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là bối rối, này làm sao coi trọng đi, hình như là lâm đại sư thắng chắc. Trên đài, Hoàng Nho Chung nhìn trên lôi đài tình huống, nhẹ giọng nói, người trẻ tuổi này là ai? Bên cạnh mấy vị lão người cũng là lắc đầu, không biết, bất quá hẳn là Thượng Hải Hiệp hội đại biểu. Tốt như thế nào bưng quả thực liền lên đài. Đúng đấy, này hiệp hội đối với chúng ta tuyên truyền cũng là không lưu dư lực. Nếu như để trịnh binh tiểu tử này đem nhân ra bị đả thương, chúng ta này cũng không tiện theo người ta bàn giao a Thời khắc này, hoàng nho trung lên tiếng, trịnh binh điểm đến thì ngưng. Trịnh binh giờ khắc này đứng ở trên lôi đài, rất phách lối. Sau đó nhìn thấy hoàng lão mở miệng cũng là gật đầu. Hoàng lão tiền bối yên tâm, ta tuyệt đối sẽ hạ thủ lưu tình, chỉ có thể để hắn răng rơi đầy đất mà thôi. Hoàng Nho Trung lắc đầu, bọn họ đúng là không nghĩ tới đối phương đem trịnh binh như thế nào, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, người trẻ tuổi kia, khí tức hết sức bình thản, hơn nữa nhìn đi tới, cũng không giống là người luyện võ, e sợ ở hiệp hội bên trong, cũng chỉ là học một chút trò nghèo. Bất quá cũng được, nếu lên này, vậy dĩ nhiên không có thể khiến người ta xuống, không phải vậy mặt mũi này còn để vào đâu. Lúc này, trịnh binh nhìn về phía lâm Phàm, tiểu tử, ngày hôm qua ta thì nhìn ngươi rất khó chịu, hôm nay ngươi dĩ nhiên lên đài vậy thì để ta cố gắng giáo huấn ngươi lâm phàm nhìn đối phương lắc đầu ngươi nhân phẩm này đức thật sự là không tốt Câm miệng ai cần ngươi lo hôm nay liền để ta cố gắng giáo huấn ngươi chính binh cuồng vọng nói nói sau đó trực tiếp lên tay chuẩn bị kỹ càng tốt dạy dỗ một chút đối phương mãnh hổ quyền tra quyền thứ 8 đường quyền thuật vừa vặn ta cũng biết quyền pháp này vậy thì chỉ giáo một hồi lâm phàm lên tay nói nói ngươi ở dưới đài thấy cảnh này Mỗi một người đều sợ ngây người. Mẹ nhà nó, cái tên này cũng biết mãnh hổ quyền. Không thể nào, manh hổ quyền truyền thừa người không phải là trịnh binh mà. Hơn nữa nếu như là cái khác chi nhánh, không có khả năng dám cùng trịnh binh so với A, này e sợ chỉ là lừa người khác chứ gì. Không biết, này hiện tại có ý tứ, không biết kết quả sẽ là dạng gì. Hiệp hội thành viên, cũng là xương sở, lâm hội trưởng sẽ không thật sự sẽ quyền pháp này chứ. Không biết ta nhưng nhìn thủ thế, còn giống như thật khá giống. Điên thần côn thấy cảnh này, ngược lại có chút nghi ngờ, quái, tiểu tử này không cũng chỉ sẽ bắt quái trưởng mà, lúc nào, lại cái quái gì vậy sẽ quyền pháp này. Hắn bị lâm phàm đả kích lớn nhất chính là, tiểu tử này tuổi còn trẻ, đùa nghịch lên bắt quái trưởng so với hắn còn lợi hại hơn, này để luyện cả đời thần côn, cảm nhận được gáp lực cực lớn, cảm giác mình đời này, lại vẫn không sánh bằng một người trẻ tuổi. Bây giờ, lâm phàm nói muốn dùng manh hổ quyền, cái này coi như hơi dò người. liền ngay cả trên khán đài mấy vị lão người cũng là nghi hoặc này manh hổ quyền dồn khí đăng điển ổn đánh dồn sức đánh hung mạnh như cọp tu luyện quyền này thuận người hình thể một loại đều tương đối cường tráng nhưng là người trẻ tuổi này hình thể hơi yếu vừa nhìn liền không giống đây chẳng lẽ là học một cái trò mèo tự xem như là chính tông không thành Ừm. khó nói à cảm giác vừa nên để người trẻ tuổi này đi xuống nếu như thật có chuyện gì xảy ra vậy thì không tốt kết thúc trên đài mấy vị đại lão trò chuyện với nhau bọn họ cũng không coi trọng lâm phàm bởi vì này luyện quyền cao thấp từ tinh khí thần từ trên hình thể là có thể nhìn ra nhưng là bây giờ người trẻ tuổi này hình thể hiển nhiên không có có đạt tiêu chuẩn khá lắm dám dùng của ta quyền thuật đến nhục nhã ta coi quyền chính binh nổi giận dường như mánh hổ hạ sơn giống như vậy bay thẳng đến lâm phàm đập tới đối với lâm phàm tới nói vậy thì cùng bắt nạt mới vừa sinh ra trẻ nhỏ giống như quả thực không hạ thủ được a ẩm ẩm ẩm. Ba vang lên sau. Nguyên bản còn có chút ẩm ý hiện trường, nhất thời lâm vào bình tĩnh. mươi 1098, ta tới thỉnh giáo một phen. Nguyên bản trong con mắt của mọi người, nay hiệp hội người, phải xui xẻo, có thể vào lúc này, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn xảy ra. Đây là liên hoàn ba đánh, người trẻ tuổi này thật sự sẽ manh hổ quyền. Hoàng Nho Trung nhìn thấy trước mắt một màn, cũng không khỏi kinh hãi, sau đó cũng là liên tục cười khổ, không nghĩ tới ta dĩ nhiên nhìn lầm. người trẻ tuổi này là cao thủ a trên sân lâm phàm đứng chắp tay mà lúc trước rất là phách lối trịnh binh nhưng là ngã trên mặt đất che ngực bất quá hắn đây đã là nương tay chỉ dùng một tí kẹo như thế khí lực thậm chí có thể nói cơ bản không dùng lực tức nếu quả như thật dùng điểm lực này trịnh binh đã sớm chết rồi đa tạ. lâm phàm ôm quyền nói nói dưới đại khán giả thấy cảnh này thời điểm cũng đều hoàn toàn trợn tròn mắt cợn nở. liền như thế kết thúc không thể nào Trịnh binh tuy rằng người thô bạo điểm, thế nhưng thực lực thật sự không thể coi thường, cái tên này rốt cuộc là ai vậy, làm sao một hồi liền đem trịnh binh cho đánh ngã. Vừa các ngươi nhìn rõ ràng là cái gì tình huống không có. Ta làm sao chỉ nhìn thấy, cái tên này ở trịnh binh ngược đập 3 lần, liền đem người cho đập ngã. Đây sẽ không là đang diễn trò đi. Nói láo, ta sư huynh làm sao có khả năng biết diễn trò. Mãnh hổ quên môn nhân, từng cái từng cái căm tức mà nói, nhưng là bọn hắn cũng không tin sự tình sẽ biến thành như vậy. Làm sao một hồi liền kết thúc, đây cũng quá để người khó đón nhận đi. Hiệp hội thành viên nhóm, há to miệng, nhìn trên võ đài cái kia đứng yên bóng người, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là ngây ngẩn cả người. Ta đi, lâm hội trưởng thật sự lợi hại như vậy. Lâm hội trưởng nói sẽ không đều là thật đi, chính là cái đó võ thuật đều sẽ một chút nhỏ. Ta nhìn này nào chỉ là biết một chút điểm, ta nhìn hết sức tinh thông được rồi. Triệu Trung Dương hưng phấn hướng về trực tiếp gào thét, lao thiết nhóm, các ngươi có thấy hay không? Này cái quái gì vậy cũng thật lợi hại đi, lúc trước cái kia hung hăng đến cực hạn ra hỏa, trực tiếp bị chúng ta lâm ca một hồi đánh liền ngã xuống đất. Lợi hại, ta lâm đại sư. Tiên sư nó, ta liền nháy mắt một cái, liền nói cho ta biết, kết thúc, ta đều không thấy rõ à. Đúng đấy, đây cũng quá cho đi, giản làm cho người ta không lời chống đỡ, ta đều bị tình cảnh này dọa cho bối rối. Ngay, không dám nhiều lời, thật sự là quá cường đại, tuy rằng không thấy quá rõ ràng, thế nhưng ta biết, lâm đại sư. Tuyệt đối là cường giả bên trong cường giả, không thể. Trịnh Binh ngã trên mặt đất la hét, trong lòng không phục hết sức, sau đó nhẫn nhịn ngược đau đớn, trực tiếp đứng lên, vừa là ta không có chú ý, ngươi tiểu tử này, ta muốn ngươi chờ coi. Vừa dứt lời, Trịnh Binh lại vọt lên, hắn cũng không tin chính mình sẽ thua bởi người này. Lâm Phàm nhìn thấy tình huống này, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đưa tay ra, trực tiếp đẩy một cái, nhưng là đối với Trịnh Binh tới nói, tự thân thật giống bị sức mạnh nào kéo tới tựa như. không ngừng lùi lại tình huống thế nào đây là tình huống gì trịnh binh gào khóc thảm thiết bước chân không ngừng lùi lại mai cho đến bên cạnh lôi đài sau đó bước chân trượt đi rơi đến dưới lôi đài mặt phù phù một tiếng trực tiếp cái mông địa ngồi dưới đất một mặt mờ mịt nhìn tình huống chung quanh phảng phất cũng đã há hốc mồm tựa như người ở dưới đài thấy cảnh này thời điểm cũng đều sửng sốt sau đó nhỏ giọng lầm bầm nay trịnh binh không sẽ là bị đối phương cho mua được đi đây cũng quá giả đúng đấy vậy thì bị đẩy một hồi liền trực tiếp lùi nhiều như vậy bước còn trực tiếp rơi đến dưới lôi đài mặt này có chút giả chính binh trước đây không phải đáng ghét nhất điều này mà bất quá xem ra này kìm tiền mị lực quả nhiên là rất khổng lồ a liền ngay cả hắn cũng không thể ngoại lệ chính binh vẫn ở vào không biết gì hơn trạng thái bên trong đặc biệt là nghe được người chung quanh tiếng thảo luận thời gian cũng là không thể nhịn được nữa giống nói các ngươi làm gì ta đây không phải là bị đối phương thu mua mà là liền ngược lại ai còn dám nói ta liên cùng ta luyện một chút. Ngươi ở dưới đài lắc đầu, cảm giác này Trịnh binh thật sự là cho bọn họ mất mặt ta. Lâm Phàm ôn quyền, ánh mắt nhìn về phía Trịnh binh, đa tạ, chỉ hy vọng ngươi sau đó đối với người có thể lễ phép một chút. Trịnh binh nhìn Lâm Phàm, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nói cái gì, hắn có thể thề với trời, người này có chút tà môn, hắn thật không phải là chính mình lui ra ngoài, mà là trực tiếp bị cái tên này đẩy ra tới. Mất mặt, thật sự là mất mặt, ta tới chỉ giáo một phen. Đang lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên mặc quần áo luyện công, nhảy tới trên đài. Mọi người thấy người này thời điểm, cũng đều kinh hô lên. Đây là Lâm Thanh Đàm Thối truyền thừa người, Ngô Vân. Cái tên này nhưng là rất lợi hại, hơn nữa này Lâm Thanh Đàm Thối có thể càng là lợi hại. Nghe nói là năm đời hậu Chu Long Đàm tự côn lôn đại sư sáng chế, lưu truyền đến hiện tại, nhưng là có rất nhiều năm lịch sử. Đúng đấy, hơn nữa này Lâm Thanh Đàm Thối, quyền cước cùng sử dụng, nắm giữ 10 đường quyền, lúc trước trịnh binh biểu hiện khẳng định để rất nhiều người bất mãn. này đối phương mặc dù là thượng hải hiệp hội người quốc gia công nhận tổ chức nhưng cũng không thể cố ý thua cho người ta để cho chúng ta mất mặt ta. nô vân lên đài hướng về lâm phàm ôn quyền nô vân lâm thanh đàm thối truyền thường người còn xin chỉ giáo lâm phàm cười nói thượng hải hiệp hội phó hội trưởng lâm phàm khách khí xin mời nô vân đưa tay sau đó khởi thế ánh mắt đột nhiên phát sinh ra biến hóa thay đổi bắt đầu ác liệt dùng võ đồng nghiệp trọng ở giao lưu, như vậy ta cũng dùng lâm thanh đàm thối tiếp chiêu. Lâm phàm cười nói. Người ở dưới đài, nghe được lời nói này, cũng là kinh hãi. Ta đi, cái tên này cũng quá mạnh đi, lúc trước đánh trịnh binh là dùng mánh hổ quyền, hiện tại cùng ngô vân đối chiến, dĩ nhiên dùng lâm thanh đàm thối, cái tên này không sẽ là cái gì võ thuật đều sẽ đi. Không thể, nhân lực có hạn, làm sao có khả năng cái gì cũng biết, y theo ta nhìn, tối đa chỉ là sẽ ra lông mà thôi. Ta nhìn không giống. Cái tên này không thể coi thường, chúng ta đều coi thường đối phương. Nô Vân nghe được Lâm Phạm lời nói này, không có chút rung động nào, nhưng trong lòng cũng là có chút hòa khí, trong nháy mắt ra chiêu. Lâm Thanh đàm thối, ý tứ là khí thế nối liền, chập trùng chuyển ngoạn, tiết tấu rõ ràng. Theo Lâm Phạm, đối phương ngắn ngủi này mới chiêu, đúng là so với kia trịnh binh lợi hại hơn rất nhiều. Lâm Phạm đúng là không có có đem đối phương trong nháy mắt thuấn sát, mà là theo đối phương luyện một quãng thời gian, đối với chàng người phía dưới tới nói. đúng là đại lực mở tầm mắt. Hiệp hội thành viên nhóm kinh thán không thôi. Lâm hội trưởng liền này cũng biết, xem ra nhất định là cái gì cũng biết. Đúng đấy, lợi hại, không hổ là ta thần tượng. Vương Vân Kiệt nhìn trên lôi đài tình huống, cũng là trận tròn mắt, nhớ tới trước đây chính mình cùng Lâm hội trưởng giữa mâu thuẫn, cũng là một trận nghị đến mà sợ hại à, nếu như khi đó Lâm hội trưởng đến thật sự, e sợ hiện tại đều ở bệnh viện bên trong nằm. Giang Phi Hà to miệng, cũng là hoàn toàn phục mà đối với trên khán đài các lao giả tới nói nhưng là cảm giác không thể tưởng tượng nổi làm sao cảm giác người trẻ tuổi này thối pháp so với ngô vân muốn thuần khiết rất nhiều các ngươi có cảm giác này à hừng có hơn nữa người trẻ tuổi này khí tức bình tĩnh không nóng không nổi, thật giống đều vô dụng lực các ngươi lại nhìn ngô vân giờ khác này đều mặt đỏ tới mang thai hiển nhiên đã dùng tới toàn lực chương một đều cho các ngươi phơi bày một ít lúc này đối với ngô vân tới nói là Hắn đây là càng đánh càng hoảng sợ, thậm chí cảm giác thấy hơi khủng bố, hắn đã xử xuất lớn nhất khí lực, nhưng là đối phương vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, không chút nào tay không đủ thố cảm giác. Lâm Phàm cùng Nô Vân giao thủ một phen, không khỏi mở miệng nói, người này thối pháp, có chút tí vết, nên tính là cổ bản thiếu hụt. Người nói nhăng gì đó. Nô Vân trợt quát một tiếng, một cước ném đến, thế nhưng rất nhanh, đã bị Lâm Phàm dễ như trở bàn tay hóa giải. Cái này có gì nói bậy, lâu ngày biến thiên, khó tránh khỏi sai biệt lầm. lâm phàm bình tĩnh nói nói rất nhanh nô vân trực tiếp lui về phía sau hít sâu một hơi để chính mình chậm một chút sau đó ông quyền cũng không cảm giác xấu hổ bái phục chịu thua lâm phàm cười nói khách khí nô vân trong lòng có rất nhiều lời muốn hỏi thế nhưng do dự hồi lâu vẫn không có không ngại ngùng mở miệng lâm phàm sao có thể không thấy được điểm này không khỏi cười nói kỳ thực nếu như có thời gian đêm nay có thể tới chỗ của ta chúng ta lại cẩn thận luận bàn một phen đa tạ Đêm nay nhất định đến, Nô Vân nghe lời này một cái, mừng rỡ trong lòng, đối với Lâm Phàm Hảo cảm độ cũng là thẳng tắp tăng vọn. Cuộc tranh tài này, đối phương không có hữu dụng lực, mà hắn cũng không có bị đối phương đánh đổ, thế nhưng hắn biết, đây là đối phương chiếu cố được mình, để chính mình bảo tồn bộ mặt. Đồng thời đêm nay luật bàn cũng là muốn đưa bọn họ này bảo đảm lưu lại lâm thanh đàm thối bù đắp, bực này đã thuộc về đại ân. Nô Vân người này, nghĩa khí giang hồ trọng, người khác kính hắn một thước, hắn kính nhân ra một trượng. còn nói ta mất mặt ngươi bây giờ thấy đi tên kia rất lợi hại chính binh nhìn thấy ngô vân xuống đài cũng là cười a a ừ chính binh ngươi đối với lâm hội trưởng khách khí một chút nếu như để ta biết ngươi ở bên ngoài lắm mồm nói nói xấu ta không ngại cùng ngươi luyện một chút ngô vân nhìn về phía Trình binh ngữ khí nghiêm nghị hết sức chính binh nhìn thấy ngô vân ánh mắt này cũng là bị sợ hết hồn hắn tuy rằng lợi hại nhưng còn thật không phải là đối thủ của ngô vân sau đó viết quá đầu không cùng đối phương nói chuyện bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút không phục thế nhưng không phục không có cách nào a ai để thực lực mình không nhân ra lợi hại đây hoàng nho trung kinh thán không thôi không nghĩ tới người trẻ tuổi này dĩ nhiên lợi hại như vậy quyền pháp này thối pháp cũng đều là đăng phong tạo cực a này là thế nào luyện mấy vị khác lão người cũng là lắc đầu hiển nhiên cũng xem không hiểu lâm ca lợi hại nô u lan ở phía dưới hô nhưng là lộ vẻ hưng phấn cực kỳ triệu trung dương trực tiếp cũng đều trở nên sống động Cái kia chút nước Hữu nhóm nhìn thấy trước mắt tình huống này, mỗi một người đều ở trực tiếp thời gian điên cuồng phát ra màn đạn. Cơ mơ nở, lâm đại sư châu bò, này cái quái gì vậy ta là thật bội phụ, phản phất liền không có gì sẽ không tựa như. Đừng nói nữa, vì cảm tạ Dương ca, cho chúng ta nhìn thấy xuất sắc như vậy trực tiếp, ta hôm nay một ngày tiền cơm, toàn bộ đưa cho Dương ca. Trên tổ tiết, người đây là thứ gì à, ta cái quái gì vậy đem ta đêm nay mướn phòng gian phòng phí, đều thưởng, không nói. đêm nay chỉ có thể đi cây nhỏ rừng hỏng gió đều là nhân tài không nói một trăm cái hỏa tiễn đi lên đối với cái này chút nước hữu nhóm tới nói bọn họ khi nào xem qua cảnh tượng như thế này nếu như không phải triệu trung dương trực tiếp cho bọn họ nhìn bọn họ đời này đều chưa từng xem điên thần côn giờ khác này cũng là sợ ngây người lợi hại tiểu tử này cũng thật lợi hại đi không nghĩ tới ngay cả lâm thanh đàm thối đều sẽ ta khi còn bé phụ thân đã nói với ta này đàm chân là khó khăn nhất đối nghịch võ thuật Quyền ba chân bảy, linh hoạt đa dạng, uy thế hung mãnh. Hắn hiện tại xem như là hoàn toàn chịu phục, trước đây vẫn cho là tiểu tử này, cũng là bắt quái trưởng tương đối lợi hại, nhưng là bây giờ xem ra, này cái quái gì vậy đâu chỉ à, thậm chí ngay cả đảm chân đều lợi hại như vậy. Lâm Phàm đứng ở trên này, trong lòng cũng đang suy tư một chuyện. Võ thuật hiệp hội thuộc về ở bề ngoài tổ chức, nhưng là đối với những này không ngừng chuyển thừa xuống võ thuật chuyển thừa người tới nói, bọn họ vẫn là coi thường. Hắn cảm giác mình phải làm chút gì, nhất định phải cố gắng thay đổi một hồi tình huống như thế thời khắc này lâm phạm ôn quyền mặt hướng bốn phía mọi người lại xuống lâm phạm thượng hải hiệp hội phó hội trưởng hôm nay đến côn lôn sơn cùng chào các vị hán gặp mặt cũng là vinh hạnh vạn phần kẻ hèn này luyện võ có một quang thời gian tinh thông các loại võ thuật trung hoa nếu có vị nào truyền thừa thiếu hụt có thể lên đài ta có thể giúp một tay bù đáp khi này vừa nói thời điểm hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người liền ngay cả điền thần côn đều triệt để bối rối Cơ mơ nờ, tiểu tử này điên rồi sao, này châu bỏ có thể thật tuổi đại phát, võ thuật Trung Hoa truyền thừa đến bây giờ, chủng loại quá nhiều, có ít nhất mấy trăm loại, hắn dĩ nhiên nói có thể bù đắp, chuyện này. Hắn là không thể tin được, bởi vì chỉ cần đầu vóc hơi hơi bình thường, cũng đều sẽ không tin tưởng. Trên khán đài mấy vị lão người, cũng là lẫn nhau trao đổi. Này lâm hội trưởng có chút đắc ý vênh báo, võ thuật Trung Hoa chủng loại bực nào đa dạng, há là một người là có thể học được. Đúng đấy, ai, này thôi. thôi nhân ra là có bản lĩnh thật sự tùy theo đi thôi hoàng nho trung lắc lắc đầu đối với chuyện này cũng không nói gì nhiều dù sao cái này quá giả dối người ở dưới đài, hai mặt nhìn nhau đều bị đoạn văn này cho sợ ngây người nếu như đối phương nói tinh thông mấy loại bọn họ đúng là sẽ tin tưởng dù sao đã phô bày hai loại chỉ có thể nói là kỳ tài ngốc trời thế nhưng đối phương bây giờ lại nói toàn bộ tinh thông vậy thì để cho bọn họ khó có thể tin tưởng được cho dù là mặt trời mọc từ hướng tây Bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Khoác lắc bức bách không làm bản nháp, thực sự là đắc ý với báo. Trịnh binh nghe được lời nói này, không khỏi chế nhạo một phen. Người chung quanh, nghe được lời nói này, cũng là gật đầu, thế nhưng không nói thêm gì, dù sao nhân ra đều lên tiếng, bọn họ còn có thể nói cái gì. Vương Vân Kiệt nhìn Giang Phi, này Lâm Hội trưởng, có phải là đùa hơi lớn, cái này không tốt lắm đâu. Giang Phi lúc này, cũng là không có lời nào để nói, này đừng hỏi ta, đây là Lâm Hội trưởng tự mình nói. Ta cũng không biết hiện tại đây là tình huống gì. Trực tiếp thời gian nước hưu nhóm, cũng đều vỡ tổ. Ta đi, Lâm Đại Sư đây là muốn nghịch thiên A, đây là muốn làm võ rừng minh chủ tiết tấu. Có chút ý tứ, này ta không tin. Dương ca, để Lâm ca biểu diễn một chút, nếu quả như thật, ta bán nhà khen thưởng ngươi. Triệu Trung Dương một cặp mắt thật to, nhìn chằm chằm Lâm ca, đừng nói nước hưu nhóm không tin, liền ngay cả hắn chính là không tin hết sức ca. Lâm Phàm nhìn tình huống hiện trường. Làm sao đột nhiên liền yên tĩnh như vậy, chí ít đến điểm tiếng vô tay, hoặc người thổn thức tiếng A, này không hề có một chút động tĩnh, thật là để người có chút lung túng. Nhìn dáng dấp tất cả mọi người không tin A, bất quá không có chuyện gì, hiện tại thời gian còn sớm, vậy ta liền vì là các vị biểu diễn một lượt đi, võ thuật Trung Hoa tuy nhiều, thế nhưng thời gian được rồi. Bắt quái trưởng. Đang lúc này, Lâm phàm đứng ở trên lôi đài, chuyển động, hắn cái thứ nhất biểu thị kịp thời bắt quái trưởng, sáu mươi tư trưởng. nước chảy mây trôi, không, có có một tia dừng lại. Đối với người ở dưới đài tới nói, này nhìn cũng là trận mắt ngoắt mộm. Mà lúc này, Lâm Phàm chiêu thức phong cách biến đổi. Phía dưới có người kinh hô lên. Đây là hình ý. Chương 1100, vẫn chỉ là một loại đi. Theo Lâm Phàm biểu thị, hiện trường nguyên bản còn rất náo nhiệt. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hiện trường đã sớm yên lặng như tờ, tình cờ có một chút âm thanh, đó cũng là tiếng thở. Đây là nhị lang quyền. Một người đàn ông nhìn thấy trên võ đài cái kêu biểu thị lâm đại sư, đột nhiên không nhịn được thán phục nói, hắn chính là nhị lang quyền truyền thừa người, nhưng khi nhìn đến trên lôi đài biểu thị, hắn đột nhiên phát hiện, mình luyện đến bây giờ quyền pháp, theo người ta so ra, nhất định chính là cướp chó. Đây là lục tinh quyền. Khác một người đàn ông kinh hô lên, tuy nhiên lại phát hiện, chính mình biết lục tinh quyền, dĩ nhiên cùng trên lôi đài thật giống có khác nhau rất lớn, cũng tỉ như, chính mình đùa nghịch liền cùng đứa nhỏ chơi đùa tựa như, mà nhân gia này biểu thị. mới thật sự là lục tinh quyền. Và anh, đột nhiên, có âm thanh đi ra, thật giống lôi âm, nếu như cùng hổ gầm, âm. Đây là thanh âm gì? Thanh âm này hình như là từ trên võ đài chuyển tới. Mọi người nghe được thanh âm này thời điểm, đều tìm kiếm, khi cảm giác được thanh âm này là từ trên võ đài chuyển lúc tới, đều hoàn toàn trận tròn mắt. Đây sẽ không là hổ báo lôi âm đi. Không thể, này loại chỉ là truyền thuyết, hơn nữa coi như là thật sự, căn cứ ghi chép, cũng chỉ có mình có thể nghe được. Làm sao có khả năng sẽ truyền ra ngoài Cái kia cái quái gì vậy Thanh âm này là cái gì Trên võ đài, Lâm Phàm tiến nhập cảm giác Hắn biết hết thể võ thuật Trung Hoa Cũng đã thông hiểu đạo lý Dù cho toàn bộ triển khai ra Theo người khác, những chiêu thức này thật giống chính là một cái toàn thể Không có có một tia khác biệt Đây là chúng ta dư môn quyền. Dưới đài một người đàn ông Đứng lên, nhếch miệng, ánh mắt đờ đẫn Hắn không nghĩ tới thật sự thấy được dư môn quyền, Đây là bọn hắn chuyển thừa xuống quyền pháp Mà lúc này, nhìn trên lôi đài diễn luyện, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình theo người ta chênh lệch, thật giống không phải lớn một cách bình thường, trong đó có một ít rõ ràng có sự khác biệt. Điền thần côn đứng ở nơi đó, hoàn toàn trận tròn mắt, thậm chí ngay cả hai tay cũng bắt đầu bắt đầu run rẩy, hắn không thể tin được, dĩ nhiên thật sự có người sẽ thông thạo tất cả võ thuật Trung Hoa. Đến bây giờ, hắn nhìn rõ rõ ràng ràng, tiểu tử này đã diễn luyện 35 loại võ thuật Trung Hoa, hơn nữa mỗi một loại đều đang phong tạo cực. Đạt tới thường người không thể đạt tới mức độ. Tại sao lại như vậy? Trên thế giới này thật sự có như vậy yêu nghiệt không thành. Điên thần côn lầm bầm lâu bầu. Giang Phi đám người thuộc về nửa cái người trong nghề. Thế nhưng cùng những này chân chính người trong nghề so với so sánh đứng lên. Còn không rõ ràng rất nhiều thứ. Nhưng tuy vậy, bọn họ cũng bị trước mắt một màn cho sợ ngây người. Bởi vì đối với bọn họ tới nói, này thị giác cảm giác chấn động, thật sự là quá mạnh, quá mạnh mẽ. Trực tiếp. Mẹ của ta a. Ta sửng sốt đầy đủ 10 phút, mới phản ứng được, này cái quái gì vậy không phải đặc hiệu ạ Đây cũng quá sáu đi, nước chảy mây trôi, quan cảm thật sự là quá mạnh mẽ. Đúng đấy, liền ngay cả ta đây cái không biết võ thuật người, đều cảm giác này rời ạ thật sự là thật lợi hại. Vừa cái kia nói muốn bán nhà người còn ở đó hay không? Lâm Đại Sư đây là muốn nghịch thiên a, ta nhìn thấy bây giờ, cũng không biết diễn luyện bao nhiêu loại công phu, thế nhưng mỗi một mắt đều để ta có rung động thật lớn cảm giác. căn bản khó có thể rời mở mắt. Vừa điện thoại di động ta bị lao sư phát hiện, muốn tịch thu điện thoại di động của ta, nhưng bây giờ, hắn ngay ở bên cạnh ta, cùng ta đồng thời nhìn. Thật sự thật lợi hại, Dương ca, người tại sao không nói chuyện. Chính binh trận mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt này, không phải hắn không tin, mà là thật để người khó có thể tin tưởng được a. đây là người mà. Hắn lúc trước cùng đối phương giao thủ, không giải thích được bị đẩy xuống, trong lòng còn có chút không phục, nhưng là bây giờ, hắn là thật chịu phủ. chính mình cùng đối phương dễ bản liền không cùng một đẳng cấp người a ngũ lang quyền đặt ma thập bắt thủ thử long phá quyền một ít đã gây truyền thừa quyền đối phương đều nhất nhất biểu thị đi ra đã để cho bọn họ cũng không biết nói gì một giờ trôi qua hai giờ trôi qua ba giờ trôi qua lâm phạm tốc độ càng lúc càng nhanh bằng không chậm rãi tiếp tục đánh cũng không biết muốn đánh tới khi nào thời khắc này đến lúc cuối cùng một môn võ thuật trung hoa diễn luyện lúc kết thúc lâm Phàm bước chân vừa nhấc chậm rãi thả xuống. Âm một tiếng, phảng phất toàn thân kinh khí đều từ lòng bàn chân tán mở giống như vậy, dĩ nhiên đem cái kia võ đài có chút vết rạn nứt. Nếu như không phải Lâm Phàm đã không chế sức mạnh, một cước này xuống, này võ đài cũng phải hóa thành bụi phấn. Được rồi. Lâm Phàm vỗ tay một cái, chán một kia mồ hôi cũng không có. Phù phù. Cái kia chút ngồi ở trên khán đài mấy vị lão người, đặt ngông ngồi dưới đất. Bọn họ là lao tiền bối, nguyên bản ngồi ở chỗ đó, chính là nhìn bọn tiểu bối biểu hiện. Nhưng là bây giờ, bọn họ đã hoàn toàn bị dọa cho sợ rồi, thậm chí ngay cả lời đều không nói ra được. Dưới cái nhìn của bọn họ, người trước mắt này, vẫn là người mà. Ba tiếng, đầy đủ ba tiếng A. Bọn họ nhìn ba tiếng, cũng chấn kinh rồi ba tiếng, thậm chí ngay cả trái tim đều suýt chút nữa không chịu được. Cùng người trẻ tuổi này so ra, bọn họ đột nhiên phát hiện, chính mình ngoại trừ tuổi tác lớn một chút, thật giống không còn gì khác a. Đều xấu. Lâm Phàm đứng ở trên lôi đài, ôm quyền nói. Sau đó trực tiếp đi tới dưới đài, Được rồi, chúng ta đi thôi. Ồ ồ ồ. Điên thần côn gật đầu, hắn đã chất phác, cũng không biết muốn làm gì. Mà Giang Phi đám người, nhưng là lau mồ hôi chán một cái, cùng sau lưng lâm Phàm Một đám người rời đi. Hiện trường như cũ yên tĩnh không hề có một tiếng động, tất cả mọi người đắm chìm trong mới vừa chấn động bên trong. Đột nhiên. Một thanh em vang vọng. Cơ mờ nở, đây rốt cuộc là thật hay giả A, đây mới thật là đại sư A. Ta đếm. Tổng cộng có 185 loại a. Làm sao sẽ nhiều như vậy, không phải đi qua thống kê mà chỉ có 129 loại sao? Nay chẳng lẽ còn có mấy chục loại là chúng ta không biết không thành. Đây là đại sư, chân chính đại sư a. Ồ, đại sư người, người đi nơi nào? Vừa vẫn còn ở nơi này, ta đi, đại sư vừa vừa rời đi, đi, nhanh đi tìm đại sư, ta liền nói ta đây truyền thừa quyền thuận, có gì đó không đúng, hóa ra là không hoàn chỉnh a, vừa đại sư có thể nói rồi. nếu có cần phải có thể đi tìm hắn hắn sẽ giúp chúng ta bù đáp trên khán đài hoàng nho trung cũng là lăng thần tuổi tác lớn như vậy cái gì các mặt của xã hội chưa từng thấy nhưng là bây giờ hắn có thể nói bây giờ này các mặt của xã hội hắn là thật không có gặp. đáng sợ thật sự là quá dọa người đường xuống núi trên lâm phàm rất là bình tĩnh mà một bên ngô ưu lan nhưng là kéo lâm phàm cánh tay lâm ca ngươi thật lợi hại một loại đi lâm phàm bình tĩnh đáp lời Điền thần côn nhìn Lâm Phạm, không dám tin tưởng nói, ngươi thật sự đều sẽ a. Lâm Phạm nhìn Điền thần côn, vừa không đều biểu diễn qua mà, kỳ thực ta đều biết một chút xíu. Phúc! Điền thần côn trong lòng có một ngụm máu, suýt chút nữa phun ra ngoài, hắn đột nhiên phát hiện, này giữa người và người trinh lệch, làm sao sẽ lớn như thế, này căn bản cũng không có bất kỳ khả năng so sánh a. Hiệp hội thành viên những người kia, giờ khác này đã dị thường sùng bái nhìn Lâm hội trưởng, bọn họ không nghĩ tới Lâm hội trưởng nói đều là thật. Đúng là các loại võ thuật Trung Hoa đều biết ta. Chương 1101, này cũng làm người ta rất bất đắc dĩ. Trên đường trở về, mọi người liền cùng tựa như thấy quỷ, một mặt không biết gì hơn, sùng bái nhìn chằm chằm lâm phạm. Đặc biệt là hiệp hội cái kia chút thành viên, càng là cảm giác mình sống ngộng bên trong, hình như là như vậy không hiện thực, thậm chí có thể nói, có chút giả tạo. Bọn họ minh bạch, lâm hội trưởng không có có khoác lác bức bách. Khi ở trên xe, lâm hội trưởng lạnh nhạt nói nói, đều biết một chút. này đâu chỉ đều là biết một điểm a mà là tất cả đều sẽ còn thông hiểu đạo lý toàn bộ dưới trận người toàn bộ đều một mặt không biết gì hơn liền cùng tựa như thấy quỷ lâm phàm chuyển qua đầu nhìn mọi người một mặt đờ đẫn răng rấp không khỏi nở nụ cười các ngươi đây đều là tình huống thế nào làm sao mỗi một người đều nhìn như vậy ta Điền thần côn không thể nhịn được nữa cũng không nhịn được nữa ngươi rốt cuộc là luyện thế nào làm sao cái gì cũng biết cái này không thể nào a không thể a Lâm phạm vỗ thần côn bả vai, không khỏi bất đắc dĩ nói, thần côn, ta biết này đối với người mà nói, đả kích rất lớn, thế nhưng quen thuộc liền tốt, không cần để ở trong lòng. Điền thần côn khỏe miệng co quắp, câu nói này đối với hắn mà nói, đả kích thật sự là quá, thậm chí để hắn có loại muốn tự tử. Coi như giữa người và người, có tranh lệch rất lớn, nhưng cũng không thể có lớn như vậy tranh lệch ta, chuyện này quả thật đã để người khó đón nhận. Giang phi giờ khắc này kích động cả người bắt đầu run rẩy. Lâm hội trưởng. Lần này chúng ta hiệp hội thật là muốn xuất đại danh. Hắn thật sự quá hưng phấn. Một lần này giao lưu hội, bọn họ cũng chính là cùng đi, tôn lên một hồi không khí bây giờ. Nhưng là bây giờ, Lâm hội trưởng lên đài một phen diễn luyện phía sau, trực tiếp khiếp sợ toàn trường, để hiện trường tất cả mọi người trận tròn mắt. Hắn rất khó tưởng tượng, này phía sau sẽ phát sinh gì gì đó sự tình. Vương Vân Kiệt cũng là như thế, hắn là dương thị thái cực chuyên nghiệp chủ ủy. Ở hiệp hội bên trong, hắn là đại sư một loại tồn tại Thế nhưng ở lần này giao lưu hội trên, mặt đối với đến từ các nơi trên thế giới người, hắn là thật không dám tự xưng đại sư, hoặc giả nói là học sinh cũng không quá đáng. Dù sao này là không có cách nào theo người ta lẫn nhau tương đối, nhân ra cái kia chút đều là chuyên nghiệp, mà hắn đây chỉ là mặt hướng người bình thường mà thôi. Triệu Trung Dương nhìn trực tiếp, bên trong màn đạn đã sớm cất cánh, nguyên bản ba mươi mấy vạn khán giả, đi qua mấy canh giờ này, một hồi bạo tăng tới rồi hơn 200 vạn. Đây chính là chân thật số liệu, không có ý tứ giả dối. Cho dù là đến bây giờ, này trực tiếp người bên trong, cũng không có ly khai, mà là ở bên trong trò chuyện với nhau. Ta đi, lần này là thật sự cải biến ta dĩ vãng ý nghĩ, không nghĩ tới thật sự có sẽ công phu người. Xem so tài không có, những thứ này đều là chân chính sẽ công phu người, e sợ xưa nay đều không có ở trên tivi từng xuất hiện đi. Đúng đấy, những thứ này đều là truyền thừa người, hay là có thể nói, là gia tộc truyền thừa, không đối ngoại truyền thụ, chỉ có người trong nhà. Từng đợi một chuyển thừa tiếp độ vật, có thể so với cái kia thường thường lên tivi muốn lợi hại hơn. Bất quá lợi hại đến đâu cũng vô dụng thôi, Lâm Đại Sư một người, trực tiếp khiếp sợ toàn trường. Này cái quái gì vậy quá nóng nảy, ta đầy đủ nhìn mấy tiếng, Lâm Đại Sư diễn luyện thật sự là quá đẹp trai, quá bá đạo. Đúng đấy, khi thế quá đủ, vừa nhìn chính là khủng khiếp công phu. Hơn nữa, quan thưởng tính tốt đủ, khả năng này cũng chỉ có Lâm Đại Sư mới có thể biểu hiện ra đi. Trực tiếp thời gian, nước hưu nhóm phát ra màn đạn. Mà triệu trung dương ở nơi này trong thời gian ngắn, dĩ nhiên bỏ vào nhanh một triệu khen thưởng, có thể nói là rất kinh khủng. tương đương với hai người, liền có một người thưởng một khối tiền. Nô Ú Lan nghĩ chuyện về sau, Lâm Ca, ngươi nói bọn họ đợi lát nữa, có phải là muốn tới tìm ngươi? Lâm Phạm cười cợt nên đến đây đi, được rồi, chúng ta đi ăn cơm đi, buổi chiều có phải là còn có một hồi? Điên thân côn, còn có một giám, ngươi này vừa lên này nơi nào còn có chuyện hồi xế chiều? Ta nhìn những người này à, đợi lát nữa liền muốn giết tới, chúng ta hay là trước đi ăn cơm đi. Tìm một quán cơm, liền ở đại sảnh, vào lúc này, còn không có một bóng người, tất cả mọi người ở trên núi, còn không có hạ xuống. Gọi vài món thức ăn, bởi không ai, đầu bếp mang món ăn tốc độ cũng là rất nhanh. Được rồi, ăn cơm đi. Lâm Phàm nói nói, mà ngay tại lúc này, bên ngoài chuyển đến động tĩnh khổng lồ. Chủ quán cơm nghi ngờ, tình huống thế nào, làm sao thành âm lớn như vậy. Liên ngay cả người phục vụ cũng không biết nói tình huống thế nào, nhưng khi đến rồi cửa, nhìn thấy tình huống bên ngoài thời điểm, nhưng là hoàn toàn bối rối. Ông chủ, khủng khiếp, thật là nhiều người đều hướng về phía chúng ta tới bên này. Chủ quán cơm nghe lời này một cái, mau mau đi tới cửa, nhìn về phía phương xa. Một đám người hấp tấp tới rồi, từng cái đều giống như muốn cái gì tranh đoạt đồ vật tựa như, rất là điên cuồng Rất xa, hắn thậm chí nghe được câm thanh. Đại sư ở nơi này quán cơm. Ai nha? không nghĩ tới lời ta lại vẫn có thể nhìn thấy hoàn chỉnh tiết ra quyền đây mới thật sự là đại sư a đại sư nói rồi đồng ý đem quyền pháp của chúng ta bù đắp đây là chúng ta ân nhân a ông chủ tuy rằng không biết bọn họ nói cái gì thế nhưng cảm giác nhiều người như vậy tiệm cơm này chuyện làm ăn nhưng là phải bạo nổ hỏa a hắn ở đây mở tiệm cơm chủ yếu tiếp đãi chính là du khách có thể là tới nơi này du khách thật sự là quá ít dù sao chỗ này quá hãm hại mà lần này có trận này hoạt động xuất hiện nhưng là để cho bọn họ hưng phấn lao hơn nửa ngày rồi. Để mở rồi. Ngay ở ông chủ vẫn còn đang suy tư điều này thời điểm, trực tiếp bị người cho đẩy ra. Nhưng là đối với ông chủ tới nói, hắn nhưng là không có chút nào tức, trái lại cười ha ha nói, không nội, đều đừng nóng nổi, vị trí còn nhiều mà. Sau đó nhìn về phía người phục vụ, vội vàng nói, còn ngốc nhìn làm gì, còn không mau để đầu biết động. Há, nha. Người phục vụ triệt để trợn tròn mắt. Lúc này, Bên ngoài còn có một đám đông người không ai đi vào, đứng ở cửa, bãi ở cửa, muốn đi vào. Phía trước nhường một chút, để cho chúng ta đi vào. Ai nha, phía sau chớ đẩy, chớ đẩy. Làm sao một hồi đều tới, có thể hay không nhường một chút, để ta đi vào. Chủ quán cơm nhìn thấy trước mắt một màn, tâm tình đó là rất hưng phấn A, vội vã tiến lên. Đừng nóng đổi, đều đừng nóng đội, bên trong không gian rất lớn, lầu 2, lầu 3 đều có bọc lớn, ta mang bọn ngươi từ phía sau đi tới. Người mau tránh ra, đừng quấy rầy chúng ta. Một người đàn ông trực tiếp đem ông chủ đẩy lên bên cạnh, sau đó liều mạng muốn hướng về bên trong chén tới. Ông chủ bị đẩy lên một bên, một mặt không biết gì hơn nhìn trước mắt tình huống. Đối với mới vừa lần gặp, đúng là không có một điểm sinh khí, trái lại càng ngày càng trở nên hưng phấn. Trung quanh chủ quán cơm nhóm, nhìn đến tình huống của nơi này, cũng là sửng sốt. Này cái quái gì vậy là gặp quỷ A, này quán cơm tình huống thế nào, làm sao nhiều người như vậy ở cửa xếp hàng. hơn nữa nhìn dáng vẻ hình như là không vào đi lại không được mỗi bên vị đại hiệp nhóm chúng ta đây phòng riêng cũng rất tốt có thể là đối với cái kia chút vội va đi vào các đại hiệp tới nói nhưng là không hề liếc mắt nhìn một chút trong tiệm cơm lâm phàm nhìn tình huống chung quanh cũng là bất đắc dĩ chương 1.102, hết sức bình thường thao tác người này cũng quá nhiều hắn biết sẽ có người đi tìm đến nhưng cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy nhìn răng dấp thật giống toàn bộ đều đến, đến rồi Này dưới cái nhìn của hắn, nhưng là thật sự có chút kinh khủng. Lạch cạch. Triệu Trung Dương chiếc đua đều rơi vào trên bàn, một mặt trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt tình huống, thậm chí đều có chút không dám tin tưởng. Cơm này còn không có làm sao ăn, người này liền toàn bộ xuất hiện. Nô Ú Lan hướng về Lâm phàm bên này dựa vào hơi có chút, tuy rằng không sợ, nhưng đột nhiên, một đám người đem trong phòng đứng đầy, tình huống này thật là hơi dọa người. Lâm Đại Sư, ta gọi. Người này lời còn chưa nói hết. Trong phòng liền truyền đến âm thanh lớn, mọi người mồm năm miệng mười, âm thanh ở bên trong phòng truyền lại, căn bản để người nghe không rõ ràng nói cái gì nữa. Bọn họ bây giờ thật là quá kích động. Cao thủ, đây mới thật là cao thủ. Giữa bọn họ, đối với tiền bối là tôn kính, thế nhưng là sẽ không phục người, nhưng là bây giờ, gặp tình cảnh đó phía sau, bọn họ là chân chính chịu phục. Đối với bọn hắn tới nói, này không phục cũng không được à, hoàn toàn chính là hai cái tầng thứ người. Má của ta ơi! Đây là muốn đem quán cơm phá hủy. Điên thần côn than phục nói, hắn đã không biết nên nói những gì. Những người này thật sự là quá điên cuồng, điên cuồng đến để người đều cảm giác thấy hơi không chịu nổi. Giang Phi, Vương Vân Kiệt đám người cũng đều là ngây ngốc nhìn một màn trước mắt, bọn họ thân là hiệp hội thành viên, tuy rằng kiến thức không ít, nhưng khi nào xem qua bực này tình cảnh, đồ sộ, thật sự là quá nguy nga. Nơi này mỗi một vị, đều là các loại võ thuật truyền thường người. Tuy rằng bọn họ không nổi danh, Thế nhưng không phải không thừa nhận, những người này bản lĩnh, các tuổi trẻ thành viên, cảm giác lần này có thể được hiệp hội phái tới tham gia một lần này giao lưu hội, thật sự là quá may mắn, không phải vậy sao có thể nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Triệu Trung Dương điện thoại di động vẫn còn ở trực tiếp. Trực tiếp thời gian nước hưu nhóm, nhìn thấy tình huống này thời điểm, cũng là điên cuồng phát ra màn đạn. Cơ mờ nở. Những người này là muốn tới học nghệ. Ta đã nói đi, Lâm Đại Sư lần này là hoàn toàn chơi đại phát. ở trên lôi đài đùa nghịch như vậy hung mãnh không đem những này người cho sợ chết khiếp mới là lạ chứ ha ha không hổ là thần tượng của ta từ trực tiếp đến bây giờ ta cũng đã thu lại xuống chỉ cần chờ trực tiếp kết thúc ta liền phát đến internet làm cho tất cả mọi người nhìn chúng ta lâm đại sư là có bao nhiêu châu bò lâm phạm bị thanh âm viên náo làm cho đầu góc đều có chút nổ tung người này cũng quá nhiều Yên tĩnh đều yên tĩnh nếu như là người khác mở miệng đối với những người này mà nói Chắc chắn sẽ không nghe theo, thế nhưng mở miệng người, nhưng là bọn họ trong lòng đại sư, chuyện này làm sao có thể không nghe. Sau đó mỗi một người đều ngầm miệng, thế nhưng ánh mắt kia bên trong tản mát ra vẻ của nhiệt, nhưng là không thể bỏ qua. Lâm Phàm đứng lên, đều cảm giác không có địa phương đứng, các vị, đừng nóng vội. ta biết các ngươi ý đổ đến, nhưng là bây giờ, chúng ta đang dùng cơm, có thể chờ hay không cơm nước xong, chúng ta ở cố gắng giao lưu một phen. Mấy trăm người, đây mới là bao nhiêu? còn có một đống lớn đều chờ ở bên ngoài lắm. Đây nếu là lấy xuống, nói không chắc đều có thể khiến người ta tan vỡ. Chỉ là thời khắc này, cả nhà bên trong, đều truyền đến âm thanh. Tuất đại sư, chúng ta không nổi, ngài từ từ ăn, chúng ta liền ở ngay đây nhìn. Mọi người mở miệng nói. Ta đi. Lâm Phàng một mặt không biết gì hơn nhìn những người này, này cái quái gì vậy nhiều người nhìn như vậy ăn cơm, ai ăn được đi. Nô Ú Lan dù sao cũng cảm giác, nhiều người như vậy. cơm này là khẳng định ăn không trôi dù sao cảm giác là lạ nhường một chút hoàng lão bọn họ đến rồi vừa lúc đó bên ngoài chuyển đến âm thanh hoàng nho chung cùng mấy vị lão người ở người tuổi trẻ cùng đi trực tiếp để vây buồn phiền người ở chỗ này tán mở lấy hoàng lao địa vị những người này vẫn là rất nghe theo nhưng coi như là tản ra bọn họ cũng luyến tiếc ly khai a dưới cái nhìn của bọn họ đây là thật đại sư nếu như bỏ lỡ nhưng là thật sự không có cơ hội trong phòng đều trước tiên mau chạy ra đây chuyện này hoàng lao sẽ cùng vị đại sư này làm luận các ngươi buồn phiền ở đây giống tiểu gì đến cuối cùng cũng chỉ là kẻ vô tích sự một người đàn ông cao giọng gọi nói lâm phàm cũng là gật đầu trước tiên đem các loại người chơi đùa đi ra ngoài hay nói a không phải vậy buồn phiền ở đây e sợ còn thật không đi được đúng các ngươi đều đi ra ngoài trước đi thời gian còn rất nhiều đều đừng nóng đổi. lâm phàm nói nói mọi người hai mặt nhìn nhau sau đó gật đầu người đại sư kia cũng không thể đột nhiên ly khai a. Đúng đấy, đại sư, chúng ta có thể là thật khâm phục ngươi, thật sự thật lợi hại. Dần dần, trong tiệm cơm người đều đi ra ngoài, bất quá có người, nhưng là trực tiếp ngồi ở mặt khác bàn, chơi đùa đến bây giờ, bụng của bọn hắn cũng đều có chút đói bụng, vừa vặn chơi đùa ít đồ ăn ăn một lần. Một hồi, toàn bộ trong tiệm cơm đều ngồi đẩy Ai, để cái vị trí, để ta ngồi. Không có địa phương, chớ lầy a. Có địa phương, cho cái cơ hội. Ngồi chân ngươi lên. cợt mờ nờ, ngươi cái quái gì vậy có bị bệnh không? Lúc trước nhiều ghế như vậy không ngồi, không phải nếu không có, mới đến. Ta vậy mà nói, các ngươi tốc độ nhanh như vậy, mỗi một người đều đem vị trí chiếm. Những người này, có rất thông minh, nhìn thấy xung quanh còn có nhiều như vậy đất trống mới, đó là ngay lập tức, cấp ngồi xuống trước, vừa vặn nghe một chút hoàng lao là thế nào cùng đại sư nói. Bọn họ hiện tại cũng là rất khiếp sợ, không biết người đại sư này đến cùng là lai lịch thế nào. Dĩ nhiên như vậy châu bỏ, trực tiếp đưa bọn họ cho thuyết phục. Không khâm phục, không được a Lúc này, Lâm Phàm nhìn thấy ba vị lão nhân đi vào, một vị trong đó cũng chính là lúc trước thấy vị kia. Lâm hội trưởng, chào ngươi. Hoàng Nho trung lên trước, đưa tay ra, trên mặt mang theo nụ cười, trong mắt lập lẻ khiếp sợ ánh sáng. Lâm Phàm đứng dậy, Hoàng Lão. Đối với cái này chút lao tiền bối, vẫn là tương đối khách khí, sau đó có một vị trẻ tuổi đưa đến một cái băng, trực tiếp đặt ở lão người dưới mông. Lâm hội trưởng, ngươi là Thượng Hải Hiệp hội Phó hội trưởng. Hoàng Nho Trung hỏi, hắn hiện tại cũng hơi kinh ngạc, không biết này hiệp hội bên trong, tại sao có thể có lợi hại như vậy người, này ngược lại có chút để người không dám tin tưởng. Hiệp hội hắn tiếp xúc qua, cũng thường thường đi, có lúc cũng biết đảm nhiệm một ít tranh tài bầu thành. Đối với trong hiệp hội biểu thị công phu, hắn không lọt mắt, thế nhưng hắn biết, đây là đại thế, thuộc về dân chúng có khả năng tiếp nhận, có thể để võ thuật lan truyền ra ngoài, được mọi người quan tâm. Cho tới những truyền thừa khác người, ngươi để cho bọn họ đi đánh người hay là hết sức sở trường, nhưng nếu như để cho bọn họ đẩy ra rộng rãi, truyền thừa tiếp, có thể cũng có chút khó khăn. Hừm, Thượng Hải Hiệp hội. Lâm Phạm gật đầu cười nói, hắn biết kế tiếp là tình huống thế nào, dù sao không cẩn thận, chính mình này biểu hiện xác thực hơi có chút bá đạo. Bất quá điều này cũng không có gì, hết sức bình thường thao tác, không có gì lớn sợ tiểu quái. Chương 1103, kế vật. Anh hùng xuất thiếu niên. Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên A. Hoàng lão nhìn lâm Phàm không khỏi cảm thán, hắn sống bò lớn như vậy số tuổi, thật sự chưa từng có gặp qua người tuổi trẻ như vậy, thật sự là quá kinh người. Các nhà võ thuật đều sẽ, hơn nữa nhìn một cái, liền biết này lâm hội trưởng, đem hết thể chăm gia trưởng thông hiểu đạo lý, hơn nữa thật giống vẫn không có bị đứt đoạn truyền thừa, bản đầy đủ. Đây đối với bất kỳ một môn quyền thuật tới nói, đều có chút không thể, trải qua thời đại biến thiên, còn có chiến loạn chờ chút không thể kháng cự nhân tố. Cuối cùng có thể chuyển thừa xuống, có thể có tám chín phần 10, cũng đã coi như là cảm ơn trời đất. Hoàng lao khách khí. Lâm Phạm bình tĩnh quát tay, đối với cái này chút khen, hắn đã sớm tập mãi thành quen, không có bất kỳ gọn sóng. Dù sao hắn chính là gặp người thể diện quá lớn, trước đây nếu như bị người khen, hay là còn sẽ hơi hơi có một tí kẹo như thế nhỏ hưng phấn, nhưng là bây giờ mà, vẫn là quên đi, này hưng phấn đừng tới. Triệu Trung Dương nhưng là cầm điện thoại di động, đem tình cảnh này cho trực tiếp lại đến. Đối với nước hưu nhóm tới nói, cảm giác tình cảnh này, rất là cao cấp, không phải là bọn họ có khả năng tiếp xúc cấp độ. Thế nhưng đi qua lần này trực tiếp, để cho bọn họ nhìn thật sự. Lâm hội trưởng, ngươi nói ngươi có tất cả, này có phải thật vậy hay không? Ngươi cũng biết, hiện tại này võ thuật Trung Hoa, đều không phải là hoàn chỉnh, có thể chậm rãi chuyển thừa xuống, đã rất là không dễ chuyện. Hoàng Lao nói nói, bản thân hắn cũng là vì chuyện này khổ nao hết sức. Dù sao đây chính là tụ tập tiền nhân chỗ tinh hoa. Đó cũng đều là đi qua vô số thực tiễn, chậm rãi cải tiến tới được. Đến ở hiện tại, ngươi để cho bọn họ đi chính mình khai quật bù đắp, cái kia hoàn toàn chính là si nhân nằm mơ. Nếu như đi ra ngoài tìm người đánh nhau, e sợ đời này, hơn nửa đời người thời gian, đều ở bệnh viện, hoặc người trong tù ngồi xổm. Lâm Phạm Cười, Hoàng lão, này ta biết, bất quá người nơi này nhiều lắm, ta hiện tại e sợ cũng khó có thể chơi đùa toàn bộ, nếu như có thể mà nói, có thể để cho bọn họ đi Thượng Hải Hiệp hội tìm ta. đây không phải là hiện tại hoàng lão xứng sở phảng phất là không nghĩ tới hoàng lão nay hiện tại làm sao có khả năng ngươi lão cũng biết nhiều người như vậy ta làm sao có khả năng ở thời gian ngắn như vậy bên trong liền làm tốt để cho bọn họ có thời gian đi thượng hải võ thuật hiệp hội tìm ta liền tốt lâm phàm nói nói đồng thời hắn cũng là có chút điểm ý tưởng đó chính là để những người này đến trong hiệp hội đảm nhiệm cái giáo viên khi đó tùy tiện cho cái hư trước đem trực thuộc ở thượng hải hiệp hội cũng là vươn vàng. bất quá ngẫm lại, đến lúc đó, thủ đô tổng bộ hiệp hội nếu là không kịp trên thượng hải hiệp hội, có thể liền có chút ý tứ. hoàng lao gật gật đầu, cảm giác này lại nói có đạo lý. đây mấy trăm người, muốn giải quyết từng người một, cái này không có nửa tháng, e sợ là không có khả năng hoàn thành. lúc này, lâm phàm ánh mắt nhìn về phía cái kia chút ngồi ở trước bàn cơm, nhưng đưa mắt dán mắt vào nơi này chuyển thừa mọi người. các ngươi nhìn người này không được. được, không thành vấn đề. tuyệt đối không thành vấn đề. Những người kia lập tức mở miệng nói, đúng đấy, ta khoảng cách này thượng hải cũng không xa, vừa vặn cũng đi thượng hải hiệp hội nhìn một chút. đến lúc đó còn phải cùng lâm hội trưởng cố gắng luận bàn một hồi, không đúng là xin mời lâm hội trưởng chỉ điểm một chút. đối với bọn hắn tới nói, nếu như có thể bù đắp, đó thật đúng là làm người hưng phấn sự tình. hơn nữa đối phương đối với ân tình của bọn hắn có thể liền không phải bình thường ân tình, mà là đại ân, không thể bỏ qua. giang phi nghe đến mấy câu này. nhưng là rất hưng phấn, nếu như đúng là nếu như vậy, vậy coi như thật sự khủng khiếp. Thượng hải hiệp hội, liền nhiều cao thủ như vậy đi vào, này tuyên truyền một trận, cũng có thể để học được càng thêm nổi danh. Đối với lần này, hắn cảm giác lâm hội trưởng thật sự là quá thông minh, liền biện pháp như thế đều có thể muốn lấy được. Đồng thời, nếu như có thể mời mọc mấy cái, trong hiệp hội mở chuyên nghiệp, như vậy đây chẳng phải là một chuyện tốt. Tuy rằng khả năng này có chút thấp, nhưng hắn vẫn còn có chút ước mơ, chỉ phải cố gắng cái kia liền không có có chuyện không làm được tình. Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Phi trên mặt liền nổi lên nụ cười. Vương Vân Kiệt phát hiện Giang Phi vẻ mặt này thời điểm, trong lòng cũng là kéo kẹt một hồi, luôn cảm giác nụ cười này có như vậy một tia quái gì. Hoàng Nho chung đối với lần này không có bất kỳ muốn nói, đối với ở trước mắt vị trẻ tuổi này, có thể sẽ nhiều như thế võ thuật, nội tâm là thật không nghĩ ra, cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bất quá ở trên lôi đài cái kia mấy canh giờ, hắn đều thấy ở trong mắt, không thể không nói, rất lợi hại. Hoàng lão nếu không, các ngươi liền đồng thời ở đây ăn một bữa cơm đi, chỗ này chúng ta cũng là lần đầu tiên đến, có thể được gặp nhiều như vậy võ thuật Trung Hoa cao thủ, cũng là cảm thấy may mắn à. Lâm phàm cười nói nói. Hoàng Lao cười cận, mặc dù tuổi tác so với đối phương dài rất nhiều, thế nhưng là không thể dùng thế hệ trước đối xử hậu bối thái độ tới đối xử Lâm phàm Dưới cái nhìn của hắn, trước mắt người trẻ tuổi này năng lực, không phải là bọn họ có thể so sánh. nếu lâm hội trưởng đều lên tiếng như vậy thì lưu lại một lên ăn bữa cơm đi sau đó có thời gian ổn thỏa đi thượng hải bái phòng một hồi lâm hội trưởng hoàng nho trung cười nói sau đó mọi người chen lấn chen nhường chỗ để mở trên bàn cơm lâm Phàm còn đem điển thần côn giới thiệu một chút vị này gọi ruộng người hán một tay bắt quái trưởng nhưng là vô cùng ghê gớm có thể trở thành bắt quái trưởng người số một hoàng nho trung đám người nghe được lời nói này đều có chút kinh ngạc ngẩng đầu hiển nhiên là không nghĩ tới Này nhìn thấy được hơn 50 tuổi người đâu, lại có thân phận này. Điền thần côn đúng là liếc nhìn lâm phàm một chút, còn người số một đây, có người ở, ta cũng nhiều nhất láo nhị. Triệu Trung Dương nghe xong, thổi phù một tiếng bật cười. Mà đối với hoàng nho Trung bọn họ tới nói, hiển nhiên là không nghĩ tới, đối phương thậm chí ngay cả khiêm tốn, đều không có khiêm tốn một hồi, ngược lại là thoải mái thừa nhận. Đây thật là để người không biết nên nói những gì. Bất qua dưới cái nhìn của bọn họ, lâm hội trưởng đều nói như vậy. vậy hiển nhiên là được rồi cái kia chút chờ ở bên ngoài người vẫn cũng không biết tình huống thế nào sau đó có người đi ra lần này đoàn người đừng chờ nếu như muốn xin mời lâm hội trưởng hỗ trợ bù đắp bàn bạc cần phải đi thượng hải hiệp hội một người đàn ông nói nói a làm sao không ở nơi này bù đắp a có người nói nói đúng đấy này bây giờ là cỡ nào thời cơ tốt ta nếu như ở đây bù đắp ta đây trở lại viết lên ra phả bên trong cũng có thể biên viết ra một chữ cố sự đến, đến rồi chính ngươi sẽ không nhìn a đây được bao nhiêu người muốn bù đắp cái kia được cần cần thời gian bao lâu hiện tại có thể biết được lâm hội trưởng sẽ chúng ta võ thuật cái kia cũng đã là chuyện tốt to lớn đúng đấy thượng hải ta tình cờ cũng biết đi lần này trở lại ta phải chuẩn bị sẵn sàng lại tới thượng hải bái phỏng một hồi lâm hội trưởng không sai chuyện lớn như vậy nhất định phải long trọng mới được nếu như tùy tùy tiện tiện lại thuận tay bù đắp thật đúng là một chút không có có phô trương mọi người đối với chuyện này mặc dù kích động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 Hắn biểu thị rất bất đắc dĩ. Kỳ thực hắn thì không muốn lên đài, thế nhưng ai biết, một hồi không có nhịn được, liền lên đài chạy hết một vòng, cuối cùng liền tạo thành tình huống như thế. Nô Ú Lan nhìn điện thoại di động, ngầm đầu, đôi mắt đẹp bên trong lập lòe vẻ hưng phấn. Lâm ca, ngươi lại phát hỏa. Nàng đã đối với Lâm ca nhân sinh biểu thị quen thuộc, một tháng này không mấy lần trước tin tức lớn, này đều không phải là nàng nhận thức Lâm ca. Hơn nữa lần này trên tin tức, thật sự là có chút nóng nảy. Trên Internet đều náo phiên thiên. Lâm Phạm bình tĩnh lắc lắc đầu, ai, kỳ thực ta cũng không muốn. Triệu Trung Dương đần độn nhìn Lâm Ca, có loại không nói được cảm giác ngột ngạt, phảng phất cổ họng có ngụm máu tươi muốn phun ra ngoài. Hiện tại cũng không biết có bao nhiêu người muốn nổi danh, vì xuất hiện ở đại chúng tầm mắt bên trong, cũng không biết nghĩ đến bao nhiêu biện pháp. Nhưng là Lâm Ca cũng là rất tốt, nói thẳng hắn cũng không muốn. Đây nếu là bị người khác biết, còn để không để còn sống a Lâm Ca, chúng ta có thể không như vậy mà. Bình thường giao lưu, tuy rằng chúng ta cũng đã quen rồi, nhưng có lúc, thật sự không chịu nổi. Triệu Trung Dương hết sức buồn khổ nói nói, hắn cảm giác cần phải nhắc nhở một hồi, dù sao đây đều là người mình, không có người ngoài, lẫn nhau thương tổn là thật không có một chút ý từ a. Lâm Phàm cười gật gật đầu, ai, hết cách rồi, nhịn một chút liền tốt, chuyện này sẽ trôi qua rất nhanh. Điên thần côn thở dài, từ khi không thể ở thiên kiểu làm cho người ta đoán mệnh phía sau, hắn liền cảm giác cuộc đời của chính mình phát sinh ra biến hóa. Có lúc không bị đòn nghiêm trọng một hồi, đều cảm giác cuộc sống này thật giống đột nhiên thay đổi không có gì hay giống như. Hắn là cái gì đều không muốn nói, chân tâm bị tiểu tử này cho đả kích. A, Lâm Đại Sư. Lúc này, phương xa một đám người chạy tới, những người này bước chân như bay, chạy đó là từng cái từng cái tặc lưu, rất nhanh là đến xe buýt trước mặt. Nhìn này mênh mông quần cuộn một đám người, Lâm phàm trong lòng cũng là kéo kẹt một hồi, những này vô số truyền thường người, tính tình đều tương đối ngay thẳng. Không phải vậy không có khả năng có thể cả đời bình tĩnh lại tâm tình, luyện tập chuyển thừa xuống võ thuật. Có chút bản lãnh này, trở thành nhà giàu bảo tiêu, hưởng thụ lương một năm trăm vạn, vậy là không có một chút vấn đề. Nhưng là bây giờ, ở trong này có phần lớn người, nhìn thấy được đều rất phổ thông, liền cùng gia đình bình thường một hồi, cầm một tháng mấy ngàn khối tiền lương, bình thường trở về, cũng đều được luyện tập. Các vị, ta ở Thượng Hải Hiệp hội chờ các ngươi các ngươi cũng không phải vội, từng cái từng cái đến. Ta ở Thượng Hải cũng sẽ không biến mất." Lâm Phàm nói nói, "Vẫn phải là đem những người này cho chấn án được, ngày hôm qua, nếu như không phải Hoàng lão ra mặt, đem những người này đánh đuổi, hắn còn thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhiều người như vậy chen ở một quán cơm bên trong, đều suýt chút nữa đem người ta quán cơm phá hủy. Chuyến này không ngờ a, lại có thể gặp được Lâm đại sư cao thủ như vậy, có thể coi đệ nhất thiên hạ. Nào chỉ là đệ nhất thiên hạ a, đây nếu là đặt ở trước đây, đó chính là giới võ thuật người dẫn đầu võ rừng minh chủ một cấp bậc đúng đấy dung hợp trăm gia trưởng ta thấy gia tộc chúng ta chuyển thừa từ lâm đại sư trong tay triển khai ra này nội tâm nhưng là rất tự hào a nguyên lai cũng là như thế lợi hại chẳng qua là ta còn không có luyện đáo ra đối với có mấy người tới nói bọn họ thật sự cảm giác chính mình chuyển thừa xuống võ thuật cùng người khác so ra có một chút như vậy tranh lệch nhưng là bây giờ lại nhìn tới lâm đại sư diễn luyện phía sau bọn họ mới phát hiện Thế này sao lại là gia tộc của bọn họ võ thuật không được, mà là căn bản là không có tu luyện đến nơi đến chốn Từ tay người ta bên trong, triển khai ra, liền cùng tuyệt thế thần công giống như, nhưng là từ trong tay bọn họ triển khai ra, liền cùng đường nhỏ bí tịch. Triệu Trung Dương lập tức lấy điện thoại di động ra, đem hôm nay hình tượng quay chụp hạ xuống. Tình cảnh này, nhưng là thật không dễ dàng, nhất định chính là hiện đại bản giang hồ vui vẻ đưa tiễn biết ta, sau đó hô luôn nói, trước đây cùng hiện tại khác nhau ở chỗ nào à, nếu không. liền để ta Lâm Ca làm võ rừng minh chủ được rồi, ngược lại ta Lâm Ca võ công cao nhất. Ta đi, chớ nói lung tung." Lâm Phàm nghe lời này một cái, nhất thời cả kinh, nhưng là sau đó, hắn cũng cảm giác Triệu Trung Dương cái tên này, lại cái quái gì vậy cho mình đến trách nhiệm. Dư môn quyền truyền thừa người, nghe nói như thế, không khỏi hô to lên, "Đúng đấy, Lâm đại sư võ công đệ nhất thiên hạ, nếu không liền để Lâm đại sư khi chúng ta võ rừng minh chủ, giới võ thuật người dẫn đầu a." Sau đó, Lại có người phụ hòa nói, ta thấy được, Lâm Đại Sư tuy rằng tuổi trẻ, thế nhưng là để cho chúng ta chịu phục chúng ta cũng nên có một người dẫn đầu. Xung quanh từ từ truyền đến âm thanh, những thanh âm này đều rất tán thành chuyện này. Lâm phàm nghe lời này một cái, khẳng định được ngăn cản a cũng không nhìn một chút đây bao nhiêu người, mấy trăm người, nếu như đều nhận thức hắn hơi lớn lão vậy sau này quản sự tình, có thể cũng có chút hơn nhiều. Các vị, xin mời yên tĩnh một chút, bây giờ là xã hội pháp trị. Không, có có cái kia chút tổ chức, chúng ta chính là dùng võ đồng nghiệp, lẫn nhau luật bàn. Lâm Phạm Lôi kéo giọng gọi nói, nhưng là ở triệu Trung Dương đưa ra cái đề tài này thời điểm, này mấy trăm người cũng là đang suy tư, thậm chí cảm giác chuyện này có thể được a. Giữa bọn họ mặc dù không có đại mâu thuẫn, thế nhưng ai cũng không phục. Bây giờ có người đi ra, lực áp quần hùng, đưa bọn họ thuyết phục. Lâm Đại Sư, ta cảm giác chuyện này có thể được, chúng ta ai cũng không phục, hiện tại liền phục ngươi, võ công của ngươi cao nhất. Lại phải giúp chúng ta bù đắp quyền phổ. Này đại ân đại đức, khó có thể báo lại, đây nếu là đặt ở cổ đại, nhưng là là thiên đại ân đức. Đúng đấy, ta tan thành, ủng hộ lâm đại sư vì chúng ta giới võ thuật người dẫn đầu. Cái kia hiệp hội bên kia làm sao bây giờ? Cái gì phá hiệp hội, những người kia tên lừa đảo nhiều, nếu là dám phí lời, chúng ta trực tiếp đánh tới, đánh chính bọn họ chịu thua. Không sai, chuyện của chúng ta, chẳng lẽ còn cần người khác đồng ý không thành? Nếu như ai dám quấy nhiễu? Vậy thì để hắn đi ra theo chúng ta luyện một chút, nhìn ai lợi hại. Thời khắc này, hiện trường hoàn toàn sôi trào lên. Phương xa, Hoàng Lao đám người đứng ở nơi đó nhìn tình huống hiện trường, cũng là liên tục cười khổ. Ra rồi, ra rồi, hiện tại cũng đều là người tuổi trẻ thế giới, ta nghĩ ta cũng nên thoái vị. Một bên người nghe nói, nhất thời kinh hãi, Hoàng Lão, ngài còn chưa già A. Hoàng Lao khoát tay, bọn họ nói đúng, hiện tại niên đại tuy rằng bất đồng, thế nhưng giới võ thuật vẫn tồn tại như cũ. Bây giờ này Lâm Đại Sư lực gáp tất cả mọi người, càng là được tất cả mọi người kính nghệ, trở thành giới võ thuật người dẫn đầu, không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí có thể nói là thực chí danh quy, ta tán thành. Hắn trẻ tuổi như thế. Người bên cạnh, có chút không quá tán thành. Hoàng Lao lắc đầu, tuổi trẻ không có gì, người e sợ còn không biết này Lâm Đại Sư Lai Lịch A, ngươi nên vào Internet nhìn liền biết rồi, y thuật cao siêu, có thể nói đệ nhất thế giới, này luyện võ hiểu chữa bệnh, đặt ở trước đây. Đó cũng là người người kính ngưỡng tồn tại. Chương 1106, ta không tin một nửa giá trị bản thân bái không được sư. Trên xe, Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là thanh âm bên ngoài, nhưng là để trong lòng hắn đều bắt đầu run rẩy. Minh chủ, đi tốt, chúng ta sẽ đi Thượng Hải. Chơi ạ? Lâm Phàm trong lòng bất đắc dĩ, này cái quái gì vậy coi như là một chuyện gì? Sau đó nhìn về phía một bên Triệu Trung Dương, trực tiếp xông đi tới, ôm lấy cổ của hắn, liền ngươi tiểu tử này nói nhiều. A, cứu mạng a, Lâm ca tha mạng, ta cũng không dám nữa. Triệu Trung Dương như giết heo tiếng cầu xin tha thứ bạo phát ra. Lâm Phàm nắm bắt Triệu Trung Dương ngực, "Tiểu tử ngươi còn dám hay không?" A. Triệu Trung Dương lang thang kêu một tiếng, "Lâm ca, đừng bấm, đau chết luôn, ta cũng không dám nữa." "Cái tên nhà ngươi." Lâm Phàm nghe được thanh âm này, cũng là bối rối, không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên như vậy tao. Điên thần côn thấy cảnh này, nhất thời bắt đầu cười lớn, "Tốt, đánh tốt." liền nên để tiểu tử này biết lợi hại. Bất quá còn thật đừng nói, trước đây người khác tránh bể đầu đều muốn làm minh chủ, ngươi lại vẫn không muốn làm. Lâm Phàm viết quá đầu, ngươi nếu như muốn làm, vậy thì cho ngươi làm. Điền thần côn bất đắc dĩ thở dài nói, coi như ta muốn làm, người kia cũng không ủng hộ ta à, thực sự là người so với người làm người ta tức chết, ngươi nói thực lực ta mạnh như vậy, sao lại không cơ hội này đây? Nội U Lan hé miệng thọt lét nở nụ cười. Bên trong xe hiệp hội thành viên nhóm, cũng là như thế. Bọn họ đối với Lâm Đại Sư đó là thật quá bội phục nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ thật sự không thể tin được tất cả những thứ này. Hết thảy võ thuật phân loại toàn bộ tinh thông, quả thực đáng sợ có được hay không. Trước đây bọn họ liền biết Lâm Đại Sư là hiệp hội phó hội trưởng, nhưng là đối với Lâm Đại Sư thực lực, chỉ có một khái niệm mơ hồ. Dù sao ở trên tin tức, Lâm Đại Sư biểu hiện ra cường đại nhất, vẫn là y thuật, quốc hòa trở. Cho tới võ thuật, cái kia cũng chỉ có mấy lần đề cập tới mà thôi. Thế nhưng đi qua chuyện này, bọn họ xem như là hiểu, Lâm Đại Sư chính là siêu cấp cao thủ, hơn nữa còn không là người khác nghĩ đơn giản như vậy. Lâm Phàm trở về chỗ cũ, nhìn Triệu Trung Dương, chờ sau khi trở về, lại cẩn thận hàn huyên với người một tán gấu. Triệu Trung Dương một mặt bất đắc dĩ, hối hận đến cực điểm, sớm biết không nói, này sau khi trở về, còn không biết Lâm Ca muốn thế nào trừng trị hắn đây. Bất quá khi nhìn thấy Lâm Ca lấy điện thoại di động ra thời điểm, cũng là nở nụ cười vây quanh, Lâm Ca... Nhìn tin tức đâu à, hiện tại trên Internet tin tức nhưng là rất nóng nảy, ta đều nhìn đây, nếu không ta cho ngươi giảng nhất giảng. Lâm phàm liếc mắt nhìn, không cần, ta lại không phải sẽ không nhìn. Lúc này, Triệu Trung Dương trong lòng có một ý nghĩ, đó chính là sau khi trở về, xem ra cần phải tìm một chỗ tránh một chút. Trên Internet, cái video này mang tới lực sung kích rất là mạnh mẽ, vô số dân trên mạng đã quỷ phục ở video này mang đến cảm giác chấn động. Thật sự quá mạnh mẽ. Này Lâm Đại Sư hắn vẫn người à? Có phải là người hay không ta không biết, thế nhưng ta biết, Lâm Đại Sư đã muốn trâu bỏ trời cao. Ta là một tên võ thuật ham muốn người, ở trong này tất cả quyền pháp ta xem qua, hơn nữa ta cảm giác Lâm Đại Sư diễn luyện muốn càng mạnh mẽ hơn, chỉ sợ là có thể giết người. Trên tổ tiệp, ngươi đừng ra vẻ hiểu biết, nói ngươi hiểu lắm tựa như. Ta cũng rất hiểu à, video này các ngươi cũng sẽ nhìn một chút dáng dấp mà thôi, thế nhưng ta nhìn ra rồi, Lâm Đại Sư này mỗi một quyền, mỗi một chân. nếu như đánh chúng người, ta cho ngươi biết, người này ít nhất phải đứt rời mấy chiếc xương sườn, hơn nữa còn cũng bị nổ ra xa năm, 6 mét. Cơ mờ nở, ngươi cái quái gì vậy khoác lác bức bách cũng đủ rồi à? ta cũng không tin có mạnh như vậy. không tin thì thôi, nói với các ngươi cũng vô dụng. một cái nào đó vô số trên diễn đàn, một cái thiệp bị đỉnh cao cao. côn lôn sơn đại hội võ lâm, cao thủ chân chính giáng lâm. cái này thiết mời, không phải viết lâm phàm, mà là chờ mong côn lôn sơn tình huống bên kia. Hơn một vạn cái bình luận, tràn đầy đều là chờ mong cảm giác. Nhưng là bây giờ, cái này thiếp mời, trực tiếp bị khắc một cái thiệp cho xa lánh xuống. Lâm Đại Sư hiện thân côn Lôn Sơn Đại hội Võ Lâm, cùng bạo bạo phát, ai dám không phục. Rất nhiều người nhìn thấy cái này thiếp mời thời điểm, cũng còn ở hiếu kỳ, không biết này Lâm Đại Sư vậy là cái gì tình huống. Nhưng khi điểm sau khi đi vào, nhưng là hoàn toàn bối rối. Hơn 3 giờ video, không có bất kỳ cắt giảm. Mà đối với những này cuồng nhiệt võ thuật đám phan tới nói, từ đầu tới đuôi nhìn một lần, cũng sẽ không có bất kỳ khô khăn. Mà ở cái này thiếp mời sau khi ra ngoài, trong vòng 3 tiếng, dĩ nhiên không có ai hồi phục. Nhưng là ở sau 3 tiếng, cái này thiếp mời trong nháy mắt nổ tung. Cơ mờ nở, thiệt giả, này cũng quá bá đạo đi, đây là thở Còn là nói máy vi tính hợp thành. Tuyệt đối không phải hợp thành, đây là một cái nào đó trực tiếp thời gian lưu chuyển tới, chính xác trăm phần trăm. Này Lâm Đại Sư là muốn nghịch thiên A, dĩ nhiên như vậy bá đạo. Có hay không Đại Lao nói một chút, Lâm Đại Sư diễn luyện bao nhiêu loại võ thuật. Ta được xưng võ thuật bách khoa toàn thư, thế nhưng ta không thể không nói, ta cũng vẹn vẹn xem hiểu 67 loại, còn thừa lại ta một cái cũng không có xem hiểu, thế nhưng căn cứ tình huống bên kia báo cáo, Lâm Đại Sư tổng cộng diễn luyện sắp tới 200 loại võ thuật, hơn nữa so với quốc gia chúng ta nhận chứng còn nhiều hơn mấy chục loại, ngươi nói kinh khủng này khủng bố. Này chứng thực còn giống như là tám mấy năm thời điểm, mới nhận chứng đi, sau đó sẽ không có phương diện này góp nhặt, này cũng không thể không nói, kỳ thực phương diện này ở quốc gia ở trong này tới nói, cũng không phải là quá được coi trọng. Lợi hại, nhìn của ta nhiệt huyết sôi trào, nghe nói Lâm Đại Sư là Thượng Hải Hiệp hội Phó Hội trưởng, ta đều muốn đi tìm Lâm Đại Sư Bài Sư. Trên tổ tiếp, ngươi cũng đừng nghĩ, Lâm Đại Sư hắn là không thu đồ đệ. Không thu đồ đệ. Thân ta giá cả mấy trăm triệu, trực tiếp cho hắn một nửa. Để hắn thu ta làm đồ đệ, ngươi cho rằng cái này còn có thể có vấn đề không thành. Ha ha ha, không phải ta coi khinh ngươi, coi như ngươi đem toàn bộ giá trị bản thân bày ra ở Lâm Đại Sư trước mặt. Lâm Đại Sư có thể nhìn ngươi một chút, liền coi như ta thua, vẫn là tắm một cái ngủ đi, đường khoác lác. Đúng đấy, liền Lâm Đại Sư thân phận đều không có hiểu rõ, ngay ở chúng ta đây thổi, cố gắng đi điều động trang một chút đi. Đối với bọn hắn tới nói, Lâm Đại Sư là bực nào nhân vật nạ mạng. Ở Thượng Hải phố Vân Lý mở cửa hàng, cái kia đường phố đều trở thành Thượng Hải du lịch nhất định đi một trong những địa phương, liền khả năng này ai có thể so với. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như Lâm Đại Sư nguyện ý, e sợ cũng không biết có bao nhiêu người đồng ý đầu tư. Còn một nửa giá trị bản thân để Lâm Đại Sư thu đồ đệ, đây hoàn toàn chính là đang nằm mơ. Đài truyền hình Thượng Hải trường đại, Côn Lôn Sơn Đại hội Võ Lâm, cái này doanh số bán hàng rất tốt đa. Hắn đang suy tư một chuyện, nếu như có thể thành công. hay là có thể đưa tới thu thị giờ cao điểm. Bất quá hắn bây giờ còn chưa nghĩ kỹ, phải cố gắng suy nghĩ một chút mới được. Đến lúc đó, nếu như lại đem Lâm đại sư mời đi theo, như vậy này thu thị tuyệt đối có bảo đảm. Rất tốt cấu tứ một hồi. Chương 1107, xảy ra đại sự. Ngày mai, Thượng Hải sân bay. A, rốt cục đã trở về. Lâm Phàm đứng ở cửa, hít sâu một hơi, cảm giác không khí này là biết bao quen thuộc, đối với Côn Lôn Sơn hành trình cũng coi như là viên mãn kết thúc. Thực sự là mẹ chết đi được, thanh này xương đầu, đều suýt chút nữa nát. Điền thần côn vặn eo bẻ cổ, cảm giác vẫn là thượng hải tốt, chí ít ở đây đoạn thời gian gần đây bên trong, hắn thì không muốn đi ra. Triệu Trung Dương đi tới điền thần côn bên người, làm sao? Sau đó không nghĩ ra đi tới. Điền thần côn liếc mắt một cái, ai nói ta không muốn đi ra, ta đây là nghỉ ngơi một quãng thời gian lại đi nữa, bất quá tiểu tử ngươi trở về thì phải xui xẻo. suy nghĩ thật kỹ nên muốn bị khổ gì đi nghĩ đến chuyện này tỉnh triệu trung dương một mặt không biết gì hơn có loại không nói được cay đắng đây là lại muốn vua hồ nữa à hắn cũng không biết mình đương thời làm sao sẽ hô lên câu nói kia nhìn dáng dấp hẳn là thấy nhiều rồi không kìm lòng được a nội ú lan mặt tươi cười lần này đi ra ngoài thật sự thật là vui mặc dù không có leo côn luôn sơn thế nhưng này nội tâm chính là dị thường hưng phấn không có bất kỳ nguyên nhân giang phi đi tới lâm Phàm trước mặt lâm hội trưởng Vậy chúng ta đi về trước. Lâm Phàm gật đầu, hừng, các người đi về trước đi, ngày mai ta lại đi hiệp hội cùng như hội trưởng tán gẫu một chút. Được. Giang Phi đối với cái này một lần côn lôn sơn hành trình, cũng là cảm khái vạn phần, nguyên bản bọn họ thượng hải hiệp hội qua bên kia, chính là đảm nhiệm một hồi làm nền, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có xảy ra chuyện như vậy, thật đúng là thật to tăng mặt. Sau khi trở về cùng hội trưởng bọn họ hồi báo một chút, é sợ đều phải kinh sợ đến mức cầm đều rơi mất. Giang Phi đám người ra sân bay, liền trực tiếp ngồi xe hỏa vội vàng chạy về hiệp hội. Làm đến rồi hiệp hội cửa thời điểm, bọn họ này bảy từ Côn Lôn Sơn trở về thành viên, từng cái từng cái ngầm đầu, cảm giác khí chất đều thay đổi không giống nhau, như chiến thắng trở về về anh hùng giống như. Đang trong hiệp hội hoạt động các thành viên, nhìn thấy Giang Phi đám người thời điểm, hiển nhiên cũng là hưng phấn lên. Bọn họ đã trở về. Trên internet video, bọn họ có thể đều thấy được, Lâm Đại Sư một người ở Côn Lôn Sơn hiển lộ tài năng. trực tiếp đem những người kia toàn bộ thuyết phục, mà bọn họ Thượng Hải Hiệp hội, cũng là đã ra cực đại ngọn gió, liền ngày hôm qua, các phóng viên đều đến Hiệp hội phỏng vấn, này để cho bọn họ cảm giác được dị thường tự hào. Một ít thành viên vội vội vàng vàng chạy tới, vây tụ ở bên cạnh, bởi vì Giang Phi cùng Vương Vân Kiệt vẫn còn, bọn họ không dám hỏi nhiều. Thế nhưng Giang Phi cùng Vương Vân Kiệt vội vã muốn đi tìm hội trưởng, bởi vậy liền vội vội vàng vàng rời đi. Lúc này, một tên tiểu tử. Vội vội vàng vàng lôi kéo một tên đi Côn Lôn Sơn thành viên, ca Nói một chút, khi đó rốt cuộc là Tình huống thế nào, chúng ta nhìn tin tức Còn có video, đều đem chúng ta Cho sợ ngây người, ngươi không biết Gần nhất đoàn người cũng đều đang nói chuyện này Đi tới Côn Lôn Sơn Các thành viên, không khỏi nợ nụ cười Kha kha, chuyện này mà Ta nói cho các ngươi biết, thật đúng là Một lời khó nói hết ta này tình huống bên trong Chỉ sợ các ngươi nghĩ cũng không dám Nghĩ tới, tìm một chỗ liền để cho ta tới cố gắng nói với các ngươi nói. Thời khắc này, bọn họ ngẩng đầu lên, tâm tình rất là mỹ hảo, đồng thời cũng cảm thấy vui mừng. Nếu như không phải hiệp hội xem trọng lời, bọn họ e sợ cũng không có cơ hội này đi Côn Lôn Sơn A. Văn phòng. Như hội trưởng đang tra nhìn Internet tin tức, mặc dù tuổi tác đã lớn rồi, thế nhưng thân là hiệp hội hội trưởng, nhất định phải rất nhanh tức thời, khẳng định biết được nói mới nhất tin tức. Đặc biệt là lần này Côn Lôn Sơn hành trình. Cái kia tin tức càng là che ngợp bầu trời, nếu như còn không biết, vậy coi như thật sự quá không nên. Thung thung, đi vào. Lưu hội trưởng mở miệng nói, làm ngẩng đầu thời điểm, phát hiện Giang Phi đi về cùng Vương Vân Kiệt, không khỏi nở nụ cười, trở về. Ngữ khí lộ vẻ có chút hưng phấn. Hội trưởng, chúng ta đã trở về, hiện tại lại đây, chính là đến hồi báo một chút tình huống. Giang Phi lộ vẻ rất là kích động. Hai người kéo đến cái ghế, trực tiếp ngồi ở chỗ đó. Bắt đầu giảng giải côn lôn sơn tình huống bên kia. ngưu hội trưởng nhưng là gật đầu nghe, nghe tới phía sau thời điểm, không khỏi ngừng đầu, vẻ mặt rất là khiếp sợ nói. Ngươi là nói, những người kia hiện tại cũng đề cử lâm đại sư làm giới võ thuật người dẫn đầu. Giang Phi nở nụ cười, đúng đấy, lần này chúng ta thượng hải hiệp hội, có thể là thật muốn nổi tiếng. Những người kia qua một thời gian ngắn, còn sẽ lục tục đến chúng ta hiệp hội. Lâm hội trưởng ý tứ chính là, nếu như có thể để những người kia trong hiệp hội mang theo tên, hoặc người lưu lại, nói không chắc có thể cho chúng ta hiệp hội mang đến không cùng một dạng ảnh hưởng. Lưu hội trưởng hiện tại có chút không biết nên nói cái gì, hắn tuổi tác trải qua sự tình, nhưng là rất nhiều, hắn vốn là tổng bộ bên kia phái tới được, hay là không thể nói như vậy, phải nói là bị tổng độ người bên kia cho xa lánh tới được. dù sao lúc trước thượng hải hiệp hội đây cụ nát hết sức, rõ ràng là ở đại quốc tế thành thị, thế nhưng này hiệp hội nhưng như vậy cũng nát, liền cảm giác thấy hơi không xứng với này thượng hải. sau đó đi qua phát triển. Hiệp hội hơi hơi tốt hơn rất nhiều, hơn nữa hay bởi vì có lâm đại sư làm phó hội trưởng, này hiệp hội phát triển so với trước đây đều phải thuận lợi rất nhiều. Hiện tại cái kia chút võ thuật chân chính ra muốn để lâm hội phó làm người dẫn đầu, cái này coi như thật là một đại sự à. Vậy các ngươi nói, chuyện này khả năng có thể lớn không lớn? Như hội trưởng hỏi, Giang Phi nở nụ cười, khẳng định lớn hơn, này nắm chắc, lâm hội trưởng đã đáp ứng bọn họ, sẽ cho bọn họ bù đắp quyền phổ, bọn họ ở hiệp hội đây treo cái tên. Còn có thể có vấn đề gì à? Lâm Đại Sư nói rồi, này báo danh chính là thành công điểm mấu chốt, sau đó chúng ta chủ động liên hệ, tỉ như quan hệ hoặc giả người có cái gì hoạt động, mời xin mời bọn họ đi tới, này thường xuyên qua lại, bọn họ khẳng định cũng là đối với chúng ta hiệp hội có tình cảm, đến lúc đó, không sẽ chủ động tới chúng ta hiệp hội sao. Có lúc, ta liền suy nghĩ, Lâm Đại Sư đầu cũng thật là linh quang, biện pháp như thế cũng có thể nghĩ ra được. Nhắc lên Lâm Đại Sư, Giang Phi cùng Vương Vân Kiệt hai người trong mắt, đều lập lòe vẻ sùng bái, đặc biệt là đi qua chuyện lần này, cái kia vẻ sùng bái càng thêm nồng hậu. Đây chính là để cho bọn họ ở võ thuật chân chính ra trước mặt, lộ mặt toa. Lấy trước kia những người này đối với hiệp hội những tổ chức này xem thường, nhưng cũng là bởi vì lâm đại sư nguyên nhân, thượng hải hiệp hội ở sự cảm nhận của bọn họ bên trong, xảy ra biến hóa long trời lở đất. Chân chính đại sư ngay ở hiệp hội làm phó hội trưởng, bọn họ làm sao có khả năng còn sẽ đối với hiệp hội lộ ra khinh thường vẻ mặt đây. Ngưu hội trưởng lộ vẻ có chút hưng phấn, nếu như đúng là nếu như vậy, cái kia Thượng Hải Hiệp hội khả năng thật muốn quật khởi. Mà ngay tại lúc này, ngưu hội trưởng điện thoại văng lên. Khi thấy điện báo biểu hiện thời điểm, khẽ cao mày, nhưng vẫn là nhận nghe điện thoại. Nhưng khi điện thoại đi đời phía sau, ngưu hội trưởng sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Hội trưởng làm sao vậy? Giang Phi nhìn thấy hội trưởng sắc mặt có chút biến hóa, không khỏi nghi ngờ hỏi nói. linh 1108, xem ta đẩy ngang các ngươi. Bọn họ phát hiện hội trưởng chuyển được cú điện thoại này phía sau, sắc mặt đều xảy ra biến hóa to lớn, hiển nhiên là có chuyện gì xảy ra. Vừa thông điện thoại thời điểm, như hội trưởng cũng không nói gì, cũng phải trả lời vài chữ. Ân, Biết rồi. Lý giải. Này để cho bọn họ đầu góc mơ hồ, nhưng tuyệt đối là xảy ra chuyện lớn, không phải vậy tuyệt đối không phải là bộ dáng này. Như hội trưởng nhìn hai người, thở dài, ta có thể phải trở về thủ đô, này thượng hải hội trưởng chức vị, sẽ có người tới thay thế. Cái gì? Giang Phi cùng Vương Vân Kiệt hai người đứng lên, phảng phất là không dám tin tưởng giống như vậy. Hội trưởng, ngài ở đây cố gắng, thủ đô tổng bộ bên kia, tại sao muốn đem ngài điều động đi? Ta biết rồi, nhất định là người bên kia nhìn thấy chúng ta Thượng Hải Hiệp hội nổi danh, muốn quất khởi, muốn muốn đi qua trường quản, bọn họ làm sao có thể như vậy? Vương Vân Kiệt cũng là đoán giận vạn phần, trước đây chúng ta Thượng Hải Hiệp hội không có có lúc thức dậy, mỗi một người đều không nghĩ đến, hiện tại thật vất vả bắt đi. Dĩ nhiên tranh nhau tới rồi, chuyện này không thể để cho bọn họ toàn nguyện. Ngưu hội trưởng đè ép đè tay, được rồi, không nói chuyện chuyện này, bất kể như thế nào, này là tổng bộ điều lệnh, cần phải nghe theo, đúng rồi, nói cho ta một chút côn lôn sơn sự tình đi, video này nhìn lên, còn thật không nhìn ra ra tình huống bên kia như thế nào. Mặc dù không có lưu ý, thế nhưng ngưu hội trưởng vẻ mặt lộ vẻ có chút hạ. Hội trưởng, đều lúc này, nơi nào còn nói những này a Hiện tại chúng ta liền cùng tổng bộ bên kia đối lập hỏi một chút nhìn, bọn họ đến cùng muốn thế nào? Thủ đô Hiệp hội. Không nghĩ tới Thượng Hải Hiệp hội dĩ nhiên sẽ có biến cố như vậy, đây chính là chúng ta không nghĩ tới. Ở một gian phòng làm việc bên trong, hai người đàn ông tuổi trung niên nói chuyện với nhau. Đúng đấy, này côn lôn sơn hành trình, đúng là để Thượng Hải Hiệp hội bên kia, quật khởi, Lão Ngưu bên kia điều lệnh đã hạ, sau đó liền từ ngươi điều tới. Trung niên nam tử kia nghe lời này một cái. Đồng nhiên lúc hưng phấn sắc mặt đỏ chót, cảm tạ, cảm tạ, không cần cảm ơn, nay đều là người mình, người đi, chúng ta cũng yên tâm, lão ngư tuổi tắc cũng lớn, gần như cũng nên về hưu, Thượng Hải bên kia muốn múc lên, khẳng định được tìm người trẻ tuổi mới được. Bất quá, này sẽ không khiến cho cái gì tiếng vọng chứ, cũng bị nhậm chức người đàn ông trung niên lo lắng nói, yên tâm, sẽ không có chuyện, đây chỉ là bình thường điều lệnh mà thôi, hơn nữa lão ngưu niên kỷ đúng là lớn, cũng nên về hưu. phố vân lý làm lâm phàm bọn họ lúc trở lại chung quanh thương gia các lão bản đều vây tới cậu chủ nhỏ ngươi lần này đi côn lôn sơn nhưng là ngữ bức chúng ta đều xem qua video chân tâm lợi hại đúng đấy ta cái kia thằng nhóc từ sáng đến tôi ở nhà ồn ào muốn xem lâm thúc thúc còn ở phòng khách đùa nghịch quyền nếu không chúng ta phố vân lý mở lớp huấn luyện đi liền do cậu chủ nhỏ đến làm huấn luyện viên tốt cái này tốt chúng ta nói không chắc cũng có thể học tập một hồi sau đó cũng có thể trở thành một cao thủ đây Lâm Phàm nghe được những người này lời, cũng là nhướng mí mắt, ta nói các vị, các ngươi đây là há miệng một cái, không chê bận rộn à, các ngươi xem ta sắp tới sao. Hắn xem như là chịu phục, bất quá cũng quen rồi, những người này cũng thật là nghĩ đến cái gì, chính là cái đó. Khà khà, mọi người nở nụ cười, đối với cậu chủ nhỏ càng là lợi hại, bọn họ càng là vui vẻ, đồng thời bọn họ cũng rất tự hào. Nhìn thấy người quen, liền theo người ta thổi, biết côn luôn sơn video không có. cái kia người ở bên trong nhưng là lâm đại sư theo chúng ta là hàng xóm cùng quan hệ của chúng ta khá tốt cậu chủ nhỏ ngươi không ở khoảng thời gian này các thị dân cũng đều là sắp điên đều nói mỗi ngày người không thấy bánh cầm tay hương thú bọn họ cũng cảm giác toàn thân vô lực à lao lương cười nói lâm Phạm bất đắc dĩ cái này cũng là nghiêu trước kia là không ăn toàn thân vô lực bây giờ là người không thấy hứng thú toàn thân vô lực hắn xem như là phát hiện mỗi ngày bánh cầm tay đều là cố định số lượng không mua được các thị dân cũng là lui một bước, ăn không được có thể, thế nhưng gửi một cái hứng thú đều có thể đi. cậu chủ nhỏ, người khoan hãy nói, này nghe bánh cầm tay nghiệp vụ cũng đã có người làm, nghe một cái một khối tiền. lâm phàm nghe nói, trong nháy mắt bối rối, này cái quái gì vậy cũng có thể được, thật đúng là quá trâu. lúc này, vương minh dương điện thoại đến rồi, hắn đúng là muốn hỏi một chút, phòng thí nghiệm tình huống thế nào? này, minh dương, ta phòng thí nghiệm thế nào rồi? vương minh dương, còn đang sửa chữa đây. đừng nóng nội à, đồ chơi này nhưng là việc cần kỹ thuật cũng phải tìm nhân sĩ chuyên nghiệp người bình thường không làm nổi a bất quá ta nói huynh đệ ngươi đây là quá châu à, không nói tiếng nào đi tới côn lôn sơn trực tiếp ở nơi đó cản rỡ một cái nói cho ta biết cảm giác sướng hay không sướng lâm phạm nợ nụ cười còn thật đừng nói cảm giác này là thật thoải mái sớm biết liền cứ gọi ngươi cùng nhau đi đi mỗi lần đều là mã hậu pháo cũng không thấy ngươi nghĩ đến ta vương minh dương oán trách nói nói lâm phạm Đây không phải là nhìn ngươi bận bịu mà, ngươi một cái đại lão tổng, sao có thể ngày ngày cùng ta ở bên ngoài chạy lung tung. Vương Minh Dương không phục, bận bịu cái gì à, ta hoa trọng vàng mời mọc nhiều người như vậy tới giúp ta quản lý sự tình, nếu như chuyện gì đều phải ta tới quản lý, vậy ta còn không bằng mình làm đây. Lâm Phàm ngẫm lại, cũng thật là, nói đi, gọi điện thoại cho ta rốt cuộc là chuyện gì. Vương Minh Dương cười hắc hắc, không có gì, chính là đêm nay muốn gọi ngươi ăn cơm, vợ ta đốt một bản thức ăn ngon. gọi ngươi cùng hoán nguyệt đồng thời lại đây như thế nào có nể mặt này hay không cho cho mặt mũi của ngươi khẳng định cho coi như là trời sợ cũng phải đi không nói ta lại có điện thoại đến, đến rồi lâm phàm nhìn một chút điện thoại di động lại có điện thoại quay lại tiến vào sau đó trực tiếp nói với vương minh dương một câu liền trực tiếp cúp điện thoại lao giang tình huống thế nào lâm phàm không biết giang phi gọi điện thoại lại đây là muốn làm gì điện thoại bên kia giang phi ngữ khí có chút bầu không khí Lâm hội trưởng, xảy ra vấn đề rồi, thủ đô tổng bộ bên kia, phải đem như hội trưởng điều động đi, phải mới người quá tới đảm nhiệm hội trưởng. Nguyên bản, Lâm Phàm còn nở nụ cười, làm nghe nói như vậy thời điểm, đầu lông mày cũng là ngưng lại, xảy ra chuyện gì. Giang Phi tức vô cùng, cái này còn không là xem ở chúng ta hiệp hội muốn đứng lên, thủ đô bên kia có người xử bán tử, phải đem như hội trưởng triệu hồi đi, nói như hội trưởng tuổi tác cao, cũng đến về hưu thời gian, sau đó hiệp hội sự tình cũng biết nhiều. Sợ như hội trưởng không chịu được, ta nhìn những này toàn bộ đều là mượn cớ, mục đích đúng là muốn kiếm có sẵn. Được, treo, để ta giải quyết. Lâm Phàm hơi nhún mày, trực tiếp cúp điện thoại, sau đó đăng nhập log, quả nhiên thấy được thủ đô hiệp hội thông cáo, sau đó trực tiếp phát log. Ta đi rời ạ sát vách, thủ đô hiệp hội, các ngươi có thể hay không yếu điểm mặt, như hội trưởng chính là thượng hải hiệp hội hội trưởng, không có quan hệ gì với các ngươi. Khi này blog lúc đi ra, dân trên mạng nhóm còn không biết chuyện gì xảy ra Mà thủ đô hiệp hội cũng mau nhanh phản ứng lại. Lâm hội phó, đây là điều lệnh, như hội trưởng chỉ là bị điều chỉnh đến thủ đô mà thôi, không nên kích động. Lâm phàm, kích động ngươi một cái quỷ, điều động cái gì điều động, liền ta nói, chỉ cần cái gì đó mới sẽ dám tới rồi, ta đẩy ngang hắn. Giọng nói hết sức hướng về. Dân trên mạng nhóm cũng đều sợ ngây người, không biết Lâm đại sư làm sao đột nhiên liền nóng nảy. Thủ đô hiệp hội người bên kia, chỉ sợ cũng là tức giận, trực tiếp ở blog lần chức phục. Lâm hội trưởng, ngươi làm sao có thể như thế cố tình gây sự? Lâm phàm, chính là như thế cố tình gây sự, còn dám tất tất, có tin ta hay không sẽ đi ngay bây giờ thủ đô, đem các ngươi từng cái từng cái cho đẩy ngang. Lời này một chỗ, hoàn toàn chính là khiêu khích. Thủ đô hiệp hội tức giận cũng đi ra, Tuất, ngươi tới. Lâm phàm, tới thì tới, sợ ngươi cái gì, chờ cho ta, buổi chiều liền đến, xem ta không đẩy ngang các ngươi. Dân trên mạng nhóm. Chương 1109. thật trôi qua. Phố Văn Lý, Triệu Trung Dương một mặt không biết gì hơn nhìn điện thoại di động, sau đó nhấc đầu, sững sờ nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Ca, ngươi đây là muốn đi làm à? Tầm mắt bên trong, Lâm Phàm đã đứng lên, vẻ mặt rất là nghiêm túc, thật giống như là muốn làm một vô lớn. Còn có thể làm gì? Nhất định là đi thủ đô, nói đẩy ngang liền đẩy ngang. Lâm Phàm không sợ hãi chút nào, chuyện này có chút để người tức giận, trước đây Thượng Hải Hiệp Hội chính là như vậy rách nát. sau đó chậm rãi mới phát triển đi qua côn lôn sơn sự tình một hồi làm nổ hỏa lên này không đơn thuần là công lao của hắn càng có toàn bộ thượng hải hiệp hội toàn thể trên dưới công lao hiện tại tổng bộ bên kia trực tiếp truyền đạt điều lệnh phải đem như hội trưởng cho điều động đi sắp xếp một người tới đón tay đây không phải là trực tiếp tự nhiên kiếm được có sẵn hắn biết thủ đô hiệp hội tình huống bên kia nếu như ở internet với bọn hắn đối với phun phun đến cuối cùng chỉ có thể để như hội trưởng cảm giác được áp lực Cuối cùng chính mình lùi xuống. Đến lúc đó, còn chưa phải là không công để đối phương lượm tiện nghi. Vì lẽ đó vào lúc này, hắn liền muốn dùng bá đạo tay nhỏ, còn có đi bộ cẳng chân, trực tiếp đi chỗ đó thủ đô hiệp hội, nhìn bên kia rốt cuộc là tình huống thế nào. Nếu quả như thật là càn rỡ như vậy, vậy thì đẩy ngang một hồi. Lâm ca, đừng xung động A. Triệu Trung Dương vội vàng gọi nói, hắn tin tưởng Lâm ca nói đẩy ngang liền sẽ đẩy ngang, tuyệt đối không phải ở internet tùy tiện nói một chút. Xem trọng cửa hàng, đêm nay nói không chắc có thể trở về. Lâm phàm đem lời ném một cái, trực tiếp ra ngoài lái xe xuất phát. Triệu Trung Dương nhìn Điền Thần Côn, một mặt bất đắc dĩ, Thần Côn, ngươi làm sao không ngăn hắn? Điền Thần Côn trừng mắt nhìn, ngăn hữu dụng Triệu Trung Dương nhất thời cứng họng, cái này còn thật không ngăn được. Nội Ú Lan hẽ miệng cười, đúng là không có có đem chuyện nào để ở trong lòng, nhưng là theo Triệu Trung Dương, đều vào lúc này còn cười được, cũng không biết nói nên nói những gì. Các ngươi đừng lo lắng, Lâm ca trong lòng mình nắm chắc, trải qua thời gian dài như vậy, các ngươi xem qua Lâm ca kích động quá à. Nội u Lan cười nói nói, nói nàng cùng Lâm phàm thời gian dài như vậy, cảm giác chuyện này tuyệt đối sẽ viên mãn xong xuôi, Cái này còn không có kích động quá. Triệu Trung Dương nghĩ đến trước đây, trong lòng Lâm ca làm sự tình, cái kia tất cả đều là dựa vào một khẩu khí, căn bản là không có sau khi suy tính quả. Lấy trước kia xâm lấn internet sự tình, còn chưa phải là đi trong tù ngồi một tháng. Sau đó mau mau đi tới cửa, chỉ nhìn thấy một chiếc xe con hướng về phương xa chạy tới. Lần này, thủ đô Hiệp hội là muốn hô lớn. Triệu Trung Dương cảm thán, cũng không biết nên nói cái gì. Thượng Hải Hiệp hội. Giang Phi nhìn blog trên tin tức, đặc biệt là nhìn thấy Lâm Hội trưởng cùng thủ đô Hiệp hội giữa đối với Phun, vẻ mặt của hắn thay đổi rất là phong phú. Lâm Hội trưởng muốn đi đem thủ đô Hiệp hội cho đẩy ngang. Vương Vân Kiệt sững sở, nhìn Giang Phi, làm sao biết, Lâm Hội trưởng không thể vọng động như vậy. Giang Phi lắc đầu, không phải, chính ngươi nhìn này blog, mặt trên đã cãi vả. Vương Vân Kiệt liếc mắt nhìn, sau đó nhấc đầu, nên không thể nào, có lẽ đây chính là lâm hội trưởng trong lòng có hoàn khí, sau đó nói một chút mà thôi. Ngươi cho rằng khả năng à. Ngậy. Vương Vân Kiệt nuốt xuống một hồi, dưới cái nhìn của hắn, lâm hội trưởng người này còn thật nói không chừng, trước đây còn không có nổi danh như vậy thời điểm, lâm hội trưởng đang ở phòng làm việc, đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Đến ở hiện tại. Này tính nết khẳng định còn không có đổi, nói không chắc thật sự sẽ đem thủ đô hiệp hội cho đẩy ngang. Nếu như thủ đô hiệp hội thái độ tốt một chút, hay là còn có thể không có chuyện gì, nhưng nếu như thái độ không tốt, cái kêu hậu quả này, nhưng là thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hệ thống, gặp trên, cơ mờ Lâm Đại Sư sẽ không thật muốn đi đem thủ đô hiệp hội cho đẩy ngang đi, nơi đó mặt nhưng là ngọa hổ tàng long, cao thủ như mây, một mình hắn đi qua, còn không bị người ta khi dễ chết rồi. Trên tổ tim, Ngươi có phải là đang nằm mơ hay không đâu à, còn họa hổ tàng lòng, ta xem là một ổ rắn chuột đi, lâm đại sư thực lực, ngươi chẳng lẽ không biết, đối phó những người này, e sợ trực tiếp một cước đặt tới, là có thể đưa bọn họ cho đặt bay. Trên tổ tiết, ngươi này thành ngữ dùng không đúng, làm sao có thể gọi một ổ rắn chuột đây, phải gọi tất cả đều là lính tôn tướng cua. Ma cát, trên lầu hai kẻ ngu, các ngươi giáo sư văn chương chết sớm a Ha ha, không phải ta nói, đây cũng chính là đánh lộ ra khẩu mà thôi. còn thật sự cho rằng hắn dám đi thủ đô A. Không sai, nhân ra thủ đô hiệp hội, đều không uổng hiển nhiên liền không có đem chuyện nào để ở trong lòng. Vừa lúc đó, Lâm Phạm blog đổi mới. Nói cái gì cũng không có. Liên một tấm máy móc phiếu. Mà máy móc phiếu chỗ cần đến chính là thủ đô. Dân trên mạng nhóm nhìn thấy tình huống này thời điểm, hoàn toàn nổ tung. Cơ mơ nở, này cái quái gì vậy là muốn nghịch thiên A. Rơi A, cái này thật đúng là đi tới A, có muốn hay không như thế hổ. đây không phải là bình thường hệ thống đối với phun mà, cũng không phải muốn lên cương thượng tuyến sao các ngươi đều mới tới đây phải không lâm đại sư là ai đó là chỉ cần có mâu thuẫn khẳng định cùng ngươi trên cương thượng tuyến a lần này thủ đô hiệp hội nhất định quỷ, nếu như hắn không quỷ, ta trực tiếp van bay liệu này sau đó còn có ai dám cùng này họ lâm đối với phun a một lời không hợp đi mua ngay máy móc phiếu bay thủ đô đây là xảy ra đại sự đối với dân trên mạng nhóm tới nói chuyện này nhưng là náo động đến hơi lớn Bọn họ vừa bắt đầu đều cho rằng Lâm Đại Sư đây là đang khoác lác, hoặc có lẽ là, đây chỉ là Lâm Đại Sư cùng thủ đô hiệp hội, ở blockchain đối với phun sự tình, đến cuối cùng, liền như thế giải quyết rồi. Nhưng là sao có thể nghĩ đến, Lâm Đại Sư một lời không hợp, phải đi đem phiếu mua, còn trực tiếp phát đến blockchain, chính là nói cho tất cả mọi người, bản đại sư đã đi tới, đều chuẩn bị sẵn sàng đi. Thủ đô hiệp hội, phụ trách blog người gương mặt bình tĩnh, đối với cùng Lâm Đại Sư đối với phun hắn không chút nào để ở trong lòng các ngươi nói này thượng hải hiệp hội một cái phó hội trưởng dĩ nhiên cũng dám theo chúng ta tổng bộ làm càn ngươi nói hắn này chức vị là ai cho còn không phải chúng ta tổng bộ cho thực sự là quá không ra gì mặt khác nam tử cười ngươi xem một chút cái này còn muốn tới thủ đô đem chúng ta hiệp hội cho đẩy ngang ta chỉ muốn nói rốt cuộc là ai cho hắn gần này lời đều chưa nói xong lại đột nhiên dừng lại con mắt trợn lao đại hết sức là không dám tin nhìn màn hình điện thoại di động Bên cạnh đồng nghiệp, không khỏi nở nụ cười, tuy nhiên lại nghi hoặc nói, nói như thế nào cũng bắt đầu đã kết. Đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô truyền đến. cợt mờ nở, cái tên này là muốn nghịch thiên A. Người kia manh đứng lên, biểu hiện hết sức là không dám tin tưởng. Đến cùng làm sao vậy, này ngạc nhiên, sẽ không có chuyện gì xảy ra đi. Người nhìn cái này. Người kia lập tức đưa điện thoại di động đưa tới. Khi thấy trên điện thoại di động hình ảnh trên, hai người hoàn toàn trợn tròn mắt, phảng phất là không có phản ứng lại đây. Từ Thượng Hải đến thủ đô bên kia, cũng là hơn 2 tiếng, dù cho tính cả từ sân bay lại đây, nhiều nhất coi như hắn hơn 3 giờ. Nói cách khác, hơn 3 giờ sau, Lâm Đại Sư liền sẽ đứng ở thủ đô hiệp hội cửa. Chuyện này, trước 1110, đẩy ngang con đường, tuyệt không quay đầu lại. Sau bốn tiếng, dân trên mạng nhóm cầm điện thoại di động, vẫn rẽ phở ở trên tin tức. Thế nhưng vẫn không có đợi đến Lâm Đại Sư phát mới nhất động thái, trong khoảng thời gian ngắn, tiếng bàn luận lại đi ra. Lâm Đại Sư làm sao không có động tĩnh, không phải là giả chứ? Rõ ràng chính là giả à, nay cũng 4 giờ trôi qua, hơn nữa còn là máy bay, khẳng định đã sớm nên đến, đến rồi. Được rồi, tất cả giải tán đi, đây cũng chính là thổi một châu bò, thủ đô hiệp hội không phải ai cũng dám đi qua, đây chính là chính phủ công nhận tổ chức, nếu là hắn dám đi, đến lúc đó, e sợ đều không ai cứu được hắn. Có đạo lý, ta tán thành trên tổ tiệm thuyết pháp, thủ đô hiệp hội không phải bình thường, nhân ra là lao đại. Điều nhiệm là chuyện rất bình thường, bọn họ làm hạ cấp tổ chức, khẳng định được nghe theo mệnh lệnh a, có thể Lâm Đại sư nửa đường liền bị người ta chặn lại, này cũng khó nói. Đột nhiên Lâm Đại sư block lại đổi mới, mà lần này chỉ có một tấm hình, vô số dân trên mạng nhóm nhìn thấy tấm hình này thời điểm là thật triệt để bối rối. Tấm hình này là Lâm Phàm tự chụp ảnh, khoa tay kéo tay, mà sau lưng bối cảnh chính là thủ đô hiệp hội cửa lớn, thậm chí ngay cả cái kia chút chữ lớn đều chụp rõ ràng. không có bất kỳ tật xấu. Mẹ nhà nó, thật sự đến rồi. vừa ai nói, Lâm Đại Sư không dám đi, mau mau đừng ra, để cho chúng ta đánh chết ngươi. Lâm Đại Sư, đây là muốn nghịch thiên A, dĩ nhiên thật sự giết tới, ta nghĩ lần này thủ đô hiệp hội, thật sự phải xong đời. Ta, ta thật sự quá khinh thường Lâm Đại Sư, phục rồi, chân tâm chịu phục, tốc độ này cũng quá nhanh đi, đối với phun không bao lâu, liền trực tiếp đi sân bay, đây là nghịch thiên rồi, có hay không thủ đô bạn trên mạng, Nhanh đi hiện trường nhìn xem rốt cục là tình huống thế nào, mau mau đến cho chúng ta trực tiếp a Thời khắc này, không chỉ là lâm phàm này block vỡ tổ, liền ngay cả một ít đại vê, cũng là điên cuồng chuyển đi, bọn họ hiển nhiên là không nghĩ tới, sự tình sẽ biến thành bộ dáng này. Ở một ít đại vê xem ra, lâm đại sư tuyệt đối là năm nay, tốt nhất cùng bạo một trong những tuyển thủ, này so với bọn họ ở trên internet nhìn mấy người đối với phun, cũng còn muốn xuất màu. Quả thực đặc sắc không muốn không muốn. Hay là cái này ở hệ thống trong lịch sử, đều là không thế nào dễ dàng thấy một màn, đây hoàn toàn chính là trên cương thượng tuyến, trực tiếp đến hiện trường đối đầu A. Một cái nào đó thủ đô Đại V trực tiếp phát ra blog. Các vị dân trên mạng nhóm xin mời quan tâm chúng ta blog, ta chính là ở thủ đô, hiện tại ta đi hiện trường nhìn một chút tình huống, nếu như xảy ra chuyện gì, ta biết ngay lập tức, cho các ngươi báo chí. Dân trên mạng nhóm nhìn thấy tình huống này, mau mau quan tâm, để này Đại v tràn ngập động lực. Mà đối với một ít minh tinh tới nói, bọn họ cũng là bồi dối, bọn họ đều là nhân vật công chúng, so với so sánh đứng lên, bọn họ cùng Lâm Đại Sư sự trinh lệch, vẫn là kéo rất lớn. Bọn họ có chút, này Lâm Đại Sư căn bản là không có từng ra sản phẩm gì, thế nhưng tiếng tâm nhưng là so với bọn họ còn lớn hơn. Hơn nữa bọn họ vì duy trì hình tượng bản thân, làm mỗi một chuyện, đều cẩn thận dị thường cẩn thận, không dám ra cát, nhưng là cái kia họ lâm ngược lại tốt, chuyện gì cũng dám làm, bây giờ lại muốn đi đẩy ngang thủ đô hiệp hội. Này chẳng lẽ sẽ không sợ bị đuổi ra khỏi sao? Nếu như là lời của bọn họ, e sợ cũng không biết chết như thế nào. Suy nghĩ một chút cũng phải bất đắc dĩ, này người này so với người khác thật là tức chết người. Thủ đô hiệp hội cửa. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, hướng về bên trong nhìn lại, trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng đã tới. Hôm nay nếu là không cho một bàn giao, vậy thì không trở về, dù cho lại đi ngồi trồm hôm lao tử, cũng không sợ hãi chút nào. Dù sao, nơi đó cũng không phải chưa quen thuộc. Ai sợ ai a? Người là làm gì? Lúc này, trong phòng an ninh bảo an nhìn thấy người trẻ tuổi này đứng ở cửa, có một đoạn thời gian, cũng là đi ra hỏi giò nói. Nếu như là tìm đến người, yêu cầu tới nơi này đăng ký. Lâm phàm nhìn bảo an, ta là tới đẩy ngang nơi này, gác cửa mở ra. Bảo an sững sở, phảng phất không có tìm hiểu được là có ý gì, đẩy ngang. Người này muốn đẩy ngang ai vậy? Người muốn làm gì? Có thể vừa lúc đó, để bảo an hoảng sợ một màn xảy ra. ở tầm mắt của hắn bên trong nam tử này một tay cầm lấy cửa điện tử sau đó chỉ thấy nam tử kia đột nhiên hơi dùng sức, cửa điện tử dĩ nhiên một tiếng vang ầm ầm sụp đổ thời khắc này bảo an trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn phảng phất là thấy quỷ giống như vậy này cửa điện tử nhưng là có tới dài 10 mét ta hơn nữa còn cố định trên mặt đất mặt này nói đẩy liền đẩy là muốn làm gì lâm phàm nhìn bảo an một mặt một bức cũng không có để ý trực tiếp giơ chân lên vượt tiến vào nhất thời Một ngọn gió bao phủ tới. Đối với Bảo An tới nói, hình như là có cái gì kinh khủng đồ vật muốn ở thủ đô trong hiệp hội đại khai sắc giới. Một ít hiệp hội thành viên nghe được này, một tiếng vang ầm ầm thời điểm, cũng cũng không biết xảy ra chuyện gì tình, nhưng khi ánh mắt nhìn đi qua thời điểm, nhưng nhìn thấy một người trực tiếp đem cửa điện tử cho đẩy ngã, này để cho bọn họ cả đám trận mắt há mồm, không biết chuyện gì xảy ra. Cái kia, hình như là Lâm đại sư. Không thể nào, Lâm đại sư thật sự đến chúng ta hiệp hội? Ta đi, ở blog đã nói muốn đẩy ngang chúng ta hiệp hội, không nghĩ tới thật sự đến đẩy ngang, hiện tại liền cửa điện tử đều không có chống đỡ được, này cũng quá kinh khủng đi. Vậy chúng ta có muốn đi lên hay không quấy nhiễu một hồi, nơi này chính là chúng ta hiệp hội A Muốn đi, chính ngươi đi, ta dù sao cũng không đi. Một bầy hiệp hội thành viên châu đầu ghé thai nói nói, đối với vừa người kia đề nghị, trừ phi là đầu óc giật, lại vẫn muốn lên đi quấy nhiễu, cũng không biết có hay không xem qua cái kia video. Rất khủng bố có được hay không? Hơn nữa này dám can đảm đến hiệp hội gây chuyện tình huống, bọn họ là thật sự lần thứ nhất xem qua. Dù sao ở chỗ này một cái nào không là cao thủ của cao thủ, người bình thường đi vào càn dỡ lời, e sợ cũng không biết là làm sao nằm chết. Một gian phòng làm việc. Ẩm. Cửa lập tức bị đẩy ra. Chủ nhiệm, xảy ra chuyện lớn, cái kia lâm đại sư giết tiến vào, hiện tại đã đem chúng ta hiệp hội cửa điện tử đem phá hủy. Hơn nữa hiện tại hội trưởng cùng phó hội trưởng đều ở đây tiếp đón lãnh đạo, nếu như đây nếu là gây ra chuyện gì đến, thật sự xảy ra đại sự. Một tên hiệp hội thành viên vội vội vàng vàng nói nói. Cái gì? Hoàng hạo đứng lên, vẻ mặt thay đổi dị thường nghiêm nghị, hắn là hiệp hội bộ an ninh chủ nhiệm, phụ trách hiệp hội an toàn quản lý, nếu như để này họ lầm trong hiệp hội làm cản, hắn vị trí này còn chờ không đợi. Đi, cho ta cho đòi tụ tập tất cả mọi người, đưa hắn cho ta cả lại. Hoàng hạo giống nói Trong lòng cũng là bốc cháy lên một đoàn lửa giận, làm càn, thật sự là quá càng rỡ, thật coi bọn họ thủ đô hiệp hội dễ khi dễ không thành. Nhấp trên tình huống, hắn cũng nhìn, cảm giác này Lâm đại sư thật sự là quá càng rỡ, hoàn toàn liền không có đưa bọn họ thủ đô hiệp hội để ở trong mắt. Bây giờ dĩ nhiên một người một ngựa đến rồi, nếu là không để hắn biết chút lợi hại, e sợ thật cho là chúng ta hiệp hội dễ bắt nạt sao? Chương 1111, ngươi thực sự là quá càng rỡ. Nhanh, nhanh Tập hợp mà đến, hoàng chủ nhiệm liền ở phía dưới chờ chúng ta. Tình huống thế nào, có phải là xảy ra đại sự gì? Nghe nói thượng hải lâm đại sư giết tới, đã phá cửa lớn, hướng tới bên này, chúng ta muốn đi đem ngăn cản. Ta đi, không thể nào, chúng ta có thể ngăn được. Ha, các ngươi thực sự là đem cái kia họ lầm nghĩ tới thật lợi hại, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không bắt được hắn, các ngươi có thể phải nhớ kỹ, hai tay khó địch nổi bốn quyền, hổ đói còn sợ đàn sói. Không sai. chúng ta không phải là ngồi không không nghĩ tới tới vẫn là danh nhân nếu như có thể đi tới đánh hai quyền đây chính là thoải mái vô cùng ha ha ha đi mau mau tập hợp ngược lại muốn xem xem hắn có thể không có thể đem chúng ta cho đẩy ngang hoàng hạo rất là hài lòng nhìn nhóm người này sau đó thần sắc nghiêm túc nói các vị các ngươi đều nghe cho kỹ hôm nay có một hết sức cản rỡ người tuyên bố muốn đem chúng ta thủ đô hiệp hội cho đẩy ngang các ngươi có thể hay không nhẫn không thể nhất nhịn âm thanh vang dội Hết sức có khí thế. Hoàng Hạo gật đầu, "Tốt, nếu không thể nhẫn nhịn, vậy thì để hắn biết nói sự lợi hại của chúng ta, đều cùng ta đi, nếu như đối phương không biết phân biệt, liền để hắn biết nói sự lợi hại của chúng ta." Một đám người mênh mông quần cuộn xuất phát, bọn họ đều là hiệp hội tinh anh tuyển thủ, công phu rất là lợi hại, tuy rằng không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, thế nhưng chân sau gỗ vụ bản, vậy là không có một tia vấn đề. Phương xa, Lâm Phạm đã sớm dừng bước, cầm điện thoại di động, cùng Vương Minh Dương thông điện thoại. Hừm, hiện tại đã đến thủ đô. Vương Minh Dương đã bối rối, này thời gian một cái nháy mắt, dĩ nhiên thật giết tới thủ đều đi, có muốn hay không nhanh như vậy, bất quá hắn những khác không lo lắng, cũng chỉ lo lắng một chuyện, người đêm nay có thể tới hay không ăn cơm, hay là muốn chờ ngươi một hồi. Lâm Phàm, có thể, nói đến là đến, trừ phi ta bị tóm lại trong tủ. Vương Minh Dương thở dài, được rồi, ngươi tự xem làm, thật muốn bị vồ vào đi tới, ta phải đi thủ đô mò ngươi. Lâm Phàm nở nụ cười, không cần Ta ở thủ đều vẫn là nhận thức không ít người, huống hồ dùng võ đồng nghiệp, thủ đô hiệp hội mà, này bị người phá quán không phải chuyện rất bình thường mà, ta cũng sẽ không đem nhân ra đánh thành hình dáng gì. Phía trước, một đám người mênh mông quần quận đến rồi, trực tiếp xuất hiện ở Lâm Phàm tầm mắt bên trong. Hoàng hạo mang theo đại bộ đội đến, nhưng khi nhìn thấy cái kia Lâm đại sư vẫn còn có tâm tình thông điện thoại thời điểm, này trong lòng một đoàn lửa giận liền bắt đầu cháy rừng rực. Đáng ghét, thật sự là đáng ghét, đều lúc này vẫn còn có tâm tình thông điện thoại. đây hoàn toàn chính là không có đưa bọn họ để ở trong lòng a nhất định phải cố gắng cho người này một chút giao hấn không phải vậy chỉ sợ là thật sự không biết sự lợi hại của bọn hắn lâm phàm được rồi cúc trước để vợ của ngươi món ăn chơi đùa ăn ngon một chút ta nhưng là hết sức cái nan vương minh dương biết rồi yên tâm đi đưa điện thoại di động thu cẩn thận hoàng hạo trực tiếp tiến lên nét mặt đầy vẻ giận dữ lâm đại sư ngươi đây là ý gì lâm phàm nhìn những người này ngươi là ai a Hoàng hạo tức giận nói, ta là an ninh của nơi này bộ chủ nhiệm, ngươi từ Thượng Hải lại đây, đến cùng muốn làm gì? Lâm Phàng khoát tay, không làm gì, ta liền hỏi một chút, rốt cuộc là ai hạ đạt điều lệnh, vội vàng đem các ngươi hội trưởng gọi ra, ta phải cần một câu trả lời. Ngươi thật sự hơi quá đáng, chúng ta hiệp hội cửa lớn chọc giận ngươi nữa à, ngươi cứ như vậy phá hỏng, ngươi có biết không, ngươi đây là ở hư hao tài sản của chúng ta, ta hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn, số một, đền tiền xin lỗi rời đi nơi này. Thứ hai chính là chúng ta đưa ngươi đi ra ngoài. Giờ khắc này, hoàng hạo là thật nổi giận, hắn không nghĩ tới này lâm đại sư dĩ nhiên thật sự lớn lối như thế, dĩ nhiên cùng ngày liền mua máy móc phiếu giết tới, đây hoàn toàn chính là không cho bọn họ thủ đô hiệp hội một chút mặt mũi. Hơn nữa thủ đô hiệp hội, vẫn là thượng hải hiệp hội tổng bộ, đây là muốn phạm thượng. Lúc này, lâm phạm trực tiếp lấy tay ra thế, vây vây tay. Ngươi làm gì thế? Hoàng hạo xem không hiểu, này cái quái gì vậy ngươi đến cùng muốn làm gì? Làm sao lại như thế vô pháp vô thiên đây? Ở đây nhậm chức lâu như vậy rồi, liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hổ sự tình, hoàn toàn chính là không cho bất kỳ mặt mũi gì à, chẳng lẽ là muốn nghịch thiên không thành? Lâm Phàm Hờ Hưng nói, đẩy ngang các ngươi, các ngươi có thể lên, yên tâm, tuyệt đối sẽ không lộng thương các ngươi. Ngươi! Hoàng hạo nổi giận, hắn đây mấy chục người, đối phương chỉ có một người, thật sự coi chính mình là võ hiệp bên trong, một trưởng đập chết một đám người siêu cấp cao thủ không thành. Chủ nhiệm ta không chịu nổi này lâm đại sư thật sự là quá càng rỡ chúng ta nơi này chính là thủ đô hiệp hội a đã có người khó có thể nhịn người này vốn là đang gây hấn với bọn họ cho ta đem hắn đưa đi hoàng hạo không thể nhịn được nữa trực tiếp mở miệng giống nói thời khắc này tất cả mọi người hướng về lâm phạm vào tới lâm phạm nhưng là sắc mặt bình tĩnh đối với những thành viên này hắn chắc chắn sẽ không đả thương chỉ là để cho bọn họ ngắn ngủi mất đi năng lực hoạt động mà thôi một ít người vây xem Thấy cảnh này, đều hoàn toàn trận tròn mắt, đây chính là thật sự nổ tung. Có người, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, thu lại video. Mà có thì còn lại là nuốt nước miếng, mắt nhìn không chớp, hắn không biết, cuối cùng này đến cùng sẽ như thế nào. Ai nha, đau chết luôn. Đừng đánh ta mặt. Họ lâm, đây không phải ngươi có thể cản rỡ địa phương, ai nha, cợt mở nở, đau chết mất. Trong phút chốc, tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, từng cái thành viên đều ôm bắp đùi, cảm giác tê tê dại dại. còn có một luồng cảm giác đau đớn lan truyền mà tới lâm phàm đánh ở huyệt của bọn hắn trên đường để cho bọn họ tạm thời mất cảm giác dù sao đây là xã hội pháp chế ý tứ là hài hòa khẳng định không thể ra tay hại người chờ quá nửa giờ những người này lại có thể sinh long hoặc hổ đứng lên hành động còn hiện tại vậy trước tiên nằm trên đất là tốt rồi An một quyền của ta ai nha trang diện trong khoảng thời gian ngắn lâm vào hỗn loạn lâm phàm rất là bình tĩnh bước chân đặt xuống mặc kệ vây quanh bao nhiêu người đều khó mà gần người. Cái kia chút vây xem thành viên, thấy cảnh này, mỗi một người đều choáng váng. Đây cũng quá mạnh đi. Không bố, đây là người mà, nhiều người như vậy, liên ý cả cụ rủ không có đụng tới, chuyện này. Này, hoàng hạo trận tròn mắt, trận mắt hốc mồm chờ ở tại chỗ, hắn không nghĩ tới chính mình dẫn theo nhiều người như vậy lại đây, dĩ nhiên trong nháy mắt bị đối phương cho đánh tan. Nhìn những thành viên này, từng cái từng cái nằm trên đất, thật giống đều không đứng lên nổi tựa như. Hắn cũng không biết nên làm gì. Đột nhiên, Lâm phàm đi tới Hoàng Hạo trước mặt, một lòng bàn tay đập ở trên bả vai của đối phương, sau đó nhẹ nhàng sờ một cái, Hoàng Hạo nhất thời cảm giác khí lực toàn thân đều bị hút hết một hồi, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, gào gào kêu to. Đau chết mất. Lâm phàm liếc mắt nhìn, rất là bất đắc dĩ lắc đầu, tất cả nói, đẩy ngang các người, hiện tại liền cho ta nằm trên đất nằm một hồi, chẳng bao lâu nữa là tốt rồi. Sau đó cũng không để ý những người này, trực tiếp rời đi. Trước 1112, thân mật người vẫn là rất nhiều. Hoàng hạo đã sửng sốt, hắn nghĩ tới rất nhiều kết quả, nhưng tuyệt đối không có nghĩ tới sẽ là bộ dáng này. Bọn họ nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả người ta góp áo cũng không có đụng tới, này nói ra, đến cùng mất mặt hay không à? Nhìn chung quanh các thành viên, cũng là gương mặt sinh không thể yêu, lần này nét mặt giả nuôi nhưng là ném đại phát, bất quá may là không có người ngoài ở, này chí ít còn có thể bảo vệ bộ mặt. Hiệp hội cửa Chu Thanh Thân là block trên một vị đại vệ, khi biết được Lâm đại sư đến đẩy ngang thủ đô hiệp hội thời điểm, hắn ngay lập tức đã tới rồi. Ở trên đường, hắn nghĩ đến rất nhiều loại khả năng tính, khả năng lớn nhất tính chính là Lâm đại sư cùng hiệp hội trong đó hòa giải, dù sao bây giờ là cái gì xã hội, làm sao có khả năng xảy ra hiện cái kia loại đẩy ngang chuyện của người ta. Hơn nữa Lâm đại sư cũng là nhân vật công chúng, nhất định sẽ chú ý hình tượng của bản thân. Dù sao bây giờ nhân vật công chúng Cái nào không thèm để ý những thứ này? Chẳng qua là khi hắn đến rồi cửa thời điểm, lại bị hình ảnh trước mắt, cho hoàn toàn sợ ngây người, sau đó đần độn lấy điện thoại di động ra, đem trước mặt một màn trò quay chụp hạ xuống. Hắn không nghĩ tới, hiệp hội cửa điện tử, dĩ nhiên ngã trên mặt đất, đây chẳng lẽ là nói, Lâm Đại Sư thật sự đẩy ngang nơi này không thành? Nếu như đúng là nếu như vậy, vậy thật nổ tung. Sau đó vội vàng đem bức ảnh phát đến blockchain. Tin tức mới nhất, Lâm Đại Sư đã động thủ. Bổ sung hiệp hội cửa điện tử bị đẩy ngã bức ảnh. Khi này blog lúc đi ra, chờ đợi đã lâu dân trên mạng nhóm nhìn thấy tin tức này thời điểm, mỗi một người đều nổ. cợt mơ nờ, Thiết giả, thật vẫn bắt đầu đẩy ngang nữa à. Nay cũng quá kinh khủng đi, nơi này chính là thủ đô hiệp hội A, đây hoàn toàn chính là vỡ tổ có được hay không, không chết không thôi tiết ấu. Ha ha, cười chết ta rồi, lâm đại sư thật đúng là nói được là làm được, này sau đó còn ai dám ở trên internet cùng lâm đại sư đối với phun A. Này trực tiếp chính là trên cương thượng tuyến đối đầu. Đại lao, nhanh đi bên trong nhìn tình huống, chúng ta nhất định sẽ thủ tại chỗ này, ngồi đợi phía dưới tin tức. Dân trên mạng nhóm cũng đã bị kinh trụ, nguyên bản đều muốn, cái này hoặc giả chính là Lâm Đại Sư đang khoác lác bức bách, đến nơi đó, nói không chắc liền hòa giải, có thể sao có thể nghĩ đến, này dĩ nhiên là thật sự, còn động thủ thật. nay cửa điện tử dài như vậy, hơn nữa còn là cố định trên mặt đất, muốn đẩy ngã, này được sức khỏe lớn đến đâu. ngẫm lại cũng là người ta cảm thấy khủng bố có được hay không phố vân lý triệu trung dương bưng đầu lâm ca đây là thật động thủ hơn nữa còn là nổ tính động thủ điền thần côn nhìn bức ảnh khủng khiếp à khí lực này nhưng là phải nghịch thiên rồi nếu như ta tới cũng không nhất định có thể đợi ngã ta đi thần côn đều lúc này ngươi còn có tâm tình muốn những thứ này triệu trung dương không nghĩ tới thần côn cái tên này còn có tâm sự muốn những thứ này cũng là chó châu nô ú lan nhìn hình này Thổi phu một tiếng nở nụ cười, cửa này sẽ không cần bồi đi, nhưng là rất đắt Thượng Hải trong hiệp hội người, cũng là hoàn toàn choáng váng. Giang Phi đám người vây tụ tập cùng một chỗ, nhìn điện thoại di động. Quá độc ác, Lâm hội trưởng đây là muốn đánh nổ thủ đô hiệp hội A. thu xem như là kết lại, ta cũng không biết, như vậy sau đó sẽ biến thành này hình dáng gì. Không biết bây giờ là tình huống thế nào. Đến rồi, lại đổi mới. Lúc này, Đại vây Chu Thanh lại đổi mới blog.